Chương 1, tiểu ăn mày, chương 1, tiểu ăn mày. Ất Mục là một đứa cô nhi. Tại cái cái này loạn thế ở trong, cô nhi kết quả thường thường đều rất thê thảm. Từ lúc ất Mục ký sự bắt đầu, hắn vẫn đi theo một cái lão ăn mày bốn phía phiêu bạt. Về phần hắn vì cái gì gọi ất Mục, lão ăn mày cũng chưa nói cho hắn biết. Ăn đều là ăn xin tới đồ ăn thừa cơm thừa, lại hoặc là cùng chó hoang tranh ăn. Mặc quần áo rất nhiều đều là từ trong đống người chết đào tới. Trên chân lâu dài mặc chính là rải cỏ. Thiên ấm áp thời điểm, tùy ý ngủ đầu đường, vòm cầu. Chỉ cần có thể che gió che mưa địa phương, đều là nhà của hắn. Gian nan nhất chính là mùa đông. Thấp bé đơn bạc thân thể, nhận chịu quá nhiều cực khổ. Một năm này thiên hạ đại hạn, lão bách tính muôn dân chúng lầm than. Tham quan ô lại hoành hành, khiến ép mồ hôi nước mắt nhân dân, tùy ý làm bậy. Các loại mâu thuần điệp ra phía dưới, cuối cùng bạo phát dân biến. Một chút người có dụng tâm khác, cũng nhân cơ hội này cầm vũ khí nổi dậy, đánh lấy các loại cờ hiệu, lùng lạc một đống nhân mã. Chiếm sơn xưng vương. Toàn bộ thiên hạ lâm vào dung chuyện bên trong, khổ vẫn là tầng dưới chót nhất dân chúng. Tất một cùng lão ăn mày lúc đầu đợi huyện thành nhỏ bị công phá, không thể làm gì phía dưới. Lão An Mày mang Thiết Mục đi theo chạy nạn đại bộ đội trốn hướng gần nhất một cái khác huyện thành. Trên đường đi, nhẫn cơ chịu nói, màn trời chiếu đất, thường thấy giết người cách cổ, thường thấy dễ tử cùng nhau ăn, thường thấy phụ tử bất hòa, dường như tất cả mọi người tính ở trong nhất mắt ác, tại cái này chạy nạn đại đội ngũ ở trong đều thể hiện phát huy vô cùng tinh thế. Lão An Mày tựa hồ là không được, hắn quá già rồi. Lâu dài ốm đau, dính giường không tốt, đã đem thân thể của hắn hoàn toàn phá vỡ. Thiết Mục rất thương tâm, lão An Mày là hắn người thân cận nhất. Thiết Mục mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng từ nhỏ bị thảm sinh hoạt lịch luyện hắn cứng cỏi tính cách. Hắn không muốn từ bỏ lão An Mày hắn phải dùng hắn nhu nhược kia bà vai, là lão ăn mày chống lên một mảnh an tường bầu trời. Tất một cùng lão ăn mày đã tụt lại phía sau. Ban đêm hai người ở tại một tòa trong miếu đổ nát. Tất một hiện lên đống lửa, hắn đem lão ăn mày đỡ tựa ở cột đá bên cạnh, dùng nhẹ tay đặt nhẹ theo lão ăn mày ngực, sau đó đứng dậy nâng lên ấm nước, đi ra miếu hang. Sau nửa canh giờ, tất một múc nước trở về. Trong miếu đổ nát lại nhiều hai người, một cái lão đạo, một tên hòa thượng. Lão đạo các loại còn cũng đều dựa vào tại trước đống lửa, sưởi ấm, yên lặng không nói. Tất một cũng không có để ý hắn đem ấm nước gác ở lửa than phía trên. Không sai, sau đó xoay người dự định tra nhìn một chút Lao An Mạch tình huống. Đối diện Sủy Hống Hỏa Thượng, Bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiểu thí chủ, xin mến bít thường, người chết không có thể sống lại, lại để bẩn tăng tụng kinh niệm Phật." Siêu độ cái này vong hồn tiến về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nghe xong Hỏa Thượng lời nói, Tất Mục bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nắm tay, đặt ở Lao An Mạch trước ngực, quả nhiên đã không cảm giác được Lao An Mạch nhịp tim. Tất Mục trong nháy mắt cảm giác được thiên muốn sổ xuống, hắn muốn khóc, lại khóc không được. Dường như có ngàn cân trọng thạch đặt ở lồng ngực của hắn, nhường hắn không thở nổi, chỉ kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, như là một cái tượng gỗ đồng dạng. Lúc này, đối diện sưởi ấm hòa thượng đã bắt đầu niệm tụng lên kinh văn. Một bên lão đạo, hơi hiếp cả mắt, chăm chú nhìn chằm chằm ất mục. Qua một hồi lâu, ất mục tựa hồ là tỉnh táo lại, hắn túm người, đem lão an mày thân thể trầm dãi để nằm ngang, dùng hai tay đem lão an mày cái trán loạn phát lúc mình, lại đem lão an mày kia khô cạn thân thể, hướng bên cạnh đống lửa nhẹ khẽ đẩy đẩy, dường như muốn cho chết đi lão an mày không còn băng lãnh. Lúc này miếu hoang bên ngoài, đột nhiên rơi ra mưa nhỏ. Âm phong thêm mưa mát lòng người, miếu cổ dạ Hàn Lương bắt tỉnh. Hòa thượng kinh văn niệm xong, trời cũng hừng sáng. Hòa thượng cùng lão đạo đứng dậy, nhìn thoáng qua ất mục, Thở dài, liền nhẹ lướt đi. Thất Mục đứng dậy, đi tới miếu hoang bên ngoài. Đêm qua một cơn mưa thu, trong không khí tràn ngập tươi mát mùi đất, Thất Mục tại cỏ thơm um tùm chỗ, đào một cái hố sâu, đem lão An Mạcha táng. Thất Mục không biết chữ, càng sẽ không biết chữ. Hắn cũng không biết lão An Mạch đến cùng kêu cái gì, cho nên cũng không có cách nào cho lão An Mạch lập bia, chỉ có thể ở lão An Mạch mộ phần chỗ, đắp lên mấy tầng đá, đem lão An Mạch sính tiền thưởng dùng một cây trúc trượng cắm ở bên trên. Nhìn xem cái này lẻ loi chơi chọi mùa hoang, Thất Mục đỗng nhiên gào khóc lên. Hắn khóc đến rất thương tâm, rất bi thương, rất bất đắc dĩ cũng rất bất lực, dù sao hắn chỉ là một cái 10 đến tuổi hải tử, nhận chịu quá nhiều không nên hằn cái tuổi này tiếp nhận cái nặng, kinh nghiệm quá nhiều không nên hằn cái tuổi này trải qua chuyện. Có lúc, lên tiếng khóc giống chính là một loại tình cảm phát tiết, cũng là đối áp lực phóng thích. Một trận khóc giống về sau, ất mục cảm xúc hơi hơi tốt một chút. Người chết không có thể sống lại, người sống cũng nên hướng về phía trước nhìn. ất mục chỉnh trọng cho lão ăn mày lại dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi miếu hoang. Một thân một mình lên đường, lại làm một tên ăn mày nhỏ, ngay cả những cái kia cướp bóc đạo tặc cũng chướng mắt hắn. ất mục rất nhanh liền đuổi kịp chạy nạn đại bộ đội. Có quen biết người nhìn thấy ớt một một người theo sau, bên người không có kia lão ăn mày, tự nhiên liền biết kết quả. Ớt một yên lặng không nói đi theo đội ngũ sau cùng mặt, cắm đầu đi đường. Ba ngày sau, một đám quần áo tả tơi bụng đói kêu vang nạn dân đi tới phái huyện vào thành nơi cửa. Có thể để bọn hắn thất vọng là, phái huyện cửa thành đã đóng chặt. Trên tường thành đứng đầy binh lính tuần tra. Bọn hắn dùng một loại nhìn xem heo chó biểu lộ, nhìn xem phía dưới nạn dân. Rất hiển nhiên, phái huyện quan nha đại lão gia cũng không định khiến cái này nạn dân vào thành. Các nạn dân đứng ngoài cửa thành, hai mặt nhìn nhau, có người đã bắt đầu nghẹn ngào khóc rống lên, cũng có người bắt đầu táo bạo bất an. Càng nhiều người lạ giật mình bất lực, mờ mịt thất thố, không biết rõ lại nên làm thế nào cho phải. Một lát sau, trên cổng thành bỗng nhiên hiện thân một cái mập mạp trung niên râu mỡ nam nhân, người này chính là phái huyện thủ phụ Vương Viên ngoại. Vương Viên ngoại đã là phái huyện thủ phụ, đồng thời muội muội của mình cũng gả cho huyện thái gia. Tại phái huyện Vương Viên ngoại có thể nói là một tay che chở nhân vật, nói một không hai. Nhìn thấy Vương Viên ngoại, trên tường thành tuần tra bọn, nguyên một đám định nọt Vân An. Vương Viên ngoại cũng không có phản ứng mấy người lệnh nọt này, hắn đã thành thói quen người chung quanh đối với mình loại này lệnh nọt thái độ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía dưới thành các nạn dân, bỗng nhiên cao giọng hô: Trong các ngươi tuổi tác không cao hơn 15 trẻ con, có thể lưu lại, những người khác xéo đi nhanh lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia đóng chặt cửa thành từ từ mở ra, một đội binh sĩ cầm trong tay thương thép xếp hàng mà ra. Đội ngũ phía trước nhất là một cái thon gầy lão giả. Lão giả kia vẻ mặt chanh chua dáng vẻ, một đôi mắt tam giác để lộ ra tinh mang. Tại những binh lính này bảo vệ hạ, hắn đi vào đến khó dân ở giữa chụp hơi đánh ra lấy, rất nhanh, ba quát tiểu ăn mày ở bên trong 30 nhiều người bị chọn lựa đi ra. Những này bị chọn lựa ra đều là tuổi nhỏ hài đồng, tuổi chưa vượt qua 15. Lão giả kia đối này, một đám nửa đại hải tử cười tủm tìm nói: Lão gia nhà ta nhân từ, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi chịu ký văn tự bán mình, trở thành vua ta phủ nô tài, sau này ăn mặc không lo, sinh tổn có bảo hộ, về sau làm tốt, chưa hẳn không có thoát linh nô tịch cơ hội. Cái này 30 nhiều cái hài đồng, có là cùng tiểu An Mạch như thế cô nhi, có là cùng phụ mẫu người nhà cùng đi chạy nạn. Những cái kiếp như là tiểu An Mạch như thế cô nhi tự nhiên nguyên một đáng gật đầu bằng lòng cao hứng ghê gớm, nhưng này chút có phụ mẫu gia nhân ở cái khác hài đồng, lại nhao nhao nhìn về phía cha mẹ của mình người. Cuối cùng, chỉ có không đến 20 người cùng cái này vương phủ ký kết văn tự bán mình. Ở trong đó liền đã bao hàm tiểu ăn mày. Tiểu ăn mày thực sự quá đói, áp lực sinh tồn đã chen ép hắn không thể chú ý tới cái gì tự do. Hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là muốn nhét đầy cái bao tử sống sót. Rất nhanh, những hài đồng này liền bị lão giả kia mang đi. Vào lúc ban đêm, cái này 20 đứa nhỏ tiến vào vương viên ngoại phủ đệ, cũng toàn bộ tắm sơ, đổi lại nô bộc y phục. Lúc ăn cơm tối, một thùng lớn cơm, một cái buồn lớn cá nóng, khiến cái này nói bụng vài ngày bọn nhỏ, từng cái trong mắt tỏa ánh sáng. Một trận ăn như hổ đói về sau, rất một cảm nhận được trước nay chưa từng có hài lòng. Đây chính là hắn theo ký sự đến nay duy nhất một lần ăn vào cơm, chân chính cơm. Thật sự quá thơm, tiểu ăn mày cũng chưa hề nghĩ tới thế gian này lại có như thế đồ ăn ngon. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy bụng của mình có chút nợ, có chút khó chịu. Nhất định là vừa rồi ăn quá nhanh, quá mạnh, hắn nho nhỏ dạ dày không đủ sức nhiều như vậy đồ ăn. Mặc dù chỗ ngủ là 10 người một cái phòng, nhưng cái này hoàn cảnh so với trước đó đã không biết rõ tốt hơn chỗ nào, ít một thứ nhất lần có đệm chăn. Mặc dù cái này đệm chăn rất ít đòi, nhưng ít một đem nó đắp lên trên người, trải dưới thân thể, lại cảm giác được chưa từng có ấm áp, thật sự là rất thư thái. Hắn thậm chí đều có chút may mắn, có thể bị vương viên ngoại thu làm nô tài. Một cái non nớt hài tử, bỗng nhiên có một loại kết cục cảm giác. Hắn lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, một bữa cơm no, một cái sạch sẽ y phục, một cái dung thân nạp mệnh địa phương, tại hắn hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là phi thường hoàn mỹ. Về phần tương lai lại sẽ như thế nào, làm sao có thể quản được nữa nha. Một đêm này, tất một ngủ được rất an tâm, chưa từng có an tâm, một mực ngủ thẳng tới hừng đông. Dựa mặt hoàn tất về sau, những đứa bé này bị gọi vào hậu viện nhi. Hôm qua tên lão giả kia xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn. Lão giả kia dùng đôi mắt nhỏ đem tất cả hai đồng bộ mặt biểu lộ từng cái nhìn ở trong lòng. Hắn chậm rãi nói, "Ta trước làm một chút tự giới thiệu, ta là vương gia quản gia, các ngươi có thể gọi ta một tiếng vương tam gia, đã các ngươi hôm qua đều ký văn tự bản mình, Khi từ nay về sau các ngươi chính là cái này vương gia nô bộc." Lão nô bộc liền phải có làm nô bộc tự giác, thấy lão gia phu nhân các thiếu gia tiểu thư muốn tất cung tất kính, không thể ngẩng đầu nhìn thẳng. "Đây là ta vương gia nhất lễ nghi cơ bản, các ngươi có thể nghe cho kỹ." Những hài đồng này nhóm trăm miệng một lời trả lời tới, "Biết, vương tam gia." Lão giả kia tựa hồ đối với bọn nhỏ tiếng vọng rất hài lòng, nói tiếp: trừ cái đó ra, tại vương gia tay chân sạch sẽ hơn, nếu ai dám tự mình trộm cầm vương gia một chân một tuyến, nhương ta đã biết, ta không phải lột ra hắn không thể. Lời này ở trong để lộ ra một hồi âm hàn, nhưng tất cả đám trẻ con từng cái căm như hến. Lão giả kia tiếp lấy còn nói thêm, làm làm nô tài, muốn chịu khó, trong mắt phải có sống, tứ hậu lão gia phu nhân các tiểu gia tiểu thư, muốn hiểu quy củ, muốn chịu khó, nếu ai trộm gian dùng mạnh lời, tự có gia pháp hậu hạ. Chương 2, tiểu thư đồng, chương 2, tiểu thư đồng. Tất một cái đầu rất thấp, vẫn đứng ở đội ngũ sau cùng bên cạnh, yên lặng nghe huấn đạo. Hắn rất tán đồng lão quản gia nói lời. Làm làm nô tài, liền phải có làm nô bộ tự giác. Hắn cũng không có muốn mị bệnh bợ những này quan lại quyền quý ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy muốn tận buồn phận của mình, làm tốt chính mình chuyện nên làm là được rồi. Hắn còn nhỏ, cũng nghĩ không xa lắm, chỉ cần có thể cho cơm no, có thể có một cái ấm áp chỗ nghỉ ngơi là được rồi. Lão quản gia nói liên miên lại nhại lại nói không ý tứ. Có thể ớt một đầu hốc đã bay mất, hắn nghĩ đến buổi sáng hôm nay uống cháo loãng, ăn dưa muối, dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình hàm trên còn giống như dính mấy hạt mè. Rất nhanh công tác nhiệm vụ liền phân phối xuống tới. Tất một bởi vì nhỏ tuổi, cái đầu lại thấp, cho nên bị phân phối đến đại thiếu gia bên người Lam Tư Đồng. Chuyện xui xẻo này tại rất nhiều người xem ra là mỹ xoa. Dù sao đi theo đại thiếu gia bên cạnh, địa vị liền cùng bình thường nô bộc không giống nhau lắm. Đi theo lão quản gia xuyên qua từng đạo liền hành lang, rốt cục đi tới đại thiếu gia ở lại đình viện. Vương viên ngoại phủ đệ điểm rất nhiều đơn độc đình viện nhỏ, mỗi cái trong đình viện đều ở một phòng. Đại thiếu gia là chủ tử, tại vương gia địa vị mười phần tôn sủng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại thiếu gia tương lai là phải thừa kế lão viên ngoại gia chủ địa vị. Trên đường đi, lão quản gia dặn dò rất nhiều thứ. Tất một không ngừng gật đầu. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là lo lắng bất an, chính mình một tên ăn mày nhỏ xuất thân, vì cái gì lão quản gia lại vẫn cứ lựa chọn tự mình làm kia nương theo tư đồng? Nhưng tại tất cả nô bộc trong mắt, lão quản gia chính là tiên, lời hắn nói chính là vương pháp, ngươi chỉ có tuân theo không cũng có chỗ để phản bác. Một cái tuổi trẻ tiểu nha hoàn đem lão quản gia cùng ất mục mang vào chính sảnh. Một cái văn văn nhược nhược thư sinh ngồi ở vị trí đầu, ngay tại thưởng thức trà thơm. Lão quản gia mang theo ất mục liền vội vàng tiến lên đình an. Lão quản gia định mở nói, "Lại thiếu gia, đây là ta cho ngài chọn nương theo tư đồng, là cô nhi, không có dính dáng gì." vừa mới chạy nạn đi vào chúng ta phái huyện, đã ký văn tự bán mình. Đại thiếu gia ngài nhìn xem, nếu như không hài lòng ta lại tuyển cái khác người khác. Tất mục lúc này là vô cùng gấp gáp. Hắn cúi đầu, chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Vị đại thiếu gia kia buông xuống trong tay chén trà, nhìn về phía lão quản gia bên cạnh hết mục, khẽ gật đầu một cái, nói rằng, nhìn qua coi như trung thực, trước lưu lại dùng thử một đoạn thời gian a, nếu như không hợp dùng, ta lại nói cho ngươi. Lão quản gia nghe xong, vội vàng lôi kéo một chút bên cạnh hết mục, thúc giục nói, còn không qua đây, tranh thủ thời gian quỷ tại đại thiếu gia. Tất mục dựa theo lão quản gia trước đó lời nhắn nhủ, Vội vàng quỳ xuống đến dập đầu cái đầu, nhỏ giọng nói, nô tài nhất định thật tốt hầu hạ đại thiếu gia. Kia đại thiếu gia lại hỏi, "Đúng rồi, còn quên hỏi ngươi, ngươi tên là gì?" Tất Mộc nhỏ giọng trả lời, hồi bẩm thiếu gia, tên ta là Tất Mộc. Giáp rất bình đĩnh nhất, gỗ mục. Kia đại thiếu gia nghe xong, thôi có chút kinh ngạc, miệng bên trong thấp giọng nói một câu, "Tất Mộc, cái tên này ngược là có chút hiếm lạ." Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tất Mộc, hỏi, "Ngươi nếu là cô nhi, vậy ngươi danh tự này là ai cho ngươi lên?" Tất Mộc nhỏ giọng trả lời, hồi bẩm đại thiếu gia, ta từ lúc ký sự lên, liền một mực đi theo một cái lao ăn mày kiếm ăn. Hắn cho ta đặt tên, ta cũng không biết ta danh tự này còn có hay không cái gì khác ý nghĩa." Kia đại thiếu gia khẽ gật đầu một cái, sau đó đối bên cạnh phục vụ nha hoàn dặn dò, "Cho hắn một lần nữa đổi một thân y phục, lại an bài một cái chỗ ở, thông báo một chút hắn cần thiết phải chú ý chuyện, còn có cần kiếm sống, các ngươi liền lui xuống trước đi a." Lão quản gia ớn một tiểu nha hoàn ba người liền đội vàng không người hành lễ, thối lui ra khỏi gian phòng, đi tới đình viện bên ngoài. Lão quản gia đối với tiểu nha hoàn dặn dò nói, "Người liền giao cho ngươi, tiểu thúy, ngươi nhất định phải thật tốt dạy bảo hắn." Tiểu thúy cười lùa nói, "Vương tam gia, ngài yên tâm đi, chuyện còn lại liền giao cho ta." Lão quản gia nhẹ gật đầu liền tự mình rời đi. Tiểu Thúy xoay người lại nhìn về phía Ứt Mục, cao hứng nói rằng, "Ta năm nay 15, lớn hơn ngươi 2 tuổi, về sau ngươi cần phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ." Ứt Mục vội vàng mặt mũi tràn đầy cười bồi nói, "Tiểu Thúy tỷ, về sau liền phải nhờ ngài chiếu cố. Ta có cái gì làm không đượi phương tốt, có thể nhất định phải nhắc nhở ta ạ." Tiểu Thúy mười phần đắc ý nói, "Cái này ngươi yên tâm đi, chúng ta đại thiếu gia người rất tốt, không phải những cái kia ăn chơi thiếu gia, là có tri thức hiểu lễ nghĩa người, có thể hầu hạ đại thiếu gia cũng là phúc phận của ngươi." Vừa nói chuyện, một bên mang theo Ứt Mục hướng về phía chức viện đi đến. Đi vào tiệm viện, tiểu thúy đem ất mục dẫn tới một gian thư phòng. Chỉ vào trong đó một gian phòng nói rằng, bên trái căn này phòng trống, sau này sẽ là ngươi. ất mục cao hứng phi thường, hắn không ngờ rằng hầu hạ đại thiếu gia thư đồng lại là đơn độc ở lại, điểm này so còn những người khác nô bộc muốn đã khá nhiều. Sau đó tiểu thúy lại dẫn ất mục đem lại thiếu gia ở lại căn này hai tiếng sân nhỏ trước trước sau sau đi một lượt, quen thuộc rất nhiều nơi. Nhìn xem đây hết thảy, ất mục tâm linh nhỏ yếu, sinh ra rung động thật lớn. Đây thật là cửa son rượu thì thối, đường có xương chết qua à, cuộc sống của người có tiền là hắn không cách nào tưởng tượng, như thế sang hoa. Tại ớt một xem ra, vị đại thiếu gia này hiện tại hưởng thụ sinh hoạt, quả thực cũng trong truyền thuyết tiên nhân không có gì khác biệt. Sau đó tiểu Thúy lại đem mất một cần làm công tác ký càng giới thiệu một lần. Trên đại thể mà nói, tất một công tác kỳ thật cũng không vất tạm, cũng không phiền hà người, nhưng chỉ là có chút chịu thời gian. Đầu tiên đâu, đại thiếu gia hiện tại vẫn là người đọc sách, ngay tại khảo thủ công danh trên đường. Mỗi ngày đều muốn đi huyện học, đi theo một vị đại nho học tập. Tất một hạng thứ nhất công tác chính là muốn mỗi ngày đi theo đại thiếu gia tới huyện học đi, muốn sớm an bài tốt đại thiếu gia xe ngựa, phải tùy thời nghe theo đại thiếu gia an bài. Duy nhất một chút chối tốt là đại thiếu gia lúc đi học, ất mục chỉ thành thành thật thật chờ tại ngoài phòng liền có thể, cái gì cũng không cần làm. Thứ hai hạng công tác đâu, chính là muốn hầu hạ đại thiếu gia sinh hoạt thường ngày, công việc này là cùng tiểu Thú cộng đồng hoàn thành, càng nhiều thời điểm là phối hợp tiểu Thú làm sống. Vương gia gia quy rất nghiêm, nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù tiểu Thú là thiếp thân nha hoàn, cũng không được, huống chi đại thiếu gia vẫn là người đọc sách, thanh danh không thể có một tia làm bẩn, đây cũng là vì cái gì Vương viên ngoại nhất định phải cho đại thiếu gia an bài một cái tùy thân thư đồng. Lão quản gia dẫn ất mục trước khi đến, đã từng lập đi lập lại dặn dò qua hắn, nếu như phát hiện đại thiếu gia cùng bên người những nha hoàn này có cái gì chuyện nam nữ, ất mục nhất định phải trước tiên hướng lão quản gia báo cáo. Thứ ba hạng công tác, đơn giản là thay thiếu gia làm một chút vụn vặt phức tạp chuyện nhờ vả tình, dù sao đại thiếu gia giao tế mặt là rất rộng, toàn bộ phái huyện những này các công tử tiểu thư trên cơ bản cùng đại thiếu gia đều biết, cũng thường xuyên có lui tới, cho nên tránh không được liên quan có các loại yến hội cùng tụ hội. Tiểu Thúy Nhi kế tiếp lại hướng ất mục giới thiệu không ít đại thiếu gia người thói quen sinh hoạt cùng ham mê cũng cần thiết phải chú ý hạ ngục công việc, nhất là đại thiếu gia không thích cái gì, có thể tuyệt đối không nên đi làm. Tất Mục đem Tiểu Thúy Nhi lời nói, một câu một câu nhớ kỹ trong lòng. Có địa phương sợ không nhớ được, lại quấn lấy Tiểu Thúy Nhi lặp lại nói mấy lần. Cuối cùng, Tất Mục có chút ngượng ngùng đối với Tiểu Thúy nói rằng, "Tiểu Thúy tỷ, ta có một chuyện nhất định phải muốn nói với ngươi nha, ta không quá biết chữ, ta sợ hãi không làm được thư đồng này." Tiểu Thúy phốc phốc một tiếng mà cười, nói rằng, "Cái này là chuyện nhỏ, không sao, làm thư đồng cũng không phải để ngươi đọc sách, chúng ta làm là hạ nhân sống, nhưng mà, vì về sau ngươi công tác tiện lợi." Từ hôm nay trở đi ta dạy ngươi học chữ a, không yêu cầu dẫn trải qua cứ điểm, nhưng ít ra cơ bản đồ vật phải biết một chút. Tất Mộc nghe xong mười phần vui vẻ, liên tục hướng Tiểu Thúy Nhi túi đầu thi lễ, Tiểu Thúy Nhi mười phần hưởng thụ, nội tâm hư vinh bị hưng hăng hài lòng một lần. Trong những ngày kế tiếp, Tất Mộc chịu mệt nhọc phục thị lấy đại thiếu gia, ban đêm nhàn hạ chống không thời gian, liền theo Tiểu Thúy Nhi học chữ, chỉ chớp mắt thời gian nửa năm lặng yên mà đi. Tại thời gian nửa năm này bên trong, Tất Mộc đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. Đầu tiên là cái đầu, cao lớn không ít. Cái này hiển nhiên nhờ vào cơm nước cải thiện, trước kia làm tiểu ăn mày thời điểm, màn trời chiếu đất, Thường xuyên là ăn một bữa đói ba ngày, hơn nữa ăn đồ vật đều thật không tốt. Hiện tại thế nào, không nói ăn chính là sơn chân hải vị, gạo cơm, màn đầu, canh nóng đồ ăn, đã là chuyện thường ngày, thậm chí có lúc đại thiếu gia cao hứng, còn được đến không ít ban thượng. Ất Mục thứ nhất lần cầm tới đồng tiền thời điểm, hai tay đều có một ít run rẩy. Cơm nước đạt được cực lớn cải thiện, thân thể các phương diện tố chất, tự nhiên cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ngoại trừ cái đầu cao lớn bên ngoài, ất mục cũng không giống trước đó như vậy gầy gò yếu ớt, làn da cũng theo đen nhánh, biến có chút trắng nõn lên. Thêm một cái chính là cả người hình tượng khí chất cũng phát sinh biến hóa. Mộ Phương diện đi theo Tiểu Thúy Nhi học chữ, nhưng ngắt một tầm mắt tiến một bước mở rộng. Một cái khía cạnh khác thường xuyên đi theo đại thiếu gia ra ngoài, thường thấy những thế gia này các công tử tiểu thư, chính mình cũng chầm chậm không còn kết đảm. Một chuyện quan trọng nhất là bồi tiếp thiếu gia đi đám mây dạy học. Ở nơi đó, tất một gặp được vị kia đại nho. Phạm là có thể được người xưng làm lớn nho, đều là đọc đủ thứ thi thư ngợi, hơn nữa nổi tiếng bên ngoài, môn nhân đệ tử trải rộng tiến hạ. Vị này đại nho họ Phương, bởi vì đắc tội kinh thành một vị quân quý, mới nâng nhà rời xa đi tới phái huyện. Vị này đại nho làm người mười phần hiền lành, hiếu giáo vô loại. Có một lần ngẫu nhiên phát hiện Tất Mục lặng lặng đứng tại ngoài phòng lắng nghe trong phòng đọc sách thanh âm, liền đối với cái này tiểu thư đồng sinh ra một tia hứng thú. Sau tôi tiếp xúc nhiều hơn, Tất Mục lá gan cũng thay đổi lớn lên, thừa dịp tiên sinh có thời gian rảnh, tự mình hướng vị này đại nho thỉnh giáo mấy vấn đề. Phương tiên sinh làm người mười phần hiền lành, thấy tiểu thư đồng có hướng lên chỉ tâm, cũng vui lòng chỉ giáo. Tất Mục từ đây thu hoạch rất nhiều. Thoáng trước mắt, cửa hội cuối năm sắp tới, vì chuẩn bị ăn Tết Khánh Điển cùng tế tổ đại sự, vương gia trên dưới gần nhất bắt đầu bận rộn, vương quản gia cũng vội vàng đến đầu góc chăn váng, tất cả nội bộ cũng cũng bắt đầu khẩn trương lên đều sợ hãi tại cái này mấu chốt tiết điểm xuất sai lầm. Vị kia vương quản gia giáo lúc ngã người, thật là không hề nể mặt mũi, thủ đoạn tàn nhẫn. Chương 3, giao thừa, chương 3, giao thừa. Trong khoảng thời gian này, tất một buổi tiếp đại thiếu gia tham gia không ít tụ hội. Tất một cũng nhìn ra được, kỳ thật đại thiếu gia bản thân cũng không quá ưa thích tham gia loại này tụ hội. Nhưng dù sao đều là con em thế gia, cảnh tượng bên trên nhất định phải không có trở ngại mới được. Thời gian dần trôi qua, tất một cũng phát hiện trong đó có một ít chuyện ẩn ở bên trong. Những thế gia này các công tử tiểu thư cũng tạo thành khác biệt tiểu đoàn thể. Ví dụ như nói Vương gia cùng Triệu gia, Lý gia cái này ba nhà quan hệ tương đối thân thiết. Tự nhiên mà vậy, đại thiếu gia cùng hai nhà này các công tử tiểu thư kết giao khá thân. Mà Vương gia cùng Tôn gia quan hệ đối lập có chút cần trường, hai nhà chuyện làm ăn có trùng điệp bộ phận, thuộc về cạnh tranh lẫn nhau người, cho nên đại thiếu gia cũng rất ít tham gia có có Tôn gia gia mặt tụ hội. Ất Mục cùng Triệu gia, Lý gia thư đồng tự mình cũng trao đổi qua, cũng theo hai nhà này thư đồng miệng bên trong giải được không ít chuyện bí ẩn. Nhưng Ất Mục chính mình lại thủ khẩu như bình, không có đem Vương gia bất kỳ tin tức tiết lộ cho mặt khác mấy nhà. Ất Mục còn hiểu rõ tới Triệu gia cùng Lý gia hai vị gia chủ đều cố ý đem nữ nhi của mình gả cho đại thiếu gia. Bất quá đại thiếu gia cũng không có coi trọng hai nhà này tiểu thư, không phải nói hai nhà này tiểu thư dáng dấp không đủ xinh đẹp, cũng không phải nói hai nhà này thân phận địa vị xứng đôi không được đại thiếu gia, mà là đại thiếu gia tâm khí cao ngạo, căn bản cũng không muốn đem chính mình vây ở phái huyện dạng này một cái trong tiểu huyện thành. Có một lần đại thiếu gia uống rượu uống có chút nhiều, nói không ít rượu nói. Tất một buổi ở một bên, nghe được rõ ràng. Đại thiếu gia chí hướng cao xa, vẫn muốn đi đến kinh thành phát triển, cho nên mặc dù nhưng đã là cử nhân lão gia, nhưng vẫn không vừa lòng. Độc sách phá lệ dụng công khắc khổ, đã quyết định muốn tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Chỉ cần đại thiếu gia Kim Bảng cao trung, vương viên ngoại dùng lại chút tiền tài vận làm một fan, hoặc ở lại kinh thành nhậm chức hoặc ngoại phóng làm quan đều là rất lựa chọn tốt. Cho nên nói phái huyện những này, dòng chi tộc phấn nhóm làm sao có thể vào đại thiếu gia pháp nhãn đâu? Kỳ thật tất mục chính mình cũng từng huyễn tưởng qua, nếu như đại thiếu gia thật kim bảng cao trung, địa vị của mình cũng khẳng định đi theo nước lên thì thuyền lên, có lẽ nào đó một tiên đại thiếu gia cao hứng, chính mình thật đúng là có thể thoát ly nô tịch, đổi được tự do thân. Ngày Tết ông táo nhi qua, năm người rốt cục đi vào Vương gia trên dưới răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. Vương viên ngoại cũng khó được rộng lượng một phen, cho tất cả đám nô bộc đều tiến hành phong thượng, bao hết hơn bao. 30 tiết ban đêm, vương gia trên dưới long trọng cử hành tế tổ nghi thức. Vương lão gia mang theo chính mình tất cả đám bà lớn còn có mấy cái công tử tiểu thư, quý gối tổ tông trước bệ vị, đốt hương cầu nguyện, khẩn cầu tổ tông phù hộ, dòng dõi kéo dài, tài vận hưng thông, bình an chỉ tường. Tất cả đám nô bộc cũng đều nhao nhao quỳ trong sân, hướng phía vương gia tổ tông bệ vị phương hướng, dập đầu quỳ lạy. Tế tổ đại điện kết thúc sau, tại chính sảnh cử hành yến hội. Giống vương gia đại gia tộc như thế, ngoại trừ bản gia bên ngoài, còn có một số chi thứ tộc nhân. Vương gia bạn ra mấy vị trưởng giả cùng mấy vị tộc lão ngồi chủ bàn, còn lại công tử các thiếu gia tiểu thư cũng đều nhao nhau căn cứ thân phận của từng người địa vị, ngồi xuống hẳn là chỗ ngồi bên trên. Đám nô bộc vội vàng bắt đầu đưa rượu lên mang thức ăn lên, bận rộn. Một đêm, vương gia trên dưới hoàn thành tiểu ngự. Vương lão gia mang theo đại thiếu gia lần lượt bàn mời rượu, đại gia ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Tất mục xem như đại thiếu gia tư đồng, đứng tại chủ bên cạnh bàn bên cạnh hậu hạ, cũng không có như cùng cái đám nô bộc bận rộn như vậy đến bận biểu đi. Nhìn xem đầy bản rượu ngon món ngon, Ất Mục hốc mắt có chút đứt át, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại nửa năm trước đó hắn cùng lão ăn mày chật vật sinh hoạt. Người với người khác biệt lại như thế to lớn. Vì một cái bánh cao lương, hắn đều muốn cùng chó hoang tranh đoạt nửa ngày, người khác ăn để thừa đồ ăn thừa cơm thừa rớt vào thùng nước rửa chén, chính mình cùng lão ăn mày cũng phải bắt đi ra ăn, quả thực là không phải người sinh hoạt nhà. Tiểu Thúy Nhi thấy Ất Mục có chút thất thần, liền dùng tủi chỏ nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Mắt nhìn thẳng nhìn xem ngay phía trước chủ bàn, miệng bên trong nhẹ giọng hỏi: "Nghĩ gì thế? Thế nào mất hồn như thế?" Ất Mục thở dài một hơi, nhẹ giọng trả lời: Đống Nhiên nhớ tới cuộc sống trước kia, có chút cảm thán. Tiểu Thú mím môi cười, cười, nhỏ giọng thầm thì nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần thận thật tốt hầu hạ tốt đại thiếu gia, tương lai chưa hẳn không thể trở nên nổi bật." Đang lúc hai người nhỏ giọng trò chuyện thời điểm, Đống Nhiên Vương quản gia vội vã chạy vào chính sảnh, đi vào Vương lão gia trước mặt, cúi đầu bám vào Vương lão gia bên tai, nhỏ giọng nói gì đó. Vương lão gia sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng đứng lên, đi theo Vương quản gia vội vã đi ra ngoài. Một màn này Vương gia những người khác cũng không hề để ý, mà ớt mục lại vừa hay nhìn thấy. Vương lão gia luôn luôn là Thái Sơn sụp ở trước, mà mặt không đổi sắc, lại không biết kia vương quản gia ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì, thế mà nhường vương lão gia sắc mặt đại biến. Lúc này vương viên ngoại đã cùng quản gia đi tới hậu viện một cái trong thư phòng. Trong thư phòng đã sớm có một người áo đen chờ ở nơi đó. Nhìn thấy người áo đen kia, vương viên ngoại vội vàng hướng quản gia khoát tay áo, quản gia rời khỏi thư phòng cài cửa lại. Vương viên ngoại thái độ mười phần cung kính, đi ra phía trước, hướng người da đen kia cúi người chào, nói khẽ: "Nguyên lão luôn luôn vượng vận rất tốt. Không biết là ngọn gió nào đem lão nhân gia ngài cho thổi đến ta nơi này." Người áo đen kia lấy xuống áo choàng, Bên trong lộ ra một trương giả nô mặt, nhưng hai mắt như điện, sáng ngời có thần, xem xét chính là một cái người lợi võ. Lão giả kia ha ha cười nói, ta lúc này không ngợi mà tới, tự nhiên là có chuyện quan trọng bẩm báo. Vương viên ngoại vội vàng thấp giọng hỏi, nguyên lão xin phân phó. Lão giả kia sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói rằng, kinh thành vị kia sắp không được. Vương viên ngoại nghe xong, sắc mặt đột biến, lập tức vội vàng hỏi, Lục vương gia thật là muốn làm gì an bài? Lão giả kia thở dài, trầm giọng nói, đương kim thánh thượng, nhưng là còn không có lập xuống di chiếu. Mấy vị vương gia đều có cơ hội, cũng đều có riêng phần mình người ủng hộ. Bậy hạ lúc này tâm tư ai cũng đoán không ra, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết, muốn sớm lưu đồ. Vương Viên ngoại hỏi, kia Lục Vương gia có ý tứ là? Lão giả kia cười nói, đã Vương gia an bài ta đến, tự nhiên là phải vận dụng ngươi nơi này kia con cờ. Vương Viên ngoại suy nghĩ một lát, nhìn về phía lão giả kia, hỏi, ta bây giờ còn chưa hoàn toàn chắc chắn có thể thuyết phục hắn, ta chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Dù sao như thế thế ngoại cao nhân đã sớm không hỏi thế sự, muốn đem hắn mời được, quá khó khăn. Lão giả kia cười nói, Lục Vương gia thông minh hơn người, hắn đã sớm ngờ tới ngươi có thể như vậy nói, đã chuẩn bị cho ngươi đồ tốt. Nói đi, lão giả kia từ trong lực móc ra một cái sơn hộp, đưa cho Vương Viên ngoại. Vương Viên bên ngoài nghi ngờ tiếp nhận cái hộp kia, trầm giọng hỏi, "Đây là vật gì?" Lão giả kia có chút hâm mộ nhìn xem hộp, đối với Vương Viên ngoại nói rằng, "Đây là một quả đại hoàn đan, là Lục Vương gia thủ hạ mộ Kim giáo úy theo một chỗ cổ mộ bên trong đào móc mà đến, nghe nói kia mộ chủ nhân tổ tiên từng là tiên nhân, viên này đại hoàn đan chính là kia tổ tiên để lại." Vương Viên ngoại hai tay đều có một ít run rẩy, không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ trong hộp thế mà chứa như vậy một kiện khoáng thế kỳ bảo. Hắn ổn ổn tâm thần, đối với lão giả kia nói rằng, "Có món bảo vật này" Ta tin tưởng nhất định có thể thuyết phục vị kia Tiên Tiên tông sư, chỉ cần hắn chịu xuất mã, kia Lục Vương gia đại thống chi vị chắc chắn dễ như trở bàn tay. Lão giả kia hết sức trịnh trọng đối Vương Viên ngoại nói rằng, Lục Vương gia trước khi chuẩn bị đi, đã từng căn dặn tại hạ, việc này cơ mật không được để lộ nửa điểm phong thanh. Ta muốn, ngươi cũng sẽ không cầm ngươi Vương gia trên dưới gần trăm mười miệng tính mệnh lắm cho đùa. Cái này trên cái hộp mặt có một đạo cơ quan, chỉ có Tiên Tiên tông sư mới có thể mở ra, chúng ta những này phàm tục võ giả chỉ cần bạo lực đột vào, cái này hộp liền tự hủy. Ta cho ngươi biết đây hết thảy, chính là hi vọng ngươi không nên bị chân bạo mê mắt. Nếu như làm trên ngoại vương gia đại sự, hậu quả như thế nào trong lòng ngươi cần phải tin tưởng. Kia vương viên ngoại sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, hoàn toàn chính xác tại vừa mới một sát na kia ở giữa, nội tâm của hắn sinh ra một chút sẽ không có ý nghĩ, bị lão giả này một phen đè liệm. Vương viên ngoại trong nháy mắt thanh tỉnh lại, có nhiều thứ hoàn toàn chính xác không phải hắn cấp độ này người có thể đi đưa tay. Lão giả kia nói xong những lời này, liền lại đem áo choàng một lần nữa phủ thêm. Đối vương viên ngoại nói rằng, ta mấy ngày nay liền chờ tại phái huyện chờ tin tức của ngươi, chuyện chỉ cần có mặt mũi, ngươi ngay tại thư phòng của ngươi bên ngoài, treo cái trước màu đỏ để lộng. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đến tìm ngươi." Dứt lời, cũng không đợi Vương Viên Ngoại có chỗ biểu thị, một cái phi thân liền biến mất ở tường cao bên ngoài. Vương Viên Ngoại sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem lão giả kia biến mất phương hướng, lại nhìn một chút trên bàn cái kia chiếc hộp màu đỏ, hai mắt âm tình bất định, sau đó lại thở dài một hơi, vặn vẹo trên bàn một cái ngọc thạch vật trang trí, dưới mặt bàn một khối phiến đá tự động mở ra, lộ ra một cái lô khảm vị trí, Vương Viên Ngoại đem cái hộp kia bỏ vào phiến đá bên trong, lại đem cơ quan khôi phục tại chỗ, phủi tay bên trên bụi đất, sau đó dạo bước đi ra thư phòng. Chờ bên ngoài quản gia, thấy nhà mình lão gia đi ra, Vội vàng nên đón tiếp lấy, nhỏ giọng hỏi, "Lão gia, vị khách nhân kia đi rồi sao?" Vương viên ngoại khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía lão quản gia, sắc mặt lạnh lùng dặn dò nói, "Hôm nay ta tiếp khách sự tình, ngươi không phải cùng bất luận kẻ nào nói lên, bao quát phu nhân các thiếu gia." Lão quản gia vội vàng trả lời, "Lão gia, ngươi yên tâm, ta đều đi theo ngài 30 nhiều năm, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao?" Vương viên ngoại nhẹ gật đầu, liền dẫn lão quản gia lại lần nữa về tới phòng trước buổi tiệc. Lúc này hiến hội đã từng bước sắp đến hồi kết thúc, không ít không thắng tiểu lực Vương gia người đã bị bọn nha hoàn dịu dắt xuống dưới. Còn lại một chút tộc lão nhóm đang đang thì thầm nói chuyện lấy, dù sao Vương gia gia chủ cái này người chủ sự vẫn chưa về, bọn hắn cũng không tốt ra khỏi hội trường. Vương viên ngoại về tới chính mình chủ vị, bưng chén rượu lên, hướng phía còn lại mấy cái tộc lão mời rượu, tùy ý ứng phó vài câu, yến hội lúc này mới kết thúc. Chờ Vương gia tất cả mọi người trở về phòng sau, lão quản gia đối với hiện trường những này đám nô bộc, cao giọng nói rằng, "Buổi tối hôm nay tất cả mọi người vất vả, lão gia phu nhân các công tử tiểu thư cũng đều về nghỉ ngơi, ta nhìn còn thừa lại không ít rượu đồ ăn, liền toàn bộ làm như là các ngươi bữa ăn khuya, sau khi ăn xong đại gia muốn đem nơi này thu thập sạch sẽ." Sau đó đi về nghỉ, ngày mai nghỉ một ngày. Đám người nghe xong nhẹ cả hoàn hô, bận rộn một buổi tối, sớm đã bụng đói kêu vang, nguyên một đám cấp tốc chiếm trước vị trí thích hợp, an nấu yến. Chương 4, lão đạo trưởng, chương 4, lão đạo trưởng. Đầu năm mùng 1, tất một sớm rời giường, hắn là bạn học tư đồng, cũng không thể giống những cái kia nô bộc như thế cho nghỉ lễ thời gian giải. Hắn còn muốn theo đại thiếu gia đi cho vị Tiêu Phương đại nho chúc Tết Vân An. Đi vào hội học, vị Tiêu Phương đại nho đã sớm thu thập đủ làm, một đám môn nhân đệ tử theo thứ tự tiến lên hành lễ. Vương đại thiếu gia là cái cuối cùng, hắn đi lên phía trước. Vương Phượng Đại Nho thật xấu bái, trong miệng ca ngợi, "Lão sư, chúc mừng năm mới." Sau đó quay đầu, nhìn về phía đi theo ất mục. ất mục tay nâng hộp quả vội vàng nhanh đi mấy bước, đi vào phương đại nho trước mặt, cung kính hành lễ, sau đó đem lễ vật nâng lên, đưa tới phương đại nho trước mặt, tối đầu phụ sương nói, "Vương cảnh nguyên dâng lên ngọc như ý một đôi, cung hạ lão sư văn mạch lâu dài, cắt tưởng như ý." Phương kia đại nho hết sức hài lòng sở lấy sợi râu, gật đầu, mặt mày hớn hở, bên cạnh sớm có một cái nha hoàn nhận lấy hạ lễ. Giữa trưa, phương đại nho cũng mở yến hội, chiêu đãi những này môn nhân các đệ tử. ất mục những này đi theo mà đến từ đồng nhỏ cũng đơn độc bảy một bản, chỉ là cấp bậc so với cái kia thiếu gia bọn công tử phải kém rất nhiều. Ăn nghỉ cơm trưa, một đám môn nhân đệ tử, nhao nhao cáo tử, tất một cũng đi theo đại thiếu gia hướng ra đi đến. Trên nửa đường đối diện một con quái mã, từ trên ngựa nhảy xuống một cái gã sai vặt, kia gã sai vặt vội vội vàng vàng đi tới đại thiếu gia trước xe ngựa, khom mình hành lễ, nhỏ giọng nói rằng: "Thiếu gia, lão gia có việc phân phó." Tất mục liền tranh thủ đại thiếu gia cởi xe ngựa màn kiệu kéo ra, đại thiếu gia nhẹ lay động lấy quả giấy, hỏi: "Phụ thân đại nhân chính lệch ngươi đến đây, có chuyện gì phân phó?" Kia gã sai vặt nói: "Lão gia để cho ta tiện thể nhắn Mời đại thiếu gia tự mình đi một chuyến vô lượng quan, mời vị Tiên Phong đạo trưởng tối nay tới vua ta phủ làm khách. Đại thiếu gia nghe xong nhẹ gật đầu, ất một ngay lập tức đem màn tiệu buông xuống, kia gã sai vặt cũng đội vàng lách mình lui qua một bên tránh ra đường tới, xe ngựa hướng về vô lượng quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Nói lên cái này vô lượng quan, tại phái huyện thật là lừng lẫy nổi danh. Vô lượng quan bản thân cũng không lớn, chỉ cư ngụ 10 đến đạo sĩ, ở vào ngoài thành thập lý pha. Kia quan chủ, người được ngoại hiệu Thanh Phong đạo trưởng, về phần tuổi tác, có người nói 40-50 tuổi, cũng có người lời thể son sắt nói, 30 năm trước Thanh Phong đạo trưởng chính là cái này bộ dáng. Qua 30 năm, thế mà một chút cũng không có ra đi, quả thực cùng một cái thần tiên sống như thế. Vị này Thanh Phong đạo trưởng năng lực bản sự cũng rất lớn, cái gì kham dư phong thủy, chốc quỷ na yêu, bước quẻ toán mệnh, không gì không giỏi thông. Có rất nhiều phái huyện dân chúng, thậm chí những cái kia quan lại quyền quý, cũng đều thường xuyên đến vô lượng quan táp hương rước quẻ, hương hỏa cũng là tràn đầy. Xe ngựa đi tiếp rướt hơn một canh giờ, mới đi đến được Thập Lý Pha, xa xa liền nhìn thấy giữa sườn núi có một tòa đạo quán, đất mục trong lỗ mũi còn người thấy một tia hương hỏa hư vị. Đi vào đạo quán cổng, đã ngừng rất nhiều xe ngựa, không ít thiện nam tín nữ nhóm, cũng đều tại tiết tứ nhất tiền đi vào đạo quán Cổ Phúc. Ứt Mục nhường mã xa phu dừng song xe ngựa, vén lên màn kiệu, đại thiếu gia chậm rãi đi xuống xe ngựa, hướng đạo quán bên trong đi đến. Ứt Mục thuận miệng dặn dò xa phu vài câu, sau đó bước nhanh đi theo. Cùng một tiểu đạo đồng liền vội vàng lên đón, hướng về phía Vương đại thiếu gia một tay thi lễ, hỏi: "Cư sĩ là tới Dương Hương, vẫn là đi Cầu ký?" Vương đại thiếu gia đáp lễ lại, cười nói: "Tiểu đạo trưởng, ta không phải là tới Dương Hương, cũng không phải đến Du Dây, gia phụ Vương Đình Tiên, trên lệnh ta đến đây tiếp một chút thanh phong đạo trưởng." Kia tiểu đạo đồng liếc qua Vương gia đại thiếu gia, dường như hơi có bất mãn. Dù sao mỗi ngày mông muốn tiếp Thanh Phong đạo trưởng người thực sự nhiều lắm. Tiểu đạo đồng càng hy vọng chính là người tới rút quẻ hay là Dương Hương, dạng này có thể gia tăng đạo quán thu nhập. Tiểu đạo đồng không nhanh không chậm trả lời, "Vị này cư sĩ, ngài tới không phải lúc, Thanh Phong đạo trưởng không tại, hắn đi dạo chơi thăm bạn." Vương đại thiếu hướng một đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tất một bận bịu từ trong lược túi tiền bên trong móc ra một tỏi bạc, đưa cho kia tiểu đạo đồng, khách khí nói, "Cái này ít bạc, mời tiểu đạo trưởng uống trà, còn muốn phiền phái tiểu đạo trưởng cho thông bẩm một tiếng." Kia tiểu đạo đồng tiếp nhận bạc, trên mặt thái độ trong nháy mắt tới 180 độ chuyển biến lớn, mặt mũi tràn đầy mang cười nói, Nhìn ta chỉ nhớ này, Thanh Phong đạo trưởng tối hôm qua giống như trở về, ngươi đợi ta tới hậu viện đi thông bẩm một tiếng." Dứt lời, quay người hướng hậu viện đi đến. Tất Mộc trong nội tâm không còn gì để nói. Đây thật là ứng câu nói kia, Diễm Vương hiếu chiến, tiểu quỷ khó chơi. Một cái giữ cửa tiểu đạo đồng, thế mà cũng độ nghịch lên uy phong, ăn hối lộ. Nhân tính chi ác ở đây thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vừa cho ra kia một thỏi bạc, Tất Mộc cũng tốt một cái đáo lòng, cái này bạc đầy đủ chính mình nửa năm tiền công. Mất một lúc, kia tiểu đạo đồng từ hậu viện đi ra, đi vào vương đại thiếu gia trước mặt, mặt mũi tràn đầy mang theo ý cười nói rằng: Sư phụ xin ngài đi vào." Dứt lời, tại phía trước dẫn đường, dẫn Vương gia đại thiếu gia cùng ngất một hướng hậu viện đi đến. Cung tiên viện ồn ào náo động náo nhiệt so sánh, đạo quán hậu viện, thanh u tĩnh ngã, cổ mục che trời, bóng cây xanh râm mát che lượn. Theo rụt ghê đường mòn, ba người đi tới một tòa cửa tĩnh thất trước. Kia tiểu đạo đồng đứng tại cửa ra vào nhẹ nói, "Sư phụ, khách người tới." Vừa dứt lời, trước mắt cửa phòng bỗng nhiên tự động mở ra, từ bên trong đi ra một vị đạo trưởng. Tất mục nhìn xem vị đạo trưởng kia, sững sốt một cái. Người đạo trưởng này lúc trước hắn gặp qua, chính là lão ăn mày qua đời đêm hôm đó, tại trong miếu đổ nát vị đạo trưởng kia. Không nghĩ đến người này, chính là đại danh định đỉnh Thanh Phong đạo trưởng. Vương gia đại thiếu gia vội vàng thi lễ, cung kính nói: "Đạo trưởng, chịu gia phụ phân công, chuyến tới để cầu xin đạo trưởng qua phủ một lần." Kia Thanh Phong đạo trưởng đầu tiên là quan sát một chút Vương gia đại thiếu gia, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào vết mổ trên thân, mỉm cười, lại đối Vương gia đại thiếu gia nói rằng: "Ngươi lại trở về, nói cho phụ thân ngươi một tiếng, tối nay giờ hợi, ta tự sẽ tới ngươi vương gia, nhường hắn tại chỗ cũ chờ ta liền có thể." Nói dứt lời, quay người lại về tới gian phòng, kia hai cánh cửa lại tự động nhắm lại. Xem ra vị này Thanh Phong đạo trưởng, là có bản lĩnh thật sự không nói những cái khác, cái này tự động mở cửa tự động đóng cửa bản sự liền không tầm thường. Có người có bản lĩnh cũng đặc biệt nhíu bức, hoàn toàn không có đem lại thiếu ra để mà mắt. Tất một cảm giác, vừa rồi vị này Thanh Phong đạo trưởng ánh mắt, càng nhiều hơn chính là dừng lại tại trên người mình, có lẽ là ảo giác của mình a. Mặc dù trước đó từng có gặp mặt một lần, nhưng lúc kia chính mình bất điểu, thấp bé đen gầy, quần áo trên người cũng là rách tung toé, cùng mình bây giờ so sánh với, tưởng như hai người. Vị này Thanh Phong đạo trưởng, hẳn là không biết mình mới đúng. Tiểu đạo đồng lại đem hai người dẫn xuất bên ngoài cửa chính, tất mục vội vàng đi vào trước xe ngựa, đem màn tiểu xốc lên. Đại thiếu gia không người chui vào toa xe, đất một bương xuống màn kiệu, hướng kia tiểu đạo đồng phất phất tay, Mã Sa phu dương lên rồi, cỗ ngựa xe hướng huyện thành tiến đến. Về tới Vương gia, đại thiếu gia đầu tiên là đi cùng lão gia mời ăn, đem vị Tiêu Thanh Phong đạo trưởng truyền lời nói cho phụ thân của mình. Vương lão gia sau khi nghe, hơi hơi trầm tư, liền đối với bên cảnh quản gia dặn dò nói, ban đêm giờ hợi trước đó, tại trong thư phòng của ta chuẩn bị một bàn đặc rượu, đem ta trong hầm rượu chân tầng 30 năm nữ nhi hồng mang lên đi, đồ nhắm đừng cho bếp sao đi làm, ngươi sớm đi một chuyến Nam thành Triệu gia tự lâu, tại cái kia kia nhi đặt trước một bàn cực phẩm nhất toàn bộ hiệp hiến. Nhớ kỹ cùng Triệu gia tiểu lâu trưởng quy nói, nhất định phải dùng không cao hơn 1 năm nay con. Nhớ lấy nhớ lấy, không cần làm trễ nải đại sự của ta. Lão quản gia lĩnh mệnh, không người lui xuống. Vương đại thiếu cũng từ biệt phụ thân, về tới chính mình đỉnh viện nghỉ ngơi đi. Tới ban đêm giờ hợi, toàn bộ Vương gia phủ viện chậm rãi lâm vào trầm tĩnh ở trong. Bọn nô bộc bận rộn một ngày, cũng đều sớm kết đi. Đại thiếu gia thư phòng vẫn đèn đốt sáng trưng. Đại thiếu gia rất ưa thích tại đêm tĩnh thời điểm đọc sách, hơn nữa ở thời điểm này đọc sách, thường thường cấu tứ chảy ra, thường xuyên có thể viết xuống không ít tác phẩm xuất sắc. Cái này có thể khổ bảo vệ ở một bên đất mục, hắn cố nén chuyện giận, nhẹ nhàng bãi động quạt giấy, là đại thiếu gia đưa đi một tia ý lạnh. Một bên khác trong phòng, tiểu thủy nhi cũng dùng cánh tay chống lên đầu, tại ngủ gật. Chủ tử không ngủ, các nàng những này tiếp thân nha hoàn là không thể náo nghĩ ngơi. Mà tại một bên khác, Vương lão gia trong thư phòng cũng là đèn đuốc sáng trưng, quản gia an bài mấy tên nha hoàn đem rượu đồ ăn từng cái bày để lên bàn, những này đồ ăn là theo Triệu gia Tụ Lâu vừa mới lấy tới, còn bốc hơi nóng, mùi thơm xông vào mũi. Lão quản gia đem một cái bình phong bình rượu, bỏ vào một cái khay phía trên, sau đó cầm lấy một cái truy nhỏ tử. Nhẹ nhàng dọc theo vỏ rượu biên giới gói lấy, những cái kia buồn phong gì rào rơi xuống, thu thập xong tất cả, lão quản gia đem rượu đản nhẹ nhàng đặt lên góc bàn chỗ, sau đó khoát tay trở lại, tất cả nha hoàn toàn bộ lui ra ngoài. Lúc này, Vương lão gia đã đi thong thả khoan thai, hướng thư phòng chậm rãi đi tới. Trợ đợi ở cửa lão quản gia vội vàng nên đón tiếp lấy, nói: "Lão gia, dựa theo phân phó của ngài, đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ khách nhân." Vương lão gia khẽ gật đầu một cái, nói rằng: "Ngươi cũng đi xuống đi, nơi này không cần giữ lại người chờ đợi." Lão quản gia nghe xong, vội vàng mang theo lưu lại hai tên nha hoàn, làm yên rời đi. Vương lão gia đi vào thư phòng, ngồi ở bàn rượu trước đó, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bạn, rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh, như tơ liễu đồng dạng, nhẹ nhàng liền rơi vào Vương lão gia trước mặt. Người tới chính là kia Thanh Phong đạo trưởng. Nhìn xem đầy bàn toàn bộ rượu hiến, Thanh Phong đạo trưởng lộ ra hài lòng biểu lộ, cũng không đợi kia Vương lão gia nói cái gì, chính mình cầm lấy đũa kẹp một miếng thịt đưa vào miệng bên trong, một bên nhai nuốt lấy một bên khen không dứt miệng nói, thật là nhân gian mỹ vị nha. Vương lão gia cười nói, đạo trưởng nể mặt đến, chính là Vương Mộ Vinh Hạnh. Cho dù là hàng ngày mời đạo trưởng ăn toàn hiếu hiến, ta cũng bằng lòng. Triệu Thanh Phong đạo trưởng nghe xong cười ha ha, nói rằng: "Vương lão đệ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cái này toàn hiếu hiến cũng là hồng môn yến, nói đi, tới tìm ta đến cũng là vì chuyện gì?" Vương Viên ngoại cũng không đáp lời nói, đem đặt ở góc bàn vỏ rượu cầm lên, xé mở phía trên giấy phong, là đối diện Thanh Phong đạo trưởng rót đầy một chén rượu, cười nói: "Nói chính sự trước đó." Đạo trưởng trước nhấm nháp một chút, "Ta cái này chân quý 30 năm cực phẩm nữ nhi hồng, nhìn xem hương vị như thế nào." Chương 5, nhỏ hưng phấn, chương 5, nhỏ hưng phấn. Thanh Phong lão đạo tiếp nhận kia rót đầy rượu ngon chén rượu, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi không gọi tán thưởng một tiếng, "Rượu ngon." Húm một hơi cả sạch. Vừa đặt chén rượu xuống, kia Vương Viên ngoại vội vàng lại rót đầy một chén. Thanh Phong lão đạo cười như không cười nhìn xem Vương Viên ngoại, hỏi, "Rượu này cùng uống, đồ ăn cùng ăn." Vương lão đệ có phải hay không nên muốn dẫn vào chính đề. Vương Viên ngoại cũng không đáp lời, đi đến trước bàn đọc sách của mình, dùng tay vặn vẹo kia ngọc thạch vật trang trí, mở ra chỗ kia cơ quan ám đạo, đem bên trong hộp lấy ra ngoài, bỏ vào Thanh Phong lão đạo trước mặt. Thanh Phong lão đạo nguyên bản bất cần đời thần sắc, đột nhiên nghiêm túc, hắn cẩn thận quan sát trước mắt cái hộp này, thật lâu, tán thán nói, Thật là tinh diệu thiết kế, cái này xem ra chính là trong truyền thuyết Lỗ Ban hộ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Viên ngoại, ý vị thâm trầm nói, "Vương lão đệ cái này ông nhà giàu xem ra cũng không phải người bình thường, thật sự là thâm tàng bất lộ." Vương Viên ngoại cười cười, dùng tay chỉ hô nói, "Thứ này không phải ta, ta cũng là bị người nhờ vả." Thanh Phong lão đạo nhìn xem Vương Viên ngoại hai mắt, trầm giọng nói rằng, "Xem ra 10 năm trước, Vương lão đệ cùng ta ngẫu nhiên gặp, cũng là một trận thiết kế, đây đều là người kia người sau lưng tính toán sao?" Vương Viên ngoại sắc mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng, nói bộ dạng như thế nói, liền để ta có chút xấu hổ. Chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cái này hộp đồ vật bên trong chính là khoáng thế trấn bảo, là tất cả người luyện võ tha thiết ước mơ đồ vật. Sau lưng ta đông ra đem vật này hiến cho đạo trưởng, đã nói trước, chỉ muốn mượn vật này cùng đạo trưởng kết giao bằng hữu, đương nhiên cũng đích thật là có việc cần nhờ, bất quá ta phía sau người kia cũng từng nói Minh, cho dù đạo trưởng từ chối, vật này cũng sẽ không thu hồi lại, vẫn đưa cho đạo trưởng, dù sao ở trên đời này có thể dùng đến vật này người, như Phượng Mao Lân giấc đồng dạng tu tốt. Thanh Phong lão đạo lần nữa quan sát một chút hộp, rũa ra một cái tay, tại cái hộp kia phía trên gẩy nhẹ 3 lần, chỉ nghe cái hộp kia phát ra tạch tạch tạch tiếng vang. Tựa hồ là xúc động một loại nào đó cơ quan như thế, hộp như hoa sen nở rộ đồng dạng từng tầng tầng mở ra, rốt cục lộ ra đồ vật bên trong. Kia là một quả màu ngà sữa đang rực, tản mát ra từng đợt mùi thơm ngát, ngay cả Vương Viên ngoại dạng này người bình thường, người kia đang rực mùi thơm ngát về sau, cũng cảm thấy toàn thân trên dưới mười phần thoải mái. Thanh Phong lão đạo nhìn xem viên đan dược kia, có chút mê người. Qua thật lâu, thở dài một hơi, sau đó dùng ngón tay nhẹ gẩy một cái hộp dưới đáy, cái hộp kia lại từng tầng tầng tầng quan bế lên. Vương Viên ngoại khẩn trương nhìn chằm chằm Thanh Phong lão đạo, hắn đang chờ, chờ Thanh Phong lão đạo cuối cùng tỏ thái độ. Thanh Phong lão đạo Ngẩng đầu lên nhìn một chút Vương Viên ngoại, chậm rãi gấp lên một khối yết tịnh, đưa vào miệng bên trong, nhẹ nhàng nhai lấy, theo miệng hỏi, "Nói đi, phía sau ngươi là ai? Hắn muốn làm cái gì?" Vương Viên ngoại thấy Lao đạo nói như vậy, trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống. Vội vàng lần nữa là Lao đạo rót đầy rượu, nói rằng, "Không dối gạt đạo trưởng, ta người sau lưng là Đường Kim Thánh thượng tứ lục tử, Hoài Nam Vương Lưu An." Ngay trước, kinh thành truyền đến tin tức, Thánh thượng Long Thế Bất An, lại nạn gần. Trên triều đình hừng phong vân phung trào, thế lực khắp nơi lẫn nhau đấu đá. Dù vậy, nhưng khi nay thánh thượng lại một mực trầm chậm chưa lập đại bảo. Lục Vương Gia muốn xin ngải rời núi, giúp hắn một tay. Cái này lại hoàn đan chỉ là tiền đặc cọc, sau khi chuyện thành công, Lục Vương Gia đem bãi ngải là cốt sử, nâng cả nước chi lực phụng dưỡng ngải, không biết đạo trưởng ý như thế nào. Thanh Phong lão đạo nghe xong Vương Viên ngoại lời nói, cũng không có giận mình. Vẫn là một mùng tịt, một mùng rượu, toàn vẹn không thèm để ý vừa rồi Vương Viên ngoại nói tới kia đầy trời phú quý. Vương Viên ngoại nội tâm có chút lo lắng bất an. Giống Thanh Phong đạo trưởng dạng này thế ngoại cao nhân, đã sớm thoát ly phàm tục gông cùm xiển xích, chuyện bình thường rất khó gây nên những người này đứng đũ. Thấy thanh Phong đạo trưởng không có tiến một bước tỏ thái độ, Vương Viên ngoại cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể một chén một chén chấm lấy rượu. Cái này Thanh Phong lão đạo khẩu vị quả thực không tệ, một bàn toàn hiệp yến, mất một lúc liền bị hắn quét sạch sành sanh, kia tràn đầy một vò nữ nhi hồng cũng bị hắn uống sạch sẽ. An uống no đủ Thanh Phong lão đạo, tiện tay đem hộp thu nhập trong ngực, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vương Viên ngoại cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đưa tiễn. Đi tới cửa chỗ, Thanh Phong lão đạo đỗng nhiên quay đầu, nhìn xem đầu đầy mồ hôi Vương Viên ngoại, cười nói: "Ta nhớ được ngươi cái kia lại nhi tử, có phải hay không dự định vào kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân nha?" Thanh Phong lão đạo đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, Nhường Vương Viên ngoại một chút có chút ngật nhiên, lắp, ba lắp bắp bấp hỏi trả lời, "Đúng vậy, đúng vậy, khuyết tử hoàn toàn chính xác dự định vào kinh tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân khảo thí." Thanh Phong lão đạo cười ha ha, nói rằng, "Gần nhất ta tính cực tự động, dự định ra ngoài du lịch, đang dễ dàng cùng quý công tử cùng nhau đi tới, nhớ kỹ nhường con của ngươi mang lên bên cạnh hắn cái kia tiểu thư đồng." Dứt lời, Thanh Phong lão đạo thân ảnh tại nguyên chỗ chợt lóe lên, liền biến mất không thấy. Vương Viên ngoại nghe xong Thanh Phong lão đạo sau cùng lời nói, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, lục vương ra bản giao chính mình sự tình rốt cục làm thành, có vị này xuất mã Lục Vương gia đại vị 10 phần 9, chín, chính mình vương gia cũng muốn đi theo lên như diều gặp gió. Thứ hai ngày sáng sớm, trời tơ mở sáng, Vương viên ngoại vội vàng bò lên, đem lão quản gia gọi vào trước mặt. Lão quản gia chồm liếc một cái chủ tử của mình, thấy Vương viên ngoại sáng khoái tinh thần, gió xuân hiu hiu, tâm tình rất tốt dáng vẻ, xem ra đêm qua yến đình vị kia quý khách đạt đến mong muốn lục đích. Vương viên ngoại uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, nhìn về phía lão quản gia, dặn dò nói, ngươi xuống dưới lập tức chuẩn bị một chút, Vân Nhi ít ngày nữa liền phải vào kinh thành tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân chi tử chọn lựa mấy cái đắc lực người bảo hộ tiến lên, nhường bên cạnh hắn cái kia tiểu thư đồng cũng đi theo cùng nhau đi tới, chiếu cố cô tốt công tử sinh hoạt thường ngày thường ngày. Lão quản gia nghe xong, khom người nói, "Tốt lão gia, ta cái này xuống dưới chuẩn bị." Chờ lão quản gia lui ra về sau, Vương viên ngoại lại sai người đem đại thiếu gia gọi đi qua. "Cho phụ thân của mình đi xong lễ về sau, Vương cảnh vẫn hỏi, "Phụ thân để cho người ta gọi tới Hải nhi, không biết rõ có gì phân phó." Vương viên ngoại sờ lấy râu ria, ha ha cười nói, "Trước đó ngươi đã nói, ngươi muốn tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân, hiện tại ngày Tết đã qua." Ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, sớm đi hướng kinh thành, ở bên kia ở một thời gian ngắn, thị đứng một chút khí hậu, ngươi xem coi thế nào." Vương Cảnh Vân có chút kinh ngạc nhìn phụ thân một cái, mặc dù lúc trước hắn hoàn toàn chính xác biểu thị qua muốn tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân, nhưng cũng không đến nỗi gấp gáp như vậy, năm còn không có qua hết, liền muốn đánh phát ra từ mình lên đường. Liên Nghị Ngờ hỏi, "Phụ thân thật là có chuyện gì muốn Hải Nhi đi kinh thành làm, cho nên mới gấp gáp như vậy nhường Hải lập tức xuất phát đâu?" Vương Viên ngoại cười cười, hắn không muốn để cho con của mình lẫn vào tới cái loại này đại sự bên trong đi, liền đem sớm đã nghĩ kỹ lấy cớ nói ra. Bên ngoài bây giờ binh hoang mã loạn, Một mình ngươi lên đường ta không yên lòng, đêm qua ta mời vô lượng quan Thanh Phong đạo trưởng, hắn đã bằng lòng buổi tiếp ngươi cùng nhau vào kinh đi thi. Có Thanh Phong đạo trưởng bảo hộ, ngươi cái này lên đường bình an vô sự, ta cũng yên lòng. Vương Cảnh Vân nghe xong, thì ra phụ thân là suy nghĩ như vậy, nội tâm cũng có một chút cảm động, bởi vì cái gọi là nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, làm vị phụ thân lại làm sao không lo lắng. Đã phụ thân đã an bài thỏa đáng, chính mình liền theo tâm ý của hắn đi thôi. Vương Viên ngoại còn nói thêm, lần này đi kinh thành, ngàn dặm xa xôi, ngươi mang lên bên cạnh ngươi cái kia tiểu thư đồng, nhường hắn một đường hầu hạ ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Ta nhìn đứa bé kia mười phần nhu thuận hiểu chuyện, cũng rất cẩn thận, có hắn đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ, ta cũng yên tâm không ít. Vương Cảnh Vân nghe xong, phụ thân của mình cân nhắc quá chu đáo, liền đứng dậy hành lễ nói: "Hải Nhi tuân mệnh, cái này liền trở về thu thập một chút, chờ cùng mẫu thân đại nhân tỉnh hẳn sau, ta ngày mai liền xuất phát." Vương Viên ngoại hài lòng nhẹ gật đầu, Vương Cảnh Vân liền khom người cáo lui. Rất nhanh, đại thiếu gia muốn đi kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân truyện, liền trong phủ chuẩn bị ra. Ngoại trừ hai tên đái đao hộ vệ bên ngoài, đại thiếu gia chỉ dẫn theo hắn tùy thân tư đồng. An bài như vậy, cũng làm cho ất mục thành vì tất cả nô bộc cảm nhận ở trong điển hình. Hiện tại cho dù là lão quản gia nhìn thấy hết mục, cũng khách khí rất nhiều, không giống như trước kia như vậy khoa tay múa chân. Vào lúc ban đêm, vương viên ngoại bên ngoài thư phòng mật đã phụ lên một chiếc màu đỏ để lồng, mười phần dễ thấy. Giờ tí, một đạo hắc ảnh lại trui vào vương viên ngoại thư phòng, người tới chính là trước đó vị kia Nguyễn lão. Vương viên ngoại sớm đã chờ đã lâu, thấy Nguyễn lão đến, liền vội vàng khom người hành lễ. Nguyễn lão có chút hận trương nhìn xem vương viên ngoại, nhẹ giọng hỏi, chuyện làm được thế nào? Vương viên ngoại đem ban ngày chuyện đã xảy ra một năm một mười lặp lại một lần. Nguyễn lão nghe xong, vui mừng quá đỗi lại trong thư phòng thông thả tới lui mấy bước, nhìn về phía Vương viên ngoại nói: "Tốt, quá tốt rồi, sắp xếp của ngươi cũng rất thỏa đáng, cũng sẽ không để cái khác vương gia thám tử phát hiện, ta cái này liền suất đêm đuổi trở lại kinh thành, đem cái tin tức tốt này cáo tri lục vương gia." Dứt lời, liền muốn quay người rời đi. Bỗng nhiên, lại đã ngừng lại bước chân, nhìn về phía Vương viên ngoại hỏi: "Đã cái này thành phong đạo trưởng đã đáp ứng thỉnh cầu của vương gia, hắn có thể nói cái gì thời điểm đi phụ vương gia để bái kiến?" Vương viên ngoại cười nói: "Cái này hắn chưa hề nói, bất quá đã thanh phong đạo trưởng đã quyết định tiến về kinh thành, bằng bản lệnh của hắn" Muốn tìm tới Lục Vương gia giống như chờ tay xem trượng đồng dạng dễ dàng, ngươi lại để Vương gia trong phủ an tâm chờ đợi liền có thể. Dạng này thế ngoại cao nhân không thể theo lẽ thường đến phán đoán suy luận, ta thậm chí suy đoán hắn khả năng liền Lục Vương gia mặt cũng sẽ không thấy, ngược lại sẽ trực tiếp tiến vào hoàng cung, đặt thành Lục Vương gia mong muốn. Nguyễn lão cũng cảm thấy Vương viên ngoại nói rất hợp lý, dạng này thế ngoại cao nhân đích thật là không thể dựa theo người bình thường ý nghĩ đến suy đoán, Thanh Phong đạo trưởng đã thu đồ vật, cái này đầy đủ nói rõ tất cả, về phần hắn sẽ làm thế nào? Đến giúp đỡ Lục Vương gia thực hiện hoài nguyện, kia là Thanh Phong đạo trưởng chuyện, quá nhiều truy vấn ngược lại không đẹp. Nguyên lão lập tức cũng không hỏi thêm nữa, phi thân cáo từ. Đang nghe phải Bùi Đại thiếu gia đi hướng kinh thành đi thì, tất mục tâm cũng là một đêm hưng phấn. Trước kia cùng lão An Mạch cùng một chỗ thời điểm, ngẫu nhiên cũng có thể nghe lão An Mạch nói lên một chút cái này Đại Hán Vương Triều tin đồn thú vị trước kia. Theo lão An Mạch nói tới, cái này Đại Hán Vương Triều tiên tổ là một gã nước xấu, về sau không biết sao cứu được một đầu bạch xà, kia bạch xà về sau thành thánh, vì báo đáp hắn, phái hạ thần binh thần tướng, phụ tá hắn gặt xuống cái này một mảnh cơ vực, thành lập Đại Hán Vương Triều, đến bây giờ đã kéo dài 300 nhiều năm quốc phúc. Cho dù thiên hạ này như thế nào loạn Nhưng người nào cũng không động được họ Lưu Giang Sơn, nghe nói đây đều là kia bạch xạ ở sau lưng duy trì của diện. Bỗng nhiên có cơ hội đi hướng kinh thành, gặp một lần cái này đại hán vương Triệu Quốc Độ, sao có thể không cho hết một hưng phấn đâu. Chương 6, quá lợi hại, chương 6, quá lợi hại. Hôm sau sáng sớm, an nghỉ điểm tâm, vương viên ngoại cùng đại thái thái, cùng mấy cái vương cảnh vân đệ mọi nhau nhau đi tới cửa chính để đưa tiễn. Tại vương phủ ngoài cửa lớn, lão quản gia đang chỉ huy lấy mấy cái nô bộc, đem hai cái dương lớn bỏ vào xe ngựa đằng sau. Trói lại, hai tên chọn lựa ra hộ vệ, đã cưỡi ngựa cao to, chờ ở lập tức xe phía trước. Vương Cảnh Vân đứng tại bậc thang chỗ, đang cùng phụ thân Mộ thân của mình nhỏ giọng nói gì đó, Mã Sa Phu đang kiểm tra lấy dây cương, ất mục đứng tại bên cạnh xe ngựa, xuôi tay đứng nghiêm, chờ đợi. Một lát sau, theo nơi góc đường đi tới một gã lão đạo, Vương Viên ngoại thấy thế, vội vàng mang theo một đám da quyển đi xuống bậc thang, hướng lão đạo kia nghênh đón. Lão đạo kia chính là Thanh Phong đạo trưởng, cũng không biết hắn sử cái gì thân pháp, mấy hơi thở liền đến trước mắt mọi người. Vương Viên ngoại đi ra phía trước, cung kính thi lễ một cái, vừa cười vừa nói, "Tiểu nhi liền xin nhờ đạo trưởng." Thanh Phong lão đạo cũng không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó tự mình chui vào toa xe. Vương Biên ngoại kéo qua con của mình, nhỏ giọng dặn dò, "Con ta, nhớ lấy, trên đường đi nhất định phải thật tốt nghe đạo trưởng người nói, muốn đối đạo trưởng giống đối đại ta cũng như thế cung kính, sớm tôi muốn tỉnh an, mọi thứ đều muốn trước chứng cầu một chút đạo trưởng ý kiến, nhớ lấy không thể mất cấp bậc lễ nghĩa." Nói xong lời này, dùng hai tay dùng sức nắm chặt lại con trai mình hai tay. Cái này khiến Vương Cảnh Vân cảm giác được hơi khác thường, muốn nói đối đạo trưởng tôn kính, cái này cũng là tình có thể hiểu, thế nhưng lại để cho mình giống đối đại cha mình như thế cung kính, điểm này liền để Vương Cảnh Vân có chút không giải thích được. Bất quá Vương Cảnh Vân là người thông minh, Hắn lập tức hiểu, vị đạo trưởng này vào kinh khả năng cùng mình chỉ là tiện đường mà thôi, nhất định còn ẩn có chính hắn không biết nguyên nhân. Lập tức liền hướng phụ thân của mình trịnh trọng nhẹ gật đầu, không sai sau đó xoay người lên xe ngựa. Ất Mục thấy thiếu gia đã chui vào toa xe, sau đó khinh thân nhảy một cái, liền ngồi ở mã xa phu bên cạnh, hướng mã xa phu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mã xa phu dương lên, lên rồi, lái xe bắt đầu tiến lên. Thẳng đến xe ngựa theo nơi góc đường biến mất không thấy gì nữa, Vương Viên ngoại mới nhận một cản gia quyến về tới trang phủ. Lam Vương Cảnh Vân xe ngựa rời đi phái huyện không bao lâu, Vương phủ một tên sai vặt liền lén lén lút lút Đi tối phái huyện một cái khác vọng tộc Tôn gia cửa sau. Kia gã sai vật đi đến chỗ cửa lớn, dùng tay tại trên ván cửa có tiết tấu gõ mấy lần, một lát sau, kia phiến đại môn mở ra một cái khe hở, gã sai vật một chút chui vào. Một lát sau, chỉ thấy một cái bổ câu đưa tin. Theo Tôn gia đằng sau đằng không mà lên, một hồi liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Cảnh Vân một chuyến này mấy người, rất nhanh liền rời đi phái huyện khu vực. Trên đường đi, hắn ghi nhớ lấy phụ thân dạy bảo, chỉ là cắm đầu đi đường, không có du sơn man thủy, cũng không có dọ sét cổ tỉ u. Vị kia thanh phong đạo trưởng, từ khi chui vào toa xe bên trong, liền không nói một lời. Quân chân ngồi tính toán, nếu như không phải cảm giác được ngực có có chút chập trùng, Vương Cảnh Vân một lần cũng coi là vị đạo trưởng này đã tọa hóa. Tới gần lúc xế trưa, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Một đường sông này, nhường ngất một cảm giác cái mông của mình đã không thuộc về mình. Toa xe bên trong Vương Cảnh Vân cũng không chịu đổi, hắn sốc lên màn kiệu, quan sát bầu trời, sau đó quay đầu đối với Thanh Phong đạo trưởng, nói rằng: "Đạo trưởng, chúng ta đã đuổi đến cho tới chưa đường, nếu không ở phía trước tìm nghỉ chân địa phương a." Thanh Phong đạo trưởng dài nổ một ngụm trọc khí, mở mắt nhìn thoáng qua Vương Cảnh Nguyên, khẽ gật đầu một cái. Vương Cảnh Nguyên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ toa xe tại ở ngoài thùng xe mật thất mục, xoay đầu lại, đem đầu tiến vào toa xe, hỏi, "Thiếu gia, có dặn dò gì?" Vương Cảnh Vân nói rằng, "Nhương hộ vệ khoé mã hướng về phía trước tìm kiếm một đoạn lộ trình, nhìn xem có hay không quán trà hay là khách sạn loại này địa phương, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút." Tất Mục nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, hững hờ một tiếng, vội vàng gọi tới trước mặt hộ vệ, đem lại Thiếu gia phân phó an bài xuống dưới. Hộ vệ kia cỡi khoé mã, chạy vọt về phía trước đi một đoạn thời gian, sau đó lại nhanh chóng quay lại, đi vào trước xe ngựa, hướng về phía trong xe ngựa đại thiếu gia, cao giọng hô, "Thiếu gia, phía trước lại đi 2 3 giặm đường." Có một cái ven đường quán trà có thể ngừng. "Tốt." Vương Cảnh Nguyên thanh âm theo toa xe bên trong truyền ra. Sa Phu cũng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vùng lên rồi, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Một lát sau công phu, một đoàn người rốt cục đi tới kia quán trà chỗ. Nói là quán trà, kỳ thật chỉ có mấy gian nhà cổ, phòng trước dựng lên liều trại, phía dưới bày bốn, năm tấm bàn gỗ, mấy đầu ghế dài. Lò hỏa phía trên đang nấu lấy nước trà, nóng hôi hổi. Mấy cái lữ nhân vụn vặt lẻ tẻ ngồi trên ghế, đại gia lẫn nhau ở giữa cũng không biết, chỉ là đi đường thời điểm trùng hợp đụng vào nhau, ai cũng không nói gì. Một đôi vợ chồng già ngay tại thu xe lấy, xem ra chính là quán trà này chủ nhân. Gặp được Vương Cảnh Nguyên một bọn người, lão hán kia vội vàng nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy cười bồi mà hỏi: "Mấy vị khách quan, đây là muốn dừng lại uống trà nghỉ ngơi sao?" Vương gia hai tên hộ vệ nhảy xuống ngựa đến, khẽ gật đầu một cái. Lúc này, Sa Phu cũng sẽ xe ngựa dừng sát ở quán trà bên cạnh. Tất mục xốc lên màn tiểu, Vương Cảnh Nguyên cùng Thanh Phong lão đạo một trước một sau xuống xe ngựa. Tất mục chạy chậm mấy bước đi vào một cái bàn vuông trước, cầm lên một sạch sẽ khăn lau, đem bàn vuông cùng ghế dài hoàn chỉnh lau lau rồi một lần, Vương Cảnh Nguyên cùng Thanh Phong lão đạo lúc này mới ngồi xuống. Xung quanh mấy cái lữ khách cũng đều nhao nhao ghé mắt, tất cả mọi người đang suy đoán, cái này lại là nhà nào quan lại quyền quý xuất hành. Giữa đám người có một cái xấu xí nhỏ người gầy, hắn lén lén liếc ngắm xe ngựa, lại nhìn một chút Vương Cảnh Nguyên một nhóm người, sau đó liền lặng lẽ đứng dậy rời đi. Lão phụ nhân bưng lên ấm trà, là Vương Cảnh Nguyên mấy người rót đầy nốt trà. Vương Cảnh Nguyên vừa muốn uống trà, hộ vệ kia vội vàng ngăn lại, tùy thân rút ra một cây ngân châm, thăm dò vào tới trong nước trà, thấy không có gì phản ứng, lúc này mới hướng về đại thiếu gia gật đầu ra hiệu. Mà một bên Thanh Phong đạo trưởng, lại không thèm để ý chút nào cầm lên chén trà, nhấp nhẹ mấy ngụm. Một đoàn người nghỉ ngơi một lát, Vương Cảnh Nguyên đối Thanh Phong lão đạo nói rằng: "Đạo trưởng, chúng ta vẫn là nhanh đi đường a, nơi này cách kế tiếp huyện ốc còn có hơn trăm dặm đường, chúng ta muốn trước lúc trời tối được tới, bằng không mà nói, tối nay liền phải ngủ ngoài trời Hoàng Sơn dã lĩnh." Thanh Phong lão đạo mỉm cười gật, gật đầu, cũng không nhiều lời lời nói, quay người trực tiếp lên xe ngựa, Vương Cảnh Nguyên cũng theo sát phía sau. Tất Mộc lưu tại cuối cùng tính toán sổ sách, sau đó vội vàng chạy trở về xe ngựa bên trên, hai tên hộ vệ phía trước dẫn dắt đến xe ngựa tiếp tục tiến lên. Lại đi tiếp hơn một canh giờ, Xe ngựa tiến vào một cái sơn linh địa phương, xung quanh cây cối tươi tốt, con đường chợt hẹp, hai tên hộ vệ nhìn nhau một cái, đánh lên 12 phần tinh thần, phàm là địa hình như vậy, thích hợp nhất một chút sơn phỉ cản đường tốc bó, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đột nhiên, một hồi tiếng còi theo trong núi rừng truyền ra. Chỉ thấy mấy cái hưởng mã tặc, phân phật một chút theo trong núi rừng chui ra, đem trước xe ngựa sau toàn chặn lại. Hai tên hộ vệ liền vội rút ra yêu đao, cảnh giác mà nhìn trước mắt bọn cướp đường. Tất mục lúc này dọa đến toàn thân run rẩy, hắn mới 13 tuổi hải tử, làm sao gặp qua dạng này trận thế. Trong xe Vương Cảnh Vân chủ động chui ra, nhìn trước mắt Lượng Mã Tặc, trầm giọng nói rằng: "Các vị hảo hán, ta chủ tớ mấy người đi ngang qua bảo địa, đáng đời dâng lên tiền mãi lộ." Nói đi, từ trong ngực móc ra một túi tiền nhỏ, hướng kia cầm đầu Mã Tặc ném tới. Vương gia thế hệ kinh thương, Thiên Nam Hải Bắc Đô sông qua, gặp phải Mã Tặc thời điểm, có thể sử dụng tiền giải quyết, tuyệt sẽ không cùng đối phương xảy ra chiến đấu, đây là vương gia trước sau như một chủ trương. Kia Mã Tặc tiếp nhận Vương Cảnh Vân ném tới túi tiền, dùng tay rước lượng một chút, cười hắc hắc nói: "Vị quý khách kia cũng là dịu nhân, hiểu cho chúng ta nghề này quy củ." Bất quá liền dùng ngần ấy tiền bạc liền muốn đuổi chúng ta Sợ là không thể, nếu muốn mạng sống lời nói, đem các ngươi mang theo người tất cả tài vật toàn bộ giao lên, ta chỉ có thể thả các ngươi rời đi, sẽ không đả thương tính mạng của các ngươi. Vương Cảnh Vân sắc mặt có chút khó coi, hắn liếc trộm vừa xuống xe toa, thấy bên trong Thanh Phong lão đạo vẫn là không hề có động tĩnh gì, nội tâm không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Phụ thân hủy thác Thanh Phong lão đạo trên đường đi trông nom chính mình, hiện tại gặp sơ tắc, lão đạo này thế mà cái giẫm cũng không dám thả một cái, chẳng lẽ một cái chủ nghĩa hình thức, hết ăn lại uống tần côn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên theo trong xe bay ra một cái hoa biện, kia hoa biện tốc độ cực nhanh, còn chưa trở đám người kịp phản ứng liền trực tiếp đánh trúng vào cằm đầu mã tặc, kia mã tặc một tiếng hét thảm, trực tiếp từ trên ngựa rớt xuống đất. Vương Tĩnh Mây một chút liền ngây dại, kia hoa biện chính là trong xe sen, kia ném ra hoa biện dĩ nhiên chính là Thanh Phong đạo trưởng. Một cái nho nhỏ hoa biện, tại vị này Thanh Phong đạo trưởng trong tay, trong nháy mắt liền biến thành giết người lợi khí, cái này là bực nào bản sự, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng. Một đám cường đạo thấy nhà mình lão đại, vị người vừa đối mặt liền chấm dứt tính mệnh, đâu còn có người dám tiếp tục tiếp tục chờ đợi, đã sớm dọa đến hai chân như luồn ra, chật vật chạy trốn. Hai tên đái đao hộ vệ, thở dài nhẹ nhõm, đều có chút hâm mộ nhìn về phía tòa xe. Vị này Thanh Phong đạo trưởng quả nhiên là thần nhân, có như thế một tôn đại thần toá trấn, dọc theo con đường này rốt cuộc không cần lo lắng. Vương Cảnh Vân tiến vào toa xe, hướng phía kia Thanh Phong lão đạo chắp tay thi lễ, tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Thanh Phong lão đạo khoát tay áo, vẫn là không nói một lời, lại lần nữa nhắm mắt lại, dường như tình cảnh vừa nãy cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. Ký nhân đều có đặc thù tính cách. Vương Cảnh Vân cũng không dám nói thêm nữa, phân phó hạ mục, nhường xa phu tăng tốc tiến lên, nhanh chóng đuổi tới tiếp theo chỗ nghỉ. Quãng đường còn lại trình phá lệ thông thuận, lúc trạng và tối, một đoàn người rốt cuộc chạy tới một cái tên là Văn Nguyên Thành huyện 읍. Đi vào thành đến, Tất Mục tìm một nhà 10 phần xa hoa khách sạn, muốn hai gian cửa phòng, Thanh Phong lão đạo mở một gian, Đại thiếu gia mở một gian. Lại muốn hai gian bình thường phòng, hai tên đái đao hộ vệ một gian, chính mình cùng sa phu một gian. Thu xếp tốt về sau, Tất Mục thấy kia Thanh Phong đạo trưởng không nguyện ý xuất đầu lộ diện, liền nhường tiểu nhị đem rượu đồ ăn đưa đến đạo trưởng trong phòng. Hai tên đái đao hộ vệ cùng sa phu trực tiếp tại khách sạn trong hành lang ăn lên cơm tối. Tất Mục thì bồi theo đại thiếu gia đi ra khách sạn, hắn phải bồi đại thiếu gia đi bái phòng Văn Nguyên thành một vị đương thời đại nho, người này cùng phái Huyền Vương đại nho là sư huynh đệ. Cho nên Vương Cảnh Nguyên theo bối phận trên hẳn là sư vị này đại nho là sư thúc, đã đi ngang qua Văn Nguyên thành, không, có không đi bãi kiến đạo lý. Chương 7, Nưu đại nho, chương 7, Nưu đại nho. Trải qua một phen nghe ngóng, hai người rốt cục đi tới vị này Nưu đại nho trước cửa phủ đệ. Vị này Nưu đại nho trước đó cũng đã làm mấy đời quan địa phương, nhìn tòa phủ đệ này tư thế, cũng hẳn là nhỏ có thân ra. Thất Mục đi ra phía trước, vỗ vỗ đại môn đồng cái chốt. Một cái cửa tử từ bên trong thò đầu ra, nghi hoặc nhìnất Mục. Thất Mục đội vàng đưa lên bái tiếp, đối môn kia tử nói rằng, phiền toái tiểu ca thông báo một chút chủ nhà. Hiện có Phương Quốc Can đại nho chi đệ tử Vương Cảnh Nguyên chuyên tới để拜 kiến. Môn đệ tử tiếp nhận bài tiếp, trả lời một câu chờ một chút, liền hướng trong môn chạy tới. Mất một lúc, phủ đệ đại môn mở ra, một cái tiểu thư đồng đối diện đi ra, nhẹ giọng hỏi: "Vị nào là Vương Cảnh Nguyên lão gia?" Vương Cảnh Nguyên đi lên phía trước, nhẹ giọng trả lời: "Tại hạ chính là." Thư đồng kia làm ra một cái mời động tác, sau đó đi tại phía trước dẫn đường, dẫn Vương Cảnh Nguyên cùng ắt mục chủ tớ hai người tiến vào ngưu gia tịch viện. Đi vào phòng giữa, gặp được tay ngồi một gã 40 nhiều tuổi trung nhân nhân, dáng vẻ đoan trang, phong nhã tiêu sái, hào hoa phong nhã. Thư đồng kia đối với Vương Cảnh Nguyên giới thiệu nói, đây cũng là nhà ta tiên sinh. Vương Cảnh Nguyên vội vàng đi mau hai bước, đi vào cái này như đại nho trước mặt, không người thi lễ, tại hạ Vương Cảnh Nguyên, chính là phái huyện Vương đại nho chi đệ tử, hôm nay đi ngang qua quý bảo địa, chuyến tới để bái kiến sư thúc, mời sư thúc mạnh khỏe. Tiêm Nhu đại nho cũng mười phần nhiệt tình, đứng dậy, dùng tay nâng ở Vương Cảnh Nguyên hạ bái thân thế, hiển chất khách khí, ngồi xuống nói chuyện. Sau đó đối với thư đồng nói rằng, dâng trà. Tiếp tiếp, Nhu đại nho cùng Vương Cảnh Nguyên hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó liền lẫn nhau cảm thấy hứng thú chủ đề bắt đầu trò chuyện. Đang lúc hai người hưng thú nói chuyện đang nồng thời điểm, một tiểu nha hoàn đi đến, làm một cái vái chào, sau đó nói tới, "Lão gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong." Nưu Đại Nho đứng dậy, lôi kéo Vương Cảnh Nguyên tay, nói rằng, "Tới tới tới, ta thúc cháu hai người vừa ăn vừa nói chuyện." Vương Cảnh Nguyên cũng từ chối không được, đi theo Nưu Đại Nho tiến vào phòng khách riêng, đất một bên này cũng tự có thư đồng kia chào hỏi ăn cơm. Tối hôm đó, Vương Cảnh Nguyên uống nhiều rượu, say bất tỉnh nhân sự. Nưu Đại Nho lúc đầu muốn lưu ở lại, đất một lại không có bằng lòng, dù sao bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài An toàn thứ nhất vị, thế nào cũng phải đem Thiếu gia đưa đến Thanh Phong đạo trưởng bên người, trong lòng của hắn mới có thể yên ổn. Cuối cùng, Nưu đại nha an bài xe ngựa, đem Vương Cảnh Nguyên đưa về khách sạn, trước khi đi, đưa cho Ất Mộc một bao quần áo, dặn dò, đây là ta tặng cho Vương Hiền Điệt mấy bản cổ tịch, ngươi lại cất kỹ, ngày mai chủ nhân nhà ngươi tỉnh rượu về sau, nhớ kỹ giao cho cùng hắn. Ất Mộc nhẹ gật đầu, đem kia bao quần áo nhỏ đeo trên vai, đi theo xe ngựa, về đến khách sạn. Đem Thiếu gia thu xếp tốt về sau, Ất Mộc đem cửa phòng mang tốt, một người nhẹ giọng nhẹ chân về tới gian phòng của mình, phu xe kia đã ngủ được như cùng một đầu lợn chết đờ đẫn. Ất Mục liền ánh đến ánh đèn, mở cái kia bao cuốn náo nhỏ, nhìn thấy bên trong có 3 sách thư tịch, dường như rất có niên hạ, liền nhiều hứng thú lật ra đọc. Cái này thứ nhất bạn cổ tịch, tên là Siu thần ký bên trong ghi chép rất nhiều cổ quái kỳ lạ thần tiên ma quái truyền thuyết, nhưng Ất Mục đọc xong sau, liền cảm giác những này thần tiên ma quái truyền thuyết càng nhiều hơn chính là người vì nhân tố, đơn giản là thông qua một chút thần tiên ma quái truyền thuyết, đến đến dương hệ thống trị vậy cái kia một bộ số mệnh lý luận. Cũng tỉ như cái này đại hán hướng khai quốc hoàng đế thần tiên ma quái truyền thuyết, tại quyển cổ tịch này bên trong dạng cũng là rất rõ, Bạch Sa thành thành đến báo ân. Đây chính là thiên quyết định, cái này họ Lưu cùng nên có vận mệnh này làm bằng đế, hắn hậu thế tử tôn cũng trong số mệnh có phú quý. Đây đều là số mệnh nhân quả. Phải đặt ở trước kia, Tất Mộc khả năng thật rất tin tưởng một bộ này. Thật là theo đọc sách tăng nhiều, kiến thức gia tăng, Tất Mộc đã không phải là lúc trước kia tỉnh tình mê mê ngốc nghếch. Rất nhiều chuyện chính hắn cũng biết làm rõ sai trái. Bất quá quyển cổ tịch này bên trong miêu tả rất nhiều thần tiên ma quái truyền thuyết, lại là nhường ngất Mộc tâm trí hướng về. Hắn trước kia làm tiểu ăn mày thời điểm, cũng từng huyễn tưởng qua chính mình một ngày nào đó có lớn bản sự, cũng có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Thứ hai bản cổ tịch, là một tiên chính luận phương diện tư tịch. Tất Mục không phải quá cảm thấy hứng thú, đơn giản lật vài tờ, liền đệ lên bàn. Thứ ba bản cổ tịch, là một bộ kinh thư, tên là Tiêu Dao Kinh. Tất Mục thu sơ giản lược đọc hiểu một lần, bản kinh thư này chính là một bản tu thân dưỡng tính trải qua sách. Ba bản cổ tịch toàn bộ đọc xong, đã là sau nửa đêm. Tất Mục dụi dụi con mắt, ngáp một cái, khép lại cổ tịch, lại lần nữa dùng bao quần áo nhỏ bao vây lại, đặt ở đầu giường. Hắn uống một ngụm trà lạnh, thầm giọng nói, liền nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, liền dự định đi ngủ. Đương nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, Nhũ Tới vừa mới đã học qua tiêu giao kinh, bên trong có một đoạn văn tự, ghi chép một loại phương pháp hô hấp thổ nạp, theo trên sách nói tới, thông qua loại này phương pháp hô hấp thổ nạp, có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong khôi phục một người tinh khí thần. Nghĩ đến liền làm. Tất mục khép hờ hai mắt, theo như sách viết ghi lại phương pháp hô hấp thổ nạp, đầu tiên là mũi hút miệng ra 18 lần, sau đó miệng hút mũi ra 18 lần, cuối cùng mũi hút mũi ra 49 lần, làm một tuần hoàn, sau đó tiếp tục đi tới đi lui. Rất nhanh nhất mục liền lâm vào ngủ say bên trong, nhưng hô hấp tiết tấu cùng phương pháp vẫn dựa theo kiaônôn phương pháp thổ nạp, tại tự hành một chuyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền đến ngày thứ 2 sáng sớm. Ất Mộc là bị Vương Cảnh Nguyên cho đánh thức, cái này trước kia là chưa từng có kinh lịch. Từ trước đến nay đều là tư đồng hầu hạ thiếu gia, nơi nào có thiếu gia đến đánh thức tư đồng lợi giải thích. Ất Mộc rất là tự trách, mặc dù đại thiếu gia cũng không có trách cứ hắn, nhưng Ất Mộc chính mình cảm thấy làm sai chuyện, hắn cũng là kỳ quái, dựa theo trước kia, hắn buổi sáng tới kia cái thời gian điểm liền sẽ tự động tỉnh lại, vì cái gì hôm nay buổi sáng ngủ được chết như vậy. Quan loa ăn nghỉ điểm tâm, một đoàn người thu thập thỏa đáng, lần nữa xuất phát. Thanh Phong đạo trưởng vẫn là tránh xa người nhà dạm, khoanh chân ngồi trong xe, chẳng quan tâm. Vương Cảnh Vân tiếp nhận ất mục đưa cho bao quần áo nhỏ, ngồi trong xe, Hữu Tư lưu vị đọc lấy những ngày cổ tịch. Hắn là một cái người đọc sách, tương lai cũng có chí tại quan trường, cho nên đối kia siêu thần khí cùng Tiêu Gia Kinh, hoàn toàn không để trong lòng, đem chủ yếu tinh lực toàn bộ dùng để đọc ngày đó chí luận. Đi một ngày đường, người kiệt sức, ngựa hết hơi, thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác đi tới một cái trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương. Ất mục trở giải, xem ra hôm nay ban đêm muốn nghỉ đêm núi hoang, đang suy nghĩ. Đông nhiên phía trước truyền đến hộ vệ cao hướng thanh âm, thiếu gia, phía trước giống như có một tòa chùa miếu. Vương Cảnh Vân ph่อ đầu ra, hướng nơi xa quan sát, Tất Mục lập tức cũng tới hào hứng, rũa cổ, nhìn về phía trước. Tại đường núi bên trái giữa sơn núi, mơ hồ có thể thấy được một tòa chùa miếu, lấm ta lấm tấm ánh sáng. Giải thích rõ cái này trong chùa miếu có người. Vương Cảnh Vân dặn dò nói, chúng ta đi kia chùa miếu tá túc một đêm a. Hai tên hộ vệ đi ở phía trước, Sa Phu đánh xe ngựa theo ở phía sau, không mất một lúc liền đến kia chùa miếu trước mặt. Đi vào chùa miếu phụ cận, đám người lúc này mới phát hiện, cái này chùa miếu mười phần tàn phá. Tường viện đã sụp đổ, mơ hồ có thể vào bên trong bên trong đại điện, nóc nhà mảnh ngói cũng là phá thành mảnh nhỏ, cửa chính tấm biển bên trên treo đầy mạng nhện, chúng quanh mọc đầy cao bằng đầu người cỏ dại, dạng này một cái rách nát tàn miểu, vừa rồi vì cái gì có thể nhìn thấy lẫm ta lẫm tấm ánh đèn đâu? Chẳng lẽ bên trong cũng có cái khác lữ khách ở đây ngủ lại sao? Tất Mộc đứng ở một bên, bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi lạnh, theo lòng bàn chân trực tiếp bước lên tới đỉnh đầu. Hắn trong đầu không khỏi nhớ tới trước kia lão An Mạch đã từng đã nói với hắn lời nói, thường thường những nơi hoang chỗ cổ, đều rất dễ dàng bị một chút yêu ma quỷ quái sơn tinh dã mị sở chiếm cứ. Ất Mộc dù sao vẫn là một đứa bé, lá gan có chút nhỏ, nhìn thấy trước mắt Hoang Miêu cùng Lao An mày miêu tạ giống nhau như lúc, trong nội tâm tự nhiên có một loại đại nhược cảm, sợ hãi là không thể tránh được. Vương Cảnh Vân là người đọc sách, tự nhiên là không tin quỷ thần là cái gì mà nói, nhờ hai môn hộ vệ trực tiếp đẩy ra chùa Miêu đại môn, đi thẳng vào, Ất Mộc xách theo lương khô chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm đi theo sau, mà Thành Phong đạo trưởng thì bình chân như vại, chậm rì rì theo ở phía sau, mã phu đem xe ngựa trực tiếp đuổi tiến vào sân nhỏ, cứ đặt tại Đại Hùng Bảo điện cổng bên trái. Một đoàn người đi vào Đại Hùng Bảo điện, chỉ thấy toàn cảnh là hoang vu, kia thượng thủ tượng thần đã tàn phá không chịu nổi. Nóc nhà cũng vỡ vụn không ít, nhưng dù gì cũng là một cái che gió che mưa địa phương. Một các hộ vệ kỳ quái nói rằng, vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy cái này hoang miếu bên trong có ánh đèn, như thế nào đi vào trước mặt lại cái gì cũng không thấy đâu. Một tên hộ vệ khác trêu ghẹo nói, ngươi làm mắt mờ đi, dạng này núi hoang chั่ว cổ nào có người tại nha. Ất Mục chính mình tại thì thầm trong lòng, hắn vừa rồi cũng là thấy được lấm ta lâm tằm ánh đèn, chẳng lẽ lại cái này trong miếu đổ nát thật có cái gì quỷ quái. Mất một lúc, đống lửa liền bị phất lên. Nguyên bản thanh lãnh đại điện cũng ấm áp không ít, Ất Mục lòng thận trường, chậm rãi trầm tĩnh lại. Hắn thấp tốc cầm lên nồi chén bồ bổn, làm lên cơm đến. Dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, không có khả năng có cái gì sơn chân hải vị, nhưng dầu gì cũng muốn để đại thiếu gia ăn chút canh nóng mặt, huống chi còn có vị kia thanh phong lão đạo, cũng lánh đạm không dậy nổi. Về phần hắn cùng sa phu hộ vệ tùy ý ăn chút lương khô, uống miếng nước lạnh là được rồi. Tất một cầm lên thủy nang, nhẹ nhàng lay động một cái, phát hiện thủy nang bên trong nước không nhiều lắm, nhìn xem ngoài phòng đèn nháy sơ nhỏ, hắn nhưng là không dám đi ra ngoài tìm nước, thế là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một gã hộ vệ. Hắn đi đến tên hộ vệ kia trước mắt, nhỏ giọng nói rằng: "Lý đại ca, làm phiền ngươi cái sự tình." Thủy nàng bên trong gần như không có nước, ta nhát gan, không dám đi ra ngoài tìm nước, ngươi có thể giúp ta ra ngoài chuẩn bị nước tới sao? Hộ vệ kia cười hắc hắc, tiếp nhận đất mục đưa tới thủy nàng, trực tiếp rời đi đại điện, ra ngoài tìm nước. Đất mục lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục canh giữ ở bên cạnh đống lửa, một bên khoáy động lấy vật liệu gỗ, một bên lặng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, tên thị vệ kia xách theo thủy nàng, đi vào đại điện. Đất mục cao hứng đứng lên, chạy đến thị vệ kia trước mặt, đưa tay dự định tiếp nhận thủy nàng. Nhưng không ngờ, sau lưng Thanh Phong lao đạo, lạnh lùng nói một câu nói, một câu nói kia nhưng là mất một sợ hai đến ba hồn ném đi bảy phách, hai chân sủi lơ trực tiếp ngồi trên mặt đất. Chương 8, yêu tinh hạ người, chương 8, yêu tinh hạ người. Thanh Phong lão đạo lạnh hừ một tiếng, tốt một cái si mị võ lượng, nô dịch lấy người chết muốn tới hại chúng ta. Dứt lời, dựng lên kiếm chỉ, trong miệng lệ quát một tiếng nói, "Tật." Vừa dứt lời, chỉ thấy kia Thanh Phong lão đạo sau lưng quăng bảo kiếm, siêu một chút liền bay ra vỏ kiếm, một kiếm liền đâm trúng thị vệ kia. Lại nhìn kia bị bảo kiếm đâm trúng thị vệ, miệng bên trong thế mà phát ra không phải người gào thét thanh âm, bảo kiếm đã quán xuyên trước ngực của hắn, có thể hắn vẫn không có ngã xuống, vẫn nhắm mắt theo đôi hướng về đám người đi tới. Lão sa phu bị dọa đến trực tiếp đã bất tỉnh. Vương Cảnh Vân cùng một tên khác đại đao thị vệ, chưa từng gặp qua dạng này tiếp người cảnh tượng, toàn đều đã lùi đến Thanh Phong lão đạo sau lưng, chỉ có Ứt Mục vẫn sủi lơ tại đại hùng bảo địa cổng, rún lời bảy. Thanh Phong lão đạo nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, ngược lại có chút đắc hạnh, ta lại xem thử ngươi. Dứt lời, lại từ trong ngực móc ra một trương mẩu vàng lá bùa, trong miệng nói lẩm bẩm, cắn một chút đầu lưỡi, một ngụm lao huyết phun tại phù trên giấy, sau đó bay người lên trước, đem lá bùa hướng phía thị vệ chỗ Mi Tâm, vỗ mạnh một cái, thị vệ kia lập tức đứng ở nguyên địa, không thể lộng đậy. Lập tức mơ hồ có thể thấy được một đoàn bóng đen, theo thị vệ kia trên thân thể bay ra ngoài truyến về một bên đất mục nào tới. Thanh Phong lão đạo cười lạnh một tiếng, một cái lắc mình đi tới đất mục bên người, một bà nhấc lên đất mục cái cổ ngạnh, một cái nhảy vọt lại về tới Vương Tĩnh Mây trước mặt. Bóng đen kia vụụt, sau đó trực tiếp hướng chủ miếu bên ngoài bay đi. Thanh Phong lão đạo đưa tay chụp một cái, triệu hồi bảo kiếm, đem một cái khắc tấm đùa dính điểm máu của mình, dán tại bảo trên thân kiếm, lạnh hừ một tiếng nói, phí hết lão đạo nhiều như vậy tinh huyết, còn muốn chạy, không, có cửa đâu. Dứt lời, đem bảo kiếm trong tay đột nhiên ném ra ngoài. Bảo kiếm trong nháy mắt chui vào trong đêm tối, chỉ nghe chủ miếu bên ngoài truyền đến một tiếng gầm nhẹ, liền lại không động tĩnh. Thanh phong lao đạo nhìn một chút Vương Cảnh Vân chờ chủ tớ mấy người, dặn dò nói: "Các ngươi chờ ở trong đại điện không nên đi ra ngoài, chờ ta trở lại là nói." Sau đó tung người một cái liền nhảy ra đại điện, chui vào trong đêm tối. Vương Cảnh Vân đưa tay hướng ớt một cái hốt đột nhiên vỗ một cái, đã bị dọa sợ ớt một đống nhiên chậm qua thần nhi đến, mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn qua phía trước. Kia chết đi thị vệ như là cương thi như thế, thẳng tắp đứng ở giữa đại điện. Ớt một đống nhiên khóc lên, miệng bên trong nói Liên Miên lại nhại nói thầm lấy: "Đều tại ta, đều tại ta, nếu không phải ta nhường hầu vệ đại ca ra ngoài múc nước, hắn cũng sẽ không bị này thải vạ bất ngờ." Vương Cảnh Vân thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt ớt một bà bay, làm an ủi. Lại một lát sau, một đạo hắc ảnh phách một cái, bay vào đại điện bên trong. Còn lại tên hộ vệ kia vội vàng giơ lên trong tay đại đao. Đám người thấy đi vào là Thanh Phong lão đạo, lúc này mới toàn bộ đều yên lòng. Thanh Phong lão đạo cũng không có để ý Vương Cảnh Vân mấy người, mà là nhiều hứng thú vây quanh kia chết đi thị vệ nhìn tới nhìn lui. Vương Cảnh Vân cả gan, đi đến Thanh Phong lão đạo bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Đạo trưởng, vừa rồi đó là vật gì?" Lão đạo thở dài, nói rằng, thiên địa có linh khí, tập bộ vạn vật sinh linh có chút sinh linh thâm niên lâu này, liền đến một chút đặc hạnh, nhưng Thượng Tiên là không đồng ý, mỗi khi gặp một rợ giác, liền muốn hạ xuống lui kiếp, không được những này tinh quái tiếp tục sống sót, có tinh quái thông minh, liền đi tìm một chút có hương hòa địa phương, hoặc là có hạo nhiên chính khí địa phương đi tránh né lui kiếp, toàn này trong miếu đồ nát, liền có như thế một cái tinh quái. Vương Cảnh Vân nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng ước chừng có ý tứ là minh bạch, bọn hắn đây là gặp sơn tinh dạ quái đi ra hạ người. Vương Cảnh Vân hỏi tiếp, "Đạo trưởng, vậy ngươi mới vừa rồi là ra đổi theo giết hắn sao?" Thành Phong lão đạo, cười hắc hắc, sờ lấy râu ria nói rằng: Đa Giả nói thật là xưa nay không làm mùa bán lô vốn, tự nhiên muốn đi nơi ở của hắn nhìn xem, nói không chừng có có thể được có chút cơ duyên đâu. Nói xong lời này, Thanh Phong lão đạo một lần nữa ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Sau đó đối với một tên khác đái đạo thị vệ nói rằng, đồng bạn của ngươi đã chết, hồn phách cũng bị kia kim quái ăn sạch sẽ, thi thể là không thể lưu lại, nếu không dễ dàng biến thành cương thi, làm hại một phương. Người đem nói đặt vào trong viện, dựng lên một tủ trùng a. Tên thị vệ kia gật đầu xác nhận, dựa theo lão đạo phân phó, tại chu miếu trong viện, đem đồng bạn của mình cho hỏa táng, lại tìm một cái giấy dầu bao, trang chút cho cốt, cũng nên mang về hỏa táng. Khả năng xứng đáng người nhà của hắn cũng không đến nỗi để hắn chết ở bên ngoài trở thành cô hồn dã quỷ, Lưu Lạc Tha Hương. Lúc trời sáng, đã tỉnh lại Lao Sa Phu, run run dậy dậy đi vào trong sân, nhìn thấy tên thị vệ kia ngay tại thu thập cho cốt, trong lòng hờ ưu tư. Tất một cũng đứng tại bên cạnh xe ngựa, đờ đẫn nhìn trên mặt đất đống kia cho cốt, hôm qua còn cùng mình chuyện trò vui vẻ một người, đảo mắt liền thành một đống xám, cái này biến cố nhường hắn quả thực chịu không được. Thu thập thỏa đáng, một đoàn người tiếp tục xuất phát. Trên đường đi ai cũng không nói gì, tâm tình của mọi người đều rất nặng nề. Duy nhất không có thay đổi Có lẽ chỉ có kia xếp bằng ở trong xe Thanh Phong Lão đạo. Một ngày này, một đoàn người rốt cục đi tới Thiên Bảo Kinh đảo bến tàu. Trải qua này bến tàu ngồi thuyền bắt thượng, lại có 10 ngày sau liền có thể tới kinh thành. Bởi vì quãng đường còn lại muốn ngồi thuyền, xe ngựa liền không có tác dụng. Vương Cảnh Vân phân phó lão Sa Phu, đem xe ngựa trực tiếp xử lý, đổi 10 đến sâu đồng tiền. Lão Sa Phu cũng thay đổi chuyên nghiệp, theo đánh xe ngựa biến thành gùi gánh, dù sao Vương Cảnh Vân cũng tùy thân mang theo không ít thứ, đất một lại quá nhỏ gậy, chống không nổi cái này cái nặng. Nộp đủ rồi chuyến phí, một đoàn người liền lên thuyền. Vương Cảnh Vân cùng Thanh Phong Lão đạo Vẫn là các ở một gian bong tàu phía trên, Tất Mục đám ba người hợp ở một gian, tại bong tàu phía dưới bên trong khoang thuyền. Tất Mục từ nhỏ đến lớn thứ nhất lần ngồi thuyền, 10 phần mới lạ, ngoại trừ hầu hạ thiếu gia sinh hoạt thường ngày bên ngoài, hắn rất ít trở lại bong tàu phía dưới bên trong khoang thuyền, nhiều thời gian hơn chính mình ngây người tại bong tàu phía trên, nhìn xem kia quần quẫn nước sông, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Thanh Phong lão đạo ngược lại có chút nhã hứng, không biết từ nơi nào làm tới một cây cần câu, ngồi trên bong thuyền nhàn nhã tự đắc câu lấy cá. Có lúc, Tất Mục ngơ ngác ngồi xổm ở lão đạo bên cạnh, xem xét chính là 2 3 cái giờ. Lão đạo cười nói, nếu không ta cũng cho ngươi tìm một cây cần câu, ngươi cũng tới câu câu cá như thế nào nha. Tất Mục cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng trả lời, đạo gia, tiểu nhân nhưng không có ngại phần này nha hửng, càng không có ngại kinh nhẫn. Thanh Phong lão đạo nghe xong cười ha ha, nhìn xe mất mục nói rằng, ngươi nói ngươi không có kinh nhẫn, nhưng vì cái gì ngươi có thể ngồi xổm ở một bên xem xét chính là mấy canh giờ? Tất Mục hướng hồ nói, nhìn người khác câu cá là một chuyện, chính mình câu cá lại là một chuyện khác. Như vậy cũng tốt so có một số việc nhìn xem người khác làm rất đơn giản, chính mình thật muốn bắt tay vào làm liền khó khăn. Thanh Phong lão đạo trở về chỗ ất một câu nói này, cười gật đầu nói, "Ngươi tiểu thư đồng kia tuổi không lớn lắm, lời nói ra lại thật có đạo lý." ất một đứng dậy, vút vút đầu gối, vừa cười vừa nói, "Đạo gia, ngài cũng đừng bắt ta nói giỡn." Dứt lời, cũng không quay đầu lại, tiến vào buồng nhỏ trên đầu. Nhìn xem mắt một biến mất bóng lưng, Thanh Phong lão đạo ý vị thâm trường cười cười, trong tay chúc căn nhẹ nhàng lấp một cái, một con cá lớn xôi nổi nhảy ra mặt nước. Một ngày này, ất một đang ghé vào thuyền cán bên cạnh nhìn xem nước sông ngần người, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa lại có một lão giả, chân đạp một cây trúc căn, bồng bềnh ở trên mặt nước, hướng về thuyền lớn thật nhanh tới gần. Ất Mộc vội vàng hướng bên người Thanh Phong lão đạo nói rằng, đạo gia ngài mau nhìn, người này cũng là cao thủ à, lại có thể đứng tại một cây trúc can bên trên nhẹ nhõm vượt sông. Thanh Phong lão đạo liếc qua, sau đó đối ớt Mộc nói rằng, người này là tới tìm ta, ngươi lại về buồng nhỏ trên tàu đi thôi, đừng đi ra. Ất Mộc nghe xong giật nảy mình, vội vàng như cái giống như con khỉ trôi vào trong khoang thuyền. Lão giả kia trúc can rất nhanh tới gần thuyền lớn, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, một cái bay vọt liền rơi xuống thuyền lớn bong tàu phía trên, đứng ở Thanh Phong lão đạo bên cạnh. Thanh Phong lão đạo vẫn là một bộ bình chân như vại bộ dáng, hết sức chuyên chú nhìn xem chính mình cần câu. Lão giả kia hướng Thanh Phong lão đạo, ôn quyền thi lễ, nói rằng: "Các hạ thật là phong Thanh Phong đạo trưởng." Thanh Phong lão đạo lại không có trả lời hắn, vẫn là hết sức chuyên chú câu cá. Kia mặt của lão giả sắt có chút đỏ lên, tựa hồ là nhận lấy cực lớn lãnh đạm, nhưng vẫn nhịn được nội khí, nói rằng: "Tại Hạ Lục Phiến môn tổng bộ đầu yến thanh, bái kiến Thanh Phong đạo trưởng." Thanh Phong đạo trưởng, toàn vẹn không thèm để ý, một bên câu lấy cá vừa nói: "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Tiễn Thanh nói rằng: "Ta nhận được tin tức, đại danh đỉnh đỉnh Thanh Phong đạo trưởng muốn tới kinh thành." Giống đạo trưởng dạng này thế ngoại cao nhân, sẽ không vô duyên vô cớ đến một chuyến kinh thành. Ta chịu nhà ta chủ thượng nhờ vả, chuyến tới để hỏi một chút đạo trưởng, đạo trưởng lần này đi kinh thành cần làm chuyện gì? Phải chăng có cần ta lục phiến môn gia sức địa phương? Thanh Phong đạo trưởng đem cần câu trong tay đột nhiên kéo một phát, chỉ thấy trên mặt sông bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, một đầu dài ước chừng khoảng 1 trượng, cá lớn theo kia vòng xoáy chỗ sâu trôi ra, trên không trung tới một cái thần long bãi vĩ, lại rơi xuống trong nước. Thanh Phong đạo trưởng dường như vô cùng tiếc lỗi, thở dài nói rằng, tạo hóa cho ngươi, không phải là của ta, thế nào cũng không chiếm được, phải là của ta vậy thì chạy không được. Lão giả kia nghe Thanh Phong đạo trưởng lời nói, Tôi trầm tư một lát, sau đó hướng Thanh Phong đạo trưởng, lần nữa chắp tay thi lễ, nói rằng, tại Hạ Minh Bạch, kia sẽ không quấy rầy đạo trưởng nhà hướng, cáo từ. Nói xong lời này, lão giả kia phi thân nhảy lên, vướng vàng rơi xuống kia chúc can phía trên, mũi chân điểm nhẹ, chúc can hướng phía một phương hướng khác mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trốn ở trong khoang thuyền đất mục, nhưng thật ra là phi thường tò mò, Thanh Phong đạo trưởng cùng lão giả kia sẽ xảy ra cái gì, hai vị cao thủ có đánh nhau hay không? Chuyến này tàu chở khách có thể hay không trải qua được hai vị này tuyệt thế cao nhân tranh đấu. Hắn nghiêng tai lắng nghe một hồi lâu, lại không nghe được gì trong lòng ngứa một chút rất, cũng không dám ra bườm nhỏ trên tàu. Không thể làm gì phía dưới, đem trước thiếu gia cho mình kia hai bản cổ tịch lại đem ra. Cái này hai bản cổ tịch đang là trước Kiêu Ngưu đại nho đưa tặng siêu thần khí cùng Tiêu Dao Kinh. Vương Cảnh Vân đối cái này hai quyển sách không có hứng thú, liền trực tiếp ban cho Ất Mục. Đoạn thời gian gần nhất, Ất Mục nhàn rỗi không chuyện gì liền là xem cái này hai quyển sách. Bởi vì cái gọi là đọc sách chăm khắc, nghĩa tự hiện. Đọc nhiều sách, Ất Mục đối nội dung trong đó có càng sâu hiểu rõ, nhất là kia một bản Tiêu Dao Kinh, hiện tại trên cơ bản có thể đọc ngược như chạy. Chương 9, vào kinh hành, chương 9 vào kinh thành. Tại trong khoang thuyền mèo hồi lâu, thấy mặt ngoài vẫn là một điểm động tĩnh đều không có, ất mục lúc này mới len lén lén thò đầu ra. Trong thấy bong tàu bên trên chỉ còn lại Thanh Phong lão đạo một người, ất mục vội vàng chui ra, đến đến lão đạo trước mặt, quan tâm hỏi, đạo trưởng người kia đi rồi sao? Ngài không, có việc gì nhi a? Thanh Phong lão đạo nhìn ất mục một, một cái, cười ha hả hỏi, ngươi cảm thấy sẽ có chuyện gì đâu? ất mục gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta nhìn vừa rồi lão đầu kia thật lợi hại bộ dáng, ta sợ ngài đánh không lại. Thanh Phong lão đạo nghe xong, cười ha ha, cũng không nói cái gì, thu hồi cần câu, dạo chơi hướng gian phòng của mình đi tới chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt tất mục, lóc lóc đứng thẳng trên bồng thuyền. Tàu chở khách một đường bắt thượng, dỗ 10 cái bến tàu, có khách nhân xuống thuyền, lại có mới khách nhân lên thuyền. Mỗi lần dỗ bến tàu thời điểm, Vương Cảnh Vân đều sẽ dẫn hết một xuống dưới tạm thời tản bộ một hồi, đợi đến sẽ phải phát thuyền thời điểm, cái này chủ tớ hai người lại vội vàng chạy về, làm không biết mệt. Theo tới gần kinh thành, trên mặt sông tàu chở khách cũng càng ngày càng nhiều. Tất mục cũng nhìn được không ít học sinh, đều là chạy tới kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân, tất mục không khỏi hơi xúc động, thật sự là mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có độc sách cao a. Nếu như mình cũng sinh ở gia đình phú quý, Có lẽ một ngày nào đó chính mình cũng biết giống những học sinh này đồng dạng, chạy tới kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân, liệu một phen kia đẩy trời phú quý. Người với người vận mệnh khác biệt, chính mình mở ra cục lấy đến trong tay là một bộ nát bài, cô nhi thêm tên ăn mày, không, có so với mình bi thảm đến đâu. Mặc dù nói hiện tại vẫn là nô bộc chi thân, nhưng so với trước kia đã đã khá nhiều, ít nhất là sống tiếp được ăn mặc không lo, về phần về sau đường, đi một bước nhìn một bước, bây giờ nghĩ nhiều, không có tác dụng gì. Một ngày này, tàu chở khách rốt cục đạt tới sau cùng mục đích, tiến kinh bên tàu. Thanh Phong lão đạo, Vương Cảnh Vân một nhóm người, thu thập thỏa đáng hạ thuyền. Toàn bộ trên bên tàu, người đến người đi, rộn rộn rằng rằng, ồn ào náo động náo nhiệt. Hai bên đường, sắp đặt đủ loại cửa hàng, mua bán thương phẩm cũng thiên kỳ bách quái, cửa hàng hỏa kế tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Cùng nhau đi tới, tất một cảm giác ánh mắt của mình đều không đủ dùng, so với phái huyện tiên nơi chợt hẹp nhỏ bé, một cái kinh ngoại ô địa phương liền náo nhiệt như vậy, thật sự là ngày đêm khác biệt, thật không hổ là kinh thành a. Vương Cảnh Vân cùng Thanh Phong đạo trưởng, đều là thấy qua việc đời người, tự nhiên là sẽ không ngất mục như vậy, Lão Sa Phu cùng đại đao thị vệ trước đó cũng từng bồi tiếp Vương Viên ngoại vào Nam Gia Bắc, cũng lạ không cảm thấy kinh ngạc. Bến đầu này cách chân chính kinh thành còn có hơn trăm dặm đường, lão sa phu lần nữa phát huy của sở trưởng của hắn, rất nhanh lại lần nữa mua được xe ngựa, Thanh Phong đạo trưởng cùng Vương Cảnh Vân, một lần nữa ngồi vào trong xe ngựa, đại đạo thị vệ tiếp tục đơn độc cưỡi ngựa đi ở trước nhất, nhỏ ất mục tiếp tục ngồi kiệu toa trước, bồi tiếp lão sa phu cùng nhau đi đường. Từ ở nơi này rời kinh thành cũng không phải rất xa, trên đường đi tất cả đều là quân đạo, lộ diện bằng phẳng, xe ngựa tốc độ chạy nhanh hơn không ít. Hơn nữa trên quân đạo thường xuyên có binh sĩ tuần tra, an toàn cũng rất có bảo hộ, cũng thường xuyên có thể thấy được xe ngựa của hắn chạy qua. Lúc chạm vào tối, xe ngựa rốt cục lái vào kinh thành ất mục ngồi ở trên xe ngựa, nhìn trước mắt cái này nguy nga đứng sừng sững to lớn tường thành, không khỏi trợn mắt hốt hoồm, cái này muốn hao phí bao nhiêu nhân lực khả năng tu dựng lên, quả thực là không dám tưởng tượng. Cửa thành luối vào chỗ sắp xếp lên trưởng thành đội ngũ. Dù sao cũng là tại tiên tử dưới chân, hộ vệ kinh đô an toàn chuyện quan trọng nhất, cho nên kiểm tra phá lệ cẩn thận. Qua một hồi lâu, rốt cục đến phiên vương cảnh Vân một đoàn người. Tiêu thủ vệ hộ vệ nhìn thoáng qua xe ngựa, lại quan sát một chút đi ở phía trước đái đao hộ vệ cùng trên xe ngựa ất mục, lão sa phù, sau đó xoay đầu lại, chào hỏi sau lưng một cái qua tốt, ở bên thai nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Kia quân tốt liền vội vàng xoay người rời đi. Kia thủ thành hộ vệ cũng không có như cùng trước đó kiểm tra như vậy cẩn thận, thậm chí có thể nói là không có kiểm tra, hướng sau lưng cửa hải nhân viên khoát tay náo, nói rằng, "Cho đi." Tất mục trước đó đã chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác, kết quả thế mà không dùng được, người ta như là đã cho đi, vội vàng thúc giục xa phu cỡi ngựa xe tranh thủ thời gian rời đi. Đi vào thành đến, đầy mắt phun hoa. Chính đối cửa thành nhập khẩu đường cái, 10 phần rộng rãi, song song đi bốn cố xe ngựa cũng không hỗn loạn, mà giống như vậy cửa thành được cậu, hết thệ có đông tây nam bắc bốn. Lúc này màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Con đường hai bên cửa hàng san sắt nối tiếp nhau, các loại chiêu bài nguy tràng, ngũ hoa tạm môn, cưỡi ngựa, ngồi tiệu, gầm đánh, đi dạo, lên đón, mang đến, giao hàng, cái lộn, tràn đầy khói lửa nhân dân khí, một bức thịnh thế thái bình bức tranh hiện ra tại trước mặt mọi người. Tất Mộc nhìn xem đây hết thảy, lại hồi tưởng lại chính mình dọc theo con đường này gặp được rối loạn, tranh đoạt chấm giết, đổ thôn diệt hộ, người chết đói khắp nơi trên đất, trên lệch quá xa. Dường như kinh thành bên ngoài lại loạn, cũng sẽ không ảnh hưởng tới kinh thành bên trong những này quan to hiển quý nhóm xa xỉ sinh hoạt, bọn hắn làm theo nghiệp trong vàng son, trải qua xa hoa sinh hoạt. Rất nhanh, bọn hắn liền tìm tới một nhà tên là Duyệt Lai khách sạn trụ sở. Cộng hòa Kế thấy có khách người tới cửa, liền đội vàng nên đón. Một trận bận rộn qua đi, rốt cục dàn xếp lại. Tất Mục nhường tiểu tử kia kế là Thanh Phong lão đạo cùng Vương Cảnh Vân chuẩn bị thịt rượu cơm canh, chờ hô hạ hai người sau khi ăn xong, đã là lúc nửa đêm. Thanh Phong lão đạo đắp rượu, thành thôi thành thôi trở về gian phòng của mình. Tất Mục Hầu hạ đại thiếu gia nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng, đem cửa mang tốt, lúc này mới ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, xuống gian phòng của mình đi đến. Một ngày này, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Nam xuống về sau, Tất Mục đỗng nhiên liền nghĩ tới trước đó quyển kia tiêu giao kinh ở trong ghi lại phương pháp hô hấp thổ nạp. Phương kia pháp đích thật là tốt, mỗi lần dùng phương pháp kia, ban đêm đều ngủ đến phá lệ hương, duy nhất không tốt là buổi sáng rất dễ dàng ngủ quên. Nhưng mà, vừa rồi thiếu gia sắp sửa trước đó đã từng nói, ngày mai không có việc gì nhì, tất cả mọi người tại trong khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một ngày, cho dù chính mình ngủ quên, cũng không cần lo lắng. Tất Mục lập tức cũng không do dự nữa, điều chỉnh tốt tư thế của mình, vận lòng thể xác tinh thần, dựa theo kia phương pháp hô hấp thổ nạp, bắt đầu điều tức, rất nhanh liền ngủ thật say. Thứ hai thiên thượng đến lúc xế trưa, Tất Mục mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn duỗi duỗi con mắt, nhìn xem theo góc cửa sổ bên trong thấu bắn ra Dương Quang, mị mị duỗi một cái lớn lưng ngòi, đêm qua ngủ được thật sự là rất thư thái, mấy ngày liên tiếp buôn ba mệt nhọc, tựa hồ cũng tại tối hôm qua ngủ say bên trong tiêu tán. Thấy sắc trời đã là vào lúc giữa trưa, hắn một bụng lại kêu rột rột lên, hắn nhanh chóng thu thập thỏa đáng, đi tới đại thiếu gia gian phòng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Hắn lại đi tới một bên Thanh Phong lão đạo cùng, gõ cửa một cái, vẫn là không người trả lời. Cảm thấy không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ mình chủ tử cùng Thanh Phong lão đạo cùng ra ngoài không thành? Đội vàng chạy xuống lâu đến lại ở đại sảnh gặp được đại thiếu gia cùng Thanh Phong lão đạo, hai người đang ngồi ở một cái bàn trước, trên mặt bàn bày đầy thịt rượu, ngay tại ăn cơm trưa. Ất Mục một, một đường chạy chậm, đi vào đại thiếu gia trước mặt, ngượng ngùng nói: "Thiếu gia, ta tối hôm qua quá mệt mỏi, lại ngủ quên." Vương Cảnh Vân cười cười, nói rằng: "Không sao, ngươi lại ngồi ở một bên, bồi tiếp ta cùng lão đạo trưởng cùng nhau ăn cơm." Ất Mục nào dám ngồi xuống, liền vội khoát khoát tay. Sau đó vô cùng tự giác bưng lên bầu rượu, là Thanh Phong lão đạo cùng thiếu gia nhà mình rót đầy rượu, sau đó liền đứng ở một bên hầu hạ. Ăn nghỉ cơm trưa, Lâm Thượng lâu nghỉ ngơi trước đó, Vương Cảnh Vân đối Ất Mục nói rằng: ta trước nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều, ngươi theo lên thị vệ, chúng ta cùng đi người môi giới thuê phòng ở, cái đại khảo còn có 2 tháng, cũng không thể một mực ở tại trong khách sạn, 10 phần không tiện. Tất Mục liền vội vàng gật đầu xưng lả. Đưa tiễn đại thiếu gia, chính mình cũng đơn giản ăn vài miếng cơm. Ăn cơm chưa xong, Tất Mục đầu tiên là tới trên quầy cùng trưởng quỹ kia Hàn Nguyên vài câu, hỏi rõ ràng phòng cho thuê người môi giới tại cái gì phương vị. Sau đó liền đi tìm hầu vệ lại ca, hai người liền cùng một chỗ ngồi trong đại sảnh chờ. Chờ hơn 1 canh giờ, Vương Cảnh Vân từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống. Tất Mục vội vàng nên đón tiếp lấy, nói rằng Tiểu gia ta đã đánh nghe cho kỹ người môi giới vị trí, chúng ta cái này đi sao?" Vương Cảnh Vân nói, "Đi thôi." Chủ tớ ba người liền ra khách sạn, hướng về người môi giới phương hướng đi đến. Đi bộ một khắc đồng hồ tà hữu, ba người liền đi tới một nhà tên là Lý Ký nha hành cửa hàng trước. Vương Cảnh Vân trực tiếp bước vào trong tiệm, ất một cùng thị vệ theo sát mà vào. Quay hàng chỗ đang có một cái gã sai vặt tại ngủ gật. ất một đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói bên trên linh đang. Kia gã sai vặt đống chốc bị bừng tỉnh. Nhìn thấy có khách tiền đến, vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy mang cười nói, "Hoan nghênh quý khách lâm môn." Sau đó liền từ quầy hàng đằng sau chạy ra, đem ba người lên tới một cái chiếc bàn, Vương Cảnh Vân ngồi xuống, tất một cùng thị vệ đứng tại Vương Cảnh Vân hai bên trái phải. Kia tiểu tư mặt mũi tràn đầy linh hoạt mà cười cười hỏi, không biết quý khách có gì nhu cầu, xin cứ việc nói tới, ta Lý ký nha hành ở kinh thành một vùng kinh doanh nhiều năm, có chút danh tiếng, nhất định có thể hài lòng nhu cầu của khách hàng. Vương Cảnh Vân vừa cười vừa nói, ta muốn ở kinh thành thuê một phòng nhỏ, không cần quá lớn, có thể ở lại năm sáu người liền có thể. Kia gã sai vặt cười nói, nhìn khách quý cách ăn mặc cũng hẳn là tới tham gia kinh thành kỳ thi mùa xuân thi đấu a. Vương Cảnh Vân cười cười, cũng không có nói nhiều. Kia gã sai vặt nói, "Phong ốc như vậy, chúng ta người môi giới trong tay có mấy bộ tài nguyên, cũng không biết quý khách đối nhà vị trí có yêu cầu gì." Vương Cảnh Vân nói, "Vị trí đi, không cần quá mức tới gần trụ thành khu buôn bán, tốt nhất thanh tĩnh một chút, nhưng Vương diện an toàn phải có bảo hộ, xung quanh đừng có cái gì cấp gã trộm chó hạ người." Kia tiểu tư suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, "Ta chỗ này có một bộ phòng ở, tương đối thích hợp khách quý nhu cầu, như vậy đi, ta dẫn quý khách trước đi xem một chút, nếu như quý khách nhìn chúng, chúng ta nói lại giá tiền." Vương Cảnh Vân nhẹ gật đầu. Kia gã sai vặt liền vội vàng đứng dậy, tới cửa gọi tới một chiếc xe ngựa, sau đó mời Vương Cảnh Vân lên xe. Chính mình thì là cũng ngất mục, thị vệ đi theo tại xe ngựa bên cạnh, hướng tia phòng nhỏ đi đến. Chương 10, âm kỷ trạch, chương 10, âm kỷ trạch. Xe ngựa trong thành đi ước nửa canh giờ, đi vào một tòa phòng ốc trước. Người môi giới gã sai vặt dừng ngựa lại xe, Vương Cảnh Vân xuống xe. Đứng tại trước phòng trên đường lớn, người môi giới tiểu tử, nước miếng văng tung tóe giới thiệu tòa này phòng ở sau đó lại mở ra đại môn, dẫn Vương Cảnh Vân mấy người đi vào sân nhỏ. Trong tòa nhà này mặt có hai tiếng sân nhỏ, đối với ở lại 5 6 người mà nói, rất rộng rãi thậm chí có chút lãng phí, đây là ớt một cấn tượng đầu tiên. Trước đó tại Vương gia, đại thiếu gia chính mình ở lại cũng chỉ có hai tiến sớ nhỏ. Khi đó liền đại thiếu gia ở bên trong, hết thảy ở tám người. Nhưng mà, cuối cùng quyết định vẫn là từ đại thiếu gia tới làm ra. Vương Cảnh Vân đi theo kia gã sai vặt đem trọn tòa viện trong trong ngoài ngoài đi một lượt. Toàn này phòng ở chỉnh thể mà nói còn khá rất không tệ. Phòng linh cũng không phải rất già. Bên trong còn mang không ít đồ dùng trong nhà, thôi thôi mua thêm một chút tiếp thân đồ vật, liền có thể trực tiếp vào ở. Vương Cảnh Vân mặc dù là người đọc sách, nhưng Vương gia thế hệ dù sao cũng là thương nhân xuất thân. Vương Cảnh Vân mưa rầm tấm đất, tự nhiên cũng hiểu được một chút làm ăn môn đạo. Hắn cố ý lộ ra khó mà lựa chọn biểu lộ, tự hồ đối với tòa này phòng ở không phải rất hài lòng. Cũng ở một bên gã sai vặt nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng cũng đang suy nghĩ, chờ một lúc muốn nói ra một cái dạng gì giá cả thích hợp nhất. Một nhóm mấy người một lần nữa lại về tới cửa chính. Kia gã sai vặt mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi, "Công tử thấy như thế nào?" Vương Cảnh Vân không mặn không nhạt trả lời một câu, "Cũng tạm được a. Không biết phòng này định giá bao nhiêu đâu, nếu như thích hợp, ta dự định thuê 3 tháng." Vương Cảnh Vân đã tính toán kỹ, các đại khảo ngày còn có 2 tháng. Khảo thí thành tích đồng dạng muốn chừng 1 tháng đi ra, thuê 3 tháng không sai biệt lắm đủ. Kia tiểu tư cười hì hì nói, phòng này đất này trần đều cực kỳ tốt. Chúng ta người môi giới cũng là vừa vận tiếp vào vị kia người hỷ thác hỷ thác, 1 tháng tiền thuê 50 lượng bạc đồng, 3 tháng hết thảy 150 lượng. Nói xong lời này, kia gã sai vật quan sát đến Vương Cảnh Vân bộ mặt biểu lộ. Vương Cảnh Vân trầm tư một lát, đối với gã sai vật nói rằng, giá cả hơi đắt, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh lấy liếc mắt đại khái, trực tiếp một ngụm giá 123 tháng, nếu như làm được lời nói chúng ta trở về, định ra khế ước, nếu như không được, chúng ta lại đến nơi khác nhìn xem. Vương Cảnh Vân một câu, liền trực tiếp chém ngang lưng 1/3 giá cả, kia tiểu tư sắc mặt có chút khó coi. Hắn nguyên lai tưởng rằng những này ngoại lai cử tử các lão gia, nguyên một đám 10 ngón không dính nước mùa xuân, như thế nào lại hiểu rõ những này người môi giới nội tình đâu, không nghĩ tới vị công tử này thiếu ra lợi hại như vậy, nói thẳng ra vị kia người ủy thác giá thấp. Bọn hắn người môi giới kiếm chính là người ủy thác tiện. Chỉ cần bọn hắn có thể đem phòng ở lấy người ủy thác giá cả chuyển thuê, bọn hắn liền có thể kiếm được người ủy thác cho thuê lại giá cả 10%. Nhưng là nếu như người môi giới có thể lấy giá tiền cao hơn thuê, vậy bọn hắn liền có thể hai đầu ăn sạch, kiếm được càng nhiều tiền bạc. Cái gã sai vặt đang định lấy tìm chút gì lý do cùng lấy cớ, Vương Cảnh Vân lại một cái nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ, trực tiếp tới một câu đem hắn ngăn ngay tại chỗ, cái giá tiền này tuyệt đối không đạo, các ngươi người môi giới khẳng định có tiền kiếm, ta cũng chỉ có thể cho ra cái giá tiền này, ngươi như muốn làm thành cái này một cuộc mua bán, cũng không cần lại cùng ta lôi kéo, chúng ta có thể trực tiếp về ngươi trong tiệm, đem ký kết chuẩn bị cho tốt. Kia gã sai vặt thấy Vương Cảnh Vân một bộ đã tính trước bộ dáng, liền biết nói thêm nửa vô ích. Đành phải cười khổ lắc đầu, nói rằng, công tử, ngài thật sự là quá lợi hại, ngài nếu là làm ăn lời nói, cái này kinh thành mua bán vòng, chuyện làm ăn vòng tất có ngại vị trí. Tất Mục trông thấy tựa gia công tử dăm ba câu liền chặt hạ nhiều như vậy tiền bạc, cũng là mười phần tổn sủng, tự hào đối với kia gã sai vật nói rằng, thiếu gia nhà ta tự nhiên là hết sức lợi hại. Mấy người quay lại nha đi, định ra khế ước, kiểm tra không sai về sau, phân biệt ký tên đồng ý, ấn lên thủ ấn. Kia gã sai vật đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Tất Mục, dặn dò, những này chìa khóa không cần làm mất rồi, 3 tháng về sau chúng ta giao phòng thời điểm, chúng ta người môi giới sẽ kiểm tra phòng cũ, nếu có cố ý hư hao, là cần theo giá bồi thường, chỗ lấy các ngươi còn phải lại giao 52 tiền thế chấp một mục nghi ngờ nhìn về phía Vương Cảnh Vân, này làm sao lại muốn giao tiền? Vương Cảnh Vân lại khẽ gật đầu một cái, theo túi tiền bên trong móc ra 50 lượng bạc, đưa cho kia gã sai vặt, công nhận người môi giới cái làm. Tất cả thủ tục làm tốt về sau, chủ tớ ba người liền đội vàng về đến khách sạn. Vương Cảnh Vân một bên nhường mắt một bọn người, tranh thủ thời gian thu thập hành lý, chính mình thì gõ Thanh Phong lão đạo cửa phòng. Có thể để Vương Cảnh Vân kỳ quái là, Thanh Phong lão đạo cũng không ở trong phòng của mình. Hắn lập tức gọi tới khách sạn hóa kế, hỏi thăm phải chăng nhìn thấy Thanh Phong lão đạo đi ra ngoài? Tiểu khách sạn hỏa kế về suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, "Hôm nay ta một mực tại cửa chính nên đón mang đến, chưa từng trông thấy ngài nói tới vị kia đạo gia từng đi ra ngoài." Vương Cảnh Vân bất đắc dĩ, đành phải tự viết một phong thư, giao cho kia khách sạn trưởng quỹ, căn dặn trưởng quỹ kia chỉ muốn gặp được Thanh Phong lão đạo trở về, liền đem phong thư này giao cho hắn. Vương Cảnh Vân một nhóm bốn người, trả phòng rồi ở giữa, thanh toán phí tổn, đem hành lý toàn bộ trang lên xe ngựa. Lão xa phu đánh xe ngựa, từ ất mục chỉ dẫn lấy, hướng thuê phòng ở chạy tới. Tới thuê phòng ở, ất mục chạy tiến lên đem lại môn mở ra. Sa Phu đem xe ngựa dừng sắt ở phòng bên cạnh một bên, sau đó liền giúp Đỡ ất Mục cùng hộ vệ cùng một chỗ đem hành lý chuyển vào phòng. Đất Mục thấy sắc trời đã tối, liền nhường hộ vệ kia lưu lại bảo hộ thiếu gia, chính mình cùng lão Sa Phu đi ra ngoài, tìm phụ cận một cái quán rượu, dùng hộp cơm trang một chút đồ ăn, liền vội vã chạy về Trạch viện. Đi ra ngoài bên ngoài, không giống với trong nhà. Vương Cảnh Vân lúc đầu cũng không phải cái gì ăn chơi thiếu gia, cũng không coi trọng cái gì chủ tớ tôn ti, nhường còn lại 3 người cũng tất cả ngồi xuống đến cùng nhau ăn cơm. Ba người từ chối không được, đành phải tạm mệ. Đã ăn xong cơm tối, Vương Cảnh Vân nói rằng, về sau 3 tháng Chúng ta muốn một mực ở chỗ này, ất mục, ngươi ngày mai cùng Lưu Nghị ra một chuyến cửa, tìm nấu cơm đầu bếp đến, chúng ta muốn chứng minh tổ chức bữa ăn tập thể. ất mục liền vội vàng gật đầu xưng lả. Vương Cảnh Vân lại nói, cũng không biết Thanh Phong đạo trưởng đi nơi nào, hắn chỉ cần về khách sạn nhìn thấy ta Lưu Lại Tư, hẳn là tự sẽ tìm đến. Làm phòng một vạn, mã hộ vệ, ngươi ngày mai đi khách sạn thủ một ngày, nhìn xem có thể chờ hay không lấy đạo trưởng. An bài hoàn tất, Vương Cảnh Vân liền đi vào nghỉ ngơi, ất mục tuổi tác nhỏ nhất, chủ động Lưu Lại thu thập cái bàn, còn lại hai người cũng đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chờ thu thập xong, Phòng bên trong chỉ còn lại ất mục một, một người. Ất mục lướt lướt có chút mỏi như bà bay, đi ra chính sảnh, hướng cây sương phòng dàn phòng của mình đi đến. Còn chưa tới cổng, đột nhiên một đạo hắc ảnh theo trước mặt mình chợt lóe lên, đem mắt mục giật nảy mình, nhìn kỹ lại, đã thấy là một con mèo hoang theo sương phòng bên cạnh cây táo bên trên nhảy xuống tới, vừa vặn theo trước mắt mình sẽ qua. Ất mục khâm thầm mắng một câu, sau đó mở ra cửa phòng của mình, đã thấy trên đầu cửa có một người mặc áo đỏ tóc hai bù xù hai mắt huyết lệ nữ nhân thẳng tắp treo ở kia đung đưa tới lui, ất mục ba kêu to một tiếng, trực tiếp ngã về phía sau, trực tiếp cả trong sân, bất tỉnh nhân sự. Ất mục cái này một tiếng hét thảm. Tại ban đêm yên tĩnh, phá lệ làm người ta sợ hãi, Vương Cảnh Vân đám ba người đều bị bừng tỉnh, Mã hộ vệ cởi trần một cái thứ nhất cầm đao từ trong nhà chạy ra. Ba người gom lại ở ớt mục trước phòng, thấy ớt mục trương ngã xuống đất, không biết sống chết, giật lại mình. Lưu lão nhị vội vàng ngồi xổ người xuống đi, cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó ngẩng đầu lên đối với Vương Cảnh Vân nói, tính mệnh của ngài, tựa như là bị đoạng mất đi. Mã hộ vệ nghe xong, vội vàng cầm đao tiến vào ớt mục dân phòng, quan sát bốn phía một phen, lại không có phát hiện bất kỳ dị tượng, trở lại trong viện, đối với Vương Cảnh Vân lắc đầu. Vương Cảnh Vân nói rằng, trước tiên đem ớt mục đem đến chính sảnh đến. Không sai, sau đó xoay người hướng chính sảnh đi đến. Đi vào chính sảnh, Lưu lão nhị lại là ớn huyết nhân chung lại là dội nước lạnh, rất nhanh liền đem ớt một tình lại. Một mắt một tỉnh lại. Ất Mục mắt trợn tròn, nhìn trước mắt ba người, mang theo tiếng khóc nước nợ hồ, thiếu gia, cái nhà này có quỷ nha. Vương Cảnh Vân sầm mặt lại, có chút giận dữ nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, em đẹp ở đầu già quỷ. Ất Mục liền tranh thủ vừa rồi chuyện đã xảy ra, chính mình chứng kiến hết thấy, toàn bộ đối ba người lại tự thuật một lần. Lưu lão nhị tay có chút phát run, mã hộ vệ sắc mặt mười phần căng trương, Vương Cảnh Vân lại có chút âm tình bất định. Ất Mục không có khả năng vô duyên vô cớ đi nói lão. Nhưng nếu như không phải nói láo, vậy hắn nói lời nói này liền rất có vấn đề. Lúc này nếu như Thanh Phong đạo trưởng tại liên tốt, cho dù thật có cái gì quỷ quái, lấy Thanh Phong đạo trưởng bản sự, vừa đối mặt liền có thể giết. Như ngất mục như thế nháo trò, ba người cũng không có buồn ngủ. Cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngồi trong chính sảnh, một mực nhịn đến hừng đông. Thấy mặt ngoài sắc trời sáng rõ, Vương Cảnh Vân có chút mệt mỏi dặn dò nói: "Mã hộ vệ, ngươi trước nhanh đi khách sạn nhìn một chút, Thanh Phong đạo trưởng về có tới không? Nếu như không có trở về, ngươi cũng không cần thủ ở nơi đó, lập tức quay lại." Mã hộ vệ lên tiếng, xách theo Youdao đi ra ngoài. Nhìn xem còn lại hai người, Vương Cảnh Vân nói, ba người chúng ta sau khi ra cửa, ở chung quanh hàng xóm nơi hỏi thăm một chút, nhà này phòng ở trước đó có chưa từng xảy ra cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Sau một cái giờ, chúng ta đều trở về Trạm Thự. Lưu lão nhị cũng ngất một đều máy móc gật đầu, ba người ra đại môn, cấp chạy một cái phương hướng, nghe ngóng tin tức đi. Sau một cái giờ, ba người lại về tới Trạm viện, ngồi tại cửa ra vào bậc thang chỗ, Vương Cảnh Vân hỏi, hai người các ngươi nhưng có thu hoạch gì? Tất một lắc đầu, hắn một cái trai trai hài tử, chung quanh hàng xóm láng giềng ai sẽ cùng hắn nói cái gì, cũng là Lưu lão nhị có chút thu hoạch. Hắn thấp trầm giọng nói rằng, cùng chúng ta cái này trạch viện cách một con đường, có một cái tiệm trợ rèn, ta theo kia rèn sắt sư phụ miệng bên trong hiểu được tới, phòng này nguyên chủ họ Khương, kinh thành bản địa nhân sĩ, nửa năm trước, Khương gia người không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì, liên tiếp đột tử trong nhà, cuối cùng chỉ sống một cái Khương lão thái gia. Hiện tại đã là điên điên cùng cùng, nhận không ra người. Vương Cảnh Vân nghe xong, cùng mình nghe được đến tin tức không khác nhau chút nào, xem ra bộ phòng này thật sự có vấn đề. Chương 11, diện lễ quỷ, chương 11, diện lễ quỷ. Tất Mộc nghe xong những lời này, răng cũng bắt đầu run rẩy. Vương Tính Mây cũng là toàn thân cảm thấy không thoải mái, ai biết hắn ngủ gian phòng kia, thì ra chết qua ai đây. Cái này Lý ký nha hành thật sự là hố người đâu, không nghĩ tới đến một lần kinh thành liền ăn ngậm bồ hòn. Cho dù hiện tại tìm tới cửa, người ta cũng có thể từ chối nói cũng không biết rõ tình hình. Tất mục nhỏ giọng hỏi, "Thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Khó nói chúng ta còn muốn tiếp tục ở lại đi sao?" Vương Cảnh Vân còn chưa trả lời, đã thấy nơi xa, kia mã hộ vệ đang gọi Thanh Phong lão đạo chậm rãi đi tới. Vương Cảnh Vân vừa nhìn thấy Thanh Phong đạo trưởng xuất hiện, lập tức trong lòng khối đá lớn kia không bỏ xuống được đến. Cố Thanh Phong đạo trưởng toát chớn, tất cả đều không có vấn đề. Hắn cũng vội vàng đứng lên, hướng phía Thanh Phong đạo trưởng lên đón. Cùng Thanh Phong đạo trưởng gặp mà sau, Vương Cảnh Vân đầu tiên là Hàn Nguyên hỏi một chút, "Đạo trưởng, chúng ta hôm qua mới muẫn phòng ở, thật là trở lại khách sạn thời điểm tìm không thấy ngài, không có cách nào chúng ta trước hết ở qua đến." Thanh Phong đạo trưởng mắt xe lờ đờ ngông lung nhìn trước mắt mấy người kia, cười hắc hắc nói, "Không sao à, không sao, tối hôm qua đi tìm mấy cái lão hữu, uống có hơi nhiều, quên đi giờ, sáng nay mới vừa vận trở lại khách sạn, vừa vận động phải mã hộ vệ, cũng nghe hắn trên đường nói chuyện xảy ra tối hôm qua." Vương Cảnh Vân lại liền tranh thủ ba người thăm dò được tin tức mới nhất, một năm một mười cáo chi thành Phong đạo trưởng. Thành Phong đạo trưởng thì ra hứng hở thần sắc, dĩ nhiên hứng thú, đi thôi, chúng ta về trước phòng, ta nhìn, Ki Hạo nói, có Thành Phong đạo trưởng ở đây, bốn người nhất thời trong nội tâm đã có lực lượng, cũng không lại sợ hãi. Thành Phong đạo trưởng phía trước, bốn người ở phía sau, tiến vào sân nhỏ về sau, Thành Phong đạo trưởng đi bộ nhàn nhã, tùy ý đánh giá hết thảy xung quanh, đi đến Tây Sương phòng thời điểm, liền đứng ở nguyên địa. Tất mục nhỏ giọng nói, đạo trưởng, ta đêm qua chính là tại cửa ra vào gặp một cái tóc thai bổ sủ nữ quỷ. Dáng tại môn này mi phía trên, Thanh Phong lão đạo mở cửa ra, cửa trước mi phía trên nhìn qua, cũng không nói thêm cái gì, sau đó đi thẳng vào. Đi vào nhà, Thanh Phong đạo trưởng nhìn chung quanh làm gian phòng lộn, vừa cười vừa nói, thật nặng âm khí nhà, ngươi nếu là ở trong phòng này mặt ở 10 ngày nửa tháng, cái mạng nhỏ của ngươi nhi trên cơ bản liền giữ không được. Tất Mộ nghe xong, khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch, không tự chủ được hướng về sau lại rút lui mấy bước. Thanh Phong đạo trưởng cười cười, ra phòng lại tiếp tục đi đến phía trước, liên tiếp nhìn mấy nơi, cuối cùng đi đến hậu viện. Hậu viện có một tòa mô hình nhỏ giả sơn, xây dựng một cái cá con đường. Bất quá cá con đường bên trong đã khô cạn bên trong mộc đệ cổ trại. Thanh Phong lão đạo vây quanh cái này ngọn núi giả ao dạo qua một vòng, sau đó lắc đầu nói rằng, cái này họ Khương người ta cũng không biết là đắc tội người nào, có thâm cừu đại hận gì, vậy mà tại nội trạch trong viện bày ra như thế một cái sinh tử phong thủy cục. Đám người nghe xong tất cả đều khẩn trương lên. Vương Cảnh Vân liền vội vàng hỏi, "Lão trưởng, ngươi nói là có người cố ý đang hại phòng này nguyên chủ một nhà?" Thanh Phong lão đạo nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, "Này chỗ ngồi đang xung nhà chính, giả sơn tu kiến như là nấm mộ như thế, này vị dễ mộ trùng sắc cục." Hòn núi giả phía dưới khẳng định có một chỗ âm viện, lợi dụng giả sơn bố cục, đem âm khí tụ lại, sau đó bay thẳng chủ gia, ngắn nhất 3 tháng, dài nhất nửa năm, cái này chủ gia người ắt gặp tai vạ bất ngờ, âm hiểm hơn chính là, đột tử người lại bị cái này âm khí hấp dẫn, gọi hồi tại chỗ này trận viện, không chịu rời đi, khắp nơi hiển hóa, thời gian dài dài, nơi này liền thực sự trở thành một chỗ âm trạch. Đám người nghe xong, toàn thân trên dưới hàn khí đại bạo, vận khí của bọn hắn thật sự là quá kém, thế mà thuê như vậy một phòng nhỏ. Vương Cảnh vẫn hỏi, "Đạo trưởng, ngài nhưng có phương pháp phá giải?" Nếu như bây giờ không có biện pháp, chúng ta liền rời xa nơi đây." Thanh Phong đạo trưởng nói rằng, "Không sao, không cần thiết rời xa. Ta nhìn nơi đây tương đối thanh tĩnh, ở tại nơi này cũng rất tốt. Ta tự có phương pháp phá giải, việc này muốn phân hai bước đi, chúng ta trước đem cái này trùng sát chi cục cho hủy đi, sau đó buổi tối hôm nay chúng ta lại đến gặp một lần cái này tụ âm chi địa âm quỷ." Vương Cảnh Vân liền vội vàng hỏi, "Đạo trưởng, cần chúng ta làm cái gì, ngươi cứ việc phân phó." Thanh Phong đạo trưởng cười một cái nói, "Ngươi đi trước tìm mấy cái trợ hộ tới, đem Dạ Sơn đợi nã, đem cái này hao cũng trực tiếp lập đậy, mặt trời xuống núi trước đó nhất định phải hoàn tất." Vội tôi chuyện các ngươi liền không cần phải để ý đến, đến lúc đó toàn bộ các ngươi đều gom lại chính sảnh vị trí kia, đóng cửa lại cửa sổ, bên ngoài mặc kệ xảy ra động tĩnh gì, các ngươi đều đừng đi ra, nhớ lấy nhớ lấy, ta nói chính là mặc kệ xảy ra động tĩnh gì, đều đừng đi ra. Vội sáng ngày mai tất cả có thể tự thấy rõ ràng. Vương Cảnh Vân vội vàng an bài lão Sa Phu cùng Tất Mục đi ra ngoài tìm trợ hộ. Khi đêm đến, toàn bộ Dã Sơn nào đã toàn bộ bị lửa đẩy. Vương Cảnh Vân bọn người sớm trốn vào phòng giữa bên trong. Dạ mạc bắt đầu giáng lâm, toàn bộ trong trạch viện yên tĩnh y mắng. Tất Mục đốt lên ánh nến, ánh lửa kia khẽ run. Liền như là lúc này bốn nội tâm của người đồng dạng, lo lắng bất an. Vương Cảnh Vân lúc này nội tâm cũng là mười phần trở trương. Hắn mặc dù đối Thanh Phong lão đạo mười phần tín nhiệm, nhưng vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, chính mình tư nhân coi như khó nói. Hắn lúc này thậm chí có chút hối hận, hẳn là trực tiếp dọn ra ngoài liền phải. Cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, tốn kém một chút ngân lực lại đáng là gì? Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục hao tổn ở chỗ này. Hy vọng vị Tiêu Thanh Phong đạo trưởng thần thông quảng đại, có thể hàng phục ở nơi đây âm quỷ. Tới giờ tuất, đương nhiên bốn người cũng cảm giác được đại địa truyền đến một hồi chấn động. Cái này chấn động kéo dài mười mấy hơi thở thời gian. Sau đó theo kia trong khe cửa thổi tới trận trận âm vang, toàn bộ phòng giữa âm lãnh vô cùng. Tất mục liền tranh thủ lô hỏa đánh đến vượt hơn, bốn người cũng chăm chú tựa ở lô hỏa trung quanh. Nhưng toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía đại môn. Đột nhiên, trong viện truyền đến Thanh Phong lão đạo cười ha ha âm thanh. Sau đó lại truyền tới một hồi dọa người gào thét thanh âm. Tiếp lấy chính là kéo dài tiếng đánh nhau. Sau đó cả viện lại lâm vào yên lặng ở trong. Tất mục nhỏ giọng nói thầm lấy, thế nào không có động tĩnh? Lão Sa Phu Lưu Nghị run run rẩy rẩy mà hỏi, "Thiếu gia, Kia Khánh Phong đạo trưởng sẽ không bị ác quỷ ăn hết ta. Mã hộ vệ thì là nắm thật chặt trong tay yêu đao, mồ hôi trán châu đều chảy xuống. Vương Cảnh Vân nội tâm đã 10 phần bối rối, nhưng trên mặt vẫn cố gắng trấn định. Hắn thấp giọng nói rằng, đạo trưởng chính là thần thông quảng đại phương ngoại chi nhân, cái loại này âm quỷ không làm gì được đạo trưởng, các ngươi không cần lo lắng, lặng lặng chờ lấy chính là. Vừa dứt lời, chỉ nghe phòng giữa đại môn truyền đến đánh ra thanh âm, dường như mười phần gấp rút. Mã hộ vệ cả gan, lớn tiếng hỏi, "Ai?" Kia đánh ra âm thanh càng phát gấp rút, đột nhiên truyền đến thanh phong lao đạo thanh âm, mở cửa nhanh, "Ta thủ thường." Mấy người nghe xong, giận lại mình. Nhao Nhao đi vào cửa chính, Mã hộ vệ đưa tay liền chuẩn bị mở cửa cái chốt, đột nhiên một đôi non nớt tay nhỏ khoác lên Mã hộ vệ trên tay, ngăn trở động tác của hắn. Mã hộ vệ quay đầu nhìn lại, ngăn cản hắn chính là Ết Mục. Ết Mục lắc đầu nói rằng, đạo trưởng dặn dò qua chúng ta, bên ngoài mặc kệ chuyện gì phát sinh, chúng ta đều không phải đi ra ngoài, nếu như bên ngoài thật sự là đạo trưởng, các ngươi cảm thấy cái này phiến nho nhỏ cửa gỗ có thể ngăn cản được lão nhân gia ông ta sao? Đám người nghe xong cũng cảm thấy có lý. Nhao Nhao lại lui về phía sau mấy bước. Tiếng ngoài cửa tiếng đánh càng thêm kịch liệt, lại không có lại truyền đến thanh phong đạo trưởng thanh âm. Mã hộ vệ dùng tay xoa xoa mồ hôi trán châu, xem ra Ức Mục nói không có sai. Vừa rồi nếu là chính mình thật mở ra đại môn, hậu quả kia có thể là không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên, kia tiếng đập cửa im bặt mà dừng. Trong viện lần nữa lâm vào yên lặng. Bốn người liền kinh hồn bạt vía nấu một đêm. Thứ hai ngày giờ Mão, sắc trời đã có chút tỏ sáng. Thậm chí có thể mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến gà trống báo sáng thanh âm. Theo cửa sổ khe hở chỗ, có mấy đạo ánh mặt trời chiếu tiến vào phòng giữa. Bốn người lúc này mới đem trung đình đại môn từ từ mở ra, loạn một cái khe. Xuyên thấu qua khe hở, bốn người hướng trong viện nhìn lại. Chỉ thấy trong viện một mảnh hỗn độn, nhưng không thấy Thanh Phong đạo trưởng thân ảnh. Thấy sắc trời bên ngoài đã là sáng rõ, bốn người liền đẩy ra đại môn, đi ra phòng ở. Trước sân sau tìm tòi một chút, vẫn không thấy Thanh Phong đạo trưởng thân ảnh. Lưu Nghị run run rẩy rẩy nói, "Cái này Thanh Phong đạo trưởng sẽ không phải thật bị kia ác quỷ ăn hết ta." Tất Mục lắc đầu, nói rằng, hẳn là sẽ không, nếu thật là như thế, đêm qua kia ác quỷ há lại sẽ buông tha chúng ta bốn người. Đang lúc bốn người nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ thấy cửa trước đại viện bỗng nhiên bị mở ra, Thanh Phong lão đạo một thân tiểu khí chính là đi đến. Đám người thấy một lần, vội vàng vây lại. Vương Cảnh vẫn hỏi: Đạo trưởng, ngài đây là? Sau đó nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười, nói rằng, tối hôm qua thu phục các quỷ, có chút mệt mỏi, tiện nghi đi sớm đánh một bầu rượu, ăn một chút tiệc rượu, cái này không vừa vừa trở về sao? Đám người nghe xong, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn còn ở lại chỗ này lo lắng hãi hùng, lão đạo này nhưng cũng quá là không tử tế, cũng không thông báo một tiếng, thế mà chính mình lén lén đi ra ngoài uống rượu. Vương Cảnh Vân lại hỏi, "Đạo trưởng, kia ác quỷ phải chăng đã hoàn toàn tiêu diệt?" Thanh Phong lão đạo đem đêm qua sự tình, một một tường tới. Thì ra kia thương gia đột tử người Triệu kia trùng sát chi cơ ảnh hưởng, tất cả đều biến thành lệ quỷ. Nhưng âm huyết chi âm khí có hạn. Những này lệ quỷ lại lẫn nhau từng bước xâm chiếm, cuối cùng liền chỉ còn lại một cái lệ quỷ. Cái này lệ quỷ tiền thân, chính là Khương gia đại thiếu nãi mãi. Sau khi chết toán khí cực nặng, pháp lực cao thâm. Đêm qua, Thanh Phong đạo trưởng tại bốn người ẩn nốt phòng giữa bên ngoài, dán lên bùa vàng, vì chính là bảo hộ đám người, không nhận cái này lệ quỷ quá nhiều, chính mình tốt, toàn tâm toàn ý thu phục lệ quỷ. Không nghĩ tới cái này lệ quỷ gian trá dạo hạn, thế mà thiết kế dẫn ra Thanh Phong đạo trưởng. Sau đó lại trở về phòng giữa Dạ Dạ làm Thanh Phong đạo trưởng thanh âm, muốn lừa gạt mấy người mở ra đại môn. Cũng may ất bạn lúc ấy kịp thời ngăn lại mã hộ vệ động tác, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng nổi. Sau cùng kết cục, Thanh Phong đạo trưởng đem kia lệ quỷ thu phục, lấy hóa giải toàn thân bản khí, siêu độ vãng sinh đi đầu thai. Nghe xong Thanh Phong đạo trưởng một phen tự thuận, đáng người cái này mới hoàn toàn yên lòng. ất mục lấy lòng đến gần Thanh Phong đạo trưởng, cung kính hỏi, "Đạo gia ngài thần thông quảng đại, có thể hay không lại nhiều ban thượng chút bồ vàng, cho thiếu gia nhà ta dùng để phong thân?" Thanh Phong lão đạo nghe xong cười ha ha, nói rằng Ngươi tiểu thư đồng tiệc cũng là hộ chủ xuất ruột, lão đạo ta hôm qua cùng kia ác quỷ đấu pháp, có chút đau lưng nhức eo, nếu là có người cho ta gõ gõ xoa xoa liền tốt. Tất Mộc nghe xong, liền đội vàng xoay người chạy vào trong phòng, dời ra ngoài một thanh ghế nằm, sau đó dẫn lão đạo nằm xuống, chính mình thì quỳ ở một bên là thành phong lão đạo vào cánh tay theo chân. Vương Cảnh Vân đám người gặp cũng đều sẽ tâm cười một tiếng, một trường phong ba rốt cục tiêu tán thành vô hình. Chương 12, nhỏ chương trị, chương 12, nhỏ chương trị. Về phần kia cho Khương gia thiết hạ cái này, tất sát cục người giật dây là ai, Vương Cảnh Vân một đám người cũng không quan tâm, bọn hắn chỉ là tạm ở chỗ này, 3 tháng về sau liền dọn đi rồi, về phần lấy sau gặp lại chuyện gì phát sinh, liền không có quan hệ gì với bọn họ. Còn lại thời kỳ, tất cả mọi người bắt đầu ai cũng bận rộn. Lão Sa Phu lưu láo nhị, tạm thời làm quản gia trước trách, phụ trách trông chạch viện trong trong ngoài ngoại sự vụ. Mã hộ vệ như cũng hành sự hộ vệ mình trước trách, ban ngày ngủ ngon, ban đêm canh cổng hộ viện. Tất một con tiếp tục làm thư đồng của mình, hầu hạ tốt đại thiếu gia sinh hoạt thường ngày thường ngày liền có thể. Vương Cảnh Vân thì tập trung tinh thần đọc sách toàn lực chuẩn bị chiến đấu khảo thí kỳ thi mùa xuân. Về phần kia Thanh Phong lão đạo lại là người rảnh rỗi. Thường xuyên liền biến mất không thấy gì nữa, xuất quỷ nhập thần. Đám người không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại lão đạo này một thân bản lĩnh, cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Một ngày nọ, có người gõ đại môn, Lưu lão nhị mở ra đại môn, nhìn thấy một cái xa lạ nô bộc, cầm trong tay bài thiếp, dưới bậc thang có một định cố kiệu, cố kiệu tiền trạm một người trẻ tuổi, đi theo phía sau mấy cái kiệu phụ cùng hộ vệ. Lưu lão nhị nghi ngờ hỏi: "Các ngươi có chuyện gì không?" Lúc trước hắn cũng không từng nghe thiếu gia nói qua. Ở kinh thành có cái gì người quen, Bỗng nhiên nhìn thấy có người tới bái phỏng, mười phần kỳ quái. Kia cầm bái thiếp người cung kính nói, "Đây là nhà ta thế tử, chuyến tới để bái kiến Thanh Phong đạo trưởng, còn mời các hạ giúp đỡ thông truyền một tiếng." Dứt lời, đem bái thiếp đưa tới. Lưu lão nhị nghe xong, ròe đến toàn thân run một cái. Hắn mặc dù là người thô hảo, nhưng rầu gì cũng biết, phàm là có thể để lời trước tử, vậy cũng là vương gia con cháu, há lại hắn dạng này tầng dưới chốt tiểu nhân vật có khả năng tiếp xúc đến. Vội vàng tiếp nhận bái thiếp, cũng không lo được ngoài cửa người, vội vàng hướng chạy chỗ đó đi. Chỉ chốc lát sau, Vương Cảnh Vân cũng cuốn quýt ra đón. Hắn đi xuống bậc thang, đi vào kia trước mặt người tuổi trẻ, không người thi cái lễ, cùng tính nói, không biết thế tử Gia Lâm, tại Hạ Vương Cảnh Vân cũng có từ xa tiếp đón, còn mời thế tử đi vào dâng trà, chúng ta cái này đi mời Thanh Phong đạo trưởng đi ra. Kia thế tử thái độ mười phần ôn hòa, vươn tay ra đỡ Vương Cảnh Vân, vừa cười vừa nói, ta này đến cũng là có chút đường đột, cũng không sớm cùng các ngươi bắt chuyện qua. Vương Cảnh Vân vội vàng nghiêng người nhường ra chủ vị, dẫn đợi này tử đi vào đình viện, đi vào phòng giữa sau khi ngồi xuống, Tất Mục vội vàng bưng dâng trà nước. Vương Cảnh Vân đối Tất Mục dặn dò nói, nhanh đi đem Thanh Phong đạo trưởng mời đi theo. Tất Mục lên tiếng Liên tối lui ra khỏi gian phòng. Vương Cảnh Vân nghi ngờ hỏi, tiểu nhân cả gan hỏi một câu, thế tử điện hạ là tại sao biết Thanh Phong đạo trưởng? Làm sao biết chúng ta ở ở chỗ này? Kia thế tử khẽ cười nói, Vương công tử khách khí, về sau liền không nên gọi ta là thế tử điện hạ, ta tên Lưu Tú, chúng ta về sau lấy gọi nhau huynh đệ liền có thể. Vương Cảnh Vân vội vàng khoát tay nói rằng, không thể, không thể, tôn ti có khác, không thể phá hư quy củ. Kia thế tử tiếp tục nói, Thanh Phong đạo trưởng chính là cao nhân đương thế. Thanh Phong đạo trưởng một vào kinh thành, thế lực khắp nơi sớm có động tác, đây cũng không phải là bí mật gì. Lần này đến đây bài kiến Thanh Phong đạo trưởng, nhưng thật ra là phụ vương ta ý tứ. Phụ vương ta muốn mời Thanh Phong đạo trưởng qua phủ một lần. Vương Cảnh Vân nghe xong nội tâm một cái lượm bộ, xem ra ở trong đó tất có nội tình. Lúc trước phụ thân của mình mời Thanh Phong đạo trưởng bảo vệ chính mình vào kinh đi thi, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại như thế xem xét, chuyện còn lâu mới có được chính mình lúc trước nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá Vương Cảnh Vân cũng là người thông minh, có một số việc không nên tự mình biết cũng không cần đi nghe ngóng, phải làm bộ hồ đồ. Lập tức liền cười một cái nói, cái này tại Hạ Đích thật là cô lậu quả văn, ta chỉ coi Thanh Phong đạo trưởng võ công cao cường không nghĩ tới Thanh Phong đạo trưởng nổi tiếng bên ngoài. Lúc này ất một một lần nữa về tới phòng giữa, đi vào hai người trước mặt nói rằng, khởi bẩm thế tử điện hạ, Thanh Phong đạo gia ngay tại ngủ say, ta hô nửa ngày, lão nhân gia ông ta cũng không chịu lên. Kia thế tử nghe xong, khẽ chau mày, dường như không nghĩ tới, chính mình kiêm tốn hạ mình, tự mình đến mời Thanh Phong đạo trưởng, lão đạo này thế mà lấy ngủ say làm tên, không tôn ti, trong lòng liền có chút nổi giận. Bất quá lập tức nghĩ đến, trước khi đến phụ vương dặn dò qua mình, trong lòng kia phần không vui lập tức xoa tan. Thế tử đầy mặt hòa ái nói rằng, không sao, không sao, là ta tới không trùng hợp. Vậy ta ở chỗ này chờ lấy, lúc nào thời điểm Thanh Phong đạo trưởng ngủ lên rồi, ta lúc nào thời điểm lại bái kiến. Đứng ở một bên Vương Cảnh Vân, lúc đầu nghe Ất Mộc vừa nói như vậy, trong lòng mười phần thấp vọng, chỉ sợ kia thế tử điện hạ trách cứ tại mình, không ngờ tới thế tử điện hạ thái độ cư nhiên như thế hiền lành, cũng không tức giận, ngược lại phải kiên nhẫn đợi chút nữa. Thanh Phong đạo trưởng địa vị, tại Vương Cảnh Vân cung ất Mộc trong lòng lại trong nháy mắt cất cao một vị trí. Cứ như vậy, Vương Cảnh Vân cùng thế tử điện hạ câu có câu không tán gẫu, Ất Mộc chờ một lúc, Liên đi Thanh Phong lão đạo gian phòng nhìn một chút, thấy Thanh Phong đạo trưởng còn chưa có tỉnh ngủ, liền vội vã chạy về phòng khách, cáo tri hai người. Thế tử điện hạ mang tới những hộ vệ kia cùng tiểu phu nhóm, cũng chỉ đành trông mong đứng tại cửa chính chờ. Chỉ chớp mắt liền nhanh đến ăn cơm trưa thời điểm. Vương Cảnh Vân không thể làm gì phía dưới đất mục dặn dò nói, ngươi nhường Lưu lão nhị chuẩn bị đưa rượu và đồ ăn lên, một hồi ta muốn mở tiệc chiêu đãi thế tử điện hạ. Đất mục vừa muốn quay người rời đi, Vương Cảnh Vân lại dặn dò nói, ngươi chờ một lúc đi trước đường phố đánh lên hai vỏ rượu ngon, muốn rượu ngon nhất, vạn nhất một hồi Thanh Phong đạo trưởng vừa vặn ngủ dậy đến, hắn có thể thiếu không được rượu ngon a ất một gật đầu nói phải, vội vã chạy ra ngoài. Giữa trưa, thịt rượu dọn xong, Vương Cảnh Vân cố ý đem kia bình rượu sớm mở ra, kia nồng đậm mùi rượu phi tán mà ra. Lưu Tú nhìn trước mắt một màn này, hắn cũng đoán được Vương Cảnh Vân dụng ý đã cái này thành phong lão đạo rượu ngon, vậy sẽ phải hợp ý, đem rượu của hắn trùng móc ra đến, người tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Quả nhiên, Thanh Phong lão đạo xuất hiện. Thanh Phong lão đạo cũng mặc kệ Vương Cảnh Vân cùng thế tử điện hạ, trực tiếp ngồi xuống bên bàn, cầm rượu lên đan đặt ở trước mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau đó trên mặt lộ ra mười phần say mê hài lòng vẻ mặt. Vương Cảnh Vân thấy Thanh Phong lão đạo đã ngồi xuống, Vội vàng Têu gọi thế từ điện hạ cũng ngồi thành Phong lão đạo bên cạnh. Vương Cảnh Vân vội vàng là Thanh Phong lão đạo rót đầy rượu, sau đó giới thiệu nói: "Đạo trưởng, ta giới thiệu một chút, vị này đâu, là Lục Vương gia Lưu An trưởng tử Lưu Tú, chịu Lục Vương gia các cử, chuyến tới đệ bái kiến đạo trưởng." Kia Lưu Tú cũng vội vàng chắp tay ôm quần thi lên nói: "Hầu bối Lưu Tú, bái kiến đạo trưởng. Triệu gia phụ nhờ, muốn mời đạo trưởng qua phủ một lần." Thanh Phong đạo trưởng nhìn sang, hướng hồ trả lời: "Ngươi trở về nói cho phụ thân ngươi một tiếng, chuyện của hắn ta tự nhiên nhớ ở trong lòng, nhường hắn an tâm ở nhà chờ tin tức liền có thể, cũng không cần lại phái người tới nơi đây." Nói đi, Thanh Phong đạo trưởng khoát tay áo, rõ ràng là tại tiễn khách. Vương Cảnh Vân cảm giác được hết sức xấu hổ. Vị kia thế tử điện hạ cũng là có chút khó xử, nhưng lại không được phát tác, đành phải cố dạ bộ nét mặt tươi cười, đối Thanh Phong đạo trưởng lại thi lễ một cái, không sai sau đó xoay người rời đi. Thấy Vương Cảnh Vân vẫn như là gỗ đồng dạng sự tại nguyên chỗ, đất mục nhẹ nhàng kéo hắn một cái vào áo. Vương Cảnh Vân lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng chạy chậm mấy bước, đi theo kia thế tử điện hạ phía sau, đem thế tử điện hạ đưa ra đại môn. Lưu Tú đứng tại cửa chính, đã là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hắn hận hận nhìn thoáng qua Vương Cảnh Vân, lạnh hừ một tiếng. Chui vào cố tiệu, nên ngang rời đi. Vương Cảnh Vân một thân một mình đứng tại cửa chính, trong lòng cũng là hết sức khó chịu. Chính mình cái này là bị thay bay vào gió. Nhìn địa bộ này, cái này Lưu Tú cũng không phải là cái gì khoan dung độ lượng rộng lượng người. Hôm nay đã tội người này, tương lai tiền đồ của mình đáng lo, cảm thấy không khỏi cũng đúng thanh phong đạo trưởng có mấy phần lời oan giận. Mà lúc này ngồi trong tiệu rời đi Lưu Tú, bộ mặt biểu lộ dữ tợn, song tay nắm chặt năm đấm. Hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không bị qua như thế chi nhục nhã. Một cái tiểu lão nói, cũng dám đối với mình thân phận như vậy tôn quý thế tự như thế xem thường, thật sự là không biết trời cao đất rộng cũng không biết phụ thân ăn cái gì tốt về, thế mà đối lao đạo này tôn sùng đầy đủ. Nghĩ tới đây, Lưu Tú nhịn không được máng một tiếng, lão ta nói, thật sự là cho thể diện mà không cần. Vừa dứt lời, Lưu Tú bỗng nhiên cảm giác được bên tai truyền đến một hồi mật ngữ thanh âm, "Tuổi con nhỏ, thế mà ở sau lưng vọng nghị người khác, xem ở phụ vương của ngươi trên mặt mũi, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, nhỏ trừng phạt một chút." Zande. Lưu Tú bị dọa đến ba hồn ném đi bảy xác, thanh âm này chính là Thanh Phong lão đạo thanh âm. Bỗng nhiên, Lưu Tú cảm giác được trước ngực của mình phía sau lưng Dường như bị cái gì vô hình chi vật cho đè ép một chút, một hồi đau đớn đánh tới, hắn không nhịn được ra một tiếng, khóe miệng rịn ra máu tươi. Hộ vệ bên cạnh nghe được trong tiệu truyền đến tiếng thảm, giật nảy cả mình. "Vội vàng xốc lên màn tiệu, gấp giọng hỏi: "Thế tử, chuyện gì xảy ra?" Kia Lưu Tú vẻ mặt hoảng sợ, hắn đã hoàn toàn bị Thanh Phong Lao đạo thần thông cho sợ vỡ mật. Hắn nào dám tại hộ vệ này trước mặt góp ý bậy bạ. Lưu Tú nhịn đau đau nhức thúc dục nói: "Không nên hỏi nhiều, nhanh hồi phủ." Hộ vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gật đầu xác nhận, vung xuống màn tiệu, đối bốn cái tiệu phu dặn dò nói: "Tăng thêm tốc độ, thế tử phải lập tức hồi phủ." Mấy cái tiểu phu nghe nói, lập tức toàn lực đánh đến ra, giơ lên cố kiệu chạy chậm hướng Vương phụ phương hướng chạy đi, mà ngồi ở trong tiểu lưu tú, lại càng thêm khó chịu, nhưng lại không dám phát ra một tia tiếng vang, chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn tụ lấy, chỉ sợ kia thanh âm thần bí lần nữa tại vang lên bên tai. Lúc này đã trở lại chính sảnh Vương Cảnh Vân, đầy mặt vẻ u sầu. Mà Thanh Phong đạo trưởng, lại ngồi ở kia, tay trái dắt lấy một cái lớn đùi gà, tay phải bưng chén rượu, đang ở nơi đó ăn uống thả cửa. Vương Cảnh Vân trợ khóc trợ cười, ngồi Thanh Phong đạo trưởng bên cạnh, cũng không có ăn cơm cậu vị. Thanh Phong đạo trưởng nhìn thoáng qua Vương Cảnh Vân, trêu bẹo nói: Chuyện gì nhường vương công tử như thế cao mày thản đạm. Vương Cảnh Vân tức giận trả lời, "Đạo trưởng, ngài thật là biết rõ còn cố hỏi đâu, đạo trưởng chính là thế ngoại cao nhân, tự nhiên không cần để ý những lễ tiết phàm tục này, ta có thể đắc tội không nội vị kia thế tử điện hạ." Nhìn hắn vừa mới rời khỏi tư thế, tương lai nhưng không có ta quả ngon để ăn. Thanh Phong đạo trưởng nghe xong cười ha ha, xem thường nói, "Ngươi không cần lo sợ không đâu, kia thế tử điện hạ sẽ không đối với ngươi như vậy, ngươi liền yên tâm đi." Nghe xong Thanh Phong lão đạo lại nói, Vương Cảnh Vân nội tâm hơi có chút bướng lòng, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Chuyện tương lai tương lai rồi nói sau. Chương 13 Lão cố sư, chương 13, lão cố sư. Trở lại Vương phủ thế tử Lưu Tú, đã hôn mê bất tỉnh, bị hạ nhân mang lên trên giường. Nhận được tin tức Lục Vương gia Lưu An, vội vàng đến đến được nhi tử giạn phòng, nhìn thấy nhi tử bộ dáng như thế, không khỏi một hồi giận dữ. Đi theo Lưu Tú tên hộ vệ kia, phịch một tiếng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Lưu An cố nén lửa giận, nghiêm nghị hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Là ai đã thương hắn? Các ngươi đều là người chết sao? Hộ vệ kia ngẩng đầu lên, hoảng sợ trả lời, khởi bẩm vương gia, thế tử theo kia vương gia lúc đi ra còn rất tốt, trên đường đi cũng không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là trên đường, thế tử tại trong vũ tiệu truyền đến một tiếng hét thảm, ta vội vàng xem xét, khi đó thế tử đã bị thương, nhưng còn duy trì thanh tỉnh, chỉ là để phân phó ta, để cho ta nhanh hồi phục. Cái khác, thuộc hạ liền thật không biết. Lúc này Thái úy đã có con cái hòm thúc chạy chậm đến tiến đến. Lưu An cũng không lo được hỏi lại, bất đự nhường Thái úy trấn trị. Thái úy bận rộn một trận, đứng dậy, đối với lục vương gia Lưu An nói rằng, khởi bẩm vương gia, thế tử điện hạ tựa hồ là bị cái nào đó tuyệt đỉnh cao thủ nội lực chỗ trấn thương, lại này người hạ thủ rất có trường mực, thế tử hiện tại chỉ là kinh hãi quá độ. Tuẫn thương trị ở màn ngoài, chưa kịp bận tỉ, không, có trở ngại, đợi ta mở hai bộ an thần chén thuốc ăn vào thuận tiện. Lữ An nghe xong, liền đi lòng, đột nhiên hắn dường như lại nghĩ tới điều gì, lại nhíu mày. Thái y lui ra về sau, Lữ An hướng tên thị vệ kia vẫy vẫy tay, sau đó trực tiếp đi ra phòng đi, tên thị vệ kia vội vàng đi theo mà lên. Tới ngoài phòng chỗ không có người, Lữ An nhìn chằm chằm thị vệ kia hỏi, ngươi lại đem sự tình hôm nay cứ càng nói rõ một lần, nhất là thế tử điện hạ ở đằng kia vương gia mọi chuyện cần thiết, muốn một chữa không sót. Tên hộ vệ kia nói rằng, vương gia, thế tử điện hạ mang bọn ta tới kia vương gia đưa lên bái thiếp về sau, kia vương cảnh vân ra đón, đem thế tử dẫn vào trong phòng, ta lúc đầu muốn theo theo, có thể thế tử không được, ta mấy người đành phải chờ ở ngoài cửa lớn, cũng không hiểu rõ thế tử ở trong viện chuyện đã xảy ra. Mãi cho đến vào lúc giữa trưa, thế tử mới giận đùng đùng ra sân nhỏ, kia vương cảnh vân mười phần hốt hoảng đi theo ra ngoài, thế tử cũng không nói thêm gì, trực tiếp lên tiệu, chúng ta liền hướng trở về, sau đó trên đường liền đã xảy ra ta trước đó nói tới bên cố. Lưu An nghe xong chân mày nhíu càng chặt, xem ra theo hộ vệ này miệng bên trong, hiểu rõ không đến quá nhiều đồ vật, nhưng có một chút đáng giá chú ý chính là mình nhi tử theo vương gia lúc đi ra nổi giận đùng đùng. Cái kia chính là nói, hôm nay chính mình nhường nhi tử đi cầu xin vị Tiêu Thanh Phong đạo trưởng, xem ra là xảy ra điều gì sai lầm, hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là chờ nhi tử tỉnh về sau kỹ càng lại hỏi một chút ta. Lúc chạm vào tối, Lưu Tú rốt cục vừa tỉnh lại. Phục vụ nha hoàn trước tiên báo cáo nhanh cho vương gia. Lưu An vội vã lại đi tới nhi tử trong phòng, ngồi trước giường trên ghế, nhẹ giọng hỏi, con trai như thế nào? Nhưng còn có không thoải mái địa phương? Lưu Tú có chút hoảng sợ nhìn qua phụ thân của mình, thận trọng hỏi, phụ vương, Tiêu Thanh Phong lão đạo đến cùng là người thế nào? Lưu Hàn nghi ngờ hỏi: "Thế nào? Chẳng lẽ hôm nay tổn thương người của ngươi là hắn sao?" Lưu Tú nhẹ gật đầu, sau đó liền đem ban ngày chuyện đã xảy ra một năm một mười cáo tri phụ thân của mình. Lưu Hàn đang nghe Thanh Phong đạo trưởng chính miệng bằng lòng lại trợ giúp hắn, không khỏi lại hỉ, nhưng lại nghe được con trai mình tự mình chửi mắng Thanh Phong đạo trưởng, kết quả bị Thanh Phong đạo trưởng trừng trị một phen, trong lòng tức giận, một cái bạt tay liền phiến tại kia Lưu Tú trên mặt. Lưu Tú bị chính mình phụ vương một tát này, cho hoàn toàn đánh cho hồ đồ. Hắn bạn lần không ngờ bình thường đối với mình yêu thương phải phép phụ thân, thế mà lại đối đãi mình như vậy. Hắn dùng tay che lấy một bên mặt, Phản sợ hỏi: "Phụ vương, hài nhi đến tột cùng đã làm sai điều gì? Lại chêu đến phụ vương giận dữ như vậy?" Lưu An hung tợn mắng: "Ngươi cái này bất hiếu tiểu nhi, kém chút hỏng đại sự của ta. Trước khi đi ta bàn giao thế nào ngươi, gặp kia Thanh Phong đạo trưởng, thậm chí bên cạnh hắn hết thảy mọi người, ngươi đều phải cung kính có thừa, tuyệt đối không thể bậy ngươi thế tử tư thế, ngươi lại dám phía sau chửi mắng kia Thanh Phong đạo trưởng, hắn không có đòi mắng ngươi, đã là cho đủ ta mãn mũi." Lưu An đứng dậy, tại nguyên chỗ trong thả tới lùi mấy bước, đối với Lưu Tú mắng: "Ngươi trong khoảng thời gian này cũng là đừng đi ra ngoài, thành thành thật thật cho ta ở lại trong nhà, bế môn hối lỗi." Nói xong, đóng sập cửa mà đi, chỉ để lại Lưu Tú một người nằm ở trên giường, một mình lộn xộn. Kinh đô chính giữa, tọa lạc một mảng lớn uy nga phồn hoa cung điện, nơi đây chính là đại hán vương triều trung tâm chính trị, hoàng quyền nơi ở. Hoàng thành chung quanh, quên có qua khúc hữu bố thiết một đầu nhân công xây thành sông hộ thành, theo đông tây nam bắc bốn cái phương vị các thiết đưa hai tòa ngọc cột, dùng cái này liên thông trong hoàng thành bên ngoài. Bốn cái phương vị ngọc cột đều đóng giữ đại lượng binh sĩ, dùng cái này đến bảo vệ hoàng thành an toàn. Lúc này đã là dạ mạc thời gian, tại trong hoàng thành một gian bên trong đại điện, một cái có vẻ bệnh lão nhân ngồi trên long ỷ, Người này chính là Đại Hàn Vương triều thứ 23 Đại đế vương Lưu Tuân. Lưu Tuân đã tuổi gần 70, trên khuôn mặt già nua hiện đầy lão nhân ban, rất thưa thất hoa dâm tóc quạc ở sâu đầu, thỉnh thoảng tiếng ho khan, đã biểu thị vị này Đại Hàn Vương triều trưởng khống giả đã mặt trời sắp lặn. Dưới đại điện, có 3 người tại khom người đứng vững. Một người trong đó, chính là kia lục phiến môn tổng bộ đầu diễn thành, một người khác liền là Đường Kim thủ phụ lý quốc trường, còn có một người chính là cựu môn đệ đốc Lý Chuẩn. Ngồi trên long ỷ Lưu Tuân, nhìn trước mắt ba người, hữu khí vô lực hỏi: "Ba vị ái khanh, việc này các ngươi thấy thế nào?" Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều không có trực tiếp đáp lời. Lưu Tuân kịch liệt ho khan vài tiếng, dùng tay chống đỡ laoị, có chút tức giận hỏi, ba người các ngươi đều là cầm sao? Không nghe thấy chúng đang hỏi ngươi nhắm sao? Ba người dọa đến một cái giật mình. Lý Quốc Trương rơi vào đường cùng, tiến về phía trước một bước, nói rằng, "Bệ hạ bất giận, long thể làm quan trọng. Theo ý ta, kia Thanh Phong đạo trưởng bỗng nhiên đi vào kinh thành, nhất định cùng lập chữa sự tình có quan hệ, chỉ là không biết rõ vị đạo trưởng này là bị người nào mê hoặc, cũng không biết hắn đến cùng sẽ đứng tại ai sau lưng." Bên cạnh Yến Thanh Tiếp lấy nói bổ sung, "Bệ hạ, vì thần trước đó cũng từng đi dò xét qua, Nhưng này vị Thanh Phong đạo trưởng một mực chưa chịu thổ lộ chân ngôn. Bất quá vị đạo trưởng kia nếu là để bảo vệ Vương gia Vương Cảnh Vân làm tên, đi vào kinh thành, vậy dĩ nhiên cùng kia Vương gia người sau lưng thoát không khỏi liên quan. Lão hoàng đế lại hỏi, Ái Khanh có thể từng tra ra kia Vương gia sau lưng đến cùng là người phương nào? Yến Thanh lúng túng trả lời, hạ quan có vắt thành nhân, một phen dò xét xuống tới vẫn không có phát hiện sau người là người phương nào. Lão hoàng đế có chút tức giận, vô lo nghĩ mắng, nuôi các ngươi những này thùng cơm để làm gì? Lý Quốc Trương cùng Yến Thanh đem đầu đung xuống, trong miệng nói rằng, thần sợ hãi, thần có tội. Một bên Cửu môn đệ độc lý chuẩn nói rằng, "Bệ hạ, hôm nay có thám tử đến báo, Lục Vương gia lưu an thế tử Lưu Tú, hôm nay tới kia vương gia đặc chân chi điệu tiến đến tiếp. Có thể hay không kia vương gia người sau lưng chính là Sáu Vương Lưu An?" Một bên Lý Quốc Trương vội vàng lắc đầu nói rằng, "Nếu thật là Lục Vương gia, vậy hắn làm như vậy cũng quá quang minh chính đại, chỉ sợ người trong thiên hạ không biết rõ như thế." Tiễn Thanh cũng phụ họa nói, "Thanh Phong đạo trưởng vào kinh, đoán chừng các vị vương gia đều có tin tức hai mắt dò xét tới, Lục Vương gia phái người đi bái phòng cũng chẳng có gì lạ, cũng không thể chứng minh kia vương gia người sau lưng chính là Lục Vương gia." nhưng cũng không thể loại trừ Lục Vương gia dùng chính là nghi binh kế sách. Lão hoàng đế mặt trầm, cũng không nói gì thêm, ba vị đại thần thấy lão hoàng đế không nói một lời ngồi ở chỗ đó, cũng không dám lại tùy tiện nói lung tung, chỉ có thể bội tiếp. Đột nhiên một cái tiểu thái dám chạy vào, đi thẳng tới lão hoàng đế bên người, nhỏ giọng báo cáo cái gì. Lão hoàng đế nguyên bản có vẻ bệnh sắc mặt, đột nhiên có một tia ánh sáng, đối với phía dưới đứng ba vị đại thần khoát tay thảo nói, các ngươi lui ra sau a, chuyện hôm nay không phải cùng bất luận kẻ nào nhấc lên, người vi phạm chủ kỷ tục. Ba vị đại thần, như chút được cái nặng, nhau nhau lui ra. Hai tên thái dám vội vàng đi đến lão hoàng đế bên người đem lão hoàng đế đỡ dậy, đỡ lấy hướng về sau điện đi đến. Ngồi lên long liễn lão hoàng đế, trực tiếp xuyên qua ngự hòa viện, đi tới hoàng thành góc tây bắc một chỗ thiên điện. Chỗ này thiên điện mười phần hoang vu, liền như là một tòa lẫm cung như thế. Thiên điện cổng đứng hai tên lão thái giám, nhìn thấy hoàng đế long liễn, vội vàng quỳ xuống lên bái. Đi tại phía trước tiểu thái giám, hướng về hai tên lão thái giám dặn dò nói, tranh thủ thời gian mở cửa. Hai tên lão thái giám vội vàng đem đại môn đẩy ra, một bên tiểu thái giám đã đem lão hoàng đế tòng long liễn bên trên đỡ xuống dưới. Lão hoàng đế bước qua cánh cửa, tiến vào kia thiên điện trong sân trung quanh một mảnh đen như mực, vài quặng không biết tên cổ trên ngây truyền đến ra ô kêu to thanh âm. Tiểu thái giám lúc này thế mà chậm rãi thuối lui ra khỏi tiên điện, chỉ còn lại kia lão hoàng đế một người đứng ở trong viện. Lão hoàng đế lúc này có chút vội vàng hô, "Quốc sư, quốc sư, chậm tới." Chỉ thấy kia phòng đại môn từ từ mở ra, một đạo kéo dài không phải nam không phải nữ thanh âm, chậm rãi nói rằng, "Vào đi." Lão hoàng đế run run rẩy rẩy gấp đi vài bước, tiến vào kia trong phòng, lập tức sau lưng hai phiến cửa gỗ chậm rãi quan bế. Nguyên bản đen nhánh trong phòng bỗng nhiên sáng lên ánh đến, chỉ thấy trong phòng một cái trên giường nằm, khoanh chân ngồi một cái tóc muối tiêu lão phụ nhân. Lão hoàng đế nhìn thấy lão phụ nhân kia, đột nhiên một chút quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt nói: "Quốc sư, còn mời ngài lòng từ bi, là ta duyên phận, chấm thật không muốn chết a." Lão phụ nhân kia nhìn xem lão hoàng đế, ung dung thở dài một hơi, nữ trọng tâm trường nói rằng: "Thiên hạ nào có bất tử người đâu, ngươi chấp niệm quá sâu, 10 năm trước ngươi chết rồi, ta đã vì ngươi duyên phận 10 năm, ngươi hẳn là hài lòng." Lão hoàng đế khóc ròng ròng, không ngừng đập lấy đầu, miệng bên trong lẩm bẩm: "Cầu van ngươi quốc sư, ta chỉ cần lại duyên phận 10 năm, ta chỉ cần 10 năm, ta thật sẽ không lại nhiều mớn." Lão phụ nhân kia hơi có vẻ không kiên nhẫn. Lữa khi có chút tăng thêm trách cứ, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hôm nay ta sợ dĩ bằng lòng gặp ngươi, chính là muốn tại ngươi trước khi chết cùng ngươi gặp được một lần cuối, bảo đảm ngươi lưu ra Giang Sơn vạn thế vĩ cố, ngươi đã làm 50 nhiều năm hoàng đế, con của ngươi nhóm cũng nguyên một đám sắp bước vào lão niên, không thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy. Nói đi, rọi ra ngón tay hướng kia lão hoàng đế nhẹ nhàng điểm tới. Lão hoàng đế sắc mặt đại biến, đột nhiên cảm giác trong thân thể dường như có đồ vật gì bị kéo ra đồng dạng. Hắn tuyệt vọng nhìn trước mắt lão phụ nhân, thì thào nói rằng: "Cố sư, ngươi đem chấm long mạch cho rút đi rồi sao?" Lão phụ nhân kia lạnh lùng nhìn xem, Sau đó nói, ngươi còn 1 tháng nữa thời gian, trở về tranh thủ thời gian lập xuống thái tử, chuẩn bị hậu sự a." Dứt lời, dùng nhẹ tay nhẹ vung lên, kia lão hoàng đế một chút liền bay ra phòng, trực tiếp rơi xuống thiên điện bên ngoài lòng liên phía trên. Tiểu Thái giám thấy cảnh này, không có chút nào kinh ngạc, vội vàng hô, "Bài giá hồi cung." Chương 14, Tân hoàng đế, chương 14, Tân hoàng đế. Chờ lão hoàng đế rời đi về sau chưa tới một canh giờ, một đạo hắc ảnh như tơ liễu đồng dạng nhẹ nhàng phiêu rơi vào tòa kia vắng vẻ trong sân. Bóng người kia quan sát bốn phía một chút, sau đó đi đến trước cửa chính đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cửa điện bị từ từ mở ra. Bóng người kia vào trong thăm một phen, lại không phát hiện chút gì, trên giường nêm lão phụ nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bóng người kia rời khỏi phòng, đứng ở trong sân, tự lẩm bẩm, thật sự là cổ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác được có một cỗ cường đại khí tức, chợt lóe lên, tựa hồ chính là theo phương vị này phát ra, nên tìm địa phương ta đều đã tìm, thế mà cái gì cũng không có. Bóng người kia lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, liền biến mất không thấy hình bóng. Lúc này lão hoàng đế đã về tới ngủ lại địa phương, hắn mặt xám như tro, hai mắt không ánh sáng, ngơ ngác ngồi trên long ỷ. Qua hồi lâu, lão hoàng đế thở dài một hơi, dường như có lẽ đã nhận bệnh. Sau đó theo bên trái long ỷ hộc tối bên trong lấy ra một cái hộp gấm. Hắn cầm hộp gấm đi đến long bàn trước, chậm rãi ngồi xuống. Mở ra hộp gấm, bên trong chứa một đạo thánh chỉ. Lão hoàng đế lấy ra kia thánh chỉ, trải phẳng trên bàn. Cầm bút lên đến ngẫm nghĩ một lát, liền muốn đặt bút. Đột nhiên một bóng người một chút thoáng hiện ở trước mặt của hắn. Lão hoàng đế cũng không có có sợ hãi, nhìn trước mắt người, hắn đem bút trong tay nhẹ nhàng đung xuống, sau đó toàn bộ thân thể nghiêng dựa vào trên long ỷ, thản nhiên nói, ngươi vẫn là tới. Đứng tại lão hoàng đế đối diện, chính là kia xuất quỷ nhập thần Thanh Phong đạo trưởng. Kia Thanh Phong đạo trưởng Trợ hồ đối với lão hoàng đế rất tin tưởng, cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp tùy tiện ngồi trên ghế đối diện, nhiều hứng thú nhìn xem lão hoàng đế. Lão hoàng đế dùng nhẹ tay nhẹ bó lấy chính mình có chút tóc tán loạn, nhìn xem Thanh Phong đạo trưởng cười khổ nói, ngươi là đến cười nhạo ta, vẫn là đến dự định để cho ta lập hai la quân. Thanh Phong lão đạo cười một cái nói, đều không phải là. Vận mệnh của ngươi, tại ngươi làm hoàng đế ngày đó cũng đã đã định trước, chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Về phần ngươi ai làm đời tiếp theo hoàng đế, có cái gì khác biệt đâu. Lão hoàng đế trầm mặc không nói. Thanh Phong đạo trưởng lại vừa cười vừa nói, đây thật ra là một khoản có lợi mua bán. Các ngươi giúp nàng hàm dưỡng long mạch, nàng giúp các ngươi vững chắc giang sơn, ta vừa mới tiến hoàng thành đến cảm thụ cố khí tức mạnh mẽ kia, xem ra chính là kia lão yêu phụ. Bất quá ta lại từ đầu đến cuối không có tìm tới nàng. Lão hoàng đế khóc cười nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thanh Phong đạo trưởng lạnh hừ một tiếng, nói rằng, không phải là không có lựa chọn nào khác, mà là không nỡ từ bỏ quyền lực trong tay cùng cái này đẩy trời phú quý. Lão hoàng đế nhìn xem Thanh Phong đạo trưởng, dường như lâm vào thật sâu hồi ức ở trong, qua hồi lâu, đột nhiên nói rằng, đại ca, ngươi bây giờ đã đến một bước nào? Có thể nhập tiên tiên võ thánh. Thật là làm cho người không tưởng tượng được. Thanh Phong đạo trưởng lại là cái này, lão hoàng đế lại ca. Thanh Phong đạo trưởng cười một cái nói, ta đã sớm vào Tiên Tiên Võ Thánh, nhưng một mực không cách nào nhìn trộm kia cảnh giới trong truyền thuyết, bất quá gần đây tới có thu hoạch, có lẽ tương lai không lâu thật có thể đi đến một bước kia, cái này còn nhờ vào ngươi kia hiếu thuận tiểu lục lưu ăn. Lão hoàng đế nghe xong, khép mắt nói rằng, hóa ra là hắn mời ngươi rời núi đến, tranh đoạt cái này lại vị. Thanh Phong đạo trưởng cười cười, nói rằng, ta vốn không ý lẫn vào những chuyện này, chẳng qua là tiểu tử kia trùng hợp đạt được một quả chân quý đan dược, cho ta tu luyện, rất có ích lợi, ta đạo gia cực giảng cứu nói về nhân quả tại hiểu thấu đáo một bức kia trước đó, muốn chấm dứt đoạn nhân quằn này. Lão hoàng đế nghe xong, cầm bút lên đến không nói hai lời, ở đằng kia trên thánh chỉ viết xuống Lưu An danh tự. Sau đó đem thánh chỉ cuộn lên, lại lần nữa bỏ vào gấm trong hộp. Làm xong đây hết thảy, hắn dường như có lẽ đã đã dùng hết lực lượng toàn thân. Hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm Thanh Phong đạo trưởng, hỏi: "Tương lai ngươi có nắm chắc giết kia yêu phụ sao?" Thanh Phong đạo trưởng trầm mặc không nói, sau một hồi lâu ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này dường như so với mình càng thêm giản mua đệ đệ, vừa cười vừa nói: "Chỉ cần ta hiểu thấu đáo một bức kia, liền nhất định có thể giết cái này yêu phụ." Lão hoàng đế nghe xong, tựa hồ có chút tiêu tan, đối Thanh Phong đạo trưởng nói rằng: "Kia yêu phụ đã hốt ăn chúng ta lưu ra 30 nhiều thay mặt hoàng đế lo mạch, sợ thần công sắp thành, đại ca ngươi nhiều hơn bảo trọng, nếu quả như thật chuyện không thể làm, ngươi còn tiếp tục làm ngươi tiêu diêu đạo nhân a." Thanh Phong lão đạo thở dài một hơi, đứng dậy, đi đến lão hoàng đế trước mặt, nhìn chằm chằm lão hoàng đế nói rằng: "Tuất, ta phải đi, đây cũng là chúng ta một lần cuối." Dứt lời, thân hình lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích. Thứ hai ngày tảo triều, văn võ bá quan tề tụ văn nước điện, đang chờ hoàng đế triệu kiến. Bỗng nhiên, một gã lao thái giám vội vã đi đến trong điện, cao giọng hô: Các vị vương gia, các vị đại nhân, mời theo lão nô tiến về giường tâm điện kiến giá. Đám người nghe xong, đều là nghi hoặc không hiểu, dựa theo lệ cũ, tạo triều một mực là tại văn nức điện, thế nào đột nhiên đổi tới giường tâm điện, chẳng lẽ thánh thượng đại nạn sắp tới? Đám người vội vàng đi theo lão thái giám, đi tới giường tâm điện. Giường tâm điện bên trong, nguyên bản long ỷ long bản đã toàn bộ dời xa, chỉ để lại một chiếc giường êm. Trên giường êm nằm, chính là vị kia lão hoàng đế Lưu Tuân. Hoàng hậu ngồi ở một bên, hai mắt đẫm lệ. Các vị vương gia cùng đại thần nhìn thấy lão hoàng đế đã nằm trên giường không dậy nổi, lại nhìn hoàng hậu khóc lê hoa đáy vũ liền biết chuyện muốn hỏng, nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Lão hoàng đế phí hết sức chín châu hai hổ, đem đầu hơi khẽ nâng lên, bên cạnh hoàng hậu vội vàng dùng tay đỡ ở. Nhìn xem quỳ trên mặt đất văn võ quần thần, lão hoàng đế nuốt nước miếng một cái, chợt vật nói rằng: "Đêm qua, trẫm đã cảm giác được tiên hoàng triệu hoán." Chấm đăng cơ hơn 50 năm, một mực cẩn trọng, có thể hôm nay tiên hạ có biến, tứ bệ báo hiệu bất ổn, chấm chi tinh lực đã không đáng kể, hôm nay triệu đại gia đến, ta muốn tuyên bố thái tử chi vị." Sau đó liền nhìn thấy một tên thái giám, tay nâng một cái hộp gấm, đứng ở trước mặt mọi người. Cái kia thái giám trước mặt mọi người mở ra hộp gấm, Đem bên trong thánh chỉ truyền hai, Cao giọng đọc nói, "Lục tử Lưu An, tính cần nghe theo cực kỳ, Hiền lương có đức, hiện truyền vị cùng Lưu An, kế thừa đại thống." Thánh chỉ vừa ra, quỳ ở phía trước mấy vị vương gia, từng cái biểu lộ không đồng nhất. Lưu An đương nhiên là vui mừng quá độ, mà cái khác vương gia từng cái sắc mặt tâm trầm chậm. Đằng sau quỳ đám đại thần cũng sỉ sào bàn tán, Lưu An một phái đám đại thần đã không che giấu được trên mặt vui mừng. Lưu An vội vàng tiến lên, quỳ tiếp thánh chỉ, cao giọng hô, "Nhị thần tiếp chỉ." Tiếp nhận thánh chỉ, Lưu An đứng dậy đi đến lao hoàng đế trước giường, vị gối trang mình trước mặt, biểu hiện ra cực độ đau thương, nghẹn ngào nói, "Phụ hoàng Ngài liền an tâm a, ta nhất định mau chóng lắng lại thiên hạ rối loạn, để cho ta đại Hán vương triều tiên tu vạn đại vĩnh tục lưu truyền." Lão hoàng đế lúc này dường như có lẽ đã nói không ra lời, hắn chỉ là trừng mắt nhìn xem con của mình, miệng bên trong có xuất khí chưa đi đến khí, chậm rãi, con ngươi bắt đầu dần dần phóng đại, nghẹo đầu, vĩnh biệt coi đời. Dương Nêm bên cạnh một tên thái giám, cầm lấy một cây khinh bạc lông tơ, đặt ở lão hoàng đế trước mũi, đợi đã lâu, thấy lông tơ từ đầu đến cuối không có động tĩnh, liền đứng ở văn võ bá quan trước đó, cao giọng hô: "Hoàng đế băng hà." Lập tức, từng cánh cửa thẻ châu thái giám theo thứ tự hướng ra phía ngoài gọi lên. Trừng tiếng hoàng đế Băng Hà theo hoàng thành chính giữa hướng ra phía ngoài tản đi. Lúc này Lưu An đã đứng thẳng người, đi tới văn võ bá quan trước mặt. Bởi vì cái gọi là một triệu tiên tử, một triệu thần, lão hoàng đế Băng Hà, tân hoàng đế sắp vào chỗ, dù cho quỷ trên mặt đất những người này vẫn có hai lòng, nhưng giờ phút này tình thế đã dung không được bọn hắn phản kháng, đám người chỉ có thể đối với Lưu An hô to văn thuế. Tại trận này hoàng quyền đấu tranh ở trong, Lưu An tạm thời thắng được tiên cơ, về phần hắn có phải hay không là người thắng sau cùng, cái này lại có ai có thể nói chính xác đâu. Theo lão hoàng đế Băng Hà, trong kinh thành bên ngoài toàn bộ một mảnh lặng cào. Triều đình ban xuống lệnh cấm Một nguyệt chi bên trong không được có bất kỳ giải trí hoạt động, tất cả mọi người ăn mặc không được có đỏ tươi chi sắc, yếu tố áo váy trắng. Một tháng đảo mắt liền đi qua, kế tiếp chính là Tân Hoàng Lưu An đăng cơ đại điện. Trong kinh thành bên ngoài lại toàn bộ đổi lại đỏ chót chi sắc, phổ thiên cùng chúc mừng. Lưu An là lung lạc lòng người, theo thường lệ đại xã tiến hạng, cao thưởng tám quân. Cũng ban xuống thánh chỉ, sau một tháng mở lại khoa khảo, hơn nữa lần này ấn khoa, cùng trước kia cũng là có khác biệt lớn. Trước kia chi ấn khoa, chỉ cho phép có công danh trên người các cử nhân tham gia, mà Lưu An vì lung lạc bần hàn tử đệ, ban xuống ý chỉ chỉ cần tại đức vẹn toàn người, mặc kệ trước đó phải chăng có công danh trên người, đều có thể tham gia lần này ngân qua. Tin tức này vừa truyền tới, cả nước xôn xao, đại lượng đám học sinh nhao nhao tuôn ra vào kinh thành, dẫn đến toàn bộ trong kinh thành khách sạn kín người hết chỗ. Không ít tới hơi trẻ học sinh, không thể làm gì phía dưới, đành phải sắt đường dựng lên lều trại. Những tin tức này sớm đã bị ớt một hỏi thăm rõ rõ ràng ràng, kịp thời cáo tri thiếu gia nhà mình. Vương Cảnh Vân cũng không thèm để ý, hắn đọc sách nhiều năm, tâm tính tôi luyện coi như không tệ, mười phần thản nhiên, như cũng làm theo ý mình, mỗi ngày đọc sách tới đêm khuya. Ất Mộc thì một mực mong mỏi cái này ân khoa khảo thử mau chóng cử hành, hắn mỗi đêm đều phải bồi thiếu ra đọc sách, mười phần mệt mỏi. Sớm một chút thì xong, chính mình sớm một chút hiểu thả lỏng, đây là ớt một trong lòng hy vọng nhất nhìn thấy chuyện. Ất khoa khảo thử một ngày này rốt cục đi vào. Ất Mộc ngồi tiếp Vương Cảnh Vân đi vào trường thi, đem thiếu ra nhà mình đưa sau khi đi vào, liền quay lại ra trang, ba ngày sau đó lại đến tiếp người. Toàn bộ ân khoa khảo thử muốn duy trì liên tục 3 ngày, trong 3 ngày này, tất cả thí sinh đều không được ra ngoài, ăn uống đều muốn tại chính mình khảo thí vị phía trên. Từ triều đình cung cấp thống nhất đồ ăn, mỗi cái khảo thí vị phía trên còn cung cấp một cái thùng phân, đại tiểu tiện toàn tại nguyên chỗ giải quyết. Vì phòng ngừa gian lận, triều đình an bài chuyên môn tuần tra nhân viên, tại toàn bộ trường thi bên trong không gián đoạn tuần tra, một khi phát hiện gian lận người, trực tiếp ném tới trường thi bên ngoài, vĩnh không muốn người. Về phần những học sinh này, nhóm ở trong phải chăng có cao thủ có thể man thiên quá hải, vậy thì không được biết rồi. 3 ngày toán một cái đã qua. Tất mục sớm đi tới trường thi phụ cận, nhóm chất lên, nhìn về phía đại môn cửa ra vào chỗ, chờ đón về nhà mình công tử. Một hồi tiếng trống du dương truyền đến, biểu thị 3 ngày ân bách khoa khảo thí cuối cùng kết thúc. Chỉ chốc lát sau, liền có thí sinh theo trưởng thi bên trong lần lượt đi ra, đất mục liệu mạng chen đến phụ cận, theo rộn rộn ràng ràng học sinh ở trong tìm kiếm lấy thiếu gia thân ảnh. Đất mục cảm giác được có một cái tay nhỏ tiến vào trong ngực của mình, đất mục bắt lại cái tay kia, sau đó liền thấy được một chương thất kinh gương mặt. Đây là một tên ăn mày nhỏ, vẻ mặt vô tội nhìn về phía đất mục. Má đất mục nhìn thấy hắn, liền như là nhìn thấy một năm trước chính mình. Chương 15: Đi dạo chợ đêm, chương 15: Đi dạo chợ đêm. Mặc dù đã từng đều là tiểu ăn mày, ất mục đối với tiểu ăn mày có chút đồng tình, nhưng cái này không phải là ngươi có thể trộm túi của ta. ất mục nắm thật chặt kia tiểu ăn mày tay, cười lạnh một tiếng nói rằng, thật to gan, dám trộm được ta nơi này tới. Kia tiểu ăn mày thấy chuyện đã bại lộ, liều mạng vùng tay, muốn tránh thoát ất mục. ất mục hơn 1 năm nay đến, tại vương gia cũng đi theo một chút hộ vệ luyện mấy tay quyền cước, hơn nữa cánh tay cũng có lực nhi rất nhiều, kia tiểu ăn mày muốn tránh thoát tay của hắn lại là khó khăn. Tiểu ăn mày thấy tránh thoát không được, sau đó lập tức đổi một bộ gương mặt, giả trang ra một bộ bộ dáng đáng thương, "Đại ca, đại ca, thả ta đi." Ta cũng không dám nữa, ta đây là thứ nhất lần a. Tất mục trông thấy cũng đám học sinh đi ra càng ngày càng nhiều, chỉ sợ chậm trễ tiếp nhà mình thiếu gia, cũng không có ý định lại cùng cái này tiểu ăn mày càng nhiều dây dưa, một cái tay nắm lấy tiểu ăn mày, một cái tay từ trong ngực móc ra điểm đồng tiền, đem đồng tiền nhét vào tiểu ăn mày trong tay, dặn dò, về sau đừng có lại làm tiểu đầu, gặp phải ta tính là ngươi hảo vận, nếu là gặp gỡ người khác có thể sẽ đem ngươi đánh gần chết. Sau đó buông ra tiểu ăn mày tay, lại lần nữa chạy tới nơi cửa chờ đợi tiếp thiếu gia nhà mình. Nhìn xe mất một bóng lưng, kia tiểu ăn mày ánh mắt có chút tức ác, hắn nắm thật chặt trong tay mấy đồng tiền. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Tất Mục rốt cục tại cửa tìm tới thiếu gia nhà mình, hắn hưng phấn hỏi, "Thiếu gia nha, tiểu gì a?" Vương Cảnh Vân mỉm cười, mặc dù 3 ngày không có rửa mặt, có chút lôi thôi thôi, nhưng xem toàn thể đi lên tinh thần cũng coi như có thể, đối ất một khoát tay nào nói rằng, "Về nhà trước lại nói." Chủ tớ hai người gạt ra đám người, lên xe ngựa, hướng nhà mình viện chạy tới. Trở lại trạch viện về sau, Tất Mục đã để người chuẩn bị xong nước nóng, hầu hạ Vương Cảnh Vân rửa mặt một phen, lại bưng lên món ăn nóng cơm nóng, cơm nước xong xuôi, Vương Cảnh Vân liền trở lại trong phòng nghỉ ngơi đi. Mãi cho đến tới gần trạm vạng tối thời điểm, Vương Cảnh Vân mới tỉnh lại. Ba ngày khảo thí cũng thật mệt mỏi, nhất là nằm tại cái kia nhỏ hẹp khoảng cách bên trong, bên cạnh còn có thùng phân, hương vị kia thật sự là khó người. Ăn nghỉ cơm tối, Vương Cảnh Vân cũng khó được tâm tình thư sướng, lưu lại lưu lão nhị giữ nhà, liền dẫn ất mục cùng mã hộ vệ ra ngoài đi dạo chợ đêm. Về phân vị kia thanh phong đạo trưởng, thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng rất ít cùng Vương Cảnh Vân bọn người cùng nhau xuất hành. An nan hối lỗi hoàng đế đăng cơ đến nay, ban bố một hệ liệt rộng rãi chính sách, thiên hạ nguyên bản cục diện hỗn loạn ở một mức độ nào đó đạt được hòa hoãn. Kinh thành càng thêm phồn linh, khắp nơi ngựa xe như nước, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Vương Cảnh Vân đám ba người đi hơi một chút, liền tại một chỗ bữa ăn khuya trước sập ngồi xuống. Muốn ba chén mì hoành thánh, ba người nhân lúc còn nóng nước vào, trong bụng lập tức cảm giác cấm áp. Đã ăn xong bữa ăn khuya, ba người lại rảnh rỗi đi dạo trong chốc lát, đi tới một nhà tên là Thánh thư phòng cửa hàng. Căn này cửa hàng bên trong mua bán tất cả đều là các loại cô bản cổ tịch, Vương Cảnh Vân là người đọc sách, mỗi lần tới một cái địa phương mới, hắn thích nhất đi dạo chính là những này bán cổ tịch cửa hàng. Tiến cửa hàng đến, chỉ thấy một cái lao trưởng quỷ đang đang đốt đèn đêm đọc. Vương Cảnh Vân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lão trưởng Quý thấy có khách người tới cửa, liền đứng dậy, chắp tay cười nói, hoan nghênh quý khách đến tiểu điếm. Vương Cảnh Vân cười cười trả lời, trưởng quý khách khí. Sau đó liền dẫn ất mục xem lên hàng trên kệ cổ tịch, lão trưởng Quý theo sau lưng, thỉnh phảng lại giới thiệu một hai, chỉ có mã hộ vệ một người đứng tại cửa buồn bực ngắn ngẩm. Vương Cảnh Vân thiên về chính là những cái kia chính luận trị quốc phương diện thư tịch, mà đi theo ở một bên ất mục, một, một đôi mắt nhìn chằm chằm những cái kia thần tiên ma quái chí dị loại thư tịch. Một vốn tên là Tiêu Giao Tâm kinh cổ tịch, đưa tới ất mục hiếu kỳ. Quyển cổ tịch này danh tự cùng lúc trước hắn nhìn qua quyển kia tiêu giao kinh vẹn vẹn kém một chữ cũng không biết nội dung có gì khác biệt, liền đem kia cổ tịch sách cầm trong tay lật xem lên. Đơn giản thu sơ giản lược đọc hiểu một lần, nhất mục phát hiện bản này Tiêu Dao Tâm Kinh cùng trước đó chính mình xem qua Tiêu Dao Kinh, mặc dù nội dung có rất nhiều chỗ khác biệt, nhưng lại đồng suốt một mạch, rất nhiều nội dung có chỗ giống nhau, dường như Tiêu Dao Tâm Kinh là Tiêu Dao Kinh gia cường phiên bản. Tất mục lập tức hứng thú, trước đó hắn đã từng dựa theo Tiêu Dao Kinh phương pháp hô hấp thổ nạp đạt được chỗ tốt rất lớn, không chỉ có ngủ được thoải mái hơn càng hương, hơn nữa dường như lực lượng cũng có tăng trưởng, cũng không biết cái này Tiêu Dao Tâm Kinh lại có thể mang đến cho mình bao lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Lập tức Ất Mục liền không do dự nữa, cầm bản kinh thư này đi tới trưởng quỹ trước mặt, nhỏ giọng hỏi, "Trưởng quỹ, bản kinh thư này giá trị bao nhiêu nha?" Trưởng quỹ nhìn thoáng qua kinh thư, vừa cười vừa nói, "Vừa rồi công tử nhà ngươi đã chọn lựa mấy chục bản cổ tịch, bản kinh thư này chỉ là nói nhà tu thân dưỡng tính sách, không có tác dụng quá lớn, coi như làm thành thêm đầu tặng cho ngươi tốt." Ất Mục nghe xong hết sức cao hứng, liên tục đối trưởng quỹ nói rằng tạ ơn, tạ ơn. Chọn xong cổ tịch, thanh toán xong sổ sách, lão trưởng quỹ đem Vương Cảnh Vân đám ba người đưa ra cửa chính. Vương Cảnh Vân thấy sắc trời đã tối, cũng đi hơi một chút, liền không có ý định đi dạo nữa xuống dưới, ba người lúc này mới gãy quay trở về Trạch viện. Vào lúc ban đêm, Tất Mục tại chính mình nhỏ trong thư phòng, đem mới được đến tiêu giao tâm kinh nâng trong tay, mượn mờ tối ánh đến, mỗi chữ mỗi câu đọc. Bản kinh thư này nội dung bác đại tinh thần, bên trong đã có các loại tu thân dưỡng tính bí pháp, cũng có được tác giả với cái thế giới này nhận biết cùng lý giải. Tất Mục hiện tại càng nhiều chú ý điểm là đặt ở những cái kia tu thân dưỡng tính bí pháp phía trên, hắn luôn cảm thấy học thêm chút những vật này, dường như có thể tăng cường chính mình thể phách, nhường thân thể của mình khỏe mạnh, bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi. Đối những cái kia cái hiểu cái không thiên đạo nói chuyện, đất mục thì là một hơi mà qua, dù sao giống hắn cái tuổi này, có thể đem đạo gia trải qua sách bưng lên đến tinh tế nghiên cứu đã là khó được. Cùng lúc đó, tại hoàng cung đại nội bên trong, tân hoàng đế Lưu An vừa mới tấn thăng làm thái tử Lưu Tú, cùng thủ phụ Lý Quốc Trương, Cựu môn đệ đốc Lý Chuẩn, bốn người đang tụ cùng một chỗ,ưu đồ bí mật lấy cái gì? Lưu An ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, dùng ngón tay nhẹ gõ nhẹ cái bàn, Lưu Tú đứng tại một bên, Lý Quốc Trương vị này triều đình trọng thần ngay tại dâng tấu chương cởi bẩm, bệ hạ, phương nam chi binh mắc đã quét sạch một tháng có thừa, tổng thể thế cục khả khống, hiện tại vấn đề duy nhất là Giang Nam chi địa thế gia đại tộc, từng cái nuôi dưỡng Tư Bình, đuôi to khó dẫy, bình thường còn nhìn không ra cái gì, một khi tới vô cùng thời điểm, rất dễ dàng đối quốc gia tạo thành nguy hại. Lưu An nghe xong, nói rằng, việc này ta sớm có nghe thấy, chỉ là Giang Nam thế gia, lẫn nhau ở giữa cuộn rễ lẫn lộn, lợi ích giao hội, rút dây động rừng, không thể nắm đội, có thể chầm chậm, chậm Newton. Lưu Tú đứng ở một bên giữ im lặng, Lưu An nhìn thoáng qua con của mình, hỏi, thái tử đối với chuyện này thấy thế nào? Lưu Tú nhìn thấy phụ hoàng hỏi chính mình, cũng nghĩ có chỗ biểu hiện, liền trả lời, phụ hoàng, nhi thần coi là, thiên hạ sự tình không quy cụ không thành phân viên. Giang Nam thị tộc, tật bệnh lâu vậy, làm cần tiếp theo để mãnh lực, như thần đề nghị có thể theo hai cái phương diện vào tay, một là mới thiết lập Cẩm Y Liệp vệ, từ phụ hoàng ngài tự mình chưởng khống, vụ trọng giám sát Bắc Quan, thêm một cái, tuyển cử hiền năng chuyện xuống tới Giang Nam các nơi, mỗi 3 năm một cái nhật kỳ, từ Cẩm Y Liệp vệ tiến hành giám sát, phòng ngừa những địa phương này quan thời gian lâu dài, cùng nơi đó thị tộc lẫn nhau cấu kết. Lưu An không khỏi đối sở hữu cái này nhi tử có chút ghé mắt, không nghĩ tới thế mà có thể đưa ra đề nghị như vậy, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Quốc Trương cùng Lý Chuẩn Cung nhìn nhau một cái, xem ra vị này thái tử cũng không phải tốt cùng người. Lưu An trầm tư một lát, cảm thấy Lưu Tú nói ra cái này hai cái đề nghị có thể thực hiện, lập tức liền dặn dò nói, "Lý Hải Khanh, việc này từ ngươi phối hợp Thái tử triển khai, ta phải mau sớm nhìn thấy thành quả." Lý Quốc Trương nghe xong, liền đội vàng không người trả lời, "Thần tuân chỉ." Lưu An còn nói thêm, "Lý Chuẩn lưu lại, những người khác lui ra đi." Lưu Tú cùng Lý Quốc Trương nheo nheo nhìn thoáng qua Lý Chuẩn, sau đó cùng một chỗ không người lui ra. Thấy trong điện đã không có những người khác, Lưu An nhìn xem Lý Chuẩn hỏi, "Gần nhất vị kia Thanh Phong đạo trưởng có gì động tĩnh?" Lý Chuẩn nói, "Vệ hạ, Vị này Thanh Phong đạo trưởng một mực là xuất quỷ nhập thần, người ta phái đi thường thường theo tới một nửa, liền bị bỏ lại. Từ Tiên đế Băng Hà đến nay, trong khoảng thời gian này, ta rõ ràng có thể nắm giữ tin tức, chỉ có 3 điểm. Lưu An không nóng không đợi nói, ngươi hãy nói xem, là cái nào 3 điểm? Lý Chuẩn trả lời, thứ nhất, cái này Thanh Phong đạo trưởng người còn ở kinh thành, hơn nữa một mực ở tại kia Vương Cảnh Vân trong trại viện, mặc dù thường xuyên xuất quỷ nhập thần, nhưng cách mỗi 2 3 ngày đều muốn trở về một chuyến. Thứ hai, theo ta nằm vùng thám tử được biết, mấy vị vương gia tự mình đều đang nghĩ biện pháp tiếp cận vị kia Thanh Phong đạo trưởng. Thứ ba, Thanh Phong đạo trưởng trong khoảng thời gian này đi qua địa phương, rõ ràng biết đến có 2 nơi, một chỗ là kinh thành Bắc Ngoại Ô Lôi Vân tự, theo Lôi Vân tự tiểu sa gi miệng bên trong hiểu được tới, Thanh Phong đạo trưởng từng tại Lôi Vân tự ở qua 2 ngày lâu, từ trước đến nay lão phương trưởng tham tiền luận đạo, lại một chỗ chính là kinh thành lớn nhất Thương Minh đa bạo các lăng vân lâu, ở nơi đó hắn cũng chờ đợi 3 4 ngày lâu. Ngoại trừ cái này ba điểm, ta hiện tại đối vị này Thanh Phong đạo trưởng có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Chuẩn khơi bẩm xong sau, thận trọng nhìn trước mắt vị hoàng đế này. Mã Lưu An thì giữ im lặng nghe, tâm tình bất định đang suy nghĩ cái gì. Chờ giây lát, Lưu An rốt cục khoát tay thảo nói rằng, về sau không cần lại phải người nhìn chằm chằm kia Thanh Phong đạo trưởng, ngươi lui ra sau a. Lý Chuẩn nghe xong, liên đội vàng khom người thi lễ nói, "Hơi thần tuân chỉ, vi thần cáo lui." Chờ Lý Chuẩn sau khi đi, Lưu An bỗng nhiên đối với bên trái một cái bình phong nói rằng, "Lão Nguyên ở đâu?" Kia bình phong về sau bỗng nhiên lóe ra một bóng người, đang là trước kia đi qua Vương gia Nguyễn lão. Nguyễn lão đứng tại Lưu An trước mặt, "Bệ hạ có gì ý chỉ, muốn lão nô đi làm?" Lưu An theo bản đọc sách một bên móc ra một cái hộp gấm, chỉ vào hộp gấm nói rằng, "Đem vật này đưa cho Thanh Phong đạo trưởng, liền nói đây là ta tạ lễ." mũ lão đưa tay tiếp nhiệt độ, sau đó lách mình lại về tới bình phong về sau, liền lặng yên không một tiếng động. Lúc này bên trong đại điện, liên thừa chỉ còn Lưu An một người. Hắn lại từ một bên hốc tối bên trong móc ra lão hoàng đế lưu cho hắn một đạo khác mật chiếu. Nhìn xem mật chiếu nội dung bên trong, Lưu An nội tâm mười phần sợ hãi, hắn hiện tại thậm chí đều có chút hối hận làm hoàng đế này, nhưng bây giờ việc đã đến nước này, đã không cách nào cải biến. Hy vọng duy nhất, liền đúng như mật chiếu nói như vậy, tất cả đều ký thác vào Thanh Phong đạo trưởng một trên thân thể người. Chương 16, làm đạo đài, chương 16, làm đạo đài. Qua mấy ngày, triều đình ban xuống chiếu cáo Thứ nhất, thiết lập Cẩm Y Liệp vệ, độc lập với lục bộ bên ngoài, từ hoàng đế trực tiếp trưởng khống, Cẩm Y Liệp vệ chỉ huy sứ là chính nghị phẩm quan viên, Cẩm Y Liệp vệ chức trách là thế tiên tử giám sát thiên hạ, có tiềm trạng hậu tấu tri quyền lực. Tin tức này vừa ra, văn võ bá quan chớ không nặng nề, trên phố nghị luận, bên tai không ngừng rực. Cái này thì tương đương với tại nhà của một mình người bên trong sắp xếp một cái nh nh tuyến, nói chuyện làm việc đều luôn chú ý cẩn thận, một khi bị Cẩm Y Liệp vệ phát hiện báo cáo hoàng đế, vậy coi như có khám nhà diệt tộc nguy hiểm. Thứ hai, cải cách quan viên bổ nhiệm chế độ, trên phạm vi lớn ép giảm tiến cử chế, đổi thành lấy khoa cử chế làm chủ. Hơn nữa rõ ràng quy định không được tại bản địa nhập trước, nhất định phải dị địa giao lưu nhập trước, nhập kỳ đồng dạng không được vượt qua 3 năm. Cử động lần này trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Giang Nam thị tộc, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hoàng đế đây là muốn hướng Giang Nam thị tộc khai đao. Vương Cảnh Vân nghe được cái tin tức này sau, không khỏi trợn mắt hồ mồm. Bởi vì hoàng đế mới ra cái này hai cái chính sách, cùng mình khoa cử khảo thí thời điểm, viết chính luận giống nhau như lúc. Vương Cảnh Vân nội tâm không khỏi suy đoán, đây là đơn thuần trùng hợp đâu? Vẫn là nói hoàng đế tiếp thu ý kiến của mình. Một ngày này, Tất Mục đang ở nhà bên trong vườn ngồi Đúng nhiên nghe được đường phố bên trên truyền đến tiếng trống ồn ào náo động tanh âm, Tất Mục Hiếu Kỳ liền chạy tới ngoài cửa lớn. Thấy ra xa sa một con đường ngõ hẹp bên trên tụ đầy người nhóm. Tất Mục vội vàng ngăn lại một cái đang muốn chạy tới thiếu niên, hỏi: "Tiểu ca, phía trước chuyện gì xảy ra?" Thiếu niên kia gấp nói: "Hôm nay khoa cử khảo thí hết bảng, mắt trước cái kia chính là quan gia đến đưa tin tức, ta phải nhanh chạy về đi lấy tiền đường." Dứt lời, cũng không quay đầu lại chạy về phía xa. Tất Mục cũng liền bận bịu chạy trở về trong phòng, đi tới Vương Cảnh Vân thư phòng trước, cao giọng hô: "Thiếu gia, Thiết Bảng, Thiết Bảng." Vương Cảnh Vân đang đang đi họp Nghe xong ất mục hô to gọi nhỏ, tức giận nói: "Thiết bảng liềnếc bảng, cái này có cái gì nặng nhân, còn thể thống gì?" Sau đó đứng dậy, rảo bước đi ra thư phòng, theo ất mục cùng đi tới ngoài cửa lớn. Vừa tới cửa chính, liền thấy xa xa một con quái mã, thẳng hướng vương gia Trạch viện chạy tới. Cái kia lập tức có một cái đưa tin tức quan ra, ngay tại cao giọng hô: "Vị nào là Vương lão gia, Vương Cảnh Vân lão gia?" ất mục vội vàng xuống bậc thang, lên đón tiếp lấy lớn tiếng nói: "Lão gia nhà ta chính là Vương Cảnh Vân." Tiệp quan gia nhảy xuống ngựa đến, cầm hoàng bảng một đường chạy chậm tới Vương Cảnh Vân trước mặt, vẻ mặt nghiêm mật nói: "Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia." Lão gia cao trung bằng nhãn. Lời vừa nói ra, đám người vây xem phát ra tiếng than thở, sau đó các loại khen tặng thanh âm liên tục không ngừng. Bên hai không dứt. Vương Cảnh Vân nghe xong, vô cùng vui sướng, đối ất mục nói rằng, đều có thưởng đều có thưởng. Vương Cảnh Vân kỳ thực hiện tại nội tâm là hơi nghi hoặc một chút, hắn đối trình độ của mình là có thanh tỉnh nhả biết. Có thể cao trung bằng nhãn, đích thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chẳng lẽ là cùng chính mình viết ngày đó chính luận có quan hệ sao? Kia đưa tin quan dẫn tới tiền bạc, mặt mũi tràn đầy là cười, đối với Vương Cảnh Vân liên tục thở dài, cũng nhắc nhở, Vương lão gia, có thể ngàn vạn đừng quên, 3 ngày sau Lần này ân Bách Hoa trước khi thi 10 tên ứng cử tử đều muốn tiến cung diện thánh, hoàng trên bảng đã viết rất rõ ràng. Vương Cảnh Vân nói một tiếng cảm ơn, nhường ngất mục đưa tiến con ra. Trở lại trong phòng, Vương Cảnh Vân đem tiêu hoàng bảng cầm trong tay, tinh tế nghiên cứu hai lần, đem tất cả chú ý hạ mục từng cái nhớ kỹ tại đầu góc của mình bên trong, dù sao tiến cung diện thánh thật là một kiện đại sự, ngàn vạn không qua loa được. Sau 3 ngày, tại văn đức đại điện bên trong, đứng đầy văn võ quan thần, ở giữa trung trên đường, 10 tên ứng cử tử ngay tại câu nệ đứng vững. Cái này 10 người chính là lần này ân Bách Hoa khảo thí trước 10 tên. Đứng bên cạnh lập những này đám văn võ đại thần, Một bên châu đầu gẻ thai, một vừa quan sát những này tương lai sẽ là ngay trong bọn họ một viên ngôi sao chính trị mới nhóm. Những lão hổ ly này cũng đều riêng phần mình tại nội tâm lẩm nhíu, có thể đem người nào kéo đến chính mình trận doanh. Từ xưa đến nay, triều đình những đại thần này cái nào không phải kết bè kết cánh, chỉ có báo đoàn sưởi ấm, khả năng đi được lâu dài hơn, nếu không ngài nào bị người mưu hại, chính mình vẫn chưa hay biết gì. Một lát sau, một cái lao thái giám đi đến quần thần trước mặt, cao giọng hô, "Bệ hạ giá lâm." Văn vội đám quần thần vội vàng đỉnh trị nghị luận, đứng thẳng người. Hoàng đế Lưu An từ một bên chậm rãi đi ra, thái tử Lưu Tú đi theo tại sau lưng. Lưu An ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt uy nghiêm, nhìn xuống quần thần, Thái tử Lưu Tú đứng ở quần thần phía trước nhất, đám người quy xuống, hô to, "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Lưu An trầm giọng nói rằng, "Chú ái Khanh Bình Tân." Lưu An nhìn đứng ở ở giữa 10 người, những này chính là lần này ân khoa khảo thử trước 10 tên sao? Một bên một vị đại thần đi ra đoàn ngũ, người này đang là phụ trách lần này ân khoa khảo thử quan chủ khảo, văn uyên các đại học sĩ phong thái, khởi bẩm bệ hạ, chính là Lưu An hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hôm nay con mắt, chủ yếu là vì gặp một lần Vương Cảnh Vân, nhưng lại vì không quá đột nổi, cho nên liền đem khoa khảo trước 10 toàn bộ gọi đi qua đang dễ dàng thể hiện hoàng lưng háu đáng, lung lạc lòng người. Tiếp tiếp, Lưu An liền nhiều hứng thú dần dần hiểu rõ. Đợi đến vương cảnh vân quỷ gối trước điện lúc, Lưu An vừa cười vừa nói, "Văn chương của ngươi ta xem qua, viết rất khá, rất được châm ý." Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên lại bộ thị lang, hỏi, "Tả thái khanh, có thể có cái gì thích hợp với vị?" Kia lại bộ thị lang vội vàng đi ra đồn ngũ, nói rằng, "Khởi bẩm bệ hạ, có một cái hoài nam đạo đại quý vị. Vị này Tào đại nhân đã sướng được ý chỉ hoàng thượng, hiện tại bất quá là buổi tiếp hoàng thượng diễn một màn hí mà thôi." Lưu An nuốt nuốt trong dâu, gật đầu cười nói, vậy liền đem cái này chống chỗ thả cho vương ái khanh a. Vương Cảnh Vân vội vàng quỳ xuống dập đầu, cảm tạ thinh nhân. Dưới đây đám đại thần, túi đầu lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi, một cái bằng nhãn, thế mà trực tiếp được phong tứ phẩm đại đại, trở thành một phủ tri địa quan phụ mẫu, đây quả thực là thiên đại ban ân. Nhưng những đại thần này cái nào không phải lão hồ ly, bọn hắn có thể không tin đây là hoàng đế bị hạ tùy tính mà làm, trong này nhất định ẩn giấu đi bọn hắn không biết nội tình, xem ra cái này họ vương bằng nhãn nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Đứng ở một bên thái tử Lưu Tú, nhìn trước mắt Vương Cảnh Vân, lại nghĩ tới ngày đó chịu khuất nục, trong nội tâm tự nhiên là tức giận bất bình. Mặc dù việc này cùng Vương Cảnh Vân không có quan hệ, nhưng này Thanh Phong đạo trưởng, dù sao cũng là ở tại Vương Cảnh Vân phủ đệ bên trong, thế nào cũng thoát không khỏi liên quan. Nhưng Lưu Tú cũng minh bạch, cha mình Vinh đang đại bảo, đoán chừng cùng vị Tiêu Thanh Phong đạo trưởng có mật thiết nguyên nhân, về phần đến cùng là nguyên nhân gì, Lưu An một mực ngậm miệng không nói, Lưu Tú cũng không dám hỏi lại phụ thân của mình. Xem như thái tử, nhất định phải tại quần thần trước mặt, thể hiện ra tốt đẹp chính trị thủ đoạn cùng chính trị trí tuệ. Vương Cảnh Vân tại cảm ơn hoàng ân về sau, Lưu Tú một tay lấy Vương Cảnh Vân dịu dắt đứng lên, đầy mặt mỉm cười đối Vương Cảnh Vân nói rằng: "Bệ hạ chi thần nhân, Như Huy hoàng đại nhật" Cảnh Vân, ngươi về sau muốn tận chức tận trách, thân trên thiên ân, hạ phủ bất tính, là triều đình hiệu lực. Lưu An đối với mình nhi tử kia một phen lý do thoái thác 10 phần hài lòng, hắn mặc dù nhưng đã vinh đang đại bảo, nhưng tuổi tác phát triển, cũng cố ý tại rèn luyện thái tử chỗ đợi làm người năng lực. Sáu An dưới gối chỉ có như thế một cái coi như vừa vặn nhi tử, cái khác dòng dõi đều không đáng trọng dụng, như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai mình trăm năm về sau, cái này đại vị chính là lưu tú. Dưới đây đám đại thần lại một lần nữa kinh ngạc. Muốn nói hoàng đế đối vương Cảnh Vân lau mắt mà nhìn. Bọn hắn có thể sẽ cảm thấy thật đáng yêu mới thành phần ở bên trong, có thể thái tử đây cũng là hát cái nào một màn hí. Vương Cảnh Vân lui ra về sau, phía sau mấy vị đám học sinh liền hời hợt bình thường, hoàng đế cũng miễn cưỡng vài câu, đều an bài đồng dạng trước quan, cùng Vương Cảnh Vân so sánh, quả thực là không thể so sánh nổi, thậm chí liền vị kia quan trạng nguyên, đều có chút oán độc nhìn xem Vương Cảnh Vân, tựa hồ là mạng Cảnh Vân đoạt chính mình hôm nay danh tiếng. Hạ tảo chiều, Vương Cảnh Vân về đến trong nhà, đem tin tức nói cho hết một bọn người. Đám người nghe xong tiếng hoan hô nhảy cẫng. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gái chó cũng thăng thiên. Bọn hắn mấy người kia một đường buổi tiếp Vương Cảnh Vân đi vào kinh thành, ở giữa còn trải qua liều mạng chiến đấu, thậm chí là yêu ma quỷ quái, tự nhiên so sánh với vương gia những người khác, cùng Vương Cảnh Vân quan hệ thì càng gần sát một phần. Tất Mộc cao hứng hỏi, "Thiếu gia, kia làm sao chúng ta xử lý đâu?" "Là về trước một chuyến quê quán lại đi tiền nhiệm, vẫn là trực tiếp đi trước tiền nhiệm." Vương Cảnh Vân trầm tư một lát nói rằng, "Hoài Nam cùng chúng ta quê quán phái huyện là hai cái phương hướng khác nhau, Triều đình an bài ta mau chóng tiền nhiệm, không có thời gian về nhà, chờ mấy ngày nay xong xuôi chuyện nên làm chúng ta lập tức lên đi." Tất Mộc lại hỏi, "Kia cũng nên đem tin tức truyền về nhà a." Không thể để cho lão thái gia ở nhà chờ nóng lòng nha." Vương Cảnh Vân nói rằng, "Cái này cũng không sao, ta đã vào sĩ, tự có quản gia phụ trách đem tin tức đưa về. Các ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi một chút Thanh Phong đạo trưởng, lần này đi Hoài Nam, xa xa ngàn dặm, nếu có lão nhân gia ông ta hộ tống một đường, vậy thì càng tốt hơn." "Đúng rồi, Thanh Phong đạo trưởng có thể trông phụ." Tất Mộc vừa cười vừa nói, "Buổi sáng mới vừa trở lại, một thân mùi rượu, ngay tại ngủ say xưa lớn cảm giác đâu." Vương Cảnh Vân nghe xong, nhẹ gật đầu, nói rằng, "Vậy các ngươi xuống dưới mau lên." Đám người lui ra. Diễn phần mình chuẩn bị đi. Ai ngờ tới, buổi chiều trong kinh thành các lộ thế lực nhao nhao xai người đến đây tiếp Vương Cảnh Vân. Một đợt lại một đợt khách nhân, nhuường Vương Cảnh Vân mệt mỏi đáp ứng không xuể. Một buổi chiều đi qua, Vương Cảnh Vân mặt đều cười đến có chút cứng ngắc lại, miệng đắng nơi khô, bắp chân đều có chút run lên, tới khách nhân thật sự là nhiều lắm. Thậm chí có hai vị đại thần trực tiếp mang theo nữ nhi trước tới bái phỏng, ngụ ý muốn cho Vương Cảnh Vân cùng nhà mình nữ nhi kết làm tần tần chuyện tốt. Cái này khiến Vương Cảnh Vân thực sự dở khóc dở cười. Đưa tiễn cuối cùng một đợt khách nhân, đã là lúc trạng và tối, lão yến về tổ. Vương Cảnh Vân tê liệt trên ghế ngồi, Trở ra nhẹ nhõm, xem ra cái này kinh thành phải nhanh một chút rời đi, chính mình hai mắt đen thui, căn bản là không biết rõ ở trong đó đảo đạo, hoàng đế đối với mình như thế ân sủng đến cùng là dụng ý gì? Bởi vì cái gọi là gần vỗ như gần gọp. Tại chính mình không có hoàn toàn làm rõ ràng hoàng đế chân thực dụng ý trước đó, vẫn là mau chóng rời đi kinh thành vi rượu, tránh khỏi lại gây phong ba. Chỉ chốc lát sau, quán rượu đưa đồ ăn người đi tới Vương gia, đất mục thu xíp lấy, tại phòng giữa bận bịu xoay quanh, mất một lúc một bản thịt yến bày xong. Vương Cảnh Vân dặn dò nói, nhanh đi mời Thanh Phong đạo trưởng a. Chương 17, đi đường khó, 1, chương 17, đi đường khó. Một đường chạy chậm ra phòng giữa, ất mục đi tới Thanh Phong đạo trưởng ngoài phòng. Hắn đứng tại ngoài phòng nhỏ rộng hồ, "Đạo trưởng, đạo trưởng, ta có thể vào sao?" Vừa dứt lời, chỉ thấy hai cánh cửa cửa gỗ chậm rãi tự động mở ra. ất mục hiện tại cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao vị này Thanh Phong đạo trưởng trong mắt hắn chính là thần tiên sống. Trong phòng, Thanh Phong đạo trưởng đang vỉnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế bành, nhàn nhã uống nước trà. Nhìn thấy ất mục tiến đến, nguyên bản hướng hờ thần sắc bỗng nhiên biến có chút trịnh trọng, đem một màn thấy có chút quân bách. ất mục thận trọng hỏi, "Đạo trưởng thế nào? Có vấn đề gì không?" Thanh Phong đạo trưởng cũng ý thức được sự thất thố của mình, cười cười hỏi: "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?" Tất Mục vội vàng nói: "Đạo trưởng, công tử nhà ta Cao Trung Bẩm Nhãn, bị vị hoàng đế ngoại phóng đi Hoài Nam nói làm đạo đại, buổi tối hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi một chút đạo trưởng, cảm tạ đạo trưởng dọc theo con đường này bảo vệ chi ư no." Thanh Phong đạo trưởng nghe cười hắc hắc nói rằng: "Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, có phải hay không còn muốn làm phiền lão đạo tiện hắn đi Hoài Nam trên đường mặc cho?" Tất Mục nghe xong, có phần có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười hắc hắc cười: "Vậy cũng là chấp nhận Thanh Phong đạo trưởng lời nói." Thanh Phong đạo trưởng khoát tay hào nói rằng: "Ngươi trước đi qua a." Ta sau đó liền đến, lấy một vội vàng thở dài lui ra. Thanh Phong đạo trưởng nhìn xe mất một bóng lưng rồi đi, tự lẩm bẩm, tự nhiên mà thành tu đạo hạt giống, khí cơ đã bắt đầu nội liễm, đạo tâm đã gieo xuống, thật sự là kỳ quá nha, thế nào trước đó không có phát hiện tiểu tử này có như thế tạo hóa. Lúc này mới cách mấy ngày, trên người hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thật làm cho ta hiếu kỳ nha. Dứt lời, đứng dậy, run run rẩy rẩy hướng trung đình đi đến. Đi vào phòng giữa, Vương Cảnh Vân liền vội vàng đứng dậy lên đón, không người thi lễ nói rằng, đạo trưởng xin mời tự tọa. Thanh Phong đạo trưởng cũng không khách khí, Tuy tiện ngồi ở chủ tọa bên trên, Vương Cảnh Vân ngồi ngồi ở một bên, là Thanh Phong đạo trưởng rót đầy rượu, sau đó chính mình cũng bưng chén rượu lên, cung kính nói, chuyến này đến kinh thành, trên đường đi hung hiểm và phần, nhờ có đạo trưởng bảo vệ. Tại hạ mới có hôm nay chi thành tựu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lấy cái này chén nức rượu, kính đạo trưởng một chén. Thanh Phong đạo trưởng nhìn thoáng qua Vương Cảnh Vân, dường như có chút không vừa ý nói, ngươi tiểu tử này hiện tại có chút chưa bất lạc kỳ, không cần cùng lao đạo vòng vo, vò, ta chịu phụ thân ngươi chi ủy thác, bảo vệ ngươi vào kinh, việc này đã xong. Nếu như ngươi còn có chuyện khác, liền trực tiếp sảng khoái nói với ta. Vương Cảnh Vân bị Thanh Phong đạo trưởng tiểu nói này, sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên. Hắn đổi vừa cười vừa nói, đích thật là còn có cái sự tình muốn làm phiền đạo trưởng, Triều Đình để cho ta mau chóng tới Hoài Nam nói nhượng trước, cho nên còn muốn mời đạo trưởng bảo vệ một đường. Kỳ thật Thanh Phong đạo trưởng đã sớm đoán được Vương Cảnh Vân tâm tư. Hắn nguyên bản dự định là uống xong hôm nay cái này bỗng nhân rượu, liền tạm thời cho là giải thể cơm, sau đó cùng Vương Cảnh Vân ai đi đường nãy, lẫn nhau không liên quan gì, nơi đây nhân quả đã xong. Thật là hắn hiện tại lại cải biến ý nghĩ, sợ gì sẽ cải biến ý nghĩ, mượn nhân tất cả ất mục trên thân. Vừa rồi tại trong sương phòng nhìn thấy ất mục một phút này, Thanh Phong đạo trưởng bỗng nhiên có đem hắn thu làm môn hạ, làm một cái truyền nhân y bát ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không rõ ràng ất mục vì sao lại tại trong thời gian thật ngắn xảy ra lớn như thế cải biến, cho nên hắn muốn lại cùng ất mục đi đến một đoạn, nhìn xem trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh Phong đạo trưởng uống một ngụm rượu, toét miệng cười nói, "Lão đạo ngược lại trong lúc rảnh rỗi, vậy thì bồi ngươi đi một chuyến hoài nam nói." Vương Cảnh Vân nghe xong mừng rỡ trong lòng, vừa rồi kia phần khói vui sớm đã tan thành mây khói. Vội vàng cấp Thanh Phong lão đạo, lại rót đầy rượu. Cứ như vậy một chén một chén tiếp một chén, Thanh Phong lão đạo đem Vương Cảnh Vân mua được ba hũ rượu ngon uống sạch bách, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, đánh lấy ở một cái, run run rẩy rẩy đi trở về phòng. Thứ hai ngày sáng sớm, ất mục liền vội vội vàng vàng chạy tới người mua giới, tìm tới hỏa kế kia, Trạm Phong rồi, muốn về tiền thế trước. Trở về về sau, mọi người đã thu thập thỏa đáng. Vương Cảnh Vân đem mấy ngày nay trước tới bãi phòng người tặng hạ lễ lưu lại một chút vật trân quý, vật gì khác đều tìm lưu lão nhị đi hãng cầm đồ xử lý, thế mà đổi lấy hơn ngàn lượng bạc ngân. Có những bạc này làm lộ phí, Hoàng Cảnh Du nội tâm hơi hơi thoải mái một chút. Dù sao cái này Thanh Phong đạo trưởng tiểu lượng thật sự là quá lớn, hơn nữa nhất định phải uống rượu ngon. Phụng dưỡng như thế một tôn đại thần, cũng không đội bạc là rất khó thực hành. Mã hộ vệ đi ở phía trước, Lưu lão nhị cùng ngất một đánh xe ngựa theo ở phía sau, Thanh Phong lão đạo cùng Vương Cảnh Vân tiếp tục ngồi trong xe. Phía sau xe ngựa còn theo hai cái lại bộ truyền lệnh lang, bọn hắn mang theo quan ấn bổ nhiệm chờ một chút một hệ liệt đồ vật, phải bồi cùng Vương Cảnh Vân tiền nhiệm. Vương Cảnh Vân rời đi kinh thành, Phó Hoài Nam trên đường mặc cho tin tức rất nhanh liền chuyển đến Đông cung. Lưu Tú Âm trầm ngồi trên lễ, đứng bên cạnh đứng thẳng một cái diện mục thô kệch trung nhân nhân. Trầm MacArthur Low, Lưu Tú mở miệng hỏi. Ngươi có nắm chắc đối phó kia Thanh Phong đạo trưởng sao?" Trung niên nhân kia xem thường trả lời, "Điện hạ, kia Thanh Phong đạo trưởng đích thật là trên giang hồ có chút danh tiếng, cũng là một cái mười phần nhân vật thần bí. Bất quá hắn dù sao cũng là người, không phải thần tiên." Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm. "Người này thích rượu như mạng, đây chính là hắn đột điểm." Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, chúng ta không cần thiết trực tiếp ra mặt đối phó hắn, trên giang hồ đủ loại tổ chức sát thủ, có là năng nhân dị sĩ, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, liền không cần thiết phí sức phí lực." Lưu Tú nghe xong khẽ gật đầu. Sau đó đối với kia thu khách trung niên nói rằng, yêu cầu của ta rất đơn giản, Vương Cảnh Vân cùng Thành Phong đạo trưởng tuyệt không thể còn sống đến hồi năm nói, về phần ngươi dùng biện pháp gì, ta không quan tâm. Đi xuống đi." Kia thu khách trung niên không lời thi lễ, sau đó rời khỏi. Lúc này, Vương Cảnh Vân xe ngựa mới vừa tới tới bên ngoài kinh thành Vây Dịch Trạm, đã thấy một cái lão giả đứng tại dịch trạm bên ngoài, dường như đang chờ người nào. Lão giả này, tất một cũng là nhận biết. Đang là trước kia giẫm lên một cây trúc can lên thuyền lão giả kia, cũng chính là kinh thành Lục Phiến môn tổng bộ Điển Thanh. Điển Thanh nhìn thấy Vương Cảnh Vân xe ngựa đi vào, vội vàng đi đến trước xe ngựa trốn phía xe ngựa, không người thi lễ nói rằng, đạo trưởng có thể một lần. Thanh Phong đạo trưởng ngồi ở trong xe ngựa, dùng tay vén rèm lên, nhìn xem Yến Thanh hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chương 17, đi đường khó, 2, chương 17, đi đường khó, 2. Yến Thanh khẽ miệng có chút núc núc, dường như đang thi triển một loại cao thâm công pháp truyền âm nhập mật. Thanh Phong lão đạo cũng ngọ ngậy bờ môi. Hai người phen này tao thao tác, nhường một bên đất một nhìn trận mắt hồ muội, cái này tính là gì, hợp câm lời nói sao? Sau đó, Yến Thanh chắp tay cung quyện, đối với Thanh Phong lão đạo nói rằng, đạo trưởng thuận buồm xuôi gió, hữu duyên gặp lại. Thành phong đạo trưởng, khẽ bước cằm, đem dèm buông xuống. Xe ngựa bắt đầu tiếp tục tiến lên. Hoài Nam nói ở vào kinh thành phương hướng chính đông, khoảng cách kinh thành ước trường 2 ngàn dặm, một đường lên núi cao nước dài, một đoàn người tàu xe mệt mỏi, chỉ mong lấy nhanh chóng đến Hoài Nam nói. Nói lên cái này Hoài Nam nói, có một câu tục ngữ, Hoài Nam giàu quen thuộc thiên hạ đủ. Là ý nói Hoài Nam nói là cái này đại hán vương triều giàu có nhất địa phương, Hoài Nam nói có thể phụng dưỡng toàn bộ thiên hạng. Theo Tân Hoàng đế đăng cơ cùng một hệ liệt cải cách biện pháp thúc đẩy, toàn bộ thiên hạ so sánh lão hoàng đế tại vị lúc tốt lên rất nhiều, dọc theo con đường này cũng rất ít nhìn thấy sơn tặc nạn chống cướp, cũng không có nhìn thấy giặc cọ binh tặc, có thể nói ngắn ngủi mấy tháng, thiên hạ này tình thế liền đã xảy ra biến hóa rất lớn. Gặp tình hình này, Vương Cảnh Vân nội tâm cũng bừng lòng rất nhiều. Hắn mỗi lần trên xe vẫn là đọc sách không ngừng, một mượn cớ mờ lấy tới Hoài Nam nói như cá gặp nước, làm một fan sự nghiệp đi ra, đã là tổ tông làm vẻ vang, lại vì quốc gia hiệu lực, để báo đáp hoàng đế ơn tri ngộ. Bởi vì đã có quan viên thân phận, Vương Cảnh Vân mỗi lần đến một chỗ dịch trạm lúc nghỉ ngơi, Dịch trạng quan viên biết được đối phương là Hoài Nam nói tân nhiệm đạo đại, cũng cũng không dám mập mờ lên đạm, rượu ngon tức ăn ngon là khẳng định, chuẩn bị lên đường thời điểm sẽ còn hoặc nhiều hoặc ít đưa lên một chút hạ lễ. Cho nên dọc theo con đường này, đường bảo là Vương Cảnh Vân, ngay cả Tất Mục cũng cảm thấy 10 phần tiêu sái tự do, thì ra lòng cảnh giác thời gian dần trôi qua buông lỏng. Tất Mục không biết là, ngồi trong xe Thanh Phong lão đạo mặt ngoài là mê man buồn ngủ mịt mờ, nhưng kỳ thật hắn ngồi thời mỗi khắc đều đang âm thầm quan sát Tất Mục, quan sát nhất cử nhất động của hắn mỗi tiếng nói cử động. Thậm chí liền ban đêm mất mục lên giường đi ngủ, Thanh Phong lão đạo cũng đều ngẫu nhiên bí mật quan sát một phen. Nhuyễn Thanh Phong lão đạo cảm giác buồn bột lạ, hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện bất mục xảy ra loại kia biến hóa nguyên nhân. Ngoại trừ hết một ban đêm ngủ hô hấp kéo dài bên ngoài, tại không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Thanh Phong lão đạo âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu thư đồng kia cũng không chỗ kỳ lạ, chỉ là thiên tính cho phép. Một ngày nọ này, Vương Cảnh Vân một nhóm lại tới một chỗ dịch trạm. Dịch trạm trước đã ngừng rất nhiều xe ngựa, dịch trạm quan viên đang bệ bộn đến đầu góc chán vắng, thấy ngoài cửa lại tới xe ngựa, thở dài, tiếp lấy ra đón. Khi biết là tân nhiệm hoài nam tới đạo đại thời điểm, kia dịch trạm quan viên vội vàng khẩn trương lên, tìm đến bên người một tên tạp dịch dặn dò nói: đi đem kia gian thượng phòng đưa ra đến, nhường vương đạo đại vào ở. Kia tạp dịch sắc mặt có chút khó khăn nói, đại nhân ngài quên sao? Kia gian thượng phòng đã hứa cho Chu đại nhân. Kia dịch trạm quan viên vỗ một cái kia tạp dịch đầu, mắng, ngươi đúng là ngu xuẩn, kia họ Chu bất quá chỉ là khu thất phẩm, vị này chính là ngũ phẩm đạo đại, ai lớn ai nhỏ, còn muốn ta nói sao? Mau để cho kia họ Chu đổi cái gian phòng. Tạp dịch thụ một trận trách mắng, vội vàng chạy đi lên lầu. Kia dịch trạm quan viên mặt mũi tràn đầy mang cười, đem Vương Cảnh Vân dẫn vào trong hành lang, điệp phu nhân kính dâng trà thơm, cung kính nói, không biết đạo đại đại nhân giá lâm, tại hạ không có tự sa tiếp đón. Thứ tội thứ tội. Vương Cảnh Vân khoác tay áo, khách khí nói, "Cho các ngươi thêm phiền toái, ta vừa rồi canh cổng xe ngựa đông đảo, nhìn có thật nhiều đồng liêu bên ngoài bu tẩu, có thể có rảnh rỗi ra phòng." Dịch trạm quan viên vội vàng nói, "Có có, đã sai người đi thu thập, làm phiền Vương đạo đại đại ở đây uống chén trà nóng, ta đi lên xe một chút." Dứt lời chắp tay thi lễ, lên lầu. Lúc này ba lâu phòng trên bên trong, vị kia chu đại nhân đang độ ngập xuống hướng phía tạp dịch nổi giận. Thấy dịch trạm quan viên đi đến, tức miệng ngáng to, thế mà an dám như thế lẫn ta. Dịch trạm quan viên vội vàng ngồi cười nói, "Chu đại nhân mất giận a, Chu đại nhân mất giận." Ta cũng chẳng còn cách nào khác, cả. dưới lầu tới là Hoài Nam nói tân nhiệm đạo đại vương Cảnh Vân, vương đại nhân, vị này vương đại nhân thật là hoàng đế Tân Sủng, liền thái tử điện hạ đều lấy lễ đãi chi, chúng ta nào dám đắc tội hắn nha, cho nên đành phải ủy khuất Chu đại nhân đổi một gian phòng, đem cái này phòng trên tặng cho hắn a, ngày sau tiểu đệ nhất định hướng Chu đại nhân chịu tội, dâng lên rượu trà. Kia Chu đại nhân nghe xong phen này lý do thoái thác, hỏa khí cũng tiêu tán rất nhiều, mặc dù vẫn bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao ở trong quan trưởng quan hơn một cấp đệ trước người, đành phải để cho người ta thu thập bọc hành lý, rời xa cái này gian cửa phòng đã đem gian phòng một lần nữa thu thập xong làm bề sau, dịch trạm quan viên dẫn Lĩnh Vương Cảnh Vân đi tới phòng trên, Vương Cảnh Vân nhìn một chút gian phòng hết sức hài lòng, sau đó đối với bên cạnh nhất một dặn dò nói, đêm nay liền để thành phong đạo trưởng ở chỗ này. Sau đó xoay người lại đối với dịch trạm quan viên nói rằng, ngươi lại tùy tiện an bài cho ta một gian phòng, lại đem tùy tổng của ta thu xếp tốt liền có thể. Kia dịch trạm quan viên có chút sững sờ nhìn xem Vương Cảnh Vân, hắn không nghĩ tới cái này gian tự phòng, Vương Cảnh Vân chính mình không ở lại, ngược lại nhường cái gì thành phong đạo trưởng đến ở, đây là cái đạo lý gì? Nhưng hắn cũng không dám vi phạm Vương Cảnh Vân an bài, vội vàng phân phó Ban đêm những quan viên này, nhóm đều tụ tập tại đại đường bên trong ăn cơm. Vương Cảnh Vân chuyên môn đi vào Thanh Phong đạo trưởng gian phòng, mời Thanh Phong đạo trưởng xuống lầu ăn cơm. Hai người một trước một sau đến đến đại sảnh, tùy ý tìm một cái cái bàn ngồi xuống. Tiêu dịch trạng quan viên vội vàng chạy chậm đi tới Vương Cảnh Vân trước mặt, cười ha hả hỏi, "Vương đại nhân có thể có cái gì ăn kiêng đồ vật? Ta bên này lập tức để cho người ta an bài bên trên đồ ăn." Vương Cảnh Vân cười một cái nói, "Đi ra ngoài bên ngoài không có chú ý nhiều như vậy, ngươi nhìn xem làm liền có thể." Đúng rồi, nhất định phải lên vài hũ rượu ngon. Vị này Thanh Phong đạo trưởng thật là rượu nhân, nhất thiện phẩm hữu. Đồng dạng rượu ngươi cũng không cần lấy ra. Nói chuyện, đem một trương 120 ngân phiếu nhét vào kia quan viên trong tay. Vương Cảnh Vân không phải con mọt sách, hắn đi theo phụ thân cũng đã làm chuyện làm ăn, biết trên quan trường một chút đạo đạo, có lúc chính là Diêm Vương hiếu chiến, tiểu quỷ khó chơi. Thích hợp vùng điểm tiền bạc, rất nhiều chuyện thiết lập đến càng thêm dễ dàng. Quả nhiên, cầm tới tiền quan viên mặt mũi tràn đầy mang cười, trả lời nói: "Vương đại nhân yên tâm, bao ngươi hài lòng." Nói xong liền vội vã đi, đằng sau an bài. Chương 18, Ngũ độc giáo, chương 18, Ngũ độc giáo. Trung quanh đang dùng cơm đám con trước. Có tin tức linh hồn, biết Vương Cảnh Vân là tân nhiệm Hoài Nam đạo đài, liền chủ động tiến lên kết giao một phen. Vương Cảnh Vân từng cái Vân An, cũng lẫn nhau trao đổi danh thiếp, tạm thời coi là lân lộn quen mặt mà thôi. Mất một lúc, một bàn thịt rượu liền bày tại Vương Cảnh Vân cùng Thanh Phong đạo trưởng trước mặt. Vương Cảnh Vân xé mở vỏ rượu bồ phong, một cỗ nồng đậm mùi rượu, thẳng tắp chui vào Thanh Phong lão đạo lỗ mũi. Thanh Phong lão đạo xoa xoa tay cười nói, không nghi tới cái này nho nhỏ dịch trạm thế mà cất giấu như thế rượu ngon, nhanh lên rót, lão đạo cũ trọng đã không nhịn được. Vương Cảnh Vân nhịn không được cười lên, vội vàng là Thanh Phong lão đạo rót đầy rượu ngon. Thanh Phong đạo trưởng bưng chén rượu lên, đặt ở trước mũi người người, trở dài, thật là đẹp diệu a, đáng tiếc nha, đáng tiếc." Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Vương Cảnh Vân khẽ nhấp một miếng, cũng không khỏi tán thán nói, đích thật là rượu ngon. Vừa dứt lời, hai liền trực tiếp nằm sấp trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Trung quanh nguyên bản đang dùng cơm đám con trước, bỗng nhiên nguyên một đám như là như con rối toàn bộ đứng thẳng lên, đem Vương Cảnh Vân cùng Thành Phong lão đạo bao bọc vây quanh. Kia nguyên bản vẻ mặt lạnh lợn dịch trạm quan viên cũng trở nên lạnh lùng, mang trên mặt cực độ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Vương Cảnh Vân cùng Thành Phong lão đạo, liền như là nhìn xem hai cái người chết đồng dạng. Hắn chậm rãi đi vào vương cảnh vân cùng Thành Phong lão đạo trước bản, nhìn xem nằm sấp ở phía trên bất tỉnh nhân sự hai người, cười lạnh một tiếng nói rằng: "Ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bạn xử đâu, chúng ta nhuyễn cốt tán, mặc cho ngươi là lớn la thần tiên, cũng phải mặc ta xâm lược." Sau đó đắc ý cười lên ha ha. Mà một bên kia tên tạp dịch cũng không còn lộ ra khủng núm, đi lên phía trước mắng: "Tống lão tam, tranh thủ thời gian ra tay, cầm hai người kia đầu, chúng ta trở về lĩnh thưởng." Cái kia tên là Tống lão tam dịch trạng quan viên lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía kia tạp dịch nói rằng: "Ta nói âm chúc đầu a, ta nhìn ngươi là càng giả là gan càng nhỏ." là một đống khôi lôi đến che lấp ngươi Trần Thần, chỉ sợ gặp người khát nói. Ngươi cũng liền rút tiền đồ này. Rút lời, từ bên hông rút ra một thanh đoản đao, đi đến Vương Cảnh Vân trước mặt, cười hắc hắc nói, "Vương đại nhân a, thật không tiện, muốn tiến ngươi lên đường." Nói xong lời này, vung lên loan đao hướng Vương Cảnh Vân cổ đụ tới. Làm một thanh âm vang lên, tại loan đao sẽ phải đụng phải Vương Cảnh Vân cổ lúc, một đôi đua thế mã rướn tới, chặn loan đao. Dịch trạng quan viên cùng kia tạm dịch giật nảy cả mình, vội vàng phi thân lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem. Rõ ra đua không là người khác, chính là Thanh Phong đạo trưởng. Vừa mới còn nằm sấp ở nơi đó Thanh Phong đạo trưởng Lúc này đã một lần nữa ngồi ngay ngắn. Hắn dùng đũa gắp lên thức ăn trên bàn, nhét vào trong miệng, sau đó lại rót một chén rượu ngon, một ngụm uống vào. Kia dịch trạm quan viên cùng tạp dịch hoàng sợ nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn rất không hiểu, biết rõ trong thức ăn có độc, trong rượu có độc, người này thế nào còn dám ăn hết. Thanh Phong đạo trưởng cười hắc hắc hỏi, hai người các ngươi là ngũ độc giáo a? Kia dịch trạm quan viên mười phần cảnh giác mà hỏi, làm sao ngươi biết? Thanh Phong đạo trưởng cười nói, nghe nói ngũ độc giáo có hai vị hộ pháp, Mệnh Lộc ông, Âm Chúc Đậu, một cái am hiểu hạ độc, một cái am hiểu cơ quan khôi lỗi chi thuật, phối hợp ăn ý, giết người trong vô hình phải nói chính là hai vị a. Kia dịch trạng quan viên cùng tạp dịch cùng nhìn nhau một cái, cười lạnh nói, "Không tệ, ngươi nói rất đúng, chính là ta hai người." Thanh Phong đạo trưởng lại uống một ngụm rượu, chậm rãi mà hỏi, "Ta hiện tại rất hiếu kỳ chính là, đến cùng là ai xảy ra điều gì dạng giá tiền, có thể xin đứng lên hai người các ngươi ra tay." Hai người cùng tê lên hồi đáp, cái này không thể trả lời. Thanh Phong đạo trưởng nghe xong, thở dài, tự lẩm bẩm, xem ra giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Dứt lời, đem trong tay hai chiếc đũa văng ra ngoài. Đối diện hai người nhìn thấy Thanh Phong đạo trưởng đem đũa văng đi ra, lập tức toàn lực ứng phó chuẩn bị sẵn sàng có thể để bọn hắn khó có thể tin chính là, kia hai cái đũa liền như là dài mắt đồng dạng, chuyên chọn bọn hắn không có phòng ngự nói địa phương ra tay, hơn nữa thế mà còn có thể giữa không trùng quên cò, vậy quanh hai người này đầu đằng sau, đâm vào cái ót bên trong. Hai người kinh ngạc nhìn lẫn nhau, đầy mắt để lộ ra không thể tưởng tượng nổi, sau đó chậm rãi ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Nhẹ nhõm ra tay, giải quyết hai người. Trung quanh những quan viên kia nhỏ nguyên một đám đứng không vững, nhao nhao ngã xuống đất, lại xem xét chỗ nào là làm gì người, rõ ràng là một đống người gỗ. Nói cách khác, cái này dịch trạm bên trong người, hoặc là sớm đã bị hai người này giết chết. Hóa ra cái này dịch trạm bản thân liền là giả, đây đều là người giật dây chuyên môn làm một cái bẫy, mục đích đúng là vì săn giết Vương Cảnh Vân cùng Thành Phong đạo trưởng. Thứ hai ngày giữa trưa, Vương Cảnh Vân ung dung tỉnh lại, lúc này hắn đã nằm ở trên xe ngựa. Vương Cảnh Vân vội vàng bò lên, nhìn xem xe ngựa nghi ngờ hỏi: "Đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Ta thế nào đã ngủ mê man rồi?" Trước xe ngựa thất mục, nghe được Vương Cảnh Vân động tĩnh, vội vàng đem đầu dò xét đi vào, oán trách nói rằng: "Ta nói công tử ngươi không thể uống rượu, làm gì uống nhiều như vậy, cho tới hôm nay buổi sáng ngươi cũng không có tình ngủ, vẫn là mã hộ vệ đem ngươi quăng tới trong xe đến đâu?" Vương Cảnh Vân hơi nghi hoặc một chút sợ lên đầu, mặc dù hắn tiểu lượng không thật là tốt, nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ đêm qua tốt như chính mình uống một chén nhỏ rượu, cũng không đến nỗi một mực say đến bây giờ mới tỉnh lại. Thật sự là cảm giác có chút không giải thích được. Lại nhìn một bên Thanh Phong đạo trưởng, dường như việc này cùng hắn không có chút nào tương quan, hai mắt cụp xuống, ngay tại có tiết tấu đánh lấy nhọ khò khè. Vương Cảnh Vân cảm giác đầu của mình có chút đau, giống như thật sự là uống nhiều rượu di chứng, cũng không nghĩ nhiều nữa, uống một ngụm trà lạnh, lại ngủ thật say. Tại Vương Cảnh Vân một đoàn người rời đi dịch trạm không bao lâu, một cái người bịn mặt, mang theo mấy cái tùy tùng, cưỡi khoái mã đi tới dịch trạm đi vào dịch trạm đại sảnh, nhìn xem đầy đất lười gỗ, cùng nằm tại dịch trạm lúi vào hai người kia. Người bịt mặt thở dài nói rằng, hai vị này xúc tu thế mà cũng đều thất bại, xem ra vị này thành phong đạo trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Đã như vậy, chỉ có thể đem vị kia mời ra được. Dứt lời, đi đến cửa chính chỗ, hướng đi theo người hầu nháy mắt, kia người hầu ngầm hiểu, tại dịch trạm miệng nhấc lên một đống tủi, giấy lên lửa lớn rừng rực đem, toàn bộ dịch trạm đốt ngay cả cặn cũng không còn, hoàn toàn hủy thị di tích. Ngày này lúc trạm và tối, Vương Cảnh Vân một nhóm người, đi tới một chỗ thôn xóm nhỏ. Chỗ này thôn xóm, gấp Lâm có nói, có chừng 110 gia đình. Đầu thôn dưới cây liễu lớn, mấy cái tóc trái đạo tiểu nhi ngay tại vui sướng bắt lấy mệ tám, chơi thật quá mức. Trong đó một cái tuổi hơi lớn hài tử, nhìn thấy Vương Cảnh Vân một nhóm xe ngựa đi tới cửa thôn chỗ, cũng không sợ người chạy đến trước xe ngựa hỏi: "Các ngươi lạ là lắm, cái gì nha?" Tất mục nhìn xem so cái này so với mình còn nhỏ nhỏ hài, ôn hòa hỏi: "Tiểu đệ đệ, chúng ta là đi ngang qua, muốn tại thôn các ngươi bên trong tá túc một đêm, ngươi có thể giúp ta gọi tới các ngươi thôn trưởng sao?" Nói chuyện, đem hai cái đồng tiền nhét vào kia nhỏ tay của cậu bé bên trong. Kia tiểu nam hài nhìn trong tay hai cái đồng tiền hai mắt tỏa ánh sáng, hào hứng hướng trong thôn chạy tới. Mất một lúc, một cái to con trung niên nhân đi tới. Người kia nghi hoặc đánh giá Vương Cảnh Vân một nhóm người, đất mục liền vội vàng hỏi: "Vị đại ca này, ngươi thật là cái tôn này tôn trưởng." Tráng hán kiêu nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta chính là cái này Lưu gia trang tổ trưởng, các ngươi có chuyện gì không?" Đất mục nói rằng: "Chúng ta là đi đường người đi đường, bỏ qua giờ, tìm không thấy tá túc địa phương, cho nên muốn mời tôn trưởng giúp một chút, cho chúng ta an bài chỗ ở, lại cung cấp một chút canh nắm mắt, cái này ít bạn xem như chúng ta tạ lễ." Dứt lời, đem một thỏi ngân mã đưa tới. Ngạn ngữ không có nói sai, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Cẩm Bạch thôn trưởng, mặt cười đến giống một đóa hoa như thế, vội vàng kêu gọi đám người đi vào trong thôn, đi vào một chỗ từ đường trước nói rằng: "Đây là chúng ta lưu gia trang từ đường, các ngươi đêm nay liền mượn ở chỗ này a, bên trong có 10 đến ở giữa phòng trống, đầy đủ mấy người các ngươi cư ngụ, ta về trước đi tìm mấy cái phụ nhân làm chút đồ ăn, một hồi liền đưa tới." Nhìn xem Tráng Hán kia bóng lưng biến mất, đất một bất mãn hết sức lẩm bẩm vài câu: "Nào có đem khách nhân an bài tới từ đường bên trong đến ở lại đạo lý. Có thể việc đã đến nước này, cũng không có cách nào, dù sao cũng so ngủ ngoài trời núi hoang phải tốt hơn nhiều." Mấy người dưới xe ngựa tiến vào từ đường. Cái này từ đường cùng loại một cái hình chữ hồi phong ốc cách cục, ở giữa là sân vườn. Hướng chính bắc là từ đường bài vị trưng bày địa phương. Đông tây nam, tất cả đều là gian phòng, gian phòng bày biện cũng rất đơn giản, ngoại trừ một cái giường, một cái ghế, một cái bàn, liền chẳng còn gì nữa. Đám người thu xếp tốt về sau, liền tới tới sân vườn chỗ, tìm cái ghế ngồi xuống nói chuyện phiếm, chờ Trưởng hắn đến đưa cơm tối. Có thể Trưởng hắn kia một đi không trở lại, đợi hơn một canh giờ, cũng không thấy người trở lại. Tất một bụng đói ù cục gọi, đối Vương Cảnh Vân nói rằng, công tử người kia có phải hay không đem chúng ta quên mất? Thế nào đi lâu như vậy vẫn chưa về? Vương Cảnh Vân nói rằng, có lẽ là đang đang tìm người nấu cơm, an tâm chờ đợi, chờ một lát nữa. Vừa dứt lời, bên cạnh Thanh Phong đạo trưởng bỗng nhiên đứng dậy, đánh giá bốn phía, qua thật lâu, thở dài nói rằng, chúng ta bị lừa rồi. Vương Cảnh Vân nghe xong, nội tâm hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng đứng dậy hỏi, đạo trưởng, cớ gì nói ra lời ấy? Thanh Phong đạo trưởng ý vị thâm trường nói rằng, ngươi tự nhiên là nhìn không ra, ngay cả ta đều kém chút mơ mơ màng màng. Tốt trận pháp cao minh, bố trí xuống trận này người, làm là đương kim trận pháp đại sư. Vừa dứt lời, đột nhiên theo bốn phương tám hướng truyền đến một nữ tử tiếng cười. Đám người chỉ cảm thấy nghe xong tiếng cười kia, trong đầu mê man, toàn thân mềm nhũn. Thanh Phong đạo trưởng đột nhiên gào to một tiếng, "Vô lượng tiên tôn!" Cái này một tiếng nói, trực tiếp đem bốn phương tám hướng truyền đến nữ tử kia tiếng cười cho lầy lui, đám người lúc này mới cảm giác không tiếp tục khó chịu, nhưng trên trán ngang nhau toát ra mồ hôi. Thanh Phong đạo trưởng cười lạnh một tiếng nói rằng, "Si mỹ vô lượng, chỉ dám âm thầm làm việc, không dám quang minh chính đại gặp người." Nữ tử kia thanh âm lần nữa truyền đến, "Thanh Phong đạo trưởng, người thế nào, trải nghiệm bị quản chế tại ta cái này nhỏ nhỏ bát âm mê hồn trận?" Thanh Phong đạo trưởng cười hắc hắc nói rằng, "Các hạ trồ bố thiết trận pháp chi tinh diệu." Đích thật là hiếm thấy, có thể mượn nhờ cực kỳ chuyện bình thường vận, bố trí tự nhiên như thế trận pháp, tại nghệ này có thể xứng trận pháp đại sư. Nữ tử kia vừa cười vừa nói, có thể được tới Thanh Phong đạo trưởng như thế tán dương, tại hạ cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh, ta đã ở ngoài trận bày xong rượu ngon, liền chờ đạo trưởng đến uống. Thanh Phong đạo trưởng nghe xong, cười ha ha, đứng tại sân vườn trung ương chỗ, dùng chân hướng mặt đất đột nhiên một đạp, toàn bộ thân thể liền như là lợi mũi tên, hướng phía phía trên không trung bắn ra. Chương 19, phá huấn trận, 1. Chương 19, phá huấn trận, 1. Thấy Thanh Phong đạo trưởng đã biến mất không thấy hình bóng, Vương Cảnh Vân bọn người lo lắng bất an. Mã hộ vệ nhanh chóng chạy đến chỗ cửa lớn, đột nhiên đạp hướng về phía lại môn. Đại môn thế mà bị một chút đạp ra, đám người vô cùng hưng phấn, đi theo mã hộ vệ ra đại môn. Có thể để bọn hắn không kịp chuẩn bị chính là, vừa ra đại môn, cảnh tượng trước mắt lại phát sinh biến hóa. Trước mặt mọi người nhìn thấy vẫn là từ đường nội bộ, còn ở vào sân vườn vị trí. Vương Cảnh Vân đám người trên trán đều lưu lại mồ hôi. Mã hộ vệ lại một lần nữa chạy đến chỗ cửa lớn, dùng chân đột nhiên một đạp. Có thể kết quả như cũng như thế, tất cả mọi người vẫn là không thể rời bỏ ngày này giếng, không thể rời bỏ cái này từ đường. Tất một con người đảo một vòng, vội vàng chạy đến một gian phòng. Đem cửa cửa sổ mở ra. Có thể cửa sổ mở ra về sau nhìn thấy thế mà còn là từ đường nội bộ. Dường như đám người bị vây ở trong một mê cung, bất kể như thế nào đi, cuối cùng vẫn là muốn về đến điểm bắt đầu. Vương Cảnh Vân thở dài nói rằng, đại gia không nên hoảng hốt, không nên chạy loạn, chúng ta ngay tại cái này an tâm chờ xem, nếu như Thanh Phong đạo chủ thắng, chúng ta tự nhiên bình yên vô sự, nếu như lão nhân gia ông ta cũng thua, vậy chúng ta chỉ thuận theo ý trời. Đám người đồi phế ngồi trên mặt đất, ai cũng không nói gì, lặng lặng chờ đợi vận mệnh tuyên bố. Ất Mộc tựa ở một chỗ góc tường, Hàn Khẩn Trương nhìn xem chúng quanh gian phòng, luôn cảm thấy muốn theo những cái kia trong phòng chạy đến một đầu phệ nhân manh thú. Vì trấn an chính mình tâm tình Hàn Khẩn Trương, Ất Mộc đột nhiên nghĩ đến gần nhất đang nhìn tiêu giao tâm kinh thời điểm, đã học qua một đoạn văn. Không khỏi nhỏ giọng thầm thì đọc, khám phá hư ảo, cuối cùng được giải thoát, tâm thần hợp nhất, gương sáng treo cao, quang huy tự nhiên, hư thực cùng giao diễn, hiện nhật thân, rõ ràng tức thời, cuối cùng được tiêu giao. Theo đoạn này kinh văn, theo Ất Mộc trong miệng chậm rãi đọc lên đến, toàn bộ từ đường thế mà đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Ất Mộc thông qua đọc kinh văn, tâm thần từng bước bình hòa rất nhiều. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người, lại đột nhiên trợn mắt hốc mồm lên. Bởi vì ất mục đột nhiên phát hiện, hắn lúc này nhìn thấy tình cảnh cũng vừa rồi nhìn thấy tình cảnh hoàn toàn không giống. Hắn vừa mới nhìn đến chính là biệt kiến từ đường, ngoại trừ kia phía đại môn, lại không được ra. Nhưng bây giờ ánh vào hắn tầm mắt, lại là một gian hoàng phế từ đường. Ngoại trừ bắc hướng có chút tàn phá kiến trúc bên ngoài, những địa phương khác tất cả đều là của hoàng gia viện. Mà đám người lúc này đang ngồi vây quanh tại sân nhỏ chính giữa, nguyên một đám lo lắng bất an, mày ủ mà đê. Lại nhìn chính mình dựa góc tượng, rõ ràng là một ngụm cú nát vào nước. Nhìn thấy đây hết thảy, Tất Mục nội tâm 10 phần chấn kinh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bây giờ thấy được lại là như vậy tình hình? Tất Mục đứng dậy, đem cả viện quan sát một chút. Nhìn thấy cỏ dại phía sau chính là rách nát đại môn. Tất Mục dự định chính mình tự mình đi nhìn một chút. Thế là liền hướng phía đại môn kia trô đi tới. Đi vào cửa chính, dùng tay nhẹ nhàng đẩy. Kia rách nát đại môn lững thênh ngã xuống đất, bụi đất tung bay. Tất Mục chém mũi, trực tiếp nhảy ra bên ngoài cửa chính. Đi vào ngoài cửa lớn, đã thấy cách đó không xa đang là trước kia một đoàn người đi tới cửa thôn chỗ. Cái gốc cây khổng lồ cây liễu ngay tại theo gió nhẹ nhàng bãi động. Tại dưới chân cây liễu trên bàn đá, bảy một bàn tử rượu. Bàn đá hai bên ngồi hai người, một cái chính là Thanh Phong đạo trưởng, một cái khác là thân mặc đồ đỏ trung niên mỹ phụ. Ất Mục nhìn thấy Thanh Phong đạo trưởng, vội vàng chạy tới. Vừa chạy vừa hô, "Đạo trưởng, đạo trưởng, ngay tại uống rượu hai người, bị Ất Mục cái này, một tiếng nói kêu có chút kinh ngạc." Hai người đều chăm mối vẫn không có cách giải nhìn xem chạy tới Ất Mục. Nhất là trung niên mỹ phụ kia, trong mắt để lộ ra kinh ngạc cũng không có khả năng. Ất Mục lại không có chú ý tới những này, ngược lại chạy tới Thanh Phong đạo trưởng bên cạnh. Cảnh Dác nhìn xem trung niên mị phụ kia. Ất Mục có chút trách cứ đối Thanh Phong đạo trưởng nói rằng: "Đạo trưởng, chúng ta còn bị vây ở kia từ đường bên trong, ngươi thế nào một người chạy đến uống rượu đâu?" Hỏi lời này, Thanh Phong đạo trưởng không biết trả lời như thế nào. Đành phải đỏ lên mặt mo, nghiêm trang nói: "Ta đang cùng đối diện tập nhân đấu pháp đâu, ngay tại quên nhủ nàng đem các ngươi phong xuất." Dị nét miệng, cười lạnh nói: "Đạo trưởng là coi ta là thành ba tuổi tiểu hài từ sao? Ta nhìn ngươi cái này không giống tại cùng người đấu pháp, ngược lại giống như là cùng tình nhân cụng mặt." Lời vừa nói ra, Thanh Phong đạo trưởng vươn tay ra, hướng phía Ất Mục cái hốt vỗ một cái. Mà cái đối diện trung niên mỹ phụ cũng phốc phốc một chút, bật cười. Thanh Phong đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tiểu hài tử tự ra ra biết cái gì?" Sau đó đem mắt một quan sát toàn thể một phen, nghi ngờ hỏi, "Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào thoát đi kia tử đường?" Tất một sờ lấy bị đánh đau cái hốc, có chút không hiểu nói, "Ta nguyên vốn cũng là dọa đến hoảng hốt chạy bữa, có thể sau đến ngồi xuống đến ổn ổn tâm thần, sau đó lại mở mắt ra xem xét, liền thấy được cùng lúc đầu hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, sau đó ta liền theo cỏ hoang lộ ra sớm nhỏ, sau đó liền thấy các ngươi." Thanh Phong lão đạo nhìn thoáng qua đối diện trung niên mỹ phụ, hai người ánh mắt ở trong, dường như đang trao đổi cái gì. Cùng lúc đó, tại trong đường, Lưu lão nhị bỗng nhiên hoảng sợ hô, "Thiất Mục Thế nào đột nhiên không thấy?" Ngương hắn một nhắc nhở như vậy, Vương Cảnh Vân bọn người lúc này mới phát hiện, thì ra tụợ ở góc tường thất mục, thế mà biến mất không thấy. Thất mục bây giờ ở nơi nào, sống hay chết, đại gia cũng không biết. Mọi người ở đây ngay rời mắt, một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất, toàn bộ từ đường liền như vậy lớn một chút nhi địa phương, một cây có thể đi nơi nào đâu. Đám người lâm vào sợ hãi thật sâu ở trong. Chương 19, phá huyết trận 2, chương 19, phá huyết trận 2. Lúc này Thanh Phong lão đạo cùng trung niên mỹ phụ kia đều đứng dậy. Thanh Phong lão đạo nói rằng: "Hôm nay xin từ biệt, ngươi trở về cùng ngươi sư phụ vô sinh lão tổ nói một chút, chờ ta đem chuyện trước mắt xong xuôi, ta tự sẽ đi Hán Sơn môn bài phỏng." Trung niên mỹ phụ kia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cả người nhanh chóng chui vào trong đêm tối, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Phong lão đạo xoay người lại nhìn về phía đất mục, dặn dò nói: "Chuyện hôm nay không cần cùng những người khác nhắc lên, chờ một lúc ta liền đem những người khác mang ra trận pháp, nếu như người khác tự mình hỏi ngươi là thế nào đi ra, ngươi liền nói là ta đem ngươi mang ra. Vệ phần tại sao, ngươi liền giao cho ta, nói đạo trưởng không cho nói." Nhớ kỹ sao? Tất Mục chú nhìn Thanh Phong đạo trưởng mặt, bỗng nhiên lộ ra không có hảo ý nụ cười, sau đó trang thành đại nhân bộ dáng nói rằng: "Ngươi yên tâm đi, ta hiểu, ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra được." Thanh Phong đạo trưởng nhìn xem mất một kia tiện hề hề nụ cười, giờ khóc giờ cười, hắn xem như nói không rõ. Thanh Phong đạo trưởng cũng lười giải thích, sau đó dẫnất Mục hướng kia hoang phế từ đường đi đến. Đi vào từ đường trước, Thanh Phong đạo trưởng tiện tay vỗ, đem cửa chính chỗ cái kia sư tử đá một bàn tay cho đập nát. Nhìn xem một màn này, Tất Mục dọa đến trợn mắt hốt muội, đồng thời trong lòng lại dâng lên nồng đậm hâm mộ. Nếu như ngày nào hắn cũng có Thanh Phong đạo trưởng cái loại này bản sự, Cái kia thiên hạ chi lớn nơi nào đi không được. Tại hắn tâm linh nhỏ yếu ở trong, mạnh lên này sinh đã bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng. Theo kia sư tử đá bị làm nát, ngay tại từ đường bên trong thấp phẩm lão đám người, đột nhiên phát hiện trùng quanh cảnh tượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Cảnh Vân cũng liếc nhìn đứng tại cách đó không xa Thanh Phong đạo trưởng cùng Lật Mục. Đám người vội vàng chạy hướng về phía Thanh Phong đạo trưởng. Vương Cảnh Vân vội vàng hỏi, "Đạo trưởng, kia tặc nhân thật là bị người đánh lui?" Thanh Phong đạo trưởng ra vẻ thâm trầm nói, "Chính là, chính là." Vương Cảnh Vân lại nhìn về phía một bên Lật Mục, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lật Mục vội vàng nói, Vừa rồi đạo trưởng đem ta cho tốn đi ra giúp hắn vận mật dịu, chỉ có ta đồng tử nước tiểu có thể phá trận. Thành Phong đạo trưởng nhìn thoáng qua ất mục, trong lòng thầm nghĩ, tiểu thư đồng kia thật sự là có thể bịa chuyện che gió. Đám người nghe xong cũng đều tin mấy phần. Dù sao ở thế tục, từ xưa đến nay liền có đồng tử nước tiểu phá tà lời giải thích. ất mục Dương Dương đáp ý nhìn thoáng qua Thành Phong đạo trưởng, dường như đang vì mình tìm ra như thế đường hoàng lý do mà tiêu ngạo. Nguy hiểm đã giải trừ, đám người nhao nhao yên lòng. Lúc này xa xa sắc trời dần dần phát ra ánh sáng. Trong thôn gà trống đã bắt đầu gáy minh. Dày vo một đêm, tất cả mọi người có chút giá rời. Mã hộ vệ cùng ắt một lần nữa tới tới trong thôn, tìm gia đình, cho điểm tiền bạc, nhường làm một nồi nóng hổi gạo kê cháo loãng. Ăn nghỉ điểm tâm, lại vội vàng lên đường. Trên đường đi đám người khồn đốn không thôi, thật vất vả kẻ đến lúc xế trưa, rốt cục đi tới một cái huyện thành. Mã hộ vệ cao hứng chạy đến xe ngựa trước, đối với bên trong Vương Cảnh Vân bẩm báo nói, "Công tử, phía trước đã đến Hoài Nam nói khu vực." "Thụy huyện." Vương Cảnh Vân nghe xong, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngàn dặm xa xôi bon ba mệt nhọc, rốt cục thấy được ánh dân đông. Hai tên truyền lệnh quan đi lên phía trước, đối với Vương Cảnh Vân không ngợi thi lễ nói một chút nói, "Đại nhân, Dựa theo lệ cũ, huynh đệ của ta hai người đi đầu tới tỉnh thành đi truyền lệnh, đại nhân nhưng tại này đi đầu nghỉ ngơi. Sau đó từ nơi đó huyện nha phái người hộ tống đại nhân tiến về tỉnh thành đạo đại phủ. Vương Cảnh Vân nhẹ gật đầu nói rằng, liền theo ý của các ngươi đi làm a. Hai tên truyền lệnh quan tuân lệnh, cưỡi ngựa nhanh chóng chạy vào huyện thành. Chỉ chốc lát sau, thủy huyện huyện nha quan lớn quan nhỏ lại, nối đuôi nhau mà đi ra tới cửa thành nên đón Vương Cảnh Vân, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Cùng ngày, Vương Cảnh Vân liền ngủ lại tại thủy huyện huyện nha. Thủy may mắn huyện lệnh là Vương Cảnh Vân chuẩn bị long trọng bày tiệc mời khách tử rượu, Vương Cảnh Vân cũng không từ chối được. Trần này tiệc rượu một mực duy trì liên tục tới lúc đêm khuya. Tất Mục hầu hạ Vương Cảnh Vân nằm xuống nghỉ ngơi, chính mình mới về lên phòng. Không nghĩ tới trong phòng đã có một người đang chờ hắn, người vừa tới không phải là người khác, chính là Thanh Phong lão đạo. Tất Mục có chút kỳ quái nhìn xem Thanh Phong lão đạo, nhẹ giọng hỏi, "Đạo trưởng, ngươi tại trong phòng của ta làm gì nha? Tới tìm ta có chuyện gì không?" Thanh Phong lão đạo đưa tay hướng cái ghế một bên chỉ chỉ, Tất Mục ngoan ngoãn ngồi tới. Thanh Phong lão đạo chậm rãi nói rằng, "Tất Mục, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Tất Mục 10 phần tò mò nhìn Thanh Phong đạo trưởng, khẽ gật đầu một cái. Thanh Phong đạo trưởng nói tiếp: "Ta biết thân thế của ngươi, một cái lẻ loi trơ trọi tiểu ăn mày, trước đó chúng ta cũng từng ở một gian trong miếu đổ nát gặp lại qua." Ất Mục nói rằng: "Đạo trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem ta quên đi đâu, thì ra ngươi còn nhớ rõ đêm hôm đó tại trong miếu đổ nát chuyện nha." Thanh Phong đạo trưởng nhẹ gật đầu, cười ha hả nói: "Đêm hôm đó kia sắp chết lão ăn mày, hẳn là ngươi vô cùng trọng yếu người a." Ất Mục có chút cô đơn lay lay ngón tay, thấp giọng nói rằng: "Theo ta ký sự lên, ta liền theo lão ăn mày, ta cũng không biết hắn tên gọi là gì, nhưng hắn lại lên cho ta tên gọi Ất Mục. Hắn là ta cả đời ở trong người trọng yếu nhất." Thanh Phong đạo trưởng thở dài nói rằng: "Đời người muôn màu, sinh lão bệnh tử, chính là đạo của tự nhiên, như không thể nhảy thoát phạm trần, vậy sẽ phải thụ lấy luân hồi nỗi khổ." Tất Mục xoa xoa khóe mắt nước mắt, tỏ mơ hỏi: "Việc này đã qua, không cần nhắc lại." Không biết đạo trưởng hôm nay rốt cuộc muốn hỏi ta sự tình gì. Thanh Phong đạo trưởng nhìn chằm chằm mắt Mục Mạc, mười phần nghiêm túc hỏi: "Tất Mục, ngươi tương lai muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm cả một đời vương gia gia nô sao? Ngươi nhưng có cuộc đời mình nguyện vọng." Nghe xong lời này, Tất Mục lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 20: Phát đại nguyện, 1. Chương 20: Phát đại nguyện. Hắn xưa nay liền không nghĩ tới chính mình cả đời này muốn làm chuyện gì, cũng xưa nay liền không nghĩ tới muốn thoát ly Vương gia một nhà. Đối với đời người vội vã, hắn thật là chưa từng có đi chăm chú suy tư qua. Dường như suy nghĩ tương lai, cũng không phải là hắn tuổi tác này người cần muốn cân nhắc chuyện. Nếu như hắn không phải cô nhi, có phụ mẫu ở bên cạnh, khả năng cha mẹ của mình sẽ vì chính mình cân nhắc những chuyện này. Hiện tại nhường Thanh Phong đạo trưởng đột nhiên hỏi lên như vậy, cả người hắn đều ngốc trợn lên. Đúng vậy a, đời người vội vàng trăm năm, thoáng một cái đã qua. Chính mình cả đời này đến tột cùng muốn làm chút gì đâu? Mặc dù Vương gia đối với mình rất tốt, Vương Cảnh Vân đối với mình cũng vô cùng địa đại, cho dù chính mình ngẫu nhiên phạm sai lầm, cũng chưa từng có trách móc nặng nề qua chính mình. Nhưng mình thật chẳng lẽ liền cam tâm tình nguyện làm cả đời gian nô, hầu hạ người khác sao? Thất Mục trong lòng dỗng nhiên liền nghĩ tới Lão Ăn Mày. Thứ khi đi vào vương gia, không lo ăn uống sinh hoạt không lo, Thất Mục sẽ rất ít nhớ tới Lão Ăn Mày. Hắn hiện tại bỗng nhiên nhớ tới Lão Ăn Mày, là bởi vì hắn nhớ tới đi theo tại Lão Ăn Mày bên cạnh thời gian, Lão Ăn Mày thường xuyên sẽ cho mình giảng một ít chuyện. Mặc kệ là những cái kia trưởng nghĩa hành hiệp phong trần các đại hiệp, vẫn là những cái kia danh dương một thế nghiên cứu học vấn các đại nho. Hay là những cái kia quan to hiện quý nhóm, vẫn là những cái kia bình thường nhất người buôn bán nhỏ nhỏ, mỗi người bọn họ đều có cuộc sống của mình quy tắc. Mình rốt cuộc hẳn là lựa chọn dạng gì đường đâu? Hoặc là nói nội tâm của mình khát vọng nhất là dạng gì sinh hoạt đâu? Ất Mục lâm vào thật sâu trong suy tư. Thanh Phong đạo trưởng cũng không nói lời nào, hắn muốn lưu cho Ất Mục đầy đủ thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Chỉ có tại Ất Mục nghĩ thông suốt vấn đề này về sau, Thanh Phong đạo trưởng mới có thể tiếp tục đề tài kế tiếp. Qua hồi lâu, Ất Mục ngẩng đầu lên nhìn xem Thanh Phong đạo trưởng. Hai mắt của hắn bên trong tràn phóng hào quang. Ất Mục nói rằng, Trước kia đi theo lão ăn mày bốn phía buôn ba thời điểm, ta nghĩ thứ nhất sự kiện chính là muốn nhét đầy cái bao tử. Lão ăn mày sau khi chết, ta một người lẻ loi lưu quận thời điểm, ta nghĩ là cha mẹ của ta ở nơi nào, bọn hắn sống hay chết, phải chăng bọn hắn cũng đang tìm ta đâu. Chờ ta tiến vào vương gia sinh hoạt không lo về sau, ta dường như quen thuộc làm nô bộ sinh hoạt. Đi theo thiếu gia đi vào kinh thành, ta lại nghĩ đến nếu như thiếu gia ngày nào phát đạt, ta có phải hay không cũng sẽ cùng theo lên như diều gặp gió. Nhìn thấy đạo trưởng ngải thần thông, nhất là một bàn tay đập nát sư tử đá, ta lại tự tưởng tượng lấy nếu như ta cũng có đạo giải cái loại này bản sự. Ta lại sẽ cam tâm chờ tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, thiên hạ chỗ nào không thể đi đến. Tất Mục thở dài, ung dung nói, ta ý nghĩ dường như một mực tại phát sinh cải biến, đạo trưởng, ngươi nói ta có phải hay không loại kia không có định tính người đâu? Thanh Phong đạo trưởng cười cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ, ý nghĩ hay thay đổi, tự nhiên là mười phần bình thường chuyện, cái này ngươi không cần chú ý. Tất Mục nói tiếp, mới vừa rồi bị đạo trưởng một nhắc nhở như vậy, ta bỗng nhiên phát hiện, ta trước đó tựa hồ là chưa từng có chủ kiến, một mực là bị ngoại sự tình ngoại vật hay là những người khác chi phối, xưa nay liền không có chăm chú cân nhắc qua chính mình đến tụt cùng muốn làm gì. Thanh Phong đạo trưởng tán thưởng nhẹ gật đầu, tiểu tử này có thể nghĩ đến tầm này đã không dễ dàng. Tất Mộc trầm tư một lát, kiên định nói rằng, ta nghĩ thông suốt, ta nguyện vọng lớn nhất chính là tiêu dao. Ta muốn tự do tự tại, tiêu dao ở trong nhân thế. Lời vừa nói ra, ngoài phòng thế ma trùng hợp vang lên tiếng sấm ầm ầm, một trận mưa đêm bất ngờ tới. Thanh Phong đạo trưởng nhìn xem Tất Mộc, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiêu dao giữa thiên địa, đây chính là người tu đạo theo đuổi cực hạn. Tại một cái 13, 14 tuổi hài tử miệng bên trong nói ra câu nói này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thanh Phong đạo trưởng chớ không hiểu rõ chính là Ất Mộc Sở Dĩ có thể như vậy nói, đang là bị Tiêu Dao hai quyển kinh thư ảnh hưởng. Thời gian dài đọc tiêu giao kinh cùng tiêu giao tâm kinh cái này, hai quyển kinh thư đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở trong ảnh hưởng tới Ất Mộc. Dẫn đến Ất Mộc đang suy nghĩ chính mình đến tuột cùng muốn cái gì thời điểm, đầu óc ở trong không tự chủ được nhớ tới tiêu giao hai chữ. Thanh Phong đạo trưởng kích động đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Ất Mộc nói rằng: "Ất Mộc, nếu như ngươi thật muốn tiêu giao giữa thiên địa, nhất định phải có một thân bản lĩnh hết sức cao cường bản lĩnh, có thể không vì ngoại vật chi phối. Ta có lòng thu ngươi làm đồ kế thừa y bát của ta, ngươi có bằng lòng hay không?" Lời vừa nói ra, Tất mục cung ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Thanh Phong đạo trưởng thế mà lại nói lời như vậy. Trước đó khi nhìn đến Thanh Phong đạo trưởng thi triển võ công thần thông thời điểm, thật sự là hắn là từng có ý nghĩ, nếu như có thể bái Thanh Phong đạo trưởng vi sư, thật là tốt biết bao a. Không nghĩ tới hôm nay, Thanh Phong đạo trưởng thế mà chính mình đem lời này nói ra. Tất mục đột nhiên cảm giác được hạnh phúc tới quá nhanh. Hắn không chút do dự trực tiếp quỳ rạp xuống đạo trưởng trước mặt, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, miệng bên trong cung kính nói, "Đồ nhi ân mục, bái kiến sư tôn." Thanh Phong đạo trưởng, hết sức cao hứng, đưa tay đỡ dậy ất mục, vừa cười vừa nói, "Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan." Vị sư năm nay đã 82, nguyên lai tưởng rằng đời này tìm không thấy thích hợp chủ nhân, kế thừa y bát của ta, không nghĩ tới hôm nay tìm được tốt đủ, lão thiên không tệ với ta. Nói xong, cười lên ha hả. Ất Mộ cũng hết sức cao hứng, có thể bái Thanh Phong đạo trưởng vi sư, cũng là tạo hóa của mình. Thanh Phong đạo trưởng hỏi tiếp, "Đồ Nhi, ngươi là như thế nào dự định?" Ất Mộ nghĩ nghĩ, trả lời, "Sư phụ, vương gia đối ta có ân, công tử đợi ta có nghĩa. Ta muốn đợi công tử tới Hoài Nam trên đường mặc cho về sau, thu xếp tốt, lại cùng sư phụ cùng một chỗ rời đi, không biết có thể Thanh Phong đạo trưởng đối với Ứt Mục trả lời quả thực là rất hài lòng. Chương 20, Phát đại nguyện 2, chương 20, Phát đại nguyện 2. Nếu như Ứt Mục bái chính mình vi sư, lập tức liền muốn từ biệt vương gia, kia trong lòng của hắn ngược lại sẽ cảm thấy Ứt Mục có phải hay không một cái người bạc tình bạc nghĩa. Mà bây giờ Ứt Mục trả lời, nhưng nói rõ hắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Thanh Phong đạo trưởng hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, "Tốt, phi thường tốt. Kia thầy cho chúng ta liền bảo vệ vương cảnh vân một đoạn lộ trình, đợi hắn tiền nhiệm về sau chúng ta liền rời đi." Thứ hai mặt trời lên cao buổi trưa. Huyện Nha môn trước bày đầy xe ngựa, nghỉ trượng Lớn tiểu quan viên sớm đứng ở Cổng huyện Nha chờ. Tới khi xuất phát, Vương Cảnh Vân đã đổi lại quân phục, vẻ mặt uy nghi theo trong huyện Nha đi ra. Đi theo phía sau ớt một cùng kia về lệnh, Vương Cảnh Vân nhân vật chuyển đổi rất nhanh. Tới Hoài Nam nói, nơi này chính là thiên hạ của hắn, hắn lớn nhất. Tất cả mọi người muốn dựa theo hắn ý tứ đến làm việc, đều muốn nhìn ánh mắt của hắn đến làm việc, đều muốn vì hắn mệnh sở tòng. Trong lúc bất tri bất giác, Vương Cảnh Vân tâm thái đã đã xảy ra biến hóa rất lớn. Đây chính là cái mông quyết định đầu. Tất Mộc đi theo Vương Cảnh Vân sau lưng, hắn cũng cảm giác xuất từ gia công tử loại biến hóa này. Loại biến hóa này mang tới trực tiếp nhất ảnh hưởng Chính là ất mục không thể tùy tiện ở trước mặt công tử nói chuyện, thái độ cũng không thể giống như trước kia như vậy tùy ý, muốn càng thêm cẩn tuẩn. Mặc dù Vương Cảnh Vân vẫn đối Thành Phong đạo trưởng cung kính có thừa, hơn nữa còn là Thành Phong đạo trưởng an bài chuyên môn xa giá, nhưng trong lời nói đã để lộ ra xa lánh. ất mục thở dài một hơi, hắn biết mình thật là hẳn là muốn rời đi. Lớn tiểu quan viên một mực đem Vương Cảnh Vân xe ngựa, đưa ra thành 10 giảm xa. Một đường không nói chuyện, một đoàn người rất nhanh liền đạt tới Hoài Nam nói tỉnh thành, Dương Châu thành. Dương Châu thành bên ngoài, đứng đầy quan viên. Hoài Nam nói quản lý 16 huyện, tất cả cửu phẩm trở lên quan viên đều nhận được thông tri. Toàn bộ chờ đợi ở đây. Lúc này chính là mặt trời chói chang trên không, không thiếu niên già quan viên đã có một ít hư thoát, vẫn dáng chống đỡ lấy chờ đợi. Đột nhiên từ tiền phương chạy tới một con phái mã, lập tức quan binh cao giọng hô, đạo đại đại nhân tức sắp đến. Lời vừa nói ra, trên trận đám người vội vàng lên tinh thần. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, nhìn về phía lớn cuối đường. Tại lớn cuối đường, vương cảnh Vân đội xe ngựa ngũ rốt cục chậm rãi đến gần. Tới Dương Châu thành bên ngoài, đất mục đem cố kiệu rèm xốc lên, lộ ra bên trong ngồi ngay ngắn vương cảnh Vân. Vương cảnh Vân đi xuống cố kiệu, hăng hái nhìn xem trên trận đám người. Toàn trường quan viên vội vàng cùng nhau không người thi lễ, chúng ta cùng lên Vương đạo đài." Vương Cảnh Vân cầm giọng quan nói rằng, "Các vị đồng liêu không cần đa lễ, vương mỗ người trị Hoàng Ân Hạo đãng, đến hoài năm nói nhậm chức, mong rằng chư vị đồng liêu đồng tâm hiệp lực, tạo phúc một phương là Hoàng thượng phân ưu." Một phen đường hoàng lý do thoái thác xuống tới, Vương Cảnh Vân rất tốt nắm trong tay hiện trường của diện. Đám người rất ngoe theo lấy Vương Cảnh Vân tiến vào thành, đi tới đạo đài phủ. Toàn bộ đạo đài phủ đã nạp lại sức đổi mới hoàn toàn. Cũng không ít dân chúng thấp cổ bé họng vây quanh ở đạo đài phủ chúng quanh, quanh quan sát từ đằng xa lấy, đều muốn thấy một lần tân nhiệm đạo đài giáng. Mấy ngày kế tiếp, Toàn bộ hoài nam nói phẩm là có chút danh vọng sĩ tộc đại phu, nhao nhao đưa lên bái tiếp cùng hạ lễ. Những quà tặng này ngũ hoa tẩm môn, phẩm loại phong phú. Tất một thu sơ giản lược tính được, những vật này giá trị mấy chục vạn lượng bạc ngân nhiều, hắn không khỏi có chút chần lưỡi. Khó trách quá khứ có câu nói nói, ba năm thanh chi phủ, 10 vạn đồng tiến ngân. Chúng ta vương đạo đại vừa mới nhậm chức mới mấy ngày, quang tiếp nhận quà tặng liền giá trị mấy chục vạn lượng bạc ngân. Tất một có chút lo lắng nhìn xem đây hết thảy, hắn cảm giác tựa gia công tử thật là thay đổi. Mà loại biến hóa này là tốt hay xấu? Tương lai lại sẽ cho vương cảnh vân mang đến hậu quả gì? Tất Mục không dám suy nghĩ. Đêm hôm ấy, Vương Cảnh Vân uống rượu quá nhiều, say khướt nói: "Tất Mục, ngày mai ngươi đi tìm cho ta mấy cái xinh đẹp nha hoàn, về sau cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày liền từ bọn hắn đến phụ trách gia ngươi học làm quản gia, về sau ta phụ thượng chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn giao cho ngươi quản lý. Mặt khác ngươi ngày mai lại tìm mấy cái công tượng, tại hậu hoa viên cho ta xây một cái mã kho, đem người khác đưa cho ta những ngọc thạch kia mã não kỳ chân dị bảo toàn bộ đặt vào mật trong kho. Việc này muốn nhanh chóng làm tốt, ngươi biết càng ít càng tốt." Tất Mục khẽ gật đầu một cái, hắn hóa ra là nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng nhìn Vương Cảnh Vân đã say có chút bất tỉnh nhân sự, lúc này nói cũng cũng là vô ích, vẫn là chờ về sau lại tìm cơ hội nói đi. Thứ hai sáng sớm bên trên, đất mục liền tìm tới mấy cái nha hoàn thành tú, đem Vương Cảnh Vân đặc biệt thích, thói quen sinh hoạt chờ một chút kỹ càng nói một lần, an bài bọn hắn từ ngày hôm nay bắt đầu hầu hạ Vương Cảnh Vân sinh hoạt tưởng ngày sinh hoạt. Sau đó lại dựa theo Vương Cảnh Vân phân phó, tìm tới mấy cái kinh nghiệm phong phú công tử, ăn ở tại hậu hoa viên, gắng sức đuổi theo, một vòng thời gian mới đưa kia mật khờ xây xong. Mà đoạn thời gian này, Vương Cảnh Vân sinh hoạt bắt đầu chậm rãi đi vào quỹ đạo. Dù sao cũng là vừa mới nhậm chức đạo đại. Cũng nên quen thuộc tìm hiểu một chút toàn bộ Hoài Nam nói tình huống, Vương Cảnh Vân cũng không muốn bị bọn thủ hạ chối cãi. Vương Cảnh Vân không phải đông đúc, trước khi chuẩn bị đi lại bộ thị lang đối với hắn căn dặn, hắn có thể một mực nhớ ở trong lòng. Hoàng đế nhường hắn tới Hoài Nam nói tới nhậm chức, mục đích chủ yếu là vì chèn ép nơi đó thị tộc đại gia. Húm hồ dựa theo hoàng đế ý chỉ, sau này quan viên mỗi 3 năm liền phải thay phiên một lần. Chính mình tại Hoài Nam nói nhiệm kỳ chỉ có 3 năm. Trong 3 năm này, chính mình nhất định phải làm ra chút gì thành tích đến. Chỉ có dạng này, mới lại nhận hoàng đế trách nhiệm. Bởi vì Vương Cảnh Vân một mực là cải trang vi hành, Tất Mộc cùng Mã hộ vệ liền một mực đi theo ở bên cạnh. Ba người đi khắp hang cùng nó hẻm, bốn phía tìm hiểu dân tình, rộng khắp hiểu rõ dân chúng địa phương đối với triều đình cách nhìn, đối với những thế gia này đại tộc cách nhìn. Tất Mộc nhìn xem nơi hết thảy đều chậm rãi đi vào quỹ đạo, hắn cảm thấy hắn lần nên cùng Vương Cảnh Vân thân bại. Chương 21, Ly biệt tình, chương 21, Ly biệt tình. Kinh thành, Đông cung, Thái tử Lưu Tú danh tự. Lúc này Lưu Tú cả người như là run rẩy như thế ngồi ở chỗ đó. Hắn sắc mặt trắng bệch, con mắt sích hồng Trong tay gấp siết chặt một phong thư, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một cái một hộp. Cái này hộp bên trong thế mà chứa một cái đầu người đầu. Bị giết chết người không là người khác, chính là Lưu Tú cận vệ, từ nhỏ đã làm bạn Lưu Tú cùng nhau lớn lên tôi chết. Lúc trước hắn tiếp nhận thôi chết ý kiến, sắp xếp người một đường ám sát Vương Cảnh Vân cùng Thành Phong đạo trưởng. Bây giờ tốt chứ, phải đi ra sát thủ, không bị Thành Phong đạo trưởng phản sát, có sát thủ thế mà trực tiếp cùng Thành Phong đạo trưởng rất có nguồn gốc, đem chính mình phái đi chất vấn thôi chết trực tiếp giết chết, đem đầu người đầu trả lại, đây chính là tránh trận khiêu khích. Phụ bên trên thư càng thêm cuồng vọng, điểm tên chỉ họ đe dọa Lưu Tú. Ngưởng Lưu Tú đừng lại đem đầu mâu chỉ hướng Vương Cảnh Vân cùng Thanh Phong đạo trưởng, nếu không hậu quả chính mình tương tự. Lưu Tú xem như một nước chi thái tử, lúc nào thời điểm nhận qua như thế khôn dụng. Mặc dù tức giận không thôi, nhưng là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, phẫn nộ sẽ chỉ làm chính mình biến càng thêm muộn xuân. Tại không có lực lượng tuyệt đối trước đó, phẫn nộ chỉ là kẻ yếu hò hét, là một loại bất lực dễ rửa. Lưu Tú quyết định, bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn âm thầm lung lạc kỳ nhân dị sĩ, vì chính mình hiệu lực. Bắt trước cha mình việc đã làm, không có Thanh Phong đạo trưởng trợ giúp, phủ thân của mình lại như thế nào kế thừa được đại thống. Hắn một mực không để mắt đến phương diện này tác dụng, bây giờ lại cho mình đấm máu giáo huấn. Hắn đem một hộp đắp lên, thở dài nhẹ nhõm, dặn dò người đem một hộp cầm xuống nút đi. Hắn dự định hành quân lặng lẽ, dấu tài, đợi ngày sau tìm được cơ hội thích hợp lại đến báo mối thù ngày hôm nay. Một ngày này, Vương Cảnh Vân phụ thân Vương lão viên ngoại, một nhóm hơn 10 người, phong trần mệt mỏi theo phái huyện đi tới Hoài Nam đạo đại phủ. Nhìn thấy phụ thân mẫu thân của mình cùng mấy cái các đệ đệ muội muội, Vương Cảnh Vân nội tâm 10 phần cao hứng. Dội vàng an bài đất mục, chuẩn bị bày tiệc mời khách. Màn đêm buông xuống, vương gia đám người tề tụ một đường, Vương Cảnh Vân cũng không quên đem Thanh Phong lão đạo mời đi qua. Nhìn thấy Thanh Phong lão đạo, Tiêu Vương lão viên ngoại mười phần cung kính. Trong lòng của hắn có thể là phi thường tính tưởng, vị đạo trưởng này thần thông quảng đại. Dương Kim Thánh thượng đế vị là thế nào tới, cùng vị này Thanh Phong đạo trưởng có quan hệ trực tiếp. Nhìn xem phụ thân của mình, như là hạ nhân đồng dạng quay chúng quanh tại Thanh Phong lão đạo bên cạnh. Vương Cảnh Vân nội tâm có chút lên cơn sóng. Hắn là người thông minh, mặc dù bây giờ đã không có giống lấy trước như vậy đối Thanh Phong đạo trưởng cung kính, nhưng nhìn thấy cha mình như thế dạng này đi làm, cái này đã nói lên phụ thân của mình nhất định là nắm giữ một chút chính mình không biết nội tình. Vương Cảnh Vân đã hạ quyết tâm, đợi buổi tối cùng phụ thân của mình thật tốt nói một chút, nhất định phải đào ra phía sau nguyên nhân. Ất Mục bận trước bạn sau, hầu hạ vương gia cái này một bàn lớn người, tận chức tận trách. Thanh Phong đạo trưởng gặp, hướng về phía Ất Mục vẫy vẫy tay. Ất Mục vội vàng chạy tới, Thanh Phong đạo trưởng lôi kéo Ất Mục, nói rằng, ngươi lại ở bên cảnh ta ngồi xuống. Vương Đình Tiên nghe xong, lập tức có chút kinh ngạc nhìn xem Ất Mục. Tại hắn trong luân thượng, cái này Ất Mục chỉ là một cái nho nhỏ gian nô, hầu hạ con của mình, tuy có chút nhu thuận, nhưng cũng thường thường không có gì lạ. Có thể Thanh Phong đạo trưởng cử động lần này là vì cái gì? để cho người ta nhìn không thấu. Một bên Vương Cảnh Vân cũng có chút bồn chồn. Nhưng nếu là Thanh Phong đạo trưởng an bài, mặc kệ là Vương Đình Thiên vẫn là Vương Cảnh Vân, đều không nói gì thêm. Tất Mộc lại có chút xấu hổ. Hắn biết mình sư phụ muốn làm gì, đây là muốn chuẩn bị thăng bài. Tất Mộc ổn ổn tâm thần, đối với Vương Đình Thiên cùng Vương Cảnh Vân không người thi cái lễ. Tất Mộc cử động nhường Vương Đình Thiên cùng Vương Cảnh Vân càng thêm kỳ quái. Tất Mộc đứng thẳng người, đối với Vương Cảnh Vân nói rằng: "Thiếu gia, đây là ta một lần cuối cùng lại xưng hô ngươi một tiếng thiếu gia. Ta đã bái Thanh Phong đạo trưởng vi sư, hôm nay qua đi ta đem theo sư phụ vào núi tu đạo." không thể lại hầu hạ thiếu gia. Cảm kích lão gia cùng thiếu gia đối chiếu cô cho ta chi tỉnh, hôm nay từ biệt, khả năng ngày sau không ngày gặp lại, mời lão gia cùng thiếu gia nhiều hơn bạo trọng. Lời vừa nói ra, toàn bộ chiến yến tiệc hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Vương Cảnh Vân sắc mặt có chút âm trầm, mà Vương Định Thiên lại có thăm ý nhìn thoáng qua Thanh Phong đạo trưởng. Không chờ Vương Cảnh Vân có chỗ biểu thị, Vương Định Thiên lại đột nhiên đập lên bàn tay, hắn một bên đứng dậy, một bên hướng phía Thanh Phong đạo trưởng không người thi lễ, vừa cười vừa nói, không biết rõ đạo trưởng thu này tao độ, cái này đã là nhỏ ớt một phúc phận, cũng là ta Vương gia vinh hạnh, ta tuyên bố, từ nay về sau Ất Mộc không còn là ta vương gia nô dịch. Sau đó Vương Đình Thiên lập tức đi tới Vương Cảnh Vân bên cạnh, một bên kéo Vương Cảnh Vân tay, một bên kéo Ất Mộc tay nhỏ, đem hai cánh tay gấp đắp cùng một chỗ, lần nữa đối đám người lớn tiếng tuyên bố, từ nay về sau, ta mà Cảnh Vân cùng Ất Mộc, lấy huynh đệ đối đãi. Vương Đình Thiên lần này thao tác, chẳng những đem Vương gia chúng người dùng không hiểu đấu, liền một bên Thanh Phong lão đạo nhìn xem, cũng hai mắt liên tục tỏa ánh sáng. Cái này Vương Đình Thiên không hổ là nhân tình. Hắn lần này thao tác, sao lại không phải vì con của mình? Trong đó chi thâm ý, khả năng đầy bản người chỉ có Thanh Phong đạo trưởng trong lòng mới hiểu được. Mà Vương Cảnh Vân cả người đều làm động. Hắn thật không rõ, cha mình việc đã làm đến tội cùng là ra ngoài dạng gì môn nhân. Nhưng Vương Cảnh Vân từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết rõ phụ thân của mình đam mê tốc chí, vô lợi không dạy sớm, hắn an bài như vậy một nhất định có thâm ý, mặc dù tạm thời không hiểu, nhưng nhất định phải bồi tiếp phụ thân đem tuần vui này cho diễn tiếp. Vương Cảnh Vân bỗng nhiên hơi có thâm tình nhìn xe Mặc Mục, khóe mắt có chút lướt đã nói, "Đã ngươi đã bái Thanh Phong đạo trưởng vi sư, kia làm đại ca liền chúc phúc ngươi, ngày sau mặc kệ có chuyện khó khăn gì cần ta hỗ trợ cứ mà miệng." Vương gia đại môn vĩnh viễn vị ngươi rộng mở. Tân Mục mặc dù biết Vương Cảnh Vân lúc này lời nói cũng không nhất định toàn làm thật, nhưng đi theo Vương Cảnh Vân trong mấy ngày này, Vương Cảnh Vân đích thật là chờ chính mình không tệ. Vương Đỉnh Thiên thấy Vương Cảnh Vân cũng ngất mục, đem nói được cái này phần tử bên trên, trong lòng âm thầm mừng thầm. Sau đó gọi lấy đám người tranh thủ thời gian ngồi xuống, bưng chén rượu lên, liên tiếp hướng Thanh Phong đạo trưởng cùng ngất mục một nửa rượu. Vương gia những người khác mặc dù vẫn không hiểu ra chủ cử động, nhưng bọn hắn một mực quen thuộc Vương Đỉnh Thiên chuyên quyền độc đoán, đương nhiên sẽ không đi phản bác cái gì. Đêm khuya, tiệc rượu tan đi, tất cả mọi người trở về riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Vương Đình Tiên cùng Vương Cảnh Vân hai cha con này lại không có nghỉ ngơi, ngược lại trốn đến đạo đại phủ bên trong mật trong kho. Hai người sau khi ngồi xuống, Vương Cảnh Vân cho phụ thân của mình rót một chén trà nước, sau đó mười phần nghi hoặc nhìn phụ thân của mình. Vương Đình Tiên tự nhiên là biết nhi tử trong lòng suy nghĩ, hắn chậm rãi nói, "Cảnh Vân, ngươi bây giờ cũng là người làm quan, mặc kệ làm chuyện gì, nhất định phải cân nhắc lâu dài, nhất định không thể bị trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ che đậy cập mắt của mình." Sau đó hắn đứng dậy, tại bên trong mật thất thong thả tới lui mấy bước, tựa hồ là hạ một loại nào đó quyết tâm. Lần nữa ngồi xuống sau, Y vị Thâm trưởng đối Vương Cảnh Vân nói rằng: "Nói thật với ngươi a, ta Vương gia mặt ngoài chỉ là một cái thương nhân già, nhưng trên thực tế, ta Vương gia một mực tại cho đến nay thánh thượng bán mạng." Lời vừa nói ra, Vương Cảnh Vân giật lại mình, vụt một chút theo trên ghế ngồi đứng lên. Vương Đình Thiên hướng hắn khoát tay nào nói rằng: "Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta Vương gia thượng tiến cũng không phải là trực tiếp đối với đương kim thánh thượng, ta Vương gia còn không có lớn như vậy phúc khí. Chúng ta đối với là đương kim thánh thượng tiến áp sát người mật vệ. Người này họ Nguyên, là đương kim thánh thượng gia nô." Đường Kim Thánh Thượng vẫn là sáu vương thời điểm, liền một mực cho đến nay Thánh Thượng lưu đọa đại vị mà buôn tẩu khắp nơi, là Đường Kim Thánh Thượng nhất tiến nhiệm nhất người. Ta vương gia chuyện làm ăn sở dĩ có thể làm được như thế xuôi gió xuôi nước, toàn do vị này Nguyên lão tương trợ. Nghe những lời bị văn, Vương Cảnh Vân sắc mặt có chút trắng bệnh. Không nghĩ tới nhà mình thượng tuyển thế mà chỉ là một cái gian nô, cái này là bực nào châm chọc. Vương Đình Tiên xem thường tiếp tục nói, "Mười nhiều năm trước, căn cứ Nguyên lão an bài, ta vương gia đem đến phái huyện, đi vào phái huyện không vì cái gì khác, chính là vì cái này thành phong đạo trưởng." Vương Cảnh Vân cảm thấy đầu của mình đều có chút không đủ dùng. Vương Đình Tiên vừa cười vừa nói, về phần Thanh Phong đạo trưởng là người thế nào, cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, Đương Kim Thánh Thượng đế vị chính là khi lấy được vị này Thanh Phong đạo trưởng tương trợ về sau, mới thuận lợi kế thừa. Vương Cảnh Vân hoàn toàn bị choáng váng. Cha mình nói tới tin tức, một cái so một cái rung động. Vương Đình Tiên thở dài nói rằng, ta trước đó một mực tại lo lắng, bệ hạ Mưu đại vị về sau có thể hay không đem ta vương ra vứt bỏ, thậm chí giết người diệt khẩu. Nhưng từ khi đạt được ngươi bị hạ trực tiếp bổ nhiệm làm Hoài Nam đạo đài về sau, lòng ta mới hoàn toàn đễ xuống. Xem ra Thanh Phong đạo trưởng lực trấn nhiếp xa so với ta nghĩ muốn càng lớn. Nhưng ta cũng biết rõ, Thanh Phong đạo trưởng không có khả năng một mực đi theo tại vương gia bên người, ta thật sự là không ngờ rằng, hắn thế mà có thể đi theo ngươi đi vào Hoài Nam nói. Hiện tại ta rốt cục làm rõ ràng, hắn mục đích làm như vậy là vì ân hộ. Vương Cảnh Vân yên lặng nghe. Vương Đình Thiên vừa cười vừa nói, ta lúc đầu đang đang rầu rĩ như thế nào làm sâu thêm cùng Thanh Phong đạo trưởng liên hệ, nhưng không có nghĩ đến, phần cơ duyên này thế mà đưa mình tới cửa, có ít một cái tầng quan hệ này, ta vương gia ổn. Lúc này, Vương Cảnh Vân cuối cùng từ cha mình trong lời nói làm rõ mạch suy nghĩ. Dụng ý của cha mình rất đơn giản. Chính là muốn Vương Cảnh Vân dùng cái này tình hình để ràng buộc Cất Mục, từ đó cùng Thành Phong đạo trưởng báo trì lâu dài quan hệ, cứ như vậy, Dương Kim Thánh thượng sẽ vĩnh viễn coi trọng bọn hắn vương gia. Vương Cảnh Vân không khỏi đối phụ thân của mình càng thêm kính nể. Vương Cảnh Vân hỏi, "Phụ thân, vậy kế tiếp chuyện này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta lại nên như thế nào đi làm?" Vương Đỉnh Tiên cười ha hả nói, "Kế tiếp ngươi cái gì đều không cần quản, ngươi tiếp tục làm ngươi đạo đại, thật tốt hoàn thành thánh thượng đối sắp xếp của ngươi. Ta tự sẽ nghĩ biện pháp cùng vị kia nguyên lão bắt được liên lạc, nhất định phải làm cho hắn biết chuyện đã xảy ra hôm nay." Hai cha con lại cùng một chỗ nưu đồ bí mật hồi lâu. Sau đó mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Thứ hai thiên, Thanh Phong đạo trưởng cùng ngất một cáo từ rời đi, vương gia cả đám chờ, một mực đưa tiến tới bên ngoài cửa chính, vương cảnh vân nhiều lần rơi lệ, biểu hiện lưu luyến không dời, đất mục trong lòng cũng có chút xúc động. Dù sao tại vương gia trong mấy ngày này, chính mình sống rất tốt, vương cảnh vân đối với mình cũng có thật nhiều chiếu cố chi tình. Nhưng tiền đồ của mình đã trải rộng ra, chính mình muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Lúc này Thanh Phong đạo trưởng đã chui vào xe ngựa, không còn lộ diện. Đất mục hướng phía vương gia đám người vừa chắp tay, đứng lên giơ trong tay, tuấn mã tên minh, chờ đất mục cùng Thanh Phong đạo trưởng Trốn về nơi xa đi nhanh mà đi. Chương 22, mở viện vị, chương 22, mở viện vị. Vương Đình Tiên đưa mắt nhìn đất mục rời đi, không sai sau đó xoay người về tới nội viện. Chỉ chốc lát sau một cái bổ câu đưa tin tử trong viện đằng không mà lên, bay về phương xa. Hai ngày sau, hoàng cung đại nội bên trong. Hoàng đế Lưu An ngay tại phê duyệt tấu chương, bình phong đằng sau, đột nhiên có người nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lưu An đem bút son buông xuống, hướng bên người thái giám phất phất tay, đám người vội vàng lui ra. Một thân ảnh theo bình phong về sau vọt ra, chính là kia Mưu lão. Lưu An hỏi, "Vội vã như vậy, thật là có chuyện gì?" Nguyên lão không người nói rằng, có hai cái tin tức nhất định phải làm cho chủ tử biết được, thứ nhất, thái tử điện hạ phái người mật giết Thanh Phong đạo trưởng cùng Vương Cảnh Vân. Lưu An nghe được tin tức này, không có bất kỳ cái gì thất kinh, cười một cái nói, Tú Nhi cũng nên ăn chịu đau khổ. Nguyên lão tiếp tục nói, chủ tử anh minh, phái đi người, tất cả đều chết tại Thanh Phong đạo trưởng trong tay, thậm chí còn đem đầu người đưa đến đông cung, cái này rõ ràng là đối điện hạ một lần cảnh cáo. Lưu An hỏi, Tú Nhi là phản ứng gì a? Nguyên lão nói tiếp, khai ban đầu điện hạ vô cùng phẫn nộ, nhưng về sau điện hạ lại cố nén lửa giận, cùng một người không có chuyện gì như thế. Nguyên lão miêu tả Dường như ngay tại chuyện phát sinh trước mắt như thế, có thể thấy được cẩm ý liễu vị lợi hại. Lưu An khẽ gật đầu một cái, nói rằng, là nên nhường tiểu tử này ăn chút đau khổ, bằng không hắn thật sự coi chính mình một cái thái tử chi vị, liền có thể coi trời bằng vung sao? Trên đời này có quá nhiều lực lượng giấu ở hoàng quyền phía sau, là chúng ta không thể chống cống. Tương lai đại vị sớm muộn là hắn, phải nhanh một chút trưởng thành, không cần ngây thơ như vậy." Nguyễn lão cung kính nói, chủ tử dụng tâm chi lương khổ, hi vọng điện hạ có thể lý giải. Lưu An hỏi tiếp, kia thứ nhị tin tứ đầu, có phải hay không cùng kia Thanh Phong đạo trưởng có quan hệ?" Nguyễn lão ngẩng đầu lên, Nhìn xem Lưu An nói rằng, "Chủ tử liệu sự như thần. Kia Thanh Phong đạo trưởng đã rời đi Hoài Nam nói, về phần đi nơi nào, ta không dám phái người theo dõi. Nhưng cái này không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là Thanh Phong đạo trưởng tại Hoài Nam nói thu một cái đồ đệ, tên đồ đệ này không là người khác, chính là tân nhiệm đạo đại vương Cảnh Vân thủ hạ một cái tư đồng, tên là Ất Mục." Lưu An nghe xong tin tức này, thôi có vẻ kinh ngạc. Hắn là biết rõ vô cùng Thanh Phong đạo trưởng là loại tồn tại gì. Người loại này muốn thu đồ đệ, đó nhất định là cơ duyên tới. Một cái nho nhỏ tư đồng, thế mà có thể bị Thanh Phong đạo trưởng nhìn trúng, thu làm truyền nhân y bát có thể nói là một bước lên trời. Nguyễn lão tiếp tục báo cáo, cái này Vương Đình Thiên cũng là nhân tài, Đàm Hưu Túc Chí, lúc đầu cái này rất một chỉ là hắn vương ra một cái thư đồng, một nô bộc, nhưng tại bị Thanh Phong đạo trưởng thu làm truyền người về sau, Vương Đình Thiên thế mà trước mặt mọi người tuyên bố con của mình Vương Cảnh Vân cùng hắn một kết làm huynh đệ khất họ. Lưu An thở dài một hơi nói rằng, tốt kính đáo tâm tư a, hắn đây là chỉ sợ ta qua sông đoạn cầu a. Nguyễn lão đứng ở nguyên địa, không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn hoàng đế. Lưu An phong thả tới lui mấy bước, trầm tư thật lâu, sau đó nhìn về phía Nguyễn lão nói rằng, đối với vương gia, ngươi tiếp tục đại lực nâng đỡ nhưng cũng không cần thiết quá rõ ràng, cái này vương gia liền toàn bộ làm như là ta nuôi một cái dê béo a, về sau chờ cơ hội thích hợp lại nói. Ngươi lùi ra sau a." Nguyễn lão khẽ gật đầu một cái, chứng nhập bình phong về sau, biến mất không còn tăm tích. Giờ đi Dương Châu thành, Tất Mục đánh xe ngựa đi tại trên con đạo. Hắn một bên đánh xe ngựa vừa nói, "Sư phụ a sư phụ, chúng ta sau đó phải đi nơi nào nha?" Thanh Phong lão đạo ngồi xe ngựa bên trong, uống chút rượu, hài lòng vô cùng, hiện tại chính mình có độ nhi tiếp thân hậu hạ, cái này thắng ngày đừng nói trôi qua có nhiều tới nhẫn. Hắn chậm rãi trả lời, "Đỗ Ninh Oan, sư phụ ta mang theo ngươi hồng trần lịch lự." Chúng ta trước đi một chuyến Nhạn Đãng Sơn, ta cùng mấy cái lão hữu ước định, tại Nhạn Đãng Sơn gặp mặt. Tất Mục vội vàng từ trong ngực móc ra sắp chia tay thời điểm Vương Định Tiên tặng cho hắn tấm bản đồ kia, tìm tới Nhạn Đãng Sơn vị trí, có chút kinh ngạc nói: "Sư phụ, cái này Nhạn Đãng Sơn cách Hoài Nam nói cũng thực sự quá xa a, ta xem chừng thế nào cũng muốn hơn 1 tháng mới có thể đến đạt." Thanh Phong lão đạo uống vào rượu ngon, hai lòng trả lời: "Không sao không sao, ngươi chỉ quản đi đường là được, không nắm nệ." Tất Mục một, một bên giơ lên roi một bên lại tiếp tục hỏi: "Sư phụ à, ta hiện tại cũng là ngươi đỗ nhị?" Ngươi kia một thân lợi hại bản sự có phải hay không cũng muốn truyền ta một chiêu nữa chứ a, bằng không đổ đệ về sau hành tẩu giang hồ bị người khi dễ, chẳng phải là rơi xuống sư phụ ngài ủy danh a. Đương nhiên, một quyển sách theo trong xe ném đi đi ra, rơi xuống đất một trước người. Tiếp lấy lại truyền tới Thanh Phong lão đạo thanh âm, thân thể của ngươi vẫn là quá yếu, bản này kim trung tráo là luyện thể công pháp, chính ngươi trên đường đi thật tốt suy nghĩ luyện một chút, có cái gì chỗ nào không hiểu hỏi lại ta. Không có việc gì liền không nên quấy rầy lão đạo thanh tu. Đất một niết miệng, chính mình người sư phụ này nói rất đường hoàng, hắn ở đâu là tại thiên nghỉ, rõ ràng là tại uống lớn hắn rượu. Mất một lúc Trong xe thế mà truyền đến rất nhỏ tiếng lẩm bẩm, Tất Mục không khỏi một hồi cười khổ, chính mình thật sự là hầu hạ người mạnh a, trước đó phục vụ là Vương Cảnh Vân, hiện tại phục vụ là Thành Phong đạo trưởng. Đã Thành Phong đạo trưởng nói không nắm này, Tất Mục liền thả chậm tiến lên tốc độ, một bên đánh xe ngựa, một bên liếc nhìn quận kia kim trung tráo, bắt đầu tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Nhạn Đãng Sơn vì Thiên Hạ danh sơn. Trong núi Phong Quang tiểu diễm, phản phật là quỷ phụ thần công tạo hình đồng dạng. Núi này cao vút trong mây, thường có nhàn vân giá học bay ở lưng chừng núi chi eo, tiên khí mịt mờ. Tiến vào núi này đốn tuổi tiểu phu, truyền luôn nói trong núi từng nghe tới tiên nhân ca hát lại gặp tiên nhân lang không hư độ, không ít thế gian người đến Nhạn Đãng Sơn, cầu tiên vấn đạo, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì, tiếp nối rời đi. Trải qua hơn 1 tháng lặn lội đường xa, đất mục rốt cục đánh xe ngựa đi tới Nhạn Đãng Sơn chân núi. Nhạn Đãng Sơn chân núi có một chỗ tiểu trấn, tên là Thanh Vân trấn. Nơi đây thì ra cũng không có tòa này tiểu trấn, chỉ là về sau lên núi hái thuốc dốn tủi du ngoạn nhi người càng ngày càng nhiều, chậm rãi liền ở chỗ này tạo thành một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn tuy nhỏ, nhưng cũng là ngũ tạm đều đủ. Quán rượu, khách sạn, cửa hàng, đầy đủ mọi thứ. Tất mục đánh xe ngựa đi vào một cái khách sạn trước, đem sư phụ theo toa xe bên trong tỉnh lại, xuống xe ngựa sau, đối với trước tự cung nên tiểu nhị nói rằng, cho ta ngựa uy tốt hơn liệu, sau đó thì sao, lại cho chúng ta chuẩn bị một bàn thịt rượu, hai cái giá phòng, đêm nay muốn ở lại đây một đêm. Tiểu nhị kia thuần thục nhận lấy giấy cương, sau đó đem tất mục cùng Thanh Phong đạo trưởng nhường tiến vào trong khách sạn. Màn đêm buông xuống, tất mục mời tiếp Thanh Phong đạo trưởng ăn nghỉ cơm tối. Thanh Phong đạo trưởng dặn dò nói, đêm nay chính ngươi lưu tại trong khách sạn, vi sư muốn đi ra ngoài làm một chuyến. Tất Mục nhếch môi một cái nói, "Sư phụ à, người lão muốn đi ra ngoài xử lý cái gì vậy, còn không thể dẫn đồ đệ, là lại muốn đi ra ngoài uống lớn rượu sao, chúng ta vỏn vẹn cũng không nhiều nha." Thanh Phong lão đạo vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không nên nói lung tung, ta là đi làm chính sự, ngươi lưu lại trong khách sạn hảo hảo lui công, sáng mai ta trở về về sau muốn kiểm tra huyệt đạo của ngươi mở ra nhiều ít, nếu để cho ta không hài lòng, ta liền phải trách phạt với ngươi." Dứt lời, cửa sổ tự động mở ra, Thanh Phong lão đạo tung người một cái liền nhảy ra ngoài phòng, biến mất không thấy gì nữa. Tất Mục thở dài, cũng không để ý tới nữa Thanh Phong lão đạo. Ngược lại trên đời này giống như cũng không người có thể bị thương hắn, chính mình vẫn là tranh thủ thời gian luyện công quan trọng. Trải qua hơn 1 tháng tìm tòi cùng tư tiễn, ất mục đã đem kim trùng cháo quyển công pháp này nhẩm môn. Dựa theo công pháp này chỗ miêu tả, muốn luyện thành này công, trước hết muốn mở ra toàn thân kỳ kinh bát mạch tất cả huy đạo. Mà ất mục thông qua gần nhất học tập, rốt cục hiểu rõ nhân thể huyết vị phân bố. Nhân thể quanh thân ước chừng 52 đơn huyệt, 309 song huyệt, 50 trải qua bên ngoài kỳ huyệt, trung 720 huyệt vị. Chỉ có khi tất cả huyệt vị toàn bộ bị mở ra, câu thông thiên địa, nội ẩn khí cơ, dung hội quan thông, hắn kim trùng cháo mới có thể đại thành. Chỉ có điều ớt một cái này hơn 1 tháng qua, cũng chỉ mở ra 4 5 chỗ huyết vị mà thôi, muốn toàn bộ mở ra, còn muốn hạ đủ công phu. Ớt một khoanh chân ngồi ở trên giường, dựa theo kia kim trùng tráo công pháp vận hành lộ tuyến, tìm đúng một cái huyết vị, từng điểm từng điểm tiến hành làm hao mòn, cái huyết vị này cho đến bây giờ, hắn đã mài 4 thiên, sẽ phải bị mở ra. Lúc này đã đến lúc nửa đêm, một vòng minh nguyệt treo cao tại chân trời, ánh trăng lạnh lẽo rải đầy đại địa. Chân trận, trận gió mát theo cửa sổ thổi vào trong phòng, ớt một không khỏi rùng mình một cái. Gần nhất có thể là bởi vì huyết đạo không ngừng bị mở ra, ớt một có chút càng ngày càng sợ lạnh. Thanh Phong đạo trưởng đã từng nói, Đây là một cái quá trình tất nhiên, đợi đến hắn đem toàn thân tất cả huyết vị toàn bộ mở ra, cùng Thiên Câu Thông Hòa làm một thể về sau, tự nhiên là sẽ không có loại này sợ lạnh cảm giác. Thất mục số giường, đi vào trước cửa sổ, đem hai phiến cửa sổ khép lại. Hôm nay một ngày mệt mỏi, hắn dự định nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Lên giường, thất mục trong đầu lại tại không tự chủ được nhớ tới Kim Trung Tráo công pháp vận hành lộ tuyến, hắn bỗng nhiên dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng lại từ trên giường bò lên. Hắn theo đầu giường nhỏ trong ba quần áo, móc ra quyển kia tiêu giao tâm kinh. Hắn mở ra quyển sách, tìm tới trong đó một tờ, tinh tế đọc, thuận thiên ứng nhân tâm. Đạo pháp một mình không sai, trang sáng chiếu bản thân, thanh khí nhập mang trong lòng. Đật Mộc chút, ất Mộc hai mắt tỏa sáng, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hay là một loại biện pháp có thể càng nhanh mở ra toàn thân huyền vị. Cái kia chính là dùng tiêu giao tâm kinh ở trong ghi lại phương pháp hô hấp độ nạp, cùng kim trung cháo bên trong chô ghi lại công pháp vận hành lộ tuyến, hai người đem kết hợp, vận chuyển chú thiên. Không biết rõ hiệu quả như vậy lại sẽ như thế nào, nghĩ đến liền làm. ất Mộc một lần nữa bò lên giường, ngồi xếp bằng, dựa theo chính mình suy nghĩ bắt đầu nếm thử. Một lúc bắt đầu, cả hai không hợp nhau, hơn nữa ất Mộc nhất tâm nhị dụng, cũng thường xuyên phạm sai lầm. Nhưng theo ớt một từ từ tham dò cùng nếm thử, thời gian dần trôi qua cả hai bắt đầu tương dung lên. Cuối cùng ớt một cả người tiến vào không ta cảnh giới vông ngã, bảo trì loại trạng thái này, mai cho đến bình minh. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng lại ớt một cảm giác được trước nay chưa từng có sảng khoái tinh thần. Hắn kinh ngạc phát hiện, chỉ một đêm công phù, hắn thế mà trực tiếp mở ra 20 nhiều chỗ huyệt đạo, cái tốc độ này thật sự là quá kinh người. Nếu như theo theo tốc độ này, không cần mấy ngày, hắn liền có thể đem toàn thân tất cả huyệt đạo toàn bộ mở ra, đến lúc đó hắn kim trung cháo liền có thể lại thành, hình thành thành phong đạo trưởng nói tới không để lọt chi thể đánh xuống dạng này cơ sở về sau, Thanh Phong đạo trưởng mới có thể tiến một bước chuyển cho hắn đạo pháp của hắn thành công. Tất mục 10 phần mong đợi, hy vọng một ngày này mau chóng đến. Chương 23, tiểu đạo sĩ, chương 23, tiểu đạo sĩ. Sáng sớm, Thanh Phong lão đạo say khướt trở về. Tất mục thở dài, đem sư phụ đỡ lên giường, đem vở dày hợp quy tắc qua một bên, sau đó khép cửa phòng đi ra ngoài. Chiếu vào tư thế, Thanh Phong lão đạo sẽ một mực ngủ đến xế chiều. Ngược lại trái phải vô sự, tất mục liền ra khách sạn, đi vào Thanh Vân trấn bên trên nhàn bắt đầu đi dạo bởi vì Bái Thanh Phong lão đạo vị sư, đất mục một, một cách tự nhiên lấy tiểu đạo sĩ tự cho mình là, cũng đổi lại đảm bảo, đem đầu tóc ghim lên đến, cắm lên cây châm. Chợt nhìn, vẫn rất có kia chút ý tứ. Đi đến một chỗ góc đường, thấy có người đáp công trà, ngay tại quán nước trà ăn. Đất mục liền tùy ý ngồi xuống, muốn một bình trà nóng, một bên uống nước trà, một bên nghe người xung quanh tại nói chuyện phiếm. Bên cạnh một cái cái bàn, ngồi bốn năm cái đại hán, xem bọn hắn ăn mặc, cũng đều là lên núi đốn tuổi tiểu phu, hay là hái thuốc rừng đông. Một người trong đó cao giọng nói rằng, ta gần nhất tại nhạn Đãng Sơn trông được thấy tiên nhân rồi bên cạnh mấy người dường như sớm đã thành thói quen người này nói khoác, nhao nhao cười lên ha ha. Kia bị chế giễu người có chút tức giận, đỏ mặt, bột tử thô, vội vàng nói, "Thật à, ta không có lừa các ngươi, ta thật nhìn thấy tiên nhân rồi." Một người khác vui đùa hỏi, "Vậy ngươi thế nào biết hắn là tiên nhân đâu? Nhìn thấy tiên nhân có hay không cầu được bảo bối gì nha?" Nói xong lời này, đám người lại là cười ha ha. Thấy mọi người căn bản không tin tưởng chính mình, chàng hắn kia nói rằng, "Ta nếu là nói láo, để cho ta cả một đời tìm không thấy bà nương." Cái này lời thề thật là thật độc. Sắc mặt của mọi người đều chỉnh ngay ngắn, một người trong đó hỏi, "Ngươi hay nói xem Tráng háng kia thấy mọi người bị lời thể của mình dọa sợ, không khỏi dương dương đắc ý, bắt đầu bắt đầu bản cái nút. Tại bị đám người một hồi thúc dục về sau, tráng háng này mới mở miệng nói ra, "Ngày đó ta đi theo Triệu gia đội xe tiến vào sơn, có thể thật vừa đúng lúc là đường, ta cũng là hái thuốc lao rừng đồng, khác không dám nói, cái này nhạn đãng sơn ta có thể đã tới rất nhiều lần, có thể ta chính là tìm không thấy đường về nhà." Đang đang sốt ruột bận bịu hoảng thời điểm, chỉ thấy từ đối diện trên sườn núi, bay qua một bóng người, ta nhìn rõ ràng, kia là một nữ tử thân ảnh, váy y tung bay, cùng giữa. Tháng hằng nga không sai biệt lắm. Đám người nghe xong lại là mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Cái này rõ ràng là tại thêu dệt vô cớ, lời này trước sau quá mâu thuẫn. Người kia xem xét tất cả mọi người lộ ra không tin biểu lộ, liền vội vàng nói, "Thật à, vị tiên tử nhìn ta một cái, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ vung lên, ta liền thoát ly khỏi cảnh, lại lại xuất hiện tại quen thuộc trên sân đạo." Người nghe ở trong có một gã tráng hán cười nói, "Ta nói tam ca, ngươi có phải hay không muốn nàng dâu muốn hồ đồ rồi, người ta tiên nữ làm sao lại để ý ngươi đây, ngươi muốn cái gì không có gì, dáng dấp còn cao lớn thô kệch, cái nào điểm có ứng người địa phương." Đám người lại làm một hồi cười vang. Tiếng nói chuyện chẳng hán. Thở dài, dường như tại trở về chỗ cái gì Thì Thào nói rằng, ta nếu là thật có thể cưới tiên tử kia làm vợ, dù là ngày mai để cho ta đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đám người lại làm một hồi trêu ghẹo. Ngô ở một bên đất một nghe xong, cũng là cảm thấy đại hán này phải nói có mấy phần thật. Đương nhiên cháng hán này gặp được nhất định là một vị thế ngoại cao nhân, tựa như sư phụ của mình Thanh Phong đạo trưởng một người như vậy, cũng không phải là cái gì chân chính tiên tử. Thế gian này cái nào có thần tiên, bất quá là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Hồi trước đó sư phụ cũng đã từng nói, hắn đến nhạn Đãng Sơn là bởi vì muốn bái phỏng mấy vị hảo hữu, có thể được xưng là Thanh Phong đạo trưởng hảo hữu, vậy nhất định không phải người phi thường khẳng định từng cái võ công trên đỉnh, có cái thế thần thông, tại cái này nhạn đảng sơn bên trong, dùng tuyệt đỉnh khinh công bay tới bay lui là hoàn toàn khả năng chuyện. Uống trà xong nước, thấy sắc trời đã đến giữa trưa, Lật Mộc liền trở về khách sạn. Đi vào sư phụ trước cửa, lộ ra khe cửa hướng bên trong nhìn sang, thấy Thanh Phong đạo trưởng còn tại nằm ngáy o o, Lật Mộc đi lòng, về tới gian phòng của mình. Về đến phòng Lật Mộc, buôn bước ngắn ngẩm, liền lại tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu đả thông tự thân huyền đạo. Trong bất tri bất giác, chăng lên hồn liễu. Đang tính toán tu luyện Lật Mộc, đương nhiên bị người cho động tính. Hắn mở mắt ra xem xét Đứng ở trước mặt chính là sư phụ của mình Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng mười phần kinh ngạc đánh giá ất mục, hỏi: "Ngươi thế nào đột nhiên nhanh như vậy đã thông nhiệm như vậy về đạo?" Tất mục cũng không có dấu giếm chính mình sư phụ, đem chính mình như thế nào đem tiêu giao tâm kinh bên trong ghi lại phương pháp hô hấp thổ đạo, cùng kim trung cháo bên trong công pháp vận hành lộ tuyến. Như thế nào tiến hành hữu cơ kết hợp, cuối cùng thực hiện tốc độ gấp bội, từng cái trình bày bảy một lần. Tất mục đạo trưởng rất là ngạc nhiên. Cái này tiêu giao kinh cùng tiêu giao tâm kinh nhưng thật ra là đạo môn bên trong lại so với bình thường còn bình thường hơn kinh văn. Trên cơ bản tất cả người tu đạo đều từng được đọc qua cái này hai quyển kinh thư. Thanh Phong đạo trưởng lúc còn trẻ học đạo, cũng từng đọc qua cái này hai quyển kinh thư, đối với nội dung trong đó cũng nhớ kỹ rất rõ ràng, nhưng dường như cái này hai quyển kinh thư chỉ là tu thân dưỡng tính, có thể khiến cho người tu đạo tốt hơn thể ngộ thiên đạo cùng tự nhiên quan hệ, trừ cái đó ra cũng không có tác dụng khác. Nhưng vì cái gì ất mục thế mà có thể theo trải qua trong sách nội xuất pháp này? Thanh Phong đạo trưởng thở dài một hơi nói rằng, sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Nói chi diệu pháp cùng mỗi người đều không giống nhau. ất mục nhìn thấy mình sư phụ nói ra một đống cổ quái kỳ lạ lời nói, liền hỏi, "Sư phụ a, Có phải hay không ta làm như vậy có gì không ổn chỗ?" Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu nói rằng, "Không có vấn đề, ngươi làm như vậy rất tốt, xem ra ngươi thật là một cái tu đạo hận giống." Sau đó lại từ trong tay áo móc ra một quyển công pháp, phía trên viết bốn chữ to lăng ba vi bộ trận giò, đây là một quyển thân pháp loại công pháp, ta nhìn ngươi kim trùng cháo tiến triển thần tốc, đoán chừng không bao lâu liền có thể đại thành, ngươi dành thời gian nhìn cho kỹ quyển công pháp này, quyển công pháp này là chạy trối chết thủ đoạn cao cường, gặp phải không thể địch lại địch nhân, đừng đi nghĩ đến cùng đối phương liều mạng, đầu tiên nghĩ là thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Tranh thủ thời gian bỏ trốn mắt dạng. Tất Mục cao hứng đem quyển kia công pháp Nhật lấy, như nhạc được chí bảo đồng dạng nâng trong tay. Thanh Phong đạo trưởng cười cười, "Tốt, chúng ta sư đồ hai người, tối nay một chuyến nhạn Đãng Sơn, đi gặp ta mấy vị kia lão bằng hữu." Tất Mục nghe xong, lập tức hứng thú. Ăn nghỉ sau bữa cơm chiều, Thanh Phong đạo trưởng liền dẫn Tất Mục, chấm dái lên nhạn Đãng Sơn. Đêm nay ánh trăng đang lồng, toàn bộ nhạn Đãng Sơn bị rải lên một tầng ngân huy, thần bí mà nhiều màu. Đi lại trên sơn đạo, nghe chung quanh các loại chim côn trùng kêu vang gọi thanh âm, Tất Mục cảm giác nội tâm của mình mười phần buông lỏng cùng tự nhiên. Quân thân đã bị mở ra huyệt đạo cùng tiên điệu này vạn vật trố phát ra khí tức, ngay tại lẫn nhau trao đổi. Hai người rất nhanh liền leo lên Nhạn Đãng Sơn giữa sườn núi, lại hướng lên liền không có đường núi, hơn nữa vách đá dựng đứng, bình thường người căn bản là không có biện pháp leo lên. Thanh Phong đạo trưởng, một cái tay nắm lên đất một bả vai, mũi chân hướng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như cùng một con hồng nhạn đồng dạng bay đến giữa không trung, nhảy mấy cái liền trèo lên đỉnh núi. Tất mục chỉ cảm thấy trước mắt mình thật nhanh xoay trở lấy, bên tai truyền đến hô hô phong thanh, chờ hai chân sau khi rơi xuống đất lại nhìn xuống bốn phía, chính mình đã đến Nhạn Đãng Sơn chỗ cao nhất. Lúc này núi này đỉnh và trừ hết một cùng Thanh Phong đạo trưởng hai người bên ngoài, còn có ba người ngay tại quán rượu. Một người trong đó, Tất Mục thế mà cũng nhận biết, chính là kia cô phong mưa lạnh đêm trong miếu đổ nát lão hỏa thượng. Một người khác lại là một nữ tử áo trắng, khả năng người này chính là chính mình ban ngày nghe được tiểu phu trong miệng nói tới tiên tử. Người cuối cùng lại là một cái tóc trái đạo tiểu nhi, trải lấy hai cái bím tóc, mười phần nhu thuận đáng yêu. Có thể nhìn kỹ lại, người này chỉ là một cái quỷ lùn, dáng dấp mười phần thơ bé, ăn mặc cũng như hài đồng đồng dạng, nhưng là gương mặt dàn mùa kia lại bán hắn chân thực tuổi tác. Ba người thấy Thanh Phong đạo trưởng đi lên, nhao nhao đứng dậy nên đón tiếp lấy. Thanh Phong đạo trưởng đem mất một kéo đến trước mặt mọi người, cười nói với mọi người nói, ta lần này như thế, thu hoạch lớn nhất chính là thu một đồ lệ tốt. Đồ Nhi, đến, vị sư giới thiệu cho ngươi một chút. Đầu tiên chỉ hướng Lao Hỏa thượng kia, vị này là Kim Tiễn tử, ngươi hẳn có nhớ. Tất mục đội vàng hướng lấy Lao Hỏa thượng kia không người thi lễ, cung kính nói, ngày đó còn chưa từng cảm ơn đại sư, hôm nay có duyên gặp lại, tạm tại đại sư. Kim cái xẻn cũng không nói chuyện, chỉ là cười cười, khẽ gật đầu một cái. Tiếp lấy, Thanh Phong đạo trưởng lại chỉ hướng Bạch Tí nữ tử kia, giới thiệu nói, vị này là Áo Gai giáo giáo chủ, Trình Tuyết tiền bối. Tất Mục nghe xong, cũng liền vội vàng không người thi lễ. Kia áo trắng cùng nữ tử cũng mỉm cười. Thanh Phong đạo trưởng cuối cùng chỉ vào kia tóc trái Đào tiểu nhi nói rằng, "Vị này đâu là vô sinh lão tổ, là đường kim trên đời này tuyệt đỉnh trận pháp đại sư, ngươi ngày ấy thấy nữ tử chính là vị này cao tổ." Giới thiệu xong xuôi về sau, Thanh Phong đạo trưởng chở bốn người ngồi xuống kia bên cạnh cái bàn đá. Tất Mục đứng tại Thanh Phong đạo trưởng sau lưng, trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn. Kia vô sinh lão tổ thở dài nói rằng, "Lại là 10 năm, tới này nhạn đãng sơn đạo hữu càng ngày càng ít." Thanh Phong đạo trưởng cười một cái nói, nhân thế vô thường, vốn là thiên quyết định, nói không chừng vô sinh đạo bạn ngày nào liền khám phá tầng kia hư ảo. Vô sinh lão tổ cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài cũng không đáp lời. Bên cạnh vị kia kim tiền tử, tiếp lời gốc dạ nói rằng, cái này đại hán vương triều long vận lại uýt đi một phần, có thể lại bị kia yêu phụ nuốt chửng lấy. Thanh Phong đạo trưởng nhẹ gật đầu, nói rằng, lưu gia người, huyết mạch là thủ, thích nghi nhất hàm dưỡng long mạch, đây cũng là kia yêu phụ xem trọng địa phương, nếu như tiếp tục như vậy xung dưới, một phương thế giới này khí vận sẽ toàn bộ bị kia yêu phụ nuốt chửng lấy hầu như không còn, chúng ta lại không ngày đổi danh. Vị tiên nữ tử áo trắng mở miệng nói ra, "Đoạn thời gian trước, ta thu được đạo trưởng tin tức, nói có phương pháp phá giải, còn mời đạo trưởng nói rõ chúng ta nên làm như thế nào." Thanh Phong đạo trưởng cười cười, nói tiếp, "Bởi vì cái gọi là cởi trùng phải do người bổ trùng. Ta cái này phương pháp phá giải cũng là theo lưu gia chi trên thân thể người là được." Vậy Hoàng đế Lưu An không biết từ nơi nào đào móc một tòa cổ mộ, được một viên thuốc, tiến dâng cho ta. Ta phát hiện viên đan dược này có thể là 300 nhiều năm trước dược vương Lý Đức toàn luyện chế. Mặc dù trải qua 300 nhiều năm mưa gió tang thương, viên đan dược này vẫn ẩn chứa cực kỳ dư thừa dược lực, hơn nữa bọn hắn đào móc kia của mộ cũng không có toàn bộ đảm mở, nghe nói là từ bên trong xuất hiện cương thi, giết chết rất nhiều người, không người còn dám dò xét kia cổ mộ. Thanh Phong đạo trưởng nói xong lời này, sau đó nhìn về phía trung quanh mấy người. Kia vô sinh lão tổ vội vàng hỏi, "Thanh Phong, ngươi là muốn liên hợp chúng ta mấy người cùng đi tìm kiếm kia cổ mộ?" Thanh Phong đạo trưởng nhẹ gật đầu nói rằng, "Nếu như kia cổ mộ thật sự là dược vương mộ địa chỗ, ở trong đó nhất định tất dấu, có thể giúp bọn ta đột phá tu vi đang lưỡng. Chỉ cần chúng ta mấy người kia đột phá tầng kia cảnh giới gông cùng triển xích, chúng ta liên hợp lại kia yêu phụ nhất định không phải đối thủ của chúng ta." Chương 24, biết nguyên do. 1. Chương 24, biết nguyên do. 1. Thất Mục đứng ở một bên nghe là kinh hồn bạc vía. Cái gì long mạch, cái gì khí vận, cái gì yêu phụ, thuốc gì vương, những này tại hắn nghe tới huyền huyễn đến cực điểm độ vận, rõ ràng đều là chân thực tồn tại. Đám người kế tiếp lại là ngươi một lời ta một câu nói không ngừng. Thất Mục rốt cục đem toàn bộ chuyện nguyên trạng đại khái cho Miêu Tạ đi ra. 300 nhiều năm trước, đại hán vương triều mở ra quốc hoàng đế Lưu Vân, tại binh bại hấp hối sắp hủy diệt thời điểm, bị một con rắn yêu cho tìm tới cửa. Sa yêu kia đưa ra một cái nhường Lưu Vân không cách nào cự tuyệt điều kiện, sẽ phụ tá hắn chiến thắng địch nhân, mở mang bờ cõi. Sự thật cuối cùng cũng chứng minh, Sa Ưu kia đích thật là thần thông quảng đại, tại trợ giúp của hắn phía dưới, Lưu Vân cấp tốc thay đổi tán tắc cục diện, một đường hất vàng, cuối cùng rốt cục thành lập Đại Hàn Vương triều Thiên Thu cơ nghiệp. Nhưng Sa Ưu kia trợ giúp Lưu gia khai quốc, là có chính hắn lớn ra tâm lớn. Thì ra Lưu Vân huyết mạch có một loại đặc thù công hiệu, có thể hàm dưỡng long mạch, Sa Ưu chính là nhìn vào một điểm này, phụ tá hắn lên làm hoàng đế, mục đích đúng là nhường hắn lấy hoàng đế chi tư tự tụ tập thiên hạ chi long mạch, khí vận của một nước, đến phụng dưỡng Sa Ưu tu luyện. Thông qua loại biện pháp này, Sa Ưu có thể hóa giao, có thể thành long. Lưu Vân chết ra trước. Cả một đời hàm dưỡng long mạch cùng số mệnh bị Sà Yêu kia thôn phệ hầu như không còn. Sà Yêu lại phát hiện mây trôi dòng dõi ở trong thế mà cũng có loại này huyết mạch, chỉ là tương đối lưu vân, muốn mỏng manh rất nhiều. Cứ như vậy, lưu gia hoàng đế một đời tiếp lấy một đời là Sà Yêu cung cấp long mạch cùng số mệnh, nếu như cái nào một đời hoàng đế huyết mạch tăng cường, Sà Yêu kia liền vì hắn thi triển duyên thọ phương pháp, nếu như thế hệ này hoàng đế huyết mạch đi đòi, thường thường tại sinh hạ dòng dõi về sau, sẽ đột phát chết bất đắc kỳ tử mà chết, đây hết thảy đều là Sà Yêu ở sau lưng âm thầm thao tác. Tới lưu tuấn thế hệ này, có hai người huyết mạch phi thường tương thịnh, có thể nói là không phân sàn sàn nhau. Thứ một người chính là hoàng hậu Sở Sinh Lưu Tuân, thứ nhì chính là hoàng quý phi Sở Sinh Lưu Tinh, cũng chính là bây giờ thành Phong đạo trưởng. Bất quá cái này Lưu Tinh, không lên quân quý, nhất tâm hướng đạo, thời gian rất sớm liền từ bỏ vương tước chi vị, vào núi tu đạo. Về sau Lưu Tuân làm hoàng đế, bởi vì hắn huyết mạch cường thịnh, hội tụ đại lượng long mạch cùng số mệnh, kia yêu phụ liền vì hắn duyên trọ 10 năm. Bởi vì đại lượng long mạch cùng số mệnh bị Lưu Tuân một người chỗ tụ tập, cái này cũng dẫn đến ngay lúc đó thiên hạ đạo binh nổi lên bốn phía, hỏa chiến tranh liên tục. Tại Lưu Tuân sau khi chết, Lưu Hàn vào chỗ Lưu An huyết mạch chi lực không có phụ thân hắn mạnh, chỉ hoàn long mạch cùng số mệnh thu thập, thiên hạ cái này mới dần dần lắng lại. Lưu gia hoàng đế một đời một đời, cũng dần dần phát hiện xạ yêu kia mục đích thực sự. Có chút hoàng đế cũng muốn rất nhiều biện pháp, mong muốn trừ bỏ xạ yêu kia, nhưng cuối cùng đều thất bại, rơi xuống bỏ mình kết quả. Bọn hắn liền như là bị xạ yêu kia nuôi dưỡng huyết thực đồng dạng, định kỳ lấy ra giết, mặt ngoài là nhất quốc chi quân, phong quang vô hạn, sau lưng lại là tùy ý người khác bài bố cùng trừng khống. Tựa như thanh phong đạo trưởng trước đó nói như vậy, có chỗ đến, tất nhiên có chỗ bỏ. Ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Từ khi Giả Yêu kia bắt đầu thu thập khí vận cùng long mạch, 300 nhiều năm qua, toàn bộ Đại Hán Vương triều, võ học tạo nghệ tối cao chỉ có thể đến tới Tiên Tiên tông sư cảnh giới, mà kia trong truyền thuyết luyện khí sĩ, rốt cuộc không ai có thể đột phá. Mặc dù Thanh Phong đạo trưởng dạng này Tiên Tiên tông sư, có thể tùy tiện chém giết bình thường luyện khí sĩ, nhưng tiếc nuối chính là bọn hắn đã đến đỉnh, tiến không thể tiến. Mà chỉ có bước vào tới luyện khí sĩ hàng ngũ, tu vi của bọn hắn mới có thể tiến một bước tăng trưởng. Nhưng chính là cái này nhỏ nhỏ một bước, lại ngăn trở cổ kim nhiều ít nhân tài ưu tú. Nhiều ít võ học Tiên Tiên đại tông sư mang theo tiếc nuối qua đời. Bây giờ thiên hạ Chân chính tiên tiên đại tông sư liền chỉ còn lại nhạn Đãng Sơn bên trên cái này bốn vị. Bọn hắn bốn người cũng không cam lòng cứ như vậy chậm rãi chết đi, mới có hôm nay tụ hội cùng tương nghị. Về phân vị kia 300 nhiều năm trước dự vương, nghe nói đã tu đạo có thành tựu, trở thành một vị chân chính luyện khí sĩ, thoát đi vùng lao tù này, không biết kết cục ra sao, cái này dự vương mộ có thể là hắn lưu lại mộ con áo. Tất Mộc nghe những này, đột nhiên có một cái kỳ quái ý nghĩ, Thanh Phong đạo trưởng nhìn xem đồ đệ của mình, kia muốn nói còn ngụy dáng vẻ, liền hỏi, "Đồ Nhi, ngươi thật là có cái gì muốn nói?" Tất Mộc hiếu kỳ nói, "Các vị tiền bối, tiểu tử ngu muội, có một chuyện không rõ." Đã cái này, Đại Hãn Vương Triều Thiên Hạ bị sả yêu kia nắm trong tay, chúng ta vì cái gì không rời đi nơi đây tới nước Hắc đi đâu?" Kim Tiễn tử nghe xong mỉm cười, nói rằng, "Vấn đề này ta đến trả lời một cái đi." Đại Hãn Vương Triều cương vực cực kỳ rộng lớn, đông tây nam bắc kéo dài hơn vạn dặm. Chúng ta bốn người cũng từng hướng bốn phương hướng tiến hành thăm dò, tiếp nối là, Đại Hãn Vương Triều liền như là một tòa trong biển đảo hoang đồng dạng, bốn phía đều bị biển rộng mênh mông trô vây quanh. Kim Tiễn tử dường như lại nghĩ tới điều gì đáng sợ chuyện, nói tiếp, "Chúng ta cũng từng muốn vượt biển mà đi, có thể tiếp nối là cũng có bất kỳ cái gì thuyền có thể trải qua được trên biển ngập trời sóng lớn, ta đã từng trên biển cả phiêu bạt 10 năm lâu, nhưng thủy chung nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, cuối cùng vẫn là may mắn mà có ngôi sư phụ Thành Phong đạo trưởng, mới đưa ta cứu lại. Hai vị khác đạo hữu cũng, cũng đã có dạng này kinh nghiệm, cho nên muốn vượt biển đi hướng cái khác đại lục, quả thực là tiên phong dạ đảm không cách nào thực hiện. Có lẽ chỉ có làm chúng ta chân chính đột phá tới luyện khí sĩ, chúng ta mới có năng lực rời đi phiến đại lục này. Tất một nghe xong, mới chợt hiểu ra. Chương 24, biết nguyên do 2, chương 24, biết nguyên do 2. Bốn người lại thương nghị một phen. Cũng ước định 15 tháng 8 trung tu đêm, tệ tụ Huệ Châu dược vương cốc, tìm một chút thuốc kia vương mộ cổ náo. Sau đó bốn người lẫn nhau chào từ biệt, các tự rời đi. Thanh Phong đạo trưởng lôi kéo ất mục, nhảy mấy cái lại hạ nhạn đằng sơn, về đến khách sạn bên trong. Lúc này, sắp trời đã sáng, sư đồ hai người ăn một chút điểm tâm, liền trả phòng rồi, đánh xe ngựa một lần nữa lên đường. Ất mục nguyên cho là bọn họ muốn trực tiếp đi hướng Huệ Châu dược vương cốc, nhưng không ngờ Thanh Phong đạo trưởng nói về trước một chuyến phái huyện, muốn trở về lấy mấy thứ đồ. Sư đồ hai người một đường về tới phái huyện, đi tới vô lượng quán. Tiên văn sách chúng ta nói đến, vô lượng quán rất nhỏ, Chỉ có 10 đến đạo sĩ. Nhìn thấy Thanh Phong đạo trưởng trở về, mọi người cũng không có kinh ngạc, nhìn trước khi đến Thanh Phong đạo trưởng cũng thường xuyên dạo chơi thiên hạ, chân chính trở tại trong đạo quán thời gian cũng không nhiều. Chỉ có trước đó kia tiểu đạo đồng nhìn thấy Thanh Phong đạo trưởng, 10 phần nhiệt tình. Thật là khi hắn đưa ánh mắt đặt ở Thanh Phong đạo trưởng sau lưng đi theo ất một lúc, trên mặt nhiệt tình trong nháy mắt biến mất, nhất là nhìn thấy ất một mặc vào một thân đà bào, kia tiểu đạo đồng trong đôi mắt để lộ ra nồng đậm ẩn ý. ất một bị hắn như thế xem xét, khiến cho không hiểu lấu, hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào thời điểm đắc tội qua cái này tiểu đạo đồng, một lần duy nhất trầm mặc. Vẫn là buổi tiếp Vương Cảnh Vân tới mời Thanh Phong đạo trưởng thời điểm, từ đó về sau lại không gặp nhau. Thanh Phong đạo trưởng cũng không có chú ý những này, hắn vội vã đi tới gian phòng của mình. Trong viện liền chỉ còn lại hai cái tiểu đạo đồng. Kia tiểu đạo đồng nhìn chằm chằm mắt ngục, thấp giọng hỏi: "Ngươi làm sao mặc lên đạo bào? Ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không bái Thanh Phong đạo trưởng vi sư?" Tất mục nhẹ gật đầu. Kia tiểu đạo đồng trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ, tự lẩm bẩm: "Vì cái gì hắn không tu ta? Ngươi có gì tốt?" Tất mục giờ mới hiểu được, nguyên lai like mình đặt cái này tiểu đạo đồng vị trí, trách không được cái này tiểu đạo đồng như thế oán hận chính mình. Thật là nói đi thì nói lại, Thanh Phong đạo trưởng mong muốn thu ai làm đồ đệ, cái này tất cả Thanh Phong đạo trưởng bản nhân, người khác căn bản là can thiệp không được, hắn không thu ngươi làm đồ, chỉ có thể nói rõ ngươi cùng hắn ở giữa không có sư đồ duyên phận, thế nào tới quấy lên người khác. Ất Mục trong lòng một hồi hoán thầm, nhưng hắn cũng không có nói ra đến, cũng không có để ý đối phương kia muốn ăn thịt người biểu lộ, ngược lại hắn lập tức sẽ bồi tiếp sư phụ đi hướng Huệ Châu dược vương gốc. Lúc nào thời điểm trở về còn xa xa khó vời đâu. Mất một lúc, Thanh Phong đạo trưởng từ giữa phòng đi ra, hắn nhìn thoáng qua kia tiểu lạc đồng, thở dài nói rằng, ngươi lòng tham quá nặng, làm không được vô dục vô cầu căn bản cũng không phải là tu đạo tài năng, sau ngày hôm nay ngươi lại xuống núi à, trở về làm ngươi đại thiếu gia." Kia tiểu đạo đồng nghe xong, phịch một tiếng quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy khóc lóc kể lể nói, "Đạo trưởng, đạo trưởng, ngươi liền xem ở ngày xưa tình cha lên nhận lấy ta đi, không cần đuổi ta xuống núi." Thanh Phong đạo trưởng tịnh không có để ý hắn, lắc đầu, liền dẫn ất mục trực tiếp xuống núi rời đi. Chỉ để lại tiểu đạo đồng một người quỳ trong sân, thút thít lộn xộn. Nhìn trước khi đến có người bái phòng Thanh Phong đạo trưởng thời điểm, cái này tiểu đạo đồng thu lấy chỗ tốt, ăn hối lộ chuyện, Thanh Phong đạo trưởng hoàn toàn đều biết. Ất mục trong lòng nghiêm nghị Về sau cũng không thể giấu giếm sư phụ, lão nhân gia ông ta thật là một cái thần tiên sống, tính không lộ chút sơ hở. Huệ Châu rược vương quốc, ở vào Đại Hàn Vương triều Tây thủy biên cương chi địa. Nơi đây núi non trùng điệp, vùng bỏ hoang ngàn dặm, người ở thưa thớt. Huệ Châu cũng là toàn bộ Đại Hàn Vương triều nhất cần coi địa phương. Sư đồ hai người một ngày nải tới một chỗ thị trấn nhỏ nơi biên giới, căn cứ Thanh Phong đạo trưởng lời giải thích, qua nơi đây, lại hướng sâu, chính là man hoang trốn không người. Cho nên tại thị trấn nhỏ nơi biên giới khăn đã bên trên một đêm, bổ sung tốt tùy thân vật tư, ngày mai lại xuất phát. Có thể là bởi vì tới gần vùng bỏ hoang vùng hoang vu, vù. Trong tiểu trấn tất cả kiến trúc đều riêng có phong cách, lộ ra 10 phần thổ kịch, cũng trung nguyên nội địa hoàn toàn khác biệt. Tiểu trấn bên trên cư dân cũng dân phong rúng mãnh, từng cái khôi ngô lưu lực, Thanh Phong đạo trưởng cái này sư đồ hai người đi ở trong đó phản cũng có vẻ không hợp nhau. Tìm tới đặt chân khách sạn, dàn xếp lại về sau, Thanh Phong đạo trưởng lại một lần nữa bên ngoài ra làm việc làm tên, đem mất một một người nhét vào trong khách sạn, chính mình thì biến mất không thấy hình bóng. Đối với cái này, Thất Mục đã không cảm thấy kinh ngạc. Cũng may, Thất Mục cũng không phải là không có chuyện có thể làm, toàn thân hắn huyết đạo đã toàn bộ mở ra, cùng thiên địa hòa làm một thể, kim trung cháo đã đại thành. Trên đời này đã có rất ít người có thể bị thương hắn. Ngoài ra, quyển kia Lăng Ba Vi Bộ Cấm Pháp, khó khăn lắm nhập môn, dùng để đối địch khả năng không quá đủ, nhưng dùng để chạy trốn lại đã đầy đủ dùng. Hơn nữa, ất mục cũng phát hiện một cái tình huống mới, đó chính là hắn cảm giác chính mình tu luyện Kim Trung Tráo cùng sư phụ nói tới Kim Trung Tráo có một số khác biệt. Tại Thanh Phong đạo trưởng trong miêu tả, Kim Trung Tráo đại thành người, lúc đối địch, chỉ cần vận khởi công pháp, toàn thân cứng rắn như sắt không có kẽ hở. Có thể ất mục lại phát hiện tự mình tu luyện song Kim Trung Tráo về sau, vận khởi công pháp toàn thân trên dưới mặc dù cũng là cứng rắn vô cùng, nhưng lại tản mát ra một loại ngọc chất con trạch, điểm này khác biệt, nhường hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem đây hết thảy quy kết tới chính mình sử dụng phương pháp đi lên, bởi vì hắn tu luyện dù sao cũng là đem kim trung tráo cùng tiêu giao tâm kinh kết hợp lại, có chút khác biệt, cũng hẳn là bình thường. Chương 25, Dược Vương Cốc, 1, chương 25, Dược Vương Cốc, 1. Kỳ thật tất một hiện tại có chút kích động. Mình bây giờ nắm giữ hai môn cao thâm cấm pháp, nhưng vẫn không có thực chiến kinh nghiệm, có Thanh Phong đạo trưởng ở bên cạnh, chính mình cả đời này bản sự, không, có đất dụng võ. Bất quá ất mục lập tức lại nghĩ tới Thanh Phong đạo trưởng ân cần quy bảo. Tu đạo một chuyện nhất định không thể vội vàng sao động, càng không thể lấy mạnh hiến yếu. Xem ra chính mình thiếu niên tâm tính còn cần tiến một bước ma luyện. Ban đêm hôm ấy, Thanh Phong đạo trưởng khó được sáng sớm trở về, xem ra cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới không có cái gì rượu ngon, không thỏa mãn được lão nhân gia ông ta ăn uống chi dục. Hầu hạ Thanh Phong đạo trưởng nghỉ ngơi xong, ất mục trở lại gian phòng của mình, tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện công pháp. Hắn hiện ở buổi tối căn bản cũng không cần đi ngủ, vận chuyển tiêu giao tâm kinh tu luyện công pháp, mang tới hiệu quả so trực tiếp ngủ ngon tốt hơn vạn lần. Trên một điểm này, Thanh Phong đạo trưởng cũng là im lặng. Hắn cũng biết mình tên độ như này, hiện ở buổi tối đã không cần buồn ngủ. Hắn còn chuyên môn là xem qua ất mục tu luyện tiêu giao tâm kinh đương nhiên là không thu hoạch được gì. Cuối cùng Thanh Phong đạo trưởng chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ, cho ra kết luận chính là, cái này chỉ có thể là ất mục chính mình đạo, người bên ngoài là không học được. Thứ hai sáng sớm bên trên, sư đồ hai người trả phòng rồi ở giữa, lại đem lúc đầu xe ngựa cho bán sạch, đổi thích hợp leo núi vượt đèo ngựa. Dù sao quãng đường còn lại, trên cơ bản tất cả đều là đường núi, xe ngựa đã không thích hợp. Toát Mộc đem một ngày trước thu thập tốt vật tư toàn bộ khoác lên trên lưng ngựa, có lương khô, có dưa muối, có thủy nang, còn có đá lửa, cùng hai liều vải. Buộc chặt lại sau, kêu gọi sư phụ đi ra, sư đồ hai người lên ngựa, hướng về vùng bỏ hoàng chi địa xuất phát. Sư đồ hai người vừa vừa rời đi cái nải thị trấn nhỏ nơi biên giới, đằng sau liền theo đuôi mà đến mấy tên tráng hãn. Mấy người này tráng hãn là phụ cận một vùng cực kỳ nổi danh ra cỏ, chuyên môn làm cấp bóx sự tình. Thấy Thanh Phong đạo trưởng sư đồ hai người, một già một trẻ, hơn nữa ăn mặc cũng không phải người bình thường, bọn này đạo phỉ liền lên ý muốn hại người. Sư đồ hai người đi đường cũng không nóng nảy, lúc này khoảng cách 15 tháng 8 trung thu đêm, còn có hơn 1 tháng thời gian, đầy đủ sư đồ hai người đi đường. Hai người vượt qua một đạo núi đồi, liền nghe tới sau lưng truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, kia mấy tên đạo phỉ rốt cục cùng lên đến. Bọn đạo phỉ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp sư đồ hai người, dùng ngựa đem hai người vây cuốn tại vị trí giữa. Kia cầm đầu đạo tặc, hắc hắc cười lạnh nói, "Hai vị đạo gia, mau đem tùy thân mang tế nhuyễn ngân lượng đều giao ra a." ất mục nhìn xem đây hết thảy có chút buồn cười, bọn này đạo phỉ cũng thật sự là không có mắt, thế mà đến ăn cướp thanh phong đạo trưởng. Hắn nhìn về phía sư phụ của mình, có thể Thanh Phong đạo trưởng lại như cũ tự mình cầm lấy hồ lô uống rượu, cũng không để ý tới, dường như chuyện này liền tự ất mục chính mình đến giải quyết. ất mục thầm nghĩ, hôm qua chính mình còn cảm thấy một thân bản sự không có đất dụng võ, không nghĩ tới hôm nay lập tức liền có như cá gặp nước cơ hội. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, đánh đo một cái mấy người này ma tặc. Sau đó chắp tay nói rằng, "Các vị hảo hán, ta sư đồ hai người, chỉ là vân du bốn phương đạo sĩ, trên thân cũng không tế nhuyễn ngân lượng, có thể thả chúng ta rời đi nha." Kia cầm đầu đạo phỉ cười ha ha. Sau đó nhìn chằm chằm ất mộ nói rằng: "Ngươi cái này tiểu tặc nói, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, các ngươi đêm qua ở khách sạn, thật là ta nhọn cái này phương viên chăm dạm tốt nhất khách sạn, buổi sáng hôm nay ta lại xem lại các ngươi mua hai con tuấn mã, ngươi còn dám nói ngươi không có tiền, xem ra không để chút thủ đoạn, ngươi là không chịu mất bạc." Nói xong lời này, kia đạo phỉ hướng một bên khác một gã đạo phỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kia đạo phỉ trong tay nắm một cây đồng côn, vung lên đồng côn, hướng phía ất mộ phía sau lưng liền đập tới. ất mộ tựa hồ là cũng không có phát hiện sau lưng tập kích, đồng côn trực tiếp đập vào ất mộ phía sau lưng, có thể làm người ta giật mình một màn đã xảy ra bị đánh trúng ất mục, chỉ là thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng về một chút, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng đại hán, có chút không hiểu hỏi, làm người nên quang minh lỗi lạc, ngươi sao có thể đi phía sau tập kích bất ngờ sự tình. Đại hán kia có chút chấn váng, song tay nắm chặt đồng côn, đối diện hướng ất mục lại là một côn. Ất mục nhẹ nhàng vươn một cái tay, trực tiếp đón nhận kia đồng côn, một tay lấy đồng côn siết trong tay, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát, đại hán kia chỉ cảm thấy một cú cực lực đánh tới, căn bản là cầm không được đồng côn, hơn nữa toàn bộ thân thể cũng thuận thế từ trên ngựa rất xuống chung quanh mấy cái đạo tặc lúc này rốt cục ý thức được chuyện không tốt, bọn hắn hôm nay đây là đá chúng thế bản. Cầm đầu cái kia Đạo phỉ, lo lắng bất an nhìn xem Ất Mộc, chắp tay thi lễ nói, vị này tiểu đạo gia, chúng ta đều là một chút thô bị người, có mắt không biết Thái Sơn, va chạm này, còn mời đạo gia lòng từ bi, thả chúng ta rời đi. Ất Mộc thấy đối phương nói tình chân ý thiết, liền có chút do dự, sau đó quay đầu nhìn về phía mình sư phụ, ai ngờ lúc này, kia cầm đầu nói phỉ bỗng nhiên theo trong tay áo bắn ra một đạo phi tiễn, hướng phía Ất Mộc đầu bắn thẳng đến mà đến. Lúc này Ất Mộc đã không kịp phản ứng. Tia tụ tiện trực tiếp đâm trúng ất mục một mi tâm, tại ất mục chỗ mi tâm lưu lại một chút bạch vân, sau đó liền rơi xuống dưới ngựa. Kia cầm đầu đạo phỉ thấy mình cái này tất sát một kích thế mà không hề có tác dụng, doa đến vong hồn đại mạo, đây quả thực là không phải người quá hay, hắn ngay cả chào hỏi đều không đánh, quay đầu liền chạy, cũng bất chấp gì khác hình đệ. Ất mục tại trên lưng ngựa, đột nhiên thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại đại hãn kia ngựa trước, ất mục đưa tay giữ chặt dây cương, đột nhiên hướng phía dưới ngựa rơi, kia chạy vội quái mã hai đầu gối một quỳ, trực tiếp bị ất mục theo ngã xuống đất, lập tức đạo phỉ đầu lĩnh cũng trực tiếp ngã xuống quải đến. Lúc này trung quanh mấy cái đạo phỉ đã sợ đến toàn thân run như run rẩy, nguyên một đám nhao nhao nhảy xuống ngựa đến, đi tới ớt mục trước mặt, quỳ thành một loạt. Kia cầm đầu đặng phỉ, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, trong miệng gọi thẳng tha mạng tha mạng, hắn đã bị ớt mục cho hoàn toàn sợ vỡ mật. Đối mặt tình cảnh như vậy, ớt mục có chút không biết làm sao, dù sao hắn chỉ có 14 tuổi, sơ nhập giang hồ giai đời không sâu. Rất nhiều chuyện đều là thứ nhất lần đụng phải, đích thật là không biết rõ phải làm gì cho đúng. Lúc này ngồi trên lưng ngựa thanh phong đạo trưởng, nhẹ nói, "Đồ nhi, chuyện hôm nay chính là cho ngươi lên thứ nhất lớp, hành tẩu giang hồ." Nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể lơ là sơ suất, nếu không một chút mất tập trung, khả năng cuối cùng chết chính là chính ngươi. Những này mã phỉ hành hành tại thế, người nào thủ hạ không có mấy cái nhân mạng, bởi vì cái gọi là diệt cỏ tận gốc. Thanh Phong đạo trưởng cuối cùng câu nói kia, nói phá lệ trọng, mà câu nói này tựa hồ là là những này đạo phỉ gõ chúng tang. Ất Mộc thở dài một hơi, thân hình loé lên, năm tên đạo phỉ đỉnh đầu đã bị đánh nát, trong nháy mắt ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Đây là Ất Mộc thứ nhất lần giết người, hai tay của hắn có chút run rẩy, hắn nhìn xem ngã xuống đất năm người, có chút mà người. Chương 25, Dược Vương Cốc 2 Chương 25, Dư Vườn Quốc 2. Bên cạnh Thanh Phong đạo trưởng gặp tình hình này, cũng biết ất mục cần một quá trình tiêu dưỡng. Thanh Phong đạo trưởng trầm giọng nói rằng, người trong giang hồ, chém chém giết giết là tránh không có chuyện. Chúng ta người tu đạo muốn lo liệu bản tâm, không loạn sát, không thị sát, nhưng gặp phải người đang chết, liền phải không lưu tình chút nào, thay trời hành đạo, giết một người mà cứu vài người, đạo lý này ngươi phải hiểu được. ất mục nhìn một chút sư phụ của mình, sau đó khẽ gật đầu một cái. Hắn đem năm bộ thi thể đắp lên cùng một chỗ, tìm tới một chút cây gỗ khô, xuất ra đá lửa đốt lên, lửa lớn rừng rực cháy lên. Đem cái này năm làm nhiều việc các đạo phỉ tại thế gian này, một điểm cuối cùng vết tích cho hoàn toàn xóa đi. Làm xong đây hết thảy, Thất Mục tâm tình dường như đã khá nhiều, hắn nhảy lên lưng ngựa, hướng về phía Thanh Phong đạo trưởng nói rằng, "Đa tạ sư phụ dạy bảo, Đồ nhi nhất định ghi nhớ trong lòng." Thanh Phong đạo trưởng nhẹ gật đầu, vỗ vỗ dưới hung ngựa cổ, kia con tuấn mã liền hướng về một phương hướng lao vụt mà đi. Thất Mục nhìn phía sau kia giấy lên đống lửa, ánh mắt càng thêm kiên định, hai chân kịp lấy, cũng cưỡi ngựa đi theo. Bởi vì quãng đường còn lại trình, rốt cuộc không có gặp phải cái gì thôn sóng thị trấn, sư đồ hai người mải trời chiếu đất, một đường hướng tây, 20 nhiều ngày sau, rốt cục đi tới Dược Vương Cốc. Tất một cũng làm mười phần hiếu kỳ, lúc trước Lưu An thủ hạ những cái kia mô kim hiệu y nhỏm, cũng đích thật là lợi hại, thế mà có thể ở như thế vắng vẻ địa phương tìm tới tòa kia của mộ. 300 nhiều năm trước Dược Vương Cốc, từng là võ lâm thánh địa, nhưng từ khi Dược Vương mất tích về sau, Dược Vương Cốc liền hoàn toàn xuống dốc, 300 nhiều năm gió táp mưa sa, toàn bộ Dược Vương Cốc đã kinh biến đến mức hoàn toàn hoang lương. Tới nơi miếu hang, Thanh Phong đạo trưởng cùng ngất một xuống ngựa, Thanh Phong đạo trưởng vô vô ngựa cái mông, kia ngựa liền tự mình tới một bên đi ăn cỏ. Thanh Phong đạo trưởng đi vào nơi miệng hang một tảng đá lớn trước, cẩn thận chu đáo một chút. Sau đó cười nói, cái này vô sinh lại là người nóng tính, tư nhưng đã sớm tới. Đột nhiên từ nơi không xa truyền đến một hồi cười to thanh âm, một cái tóc trái đào tiểu nhi chạy như bay đến, mấy hơi thở liền rơi xuống Thanh Phong đạo trưởng trước mặt. Người tới chính là vô sinh lão tổ, phía sau hắn cũng đi theo một cái trung niên mỹ phụ, người này ất mục cũng nhận biết, chính là đêm đó từ đường thiết chở người, cũng là vô sinh lão tổ duy nhất thân truyền đệ tử. Thanh Phong lão đạo cùng vô sinh lão tổ Hàn Nguyên vai câu, ất mục cùng trung niên mỹ phụ kia cũng đánh đối mặt. Bốn người liền tại nơi miệng hang dựng lên lều trại, chờ đợi cuối cùng hai vị tiên tiên đại tông sư Kim Tiền tử cùng chứng thuyết. Lại qua 2 ngày, Kim Thiển Tử cùng Trình Tuyết Thế mà cùng nhau mà tới. Thanh Phong đạo trưởng nhìn chung quanh mọi người một cái, mở miệng nói ra, kế tiếp chúng ta 6 người liền phải cùng một chỗ nhập cốc, đi tìm một chút dược vương mộ, trong đó hung hiểm tự không cần ta nhiều lời, mong rằng đại gia chân thành đột kết, đồng tâm hiệp lực, chung khắc nan quăng. Vô Sinh lão tổ sốt ruột reo lên, "Thanh Phong, chúng ta 4 người đều là mấy chục năm giao tình, không cần nói thêm nữa, tranh thủ thời gian vào cốc a." Thanh Phong đạo trưởng trông thấy mọi người đã vội vã không nhịn nổi, nội tâm không khỏi có chút bất an, tại cổ mộ bên trong, nếu quả thật tìm tới kia thánh dược, số lượng nếu như đủ nhiều, đại gia có thể chia đều lời nói, kia còn dễ nói. Nếu như số lượng thiếu, chỉ có như vậy một quả hai viên, đến lúc đó cục diện khả năng liền sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Bọn hắn chỉ là tiên tiên đại tông sư, không phải thần tiên, gặp thật làm cho người động tâm độ vật, nhân tính hiểm ác cũng đáng sợ, là không thể nào đốn trước. Nhưng việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cùng ngay ớt một kim trung tráo cùng Lăng Ba Vi bộ đã đại thành, gần nhất lại ngay tại nghiên tập tuyệt học của Hán Thanh Phong kiếm pháp cùng nội công tâm pháp vô cực công dựa theo ớt một tiến triển cực nhanh lĩnh ngộ tốc độ, mặc dù còn không phải cái khác đại tông sư đối thủ, nhưng vẹn vẹn đạo mệnh hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa Vô Sinh lão tổ lần này cũng mang đến học trò cưng của mình, khả năng cũng là lên tâm tư khác. Cái này Vô Sinh lão nhi mặt ngoài nhìn qua tùy tiện, nhưng thì thật là tâm mảnh như tờ người. Kim Tiễn tử cùng Trình Tuyết cuối cùng cùng nhau mà tới, hai người này trên đường phải chăng từng có thương lượng, bí mật phải chăng đạt thành thỏa thuận gì, ai cũng không nói chắc được. Sáu người tiến trong cốc, chỉ thấy được chỗ cổ mục che trời, dây leo quấn quanh, kín không kẽ hở, mỗi đi một bước đều muốn người vì mở ra một con đường đến. Bốn vị tiên tiên tông sư thương lượng một chút, đại gia thay phiên lại đến, mỗi người phụ trách mở đường một canh giờ, sau đó lại đổi người phía sau, theo thứ tự lập đi lặp lại. Mã Ứt một cùng vô sinh lão tổ đồ đệ Diệp Triệu Tú Vân, phụ trách đoàn hộ. Cứ như vậy một đoàn người một chút xíu hướng dược vương cốc chỗ sâu xuất phát. Trong lúc đó, cũng đụng phải rất nhiều cỡ lớn mãnh thú, có một con cự mãng, dài ước chừng 10 trượng có thừa, da dày thì béo, hung mãnh vô cùng, bốn vị tiên tiên tông sư hợp lực một trận chiến, mới đưa cái này cự mãng chấm liệt. Tất mục từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như thế mã xạ, cái này lại đổi mới hắn với cái thế giới này nhậm biết. Nhìn xem chết đi cự mãng, Thanh Phong lão đạo xoa xoa mồ hôi trán, may mà nói, con cự mãng này nếu như không phải gặp phải chúng ta, lại cho hắn một hai trăm năm khả năng chính là một cái xác yêu phụ. Mấy vị các tông sư cũng là nhao nhao gật đầu. Thanh Phong đạo trưởng nhìn sắc trời một chút, nói với mọi người nói, đêm nay chúng ta ngay tại này xây dựng cơ sở tạm thời, con cự mãng này dù chết, nhưng khí thế của nó vi thế còn lại, bình thường manh thú không còn dám tới gần. Đám người cũng nhao nhao gật đầu nói phải. Kế tiếp chính là ớt một bận rộn thời điểm, hắn trước đem sư phụ doanh trướng đóng tốt, sau đó nhấc lên đống lửa, lại móc ra dao găm đâm rách kia mãng xà thân thể, đào ra mật rắn, bỏ vào sư phụ hồ lô rượu bên trong. Sau đó lại lấy mấy khối thịt rắn, gác ở trên lửa nướng. Một hồi câu phù, mùi thơm nức mũi. Đám người xuống tới, một người được phân cho một khối thịt rắn, Mimi bắt đầu ăn. Cái này cự mãng tại rừng sâu núi thẳm tu hành nhiều năm như vậy, không biết ăn nhiều ít tiên tài địa bảo, thịt rắn bên trong ẩn chứa đại lượng linh cơ. Đám người sau khi ăn xong đều nhao nhao bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Tất Mục lại vẫn một người tại cầm giao găm đem thịt rắn từng điểm từng điểm cắt bỏ, thịt rắn thật sự là nhiều lắm, nếu như xử trí không thỏa đáng, chẳng mấy chốc sẽ hư thôi. Tất Mục đột nhiên nghĩ đến chính mình trước kia đi theo lão ăn mày sinh hoạt thời gian. Có lúc, bọn hắn thật vất vả đánh lấy thịt rừng, vì có thể chậm rãi ăn, liền dùng khói hun lửa cháy phương pháp, chế thành thức khô. Cứ như vậy liền cũng có thể bảo tồn thời gian dài hơn. Nghĩ đến liền làm. Thất Mục đem các bộ thịt rắn bắt trước làm theo, rất nhanh liền đạt được một đống lớn thịt khô. Đầy đủ mấy người ăn được hơn 10 ngày. Ngoài ra, Thất Mục cũng phát hiện, cái này cự mãng da rắn 10 phần cứng cỏi, nếu như có thể cắt đi, làm thành hộ giáp, đó cũng là cực tốt chuyện. Đáng tiếc dao găm của hắn chỉ là phàm phẩm, căn bản là không làm gì được kia cự mãng da rắn. Thanh Phong đạo trưởng nơi đó có một thanh bảo kiếm, Thất Mục cũng không tiện đi cùng sư phụ mượn, chỉ có thể nhìn cái này một đống da rắn không thể làm gì. Chương 26, dò xét của mộ, chương 26, dò xét của mộ khu vực đó, mặc dù theo bốn phía dãy núi chỉ bên trên truyền đến từng đợt dã thú gào thét thanh âm, nhưng đích thật là không có một cái nào dã thú dám tới gần nơi này, dù sao nơi này đã từng là cự mãng lãnh địa. Thứ hai sáng sớm bên trên, đám người thu thập thỏa đáng, tiếp tục tiến lên. Thanh Phong đạo trưởng lấy ra một tấm bản đồ, cẩn thận phân biệt trong chốc lát, sau đó phía bên trái chỉ đạo, chúng ta kế tiếp hướng cái phương hướng này đi, đoán chừng lại có một ngày liền có thể đến mục đích. Đám người nghe xong, thấy có hy vọng, tiến lên tốc độ, lại thêm nhanh thêm mấy phần. Lúc chạm vào tối, một đoàn người rốt cục đạt tới mục đích. Đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt, chính là từng tòa tàn phá pho tượng. Những này pho tượng phía trên mọc đầy cỏ xỉ rêu, có không có đầu, có thiếu cánh tay thiếu chân, mấy trăm năm mưa gió ăn mòn, đã thấy không rõ chỗ điêu khắc khuôn mặt. Vô Sinh lão tổ đi tới gần cẩn thận quan sát một chút, hắn cao giọng hô, đại gia muốn cẩn thận một chút, những này pho tượng vị trí tự hồ là một cái phòng ngự trận pháp, cũng không biết hiện tại còn dùng tốt hay không. Thanh Phong đạo trưởng từ dưới đất nhặt lên một khối đá vụn, dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cục đá vụn kia liền hướng phía một tòa pho tượng chạy như bay, ầm ầm một tiếng, pho tượng kia liền trực tiếp ngã xuống đất, vỡ thành bảy tám khối. Thanh Phong lão đạo "Khụ khụ, đối với vô sinh lão tổ nửa đùa nửa thật nói, người là gan này cũng càng ngày càng nhỏ, nào có cái gì cơ quan trận pháp." Vô sinh lão tổ náo loạn một cái đỏ mặt, vẫn tranh luận nói, khẳng định là có trận pháp cơ quan, chẳng qua là bởi vì là thời gian quá xa xưa, khả năng những cái kia thiết trí đều đã mất hiệu lực. Trình Thiết cũng ở một bên phụ họa nói, "Lưu An Mộ kim hiệp hữu ý không là trước kia đã tới sao, khả năng những cơ quan kia đã bị bọn hắn làm hỏng, dù sao muốn nói đào mộ là mộ, bọn hắn có thể là cao thủ, chúng ta không phải sở trường." Đám người nói chuyện, nhẹ nhõm vòng qua những này thạch ông trọng, rốt cục đi tới một ngôi mộ lớn mộ thất trước đó. Ngôi mộ lớn này xây dựng lưng vào núi, tựa hồ là đem toàn bộ sơn cho móc rỗng. Mộ thất cửa đá đã bị mở ra, xung quanh mọc đầy cỏ dại, một luồng âm linh hàn khí theo kia mộ thất bên trong thổi đi ra. Mấy vị tông sư tới gần mộ thất, chăm chú quan sát đến. Một bên kim tiền tử, huyên một tiếng niệm vật, nói rằng: "Lão nạp theo cái này, mộ thất bên trong cảm nhận được nồng đậm và khí, trước đó từng nghe Thanh Phong đạo hữu nói qua, nơi này xuất hiện cương thi, cũng không biết là trước kia trộm mộ người chết đi về sau chịu âm khí quấy rầy biến thành cương thi, vẫn là nói cái này mộ thất bản thân liền có vấn đề." Vô Sinh lão tổ vội vàng nói: Đứng tại cửa ra vào kể 1000 nói 1 vạn cũng vô dụng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuống dưới xem xét một phen a. Thanh Phong đạo trưởng bọn người nhẹ gật đầu, nối đuôi nhau mà vào, Tất Mục cùng Diệp Tú Vân như cũ phụ trách đoàn hộ. Tiến vào cổ mộ, đám người cảm giác được càng thêm âm lãnh. Trong không khí tràn ngập một cõi hầm ướt mục nát khí vị. Tất Mục đem sớm đã chuẩn bị xong bó đuốc nhóm lửa, phân cho đại gia. Bó đuốc trong nháy mắt đem toàn bộ mộ thất cho chiếu sáng, chỉ thấy một đầu hú dáng dấp dũng đường đưa về phía chỗ sâu. Đám người thận trọng thử thăm dò tiến lên, ở phía sau phụ trách đoàn hộ rất mục, một bên theo sát lấy đại đội ngũ, một bên quan sát bốn phía. Đường hành lang trên thạch bích điêu khắc đủ loại nhân vật tạo hình, thỉnh thoảng có một ít cổ quái kỳ lạ côn trùng, ở phía trên bỏ qua bỏ lại. Những này trên vách đá điêu khắc, tựa hồ là đang giảng thuật dược vương sáng chói một đời, rõ ràng mang theo ca công tụng đức ý vị. Đột nhiên theo đường hành lang ngay phía trước, truyền đến một tiếng không phải người tiếng gào hét. Đám người nghe xong, vội vàng cảnh giác lên. Thanh Phong đạo trưởng nói rằng, có thể là chúng ta mùi vị, đưa tới kia cương thi cảnh giác. Vừa dứt lời, liền nghe được xa xa trên hành lang truyền đến cuộn cuộn thanh âm. Nhỏ ánh lửa, đám người rốt cục thấy rõ đối diện tới là cái thứ gì. Đây là một bộ cương thi, thân cao chín thước có thừa. Tóc hai bù sủ, hốc mắt lõm, mặt xanh nanh vàng, đôi cánh tay như là khô cạn nhánh cây đồng dạng, mọc ra móng tay thật dài, trên thân thế mà mặc vào một bộ đạo bào, cái kia đạo bào tay háo bên trên, theo một tôn kim sắc năn lô. Trình tuyết nói, xem ra, cái này cương thi hẳn là dược vương cốc ngày xưa môn nhân, vàng không hắn cũng sẽ không mặc cái này thân đạo bào. Đám người cũng nhao nhao gật đầu. Vô sinh láo tổ đi ra phía trước, đối với mọi người nói, trước để cho ta tới thử một chút, nhìn cái này cương thi có mấy phần đạo hạnh. Vô Sinh lão tổ trận pháp có thể xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không phải là nói Vô Sinh lão tổ thực lực bản thân không mạnh, người khác mặc dù thấp bé, nhưng một thân vượt luyện công phu, nhưng cũng là độc bộ hoàn vũ, nhất là hắn bắt phương độc tôn thần công, đã thương người từ trong vô hình, nhất là âm độc vô cùng. Thấy Vô Sinh lão tổ chủ động xin đi, Thanh Phong đạo trưởng mấy người liền lui về sau lui, đứng ở một bên vây xem lên. Vô Sinh lão tổ hét lớn một tiếng đại bi thủ bay người lên trước, một chưởng đánh vào kia cương thi trước ngực. Một chưởng này nếu như thả ở bên ngoài, cho dù là một tảng đá lớn, cũng biết bị Vô Sinh lão tổ một kích này đánh thành phấn vụ. Nhưng một chưởng này đập đện tại cương thi trên thân thể, liền như là đánh trúng vào một cái gỗ mục đồng dạng, phát ra tiếng vang nặng nề, kia cương thi thân thể hướng về sau trực tiếp ngã xuống. Vô Sinh lão tổ vừa muốn thu công, đã thấy kia đang ngã xuống đất cương thi, vậy mà thẳng tắp lại rất lập nên, trong miệng phát ra từng đợt gào hét, lại hướng về Vô Sinh lão tổ đánh giết mà đến. Có thể thấy được, Vô Sinh lão tổ vừa mới kia tất sát nhất kích, đối cố này cương thi không có tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại đem cái này cương thi cho chọc giận. Tiếp tiếp, Vô Sinh lão tổ cùng cái này cương thi liền chiến tới một chỗ, ngươi tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt. Đám người thời gian dần trôi qua cũng phát hiện một chút môn đạo, cái này Cương Thi lực phòng ngự thật sự là quá kinh người, mặc cho vô sinh lão tổ như thế nào công kích, đều không gây thương tổn được hắn mấy may. Thanh Phong đạo trưởng từ sau cong rút ra bảo kiếm, khinh thân nhảy lên, liền trực tiếp nhảy tới Cương Thi đằng sau, nhẹ săn kiếm hoa, đột nhiên một đọ, Cương Thi một cái cánh tay bóng chốc bị thứ mất. Vô Sinh lão tổ thấy thế cười nói, ta liền hâm mộ ngươi cái này lỗ mũi châu lão đạo, ngươi thanh này dùng thiên ngoại vẫn tiết chế thành bảo kiếm, thật sự là sắc bén vô cùng. Ta là không làm gì được cái này Cương Thi, còn lại giao cho ngươi đi. Dứt lời, vô sinh lão tổ một cái bước ra, thoát ly vòng chiến lại đổi thành Thanh Phong đạo trưởng cùng kia cương thi đối chiến. Thanh Phong đạo trưởng Thanh Phong kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền, lại phối hợp cái này một thanh tuyệt thế hảo kiếm, uy lực của nó không thể so sánh nổi, rất nhanh, cái này cương thi liền phá thành mảnh nhỏ, dù vậy, kia cương thi vẫn kéo lấy dập nát thân thể, thẳng hướng Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng có chút thịt đau từ trong ngực lấy ra một chương bùa vàng, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó dùng mũi kiếm nhi chọn bùa vàng, trực tiếp đâm vào kia cương thi đầu lâu, kia cương thi lập tức đứng thẳng bất động, sau đó bùa vàng bắt đầu bốc cháy lên, cuối cùng đem toàn bộ cương thi nhóm lửa. Một bên Kim Tiền tử vừa cười vừa nói, "Thanh Phong đạo hữu chiêu này phù triện chi thuật, càng thêm tinh thâm." Thanh Phong đạo trưởng tùy ý cười cười, cũng không nói nhiều, đám người tiếp tục tiến lên. Đi qua hành lang rất dài, mọi người đi tới thứ nhất tầng mộ thất. Mộ thất mặt đất 10 phần tán loạn, các loại vật bồi táng bị ném khắp nơi đều là, đây cũng là trước đó Mộ Kim giáo húy nhóm thủ bút. Dựa theo Thanh Phong đạo trưởng hiểu biết tin tức, những ngày Mộ Kim hiệu úy nhóm tới chỗ này, một chút kinh động đến kia cương thi, một phen vật lộn phía dưới, đám người không phải đối thủ, trên cơ bản thương vong hầu như không còn, chỉ có một người tay mắt linh lẹ. Theo kia quan tài bên trong mò tới mấy cái hộp, liền hốt hoảng chuẩn thoát. Thanh Phong đạo trưởng lấy được viên kia đại hoàn đan, hẳn là theo cái này quan tài bên trong tìm tới. Dựa theo kia mô kim hiểu ý lời giải thích, toàn bộ mộ thất hẳn là có 3 tầng, bọn hắn chỉ tìm được thứ nhất tầng, liền bị kia cương thi cho chạy ra. Đám người vội vàng bốn phía xem xét, đem toàn bộ mộ thất lại hoàn chỉnh kiểm tra một lần, trừ một chút vàng bạc châu báu bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Mà vàng bạc châu báu đối với người bình thường mà nói có thể là vật trân quý vô cùng, nhưng đối với những này tiền thiên đại tông sư tới nói, cùng cặn bã không hề khác gì nhau. Đám người kiểm tra xong mộ thất, không có bất kỳ cái gì phát hiện, đại gia lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng vây quanh kia cổ quan tài, chuyển vài vòng. Cái này cổ quan tài, không biết là dùng cái gì vật liệu gỗ chế thành, đã 300 nhiều năm, vẫn không có thay đổi chút nào. Thanh Phong đạo trưởng tung người một cái nhảy tới cái này quan tài bên trong. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập quan tài bốn phía cùng dưới đáy, những người khác cũng đều vây quanh, tại quan tài bốn phía cẩn thận kiểm tra, nhìn xem có hay không cơ quan ám đạo. Đương nhiên, Thanh Phong đạo trưởng tựa hồ là phát hiện gì rồi, đứng dậy, dùng chân hướng phía kia quan tài dưới đáy đột nhiên một đạp, kia quan tài dưới đáy trong nháy mắt nứt ra, lộ ra một người rộng hẹp động sâu. Tranh Phong đạo trưởng chào hỏi một tiếng, dẫn đầu nhảy vào, đám người vội vàng đuổi theo. Trước mắt xuất hiện lần nữa một đầu đường hành lang, như là trước đó đường hành lang như thế, xung quanh trên vách đá điêu khắc đủ loại bức họa. Đám người cầm bó đuốc cẩn thận thưởng thức, tất một cùng theo ở phía sau dụng tâm nhìn xem. Tầng này trên hành lang hình tượng cùng thứ nhất tầng trên hành lang hình tượng, hoàn toàn khác biệt. Tại tầng này vách đá hình tượng bên trong, vị kia người mặc đạo bào màu vàng nõn, ống tay áo văn một tôn đan lô lao đạo, đoán chừng chính là thuốc kia vương, hắn giống như biết rõ chính mình đại nạn gần, thế mà nhường môn hạ của hắn đệ tử bắt được đại lượng đồng nam đồng nữ, lấy người vì tốt dẫn, luyện chế duyên tỏ đang dương. Tất Mục nhìn có chút tức giận, không nghĩ tới Thanh Danh Cao giữ vương, phía sau lại là người như thế. Vì lợi ích riêng của một mình, như hại nhiều ít nhân mạng. Bốn vị Tiên Thiên Võ học tông sư cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Tại sách sử ghi chép bên trong, vị này giữ vương hành y tế thế, trách trời trung dân, là một cái đại điển nhân. Có thể cái này bích họa miêu tả, lại là hoàn toàn khác biệt mặc khác. Đây thật là ứng câu kia tục ngữ, biết người biết mặt không biết lòng. Tất Mục một, một vừa nhìn những này bích họa, một bên tại trong đầu suy nghĩ. Hắn cảm giác rất kỳ quái, tu kiến cái này cổ mộ người đến cùng là ai? Hẳn tại sao phải tại thứ nhị tầng mộ thất trên hành lang, đem những cái kia dấu ở lịch sử bụi bặm ở trong chân tướng cho bóc lộ ra. Mọi thứ đều lộ ra như thế khó bề phân biệt, để cho người ta không nghĩ ra. Rất nhanh, mọi người đi tới thứ nhị tầng mộ thất. Tầng này mộ thất cùng thứ nhất tầng mộ thất cách cục bên trên là hoàn toàn tương tự. Mộ thất bốn góc có bốn mõ lần vành, bên trong đầy dầu thắp, khả năng tại thật lâu trước đó, nơi này còn điểm tiên đăng, bởi vì mộ thất bị triệt để phong bế, ngăn cách không khí tiến vào, những ngày này đèn mới chậm rãi dập tắt. Mộ thất chính giữa có một bộ to lớn quan tài, rõ ràng nhìn ra là dùng đồng theo vật liệu chế thành. So thứ nhất quan tại cảng thêm sa hoa. Chương 27, đại cơ duyên, chương 27, đại cơ duyên. Đám người vẫn như cũ y theo lệ cũ, đem xung quanh kỹ càng kiểm tra một phen. Thật không có bất kỳ cái gì thu hoạch, lại lần nữa tụ tập tới cái này to lớn quan tài đồng trước mặt. Vị kia Trình Tuyết giáo chủ nói với mọi người nói, "Cửa này để ta tới thăm dò một chút, các ngươi lại lui lại." Dứt lời, đột nhiên hơi vung tay, theo tay áo của nàng làm bên trong bay ra một đạo thuật dày như tiên, một chút liền đánh trúng vào kia quan tài. Kia nắp quan tài nhi bị một kích đánh bay, trên không trung xôi chảo mấy lần, chúng điệp đập vào cách đó không xa trên bậc thang. Phên này thao tác xuống tới, vẫn không có xúc động bất kỳ cơ quan, dường như đây chính là một cái thường thường không có gì lạ qua tại. Đám người thận trọng tụ lại tiến lên, hướng trong quan tài nhìn lại. Chỉ thấy trong quan tài nằm một cái sắc mặt hồng nhuận lão giả, như cùng ngủ lấy như thế, mặc trên người một cái đạo bào tím bẩm, nơi ống tay áo hoa văn một tốn đan lô. Kim Thiền tử hất một tiếng nghi hoặc, kỳ quái nói rằng, người kia là ai? Chẳng lẽ hắn chính là Dược Vương Bản Tôn sao? Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu nói rằng, hẳn không phải là a, nếu thật là Dược Vương Bản Tôn, kia vừa rồi trên hành lang những cái kia bức họa là ai khắc lên? Trinh Tuyết cung phụ hòa nói, Ta cảm thấy hắn không phải Dược Vương bà tôn, nếu thật là bạn thân hắn, hắn tại sao lại có thể cho phép người khác đem cái này bích họa khắc lên đi, đây không phải tại bóc chính mình nội tình sao? Huống hồ theo võ lâm chí ở trong đi lại, năm đó Dược Vương là trước mất tích, môn hạ đệ tử lập đi lập lại tìm không được hắn, lúc này mới vì hắn lập xuống mộ quần áo. Vô Sinh lão tổ trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói rằng, vậy có hay không một loại khả năng, năm đó Dược Vương cốc đã xảy ra một loại nào đó biến cố, thí dụ như nói môn hạ đệ tử tạ phản, âm thầm giết vị này Dược Vương, sau đó lại diễn xuất một trận đệ tử tìm kiếm sư phụ khổ tình hí. Đám người nghe xong cũng cảm thấy có loại khả năng này. Dù sao nếu quả thật dựa theo bức họa bên trên biểu hiện nội dung, vị này Dược Vương không những không phải cái gì đại thiên người, ngược lại là cũng hung cực các hạ người. Tất Mộc đứng ở một bên tò mò hỏi, "Sư phụ à, người này cũng đã chết thật lâu, vì cái gì nhìn qua vẫn là sinh động như thật?" Thanh Phong đạo trưởng tậy mở lão giả này miệng, đám người lúc này mới nhìn đến, lão giả miệng bên trong ngậm một viên hạt châu màu đen. Thanh Phong đạo trưởng đem hạt châu kia lấy ra ngoài, lập tức đám người liền phát hiện, kia thân thể của lão giả với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hóa thành tro bụi. Kim Tiền tử tán thán nói, "Nhỉ tới đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tích ta châu, có bảo vật này bảo vệ" Cố thi thể này khả năng mấy trăm năm mà bất hủ. Thanh Phong đạo trưởng nhẹ gật đầu, lại dùng tay tại quan tài bằng đồng xanh bốn phía lục lọi một chút. Đột nhiên, Thanh Phong đạo trưởng trên mặt dường như lộ ra vui vẻ biểu lộ, tay của hắn chạm đến một cái cơ quan, nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ thấy kia to lớn quan tài đồng bốn góc chỗ đều có một cây trụ chậm rãi giăng lên, đem cái này to lớn quan tài đồng chậm rãi thoát tới giữa không trung. Mà tại quan tài bằng đồng xanh phía dưới, lần nữa lộ ra một cái tĩnh mịch địa đạo. Thanh Phong đạo trưởng kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút do dự thứ nhất nhảy vào, còn lại đám người cũng theo đôi mà vào. Nguyên Lai like tưởng rằng kế tiếp còn sẽ là một đầu hành lang rất dài cũng không có nghĩ đến chính là, đám người sau khi đi vào mới phát hiện phía dưới này lại là một tòa cự đại địa cung. Nhìn xem cái này to lớn trong lòng đất cung, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Tòa này địa cung thật sự là quá lớn, cả tòa địa cung tựa hồ là bắt chước một vị nào đó đế vương cung điện kiến tạo mà thành. Lớn như thế một hạng công trình, cần tiêu hao nhân lực vật lực tài lực là khó có thể tưởng tượng. Vô Sinh lão tổ nói lắp bắp, đây nhất định không phải dược vương mộ quần áo, đây rốt cuộc là địa phương nào? Hoàn toàn chính xác, dựa theo tòa này địa cung quy mô mà nói, 300 năm trước dược vương tuyệt không có khả năng có thực lực như thế. Đến khởi công xây dựng tòa này địa cung, trên trận tất cả mọi người không nói lời nào, tất cả mọi người bắt đầu đánh lên tính toán. Thanh Phong đạo trưởng thở dài một hơi, hắn biết, theo nhìn thấy địa cung một khắc kia trở đi, chi đội ngũ này đã hoàn toàn tản. Vô Sinh lão tổ xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, ta nói Hàn vị, địa cung này to lớn như thế, bên trong đoán chừng dấu không ít đồ tốt, nếu không chúng ta tách ra làm việc a, ai tìm tới chính là của người đó, dạng này cũng có thể tăng tốc tiến độ, tránh khỏi đêm dài lắm ngậm. Thanh Phong lão đạo nhẹ gật đầu, công nhận Vô Sinh lão tổ lời giải thích. Kim Tiễn tử cùng Trình Tuyết nhìn chăm chú một cái, cũng đi theo nhẹ gật đầu. Vô Sinh lão tổ cười nói, vậy chúng ta liền cắt tìm một cái phương vị, không có can thiệp lẫn nhau. Nói xong lời này, liền dẫn đồ đệ của mình, nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy như bay. Kim Tiễn tử cũng hất một tiếng nhợn vật, nhảy xuống thang, tuyển một cái phương hướng tìm kiếm đi, sau đó chính là Trình Tuyết, nàng hướng Thanh Phong lão đạo chắp tay, sau đó liền phiêu nhiên mà đi. Hiện tại trên trận liền chỉ còn lại Thanh Phong sư đồ hai người. Tất một hỏi, sư phụ, sau đó phải làm thế nào đâu? Thanh Phong đạo trưởng ngưng trọng nhìn qua cái này một miếng đất lớn cùng, trầm giọng nói rằng, nơi đây địa cùng tuyệt không đơn giản, bên trong nhất định ngậm lấy hú hiểm, nhưng cũng có đại cơ duyên. Chờ một lúc, người ta sư đồ tách đi ra tầm bảo. Nhớ lấy, không được lòng tham, thấy tốt thì lấy, mặc kệ kết quả như thế nào. Sau 3 ngày, chúng ta tại lũi vào tu hợp, nếu như ngươi lúc đi ra không có nhìn thấy ta, cũng không cần do dự, lập tức rời đi nơi đây địa cùng, quay lại trung nguyên. Tất một nghe xong, liền cảm giác chính mình sư phụ lời nói, trong lời nói có hàm ý, nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ, chẳng lẽ nơi này còn có có thể bị thương ngươi tổn tại sao?" Thanh Phong đạo trưởng nghiêm túc nhìn xem Mục nói rằng, "Mọi thứ đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất." Có thể kiến tạo như thế địa cung người, thủ đoạn chi cao đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, thậm chí liền Sả Yêu Kiệt đều có vẻ không bằng. "Mặc khác, nếu như ngươi tại tầm bảo trên đường gặp mấy người khác, muốn trước tiên mau trốn đi, nhớ lấy nhớ lấy." Ất Mục chỉnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó nhảy xuống thang, hướng phía xa xa địa cung bay đi. Thấy Ất Mục đã rời đi, Thanh Phong đạo trưởng lại từ trong lực móc ra một cái bắt quái bản, sau đó đối với địa cung lập đi lập lại so sánh, cuối cùng trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Nơi này cơ duyên chỉ có thể là ta, Vũ Sinh, Kim Tiền, Trình Tuyết, các ngươi lại tốt với ta tốt giỏi đường a." Dứt lời, Phi thân nhảy lên, cũng hướng phía địa cùng xuất phát. Lúc này Thất Mục đã đi tới đi vào một tòa cung điện trước đó, cung điện kia chính giữa treo một cái bảng hiệu, phía trên viết ba chữ to Văn Nguyên Điện. Thất Mục dùng nhẹ tay nhẹ đẩy, cung điện kia cửa điện từ từ mở ra. Thất Mục thận trọng đi vào, tuy nói hắn kim trùng cháo có thể miễn dịch phần lớn công kích, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu quả thật gặp sư phụ trong tay cái kia thanh thiên ngoại vẫn thiết bảo kiếm, hắn đồng dạng muốn ở ra giẫm. Huống chi Thanh Phong đạo trưởng trước đó cũng lập đi lặp lại dạy bảo chính mình, nhất định phải chú ý cẩn thận. Bởi vì cái gọi là cẩn thận treo được vạn năm truyền, nói chính là cái đạo lý này. Ngay cả mình sư phụ đều đứng địa cung này vô cùng tiến kỵ, huống chi chính mình một cái mới ra đời tiểu đạo đồng đâu. Lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Cái này Văn Uyên điện bên trong trưng bày thế mà tất cả đều là thư tịch, có thể dùng toàn sách là sách để nhung. Thất Mục cũng không nóng nảy, tiện tay mở ra một quyển sách, tinh tế đọc. Thô sơ giản lược đọc xong sau, hắn đem xếp hợp, lại lần nữa bỏ vào trên giá sách. Lập tức hắn lại cầm vài cuốn sách, rướn khoác ngồi xuống Văn Uyên điện trên bậc thang, bắt đầu đọc lấy đến. Tính toán giờ, Thất Mục đã đọc hơn 3 canh giờ sách. Thất Mục duỗi ra lưng ngồi, đứng dậy. Hắn đây là đã thứ 3 lần đi vào Văn Uyên điện bên trong đỗi sách và đại điện này không hổ gọi văn uyên điện, ất mục thu sơ giản lược đoán trường một chút, bên trong cung điện này uýt gia thạ ở mười mấy vạn bản thư tịch. Nhất là nhu ngất mục kinh ngạc chính là, những sách vở này chỗ ghi lại nội dung, cùng Đường Kim đại hán vương triều rất nhiều thư tịch hoàn toàn không giống. Nhất là hắn tại một cuốn tên là Tiên Giả Truy Tung Du ký bên trong, đọc được một cái khác hẳn lạ lạn mỹ lệ thế giới. Theo như sách viết chỗ ghi lại, trong thế giới kia có rất nhiều bay tới bay lui tiên nhân, hoặc là xưng là tu sĩ. Những tu sĩ này tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ, tay có thể hái ngôi sao, một bước độ hư không. ất mục nhìn xem quyển sách này, Cảm giác đầu óc của mình cũng không quá đủ, trên đời thật có người lợi hại như vậy sao? Người loại này cùng trong truyền thuyết tiên nhân dường như cũng không có gì khác nhau nhã. Thời gian kế tiếp, Tất Mục cũng không có đi hướng cái khác cung điện tầm bảo, vẫn hết sức chuyên chú tại văn uyên điện bên trong đọc sách. Từ hắn đi theo Thanh Phong đạo trưởng tu đạo đến nay, cũng không biết là bởi vì khai khiếu, còn là bởi vì cái gì duyên cớ, hắn hiện tại trí nhớ cực kỳ tốt, có thể đọc nhanh như gió, đã học qua sách trên những cơ bản liền khó mà quên đi. Thang đến thứ 3 thiên buổi sáng, Tất Mục rốt cục đem cái này một đại điện thư tịch lần xem mấy lần. Hắn cảm thấy hắn thu hoạch đã rất lớn, nhưng nhất làm cho hắn cao hứng là Hắn đại những sách vở này ở trong thế mà tìm tới một vốn tên là lớn tiêu giao kinh trải qua sách. Bộ này kinh thư cùng trước đó ất mục lấy được tiêu giao kinh tiêu giao tâm kinh đồng xuất một mạch. Khi lấy được bộ này kinh thư về sau, ất mục trước đó đối với hai bộ kinh thư không hiểu lộ vật, thế mà lập tức rộng mở trong sáng. Hắn quanh chân ngồi văn uyên điện bên trong, đem ba bộ kinh thư nội dung tiến hành nhất nhất so sánh, sau đó trong đầu liền bắt đầu dung hội quan thông. Chính hắn cũng nói không rõ vì cái gì, ngược lại ất mục cảm thấy cái này tam bộ kinh thư, tựa hồ là theo cùng một bản kinh thư bên trong chia tách mà đến, hiện tại hắn đem cái này ba bộ kinh thư dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng tạo thành một thiên hoàn chỉnh tinh văn, hắn vì đó đặt tên là Tiêu giao chân kinh. Lam Bộ này Tiêu giao chân kinh đạn sinh một cái mắt, tất một cảm giác ở trong đầu của mình dường như bỗng nhiên xuất hiện một hạt giống, hạt giống kia thật sâu cắm rễ tại trong đầu của mình, cũng vươn một mảnh nhỏ lá non. Tất một đột nhiên cảm giác được đầu óc của mình phá lệ thanh minh, nhìn về phía cảnh vật xung quanh cũng càng thêm rõ ràng, không khí bốn phía ở trong dường như có đặc tú nào đó đồ vật đang đang tiến vào trong đầu của mình, tiến tới bị cái kia chồi non hấp thu. Tất một nội tâm có chút lo lắng bất an, hắn không cách nào phân biệt biến hóa như thế là tốt hay xấu, vẫn là chờ ra địa cùng về sau thỉnh giáo một chút sư phụ a. Đốt mộ không biết là, khi hắn đem ba bộ kinh thư dung hợp một thể, hình thành một bộ hoàn chỉnh kinh thư thời điểm, tại xa xôi một chỗ khác thế giới, một tòa to lớn đại điện bên trong, một vị xếp bằng ở Liên Hoa Đài bên trên lão đạo, trong nháy mắt mở hai mắt ra, thân giọng tự lẩm bẩm, "Mấy trắng sư tổ đạo thống, rốt cục có kế thừa người." Chương 28, nhân tính ác, chương 28, nhân tính ác. Đốt mộ tính toán một cái thời gian, cũng sắp đến cùng sư phụ hội họp thời điểm. Hắn chậm rãi đi ra Văn Uyên điện, nhìn phía sau đại điện, hắn bỗng nhiên tối đầu thi lễ, nhỏ giọng nói, "Cũng không biết cái này Văn Uyên điện bên trong tảng thư là vị tiền bối nào sưu tập." Hôm nay ta ớt mục ở đây thu hoạch rất nhiều, 10 phần cảm kích, trước khi rời đi, bãi biệt vị tiền bối này. Ớt mục từ nhỏ bị Lao Ăn Mẩy dạy bảo, bị người Tích Thủy Tri Ân làm dưỡng truyền tương báo. Hôm nay hắn trong đại điện này tụ người khác cân huệ, mặc dù không biết rõ người kia là ai, nhưng cần thiết lễ tiết nhất định phải có. Hắn vừa rồi việc đã làm, không vì cái gì khác, chỉ vì cầu một cái yên tâm thoải mái. Rời đi Văn Uyên điện, ớt mục tâm tình 10 phần bất mãn, hắn cũng không có bởi vì không có tìm được bảo vật mà hối hận, hắn thấy, chính mình tại Văn Uyên điện bên trong thu hoạch đã đầy đủ nhiều. Liên như chính mình sư phụ nói như vậy, thấy tốt thì lấy. Một đường hừ phát khi còn bé lao ăn mày dạy cho hắn điệu hát dân gian, lần nữa tới tới địa cung lối vào chỗ. Lúc này toàn bộ địa cung lối vào chỗ liền chỉ có hắn một người. Những người còn lại đều chưa có trở về. Thấy những người khác tạm thời còn chưa có trở lại, Ứt Mục liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận tu luyện lên Thanh Phong đạo trưởng truyền lại cho mình vô cực công. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì dung hội quán thông tiêu giao chân kinh, lúc này Ứt Mục tu luyện vô cực công, tựa như cùng uống nước lạnh đồng dạng dễ dàng, thì ra chỗ nào không hiểu, hiện tại liếc qua tới ngay, có một loại hiểu ra cảm giác. Đợi gần một ngày, vẫn không nhìn thấy bất cứ người nào đi ra. Ất Mục có chút nóng nảy, hắn lo lắng nhất chính là chính mình sư tôn Thanh Phong đạo trưởng. Hắn hồi tưởng lại 3 ngày trước Thanh Phong đạo trưởng đối với mình lời nói, liền có một loại dự cảm xấu. Nếu quả thật dựa theo Thanh Phong đạo trưởng an bài, Ất Mục lúc này nên rời khỏi địa cung, trực tiếp trở về Trung Nguyên. Có thể Ất Mục là hiếu thuận hải tử, hắn sao có thể trơ mắt đem sư phụ của mình ném ở cái này mặc kệ đâu, điểm này hắn là vô luận như thế nào cũng làm không được. Ất Mục quyết định, đợi thêm 6 canh giờ, nếu như còn không chờ đến sư phụ, chính mình nói cái gì cũng muốn lại dò xét đáy cung, cũng hứa sư phụ lão nhân gia ông ta lúc này đang bị vây ở nơi nào đó. Chờ đợi mình đến thi tứ đâu? 6 canh giờ rất nhanh liền đi qua, Tất Mục mở hai mắt ra, nhìn về phía địa cung, hắn đứng dậy không chút do dự hướng địa cung phi thân mà đi. Lần nữa tiến vào địa cung, Tất Mục không có một gian một gian tìm kiếm, ngược lại như cỡi ngựa xem hoa đồng dạng nhanh chóng chạy vội. Hắn thi triển đại thừa cảnh giới Lăng Ba vi bộ, tốc độ càng nhanh, người như huyễn ảnh đồng dạng tại những cung điện này bên trong xuyên đến xuyên đi. Rốt cục hắn tại một chỗ trong cung điện tìm tới một người. Nhưng người này cũng không phải là thành phong đạo trưởng, mà là kia vô sinh lão tổ. Nhưng cái này vô sinh lão tổ sớm đã chết đi, thi thể đã kinh biến đến mức cứng ngắc trên mặt vẫn mang theo loại kia không thể tin biểu lộ, chết không nhắm mắt. Trước ngực của hắn tựa hồ là bị cái nào đó lợi khí cho phá vỡ, tạo thành một cái to lớn lỗ máu. Tất Mục biết rõ vị này vô sinh lão tổ phỏng ngự mạnh hiếm thấy trên đời, có thể đem hắn thương thành như vậy người, ngoại trừ đồng hành mặt khác ba vị đại tông sư bên ngoài, còn có thể là ai? Có thể đã thương người tới của hắn đấy là ai? La Kim chiến tử, vẫn là chính thuyết, hay là chính mình sư tôn Thanh Phong đạo trưởng? Tất Mục lâm vào thật sâu lao nghĩ ở trong, hắn càng thêm vội vàng phải nhanh một chút tìm tới chính mình sư tôn. Tất Mục sau khi rời đi không lâu, Đã thấy kia chết đi vô sinh lão tổ chỗ ngực, leo ra ngoài một cái toàn thân kim hoàng lục trùng, kia lại trùng tử một chút xíu nôn lên sợi tơ, đem vô sinh lão tổ ngực lỗ lớn chậm rãi may vá lên, qua một hồi lâu mới may vá hoàn tất, kia kim hoàng sắt thịt theo trùng, toàn bộ gầy đi trông thấy, lại lần nữa chui vào vô sinh lão tổ trong thi thể. Cái kia vốn đã trải qua chết không nhắm mắt vô sinh lão tổ, đột nhiên miệng lớn mở ra bắt đầu thở lên khí đến, sắc mặt của hắn dữ tợn, mười phần kinh khủng làm người ta sợ hãi, hắn dùng tay mò lấy trước ngực của mình, chửi đôi nói, cái này đáng chết thiệt đi, ta không tha cho ngươi. Nói xong, đứng dậy, thất tha thất thệo biến mất ở phía xa. Mà lúc này Lục Mục vẫn đang nhanh chóng xuyên qua một tòa lại một tòa cung điện, loại kia phép căn bản không hề bị mở ra qua cung điện, hắn liền nhìn đều không đi nhìn, mục đích của hắn không phải là vì tầm bảo, mà là vì tìm kiếm mình sư phụ, tự nhiên là muốn đi nhìn những cái kia đã bị mở ra qua cung điện. Ngay tại ghé qua bên trong Lục Mục, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắn gấp vội lặng lẽ tới gần, trốn ở một cái góc tường liễu trụm. Trên trận đánh nhau hai người, một cái là Kim Tiên tử, một cái là Trình Tuyết. Bên cạnh còn có một cái nằm trên mặt đất không biết sống chết Diệp Tú Vân. Tất Mục thấy được Diệp Tú Vân, đột nhiên có chút kỳ quái. Cái này Diệp Tú Vân rõ ràng là vô sinh lão tổ thân truyền đệ tử, vì cái gì lúc này thế mà cùng hai vị này đại tông sư ở cùng một chỗ? Hơn nữa nhìn nàng ngã xuống đất không dậy nổi dáng vẻ, là ai đã thương nàng? Tất một cảm thấy mình không cần thiết lấn vào chuyện nơi đây, hắn dự định tranh thủ thời gian giúp đi, tìm được trước chính mình sư tôn lại nói. Đang lúc hắn dự định rời đi thời điểm, lại nghe được kia Kim Tiễn tử nói rằng: "Trình giáo chủ a, ngươi thật sự là giỏi tính toán, thế mà tại vô sinh bên người sắp xếp ngươi mình người, vô sinh chết cũng không an." Kia Trình Tuyết như băng sơn mỹ nhân đồng dạng, lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Cũng vậy, Chư ngươi không phải cũng liên hợp ta muốn cùng tính một lượt kế kia thanh phong sao? Chúng ta tám lạng nửa cân, ai đều không cần trò cửi ai." Tất một nghe xong, nội tâm rất là chấn động. Kia luôn luôn nhìn Hòa Ái Đế gần Kim Tiễn tử lão thiên sư, đã từng vô tư là lão ăn mày tụng kinh siêu độ, không nghĩ tới lại là như vậy người, hắn lại để cho liên hợp Trình Tuyết, an toán mình sư tôn, cũng không biết hai bọn họ phải chăng đạt được, chính mình sư tôn hiện tại đến cùng như thế nào. Kim Tiễn tử thu hồi trên mặt đó cùng hốc nụ cười, vừa cùng Trình Tuyết đối công, một bên lạnh lùng nói rằng, hai người chúng ta, người này cũng không thể làm gì được người kia, cùng nó ở đây trầm giết, không có chút ý nghĩa nào không bằng tìm được trước bảo vật lại nói. Trình Tuyết xem thường cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão hòa thượng, ta còn là trước tiên đem ngươi đưa đến Tây Thiên Phật Tổ nơi đó đi a." Nói xong lời này, kia Trình Tuyết bỗng nhiên nhanh chóng lui về phía sau, trong nháy mắt kéo ra cùng Kim Thiền tử khoảng cách. Kim Thiền tử đang đang nghi ngờ ở giữa, lại không nghĩ rằng bên cạnh nằm sắp Diệp Tú Vân, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Kim Thiền tử thấy một lần, giật nảy cả mình, nói thầm một tiếng không tốt. Đang muốn rút đi, có thể cũng đã không còn kịp rồi. Diệp Tú Vân đã đem một cái đen xỉ viên cầu ném tới Kim Thiền tử dưới chân một tiếng ầm vang tiếng vang, kim tiền tử chô đứng vị trí bị tạc ra một cái 4-5m sâu hố to. Lại nhìn kim tiền tử, đã vô cùng thê thảm. Một cái cánh tay đã bị tạc bay, hai cái bắp đùi cũng bị nổ thành một mịt, vẻ mặt vết máu, đã là hớp hới. Trình Thiết chậm rãi đi tới kim tiền tử trước mặt, đi theo phía sau kia Diệp Tú Vân. "Sư tỷ, cái này Thiên Lôi tử thật sự là lợi hại nha, lại có thể đèm tiên tiên võ học đại tông sư nổ thành lần này bộ dạng." Diệp Tú Vân vẻ mặt cao hứng nói. Trình Thiết nhìn xem nằm dưới đất kim tiền tử, cười lạnh nói, "Lão hòa thượng này lòng tham không đủ, ai cũng muốn tính toán." Thanh Phong trước kia cứu qua hắn mấy Hắn còn làm theo muốn liên hợp ta tính toán thanh phong, người loại này không thể giữ lại, đi sớm trừ sáng sớm tốt lành tâm. Bên cạnh Diệp Tú Vân nhẹ gật đầu, sau đó một bàn tay chụp về phía Kim Tiền tử. Đáng thương Kim Tiền tử vị này, một đời tiên tiên võ học đại tông sư, như vậy vẫn lạc. Nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, đất mục nội tâm rất là xúc động. Hắn thật không nghĩ tới, người và người thế mà cất giấu phức tạp như vậy tâm tính. Cái này Diệp Tú Vân lại là trình kết sư muội, như vậy vị kia vô sinh lão tổ chết, liền cùng cái này 2 tỷ muội có trực tiếp liên quan. Có lẽ Kim Tiền tử tại ở trong đó, cũng đóng vai cái nào đó ám muội nhân vật nhưng hại người cuối cùng rồi sẽ hại mình, kim tiền tử hiện tại cũng rơi xuống thân thử đạo tiêu, sao mà bị hay. Trình Thiết cùng Diệp Tú Vân hai người lại nhỏ giọng nói thầm mấy câu, sau đó chia ra hai nơi, hướng về địa cùng chỗ sâu xuất phát. Chính ở một bên đất mộ chờ thật lâu, cái này mới chậm rãi đứng ra thân đến. Hắn đi vào kim tiền tử bên cạnh thi thể, đem rơi xuống tại cách đó không xa kim tiền tử cánh tay cầm tới, đặt ở kim tiền tử bên cạnh, sau đó đem thi thể nhóm lửa. Đất mộ ngơ ngác đứng tại trước thi thể, nhẹ giọng cầu nguyện lấy, chỉ mong hắn cầu nguyện có thể đem vị này lao thiên sư đưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy cũng là báo ngày xưa Kim Thiền tử là lao ăn mày tụng kinh siêu độ ân tình. Làm xong đây hết thảy, Tất một thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục hướng địa cùng chỗ sâu tìm đi. Ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu nhất, một tòa nguy nga bên trong đại điện, Thanh Phong đạo trưởng mặt mũi tràn đầy điên cuồng, bất tiếng cười to. Tại Thanh Phong đạo trưởng trước mặt, một chương bàn thờ bên trên, chứng 73 món đồ, một cái hồ lô, một thanh bảo kiếm, một quyển sách. Thanh Phong đạo trưởng kích động tự lẩm bẩm, rốt cục để cho ta tìm tới, rốt cục để cho ta tìm tới. Hắn bước nhanh đi đến bàn thờ trước, đưa tay chụp tới cái kia hồ lô. Làm cho người ý chuyện không nghĩ tới lại đã xảy ra. Thanh Phong đạo trưởng tay đụng chạm đến hồ lô kia, lại trực tiếp xuyên việt mà ra, hồ lô kia chỉ là một cái hình ảnh mà thôi. Thanh Phong đạo trưởng không thể tin nhìn trước mắt phát sinh tất cả, hắn lại nhanh chóng chụp tới bảo kiếm cùng sách, kết quả vẫn là như cũ, ba món đồ toàn bộ đều là hình ảnh, cũng không phải chân thực tồn tại đồ vật. Thanh Phong đạo trưởng nhất thời có chút số độ, hắn cơn xanh trên trán bạo khởi, hai mắt hiện ra tơ máu, lớn tiếng quát, không, có khả năng, là tuyệt đối không thể. Vừa dứt lời, sau lưng lại truyền đến một nữ tử cười nhạo thanh âm. Thanh Phong đạo trưởng lập tức quay người nhìn lại, người tới chính là Trình Tuyết. Trình Tuyết chậm rãi đi tới bàn thờ trước, nhìn xem tôn này cũng phụng tự thẫn, có chút thất thần nói: "Lão tổ, rốt cục nhường vãn bối tìm tới ngươi." Thanh Phong đạo trưởng sắc mặt có chút khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trình Tuyết, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Không có lệnh bài kia, ngươi không có khả năng đi vào tới đây." Trình Tuyết bật cười một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Ta đương nhiên không có lệnh bài, nhưng ta tới đây không cần lệnh bài." Thanh Phong đạo trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trình Tuyết, hỏi: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Trình Tuyết nhìn phía sau tự thẫn, vừa cười vừa nói: "Ta cùng hắn đồng xuất một mạch, trên người của ta chảy máu của hắn, ta là hắn hậu nhân." Thanh Phong đạo trưởng thất thần nhìn xem Trình Tuyết, miệng bên trong liền liền nói: "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là hắn hậu nhân?" Trình Tuyết đối với Thanh Phong đạo trưởng phản ứng dường như đã sớm dự liệu được, nàng thản nhiên nói: "Nơi này tất cả, chỉ có ta trình ra sau người mới có thể nắm bắt tới tay, ngươi liền dẹp ý niệm này a." Thanh Phong đạo trưởng lúc này tâm tính đã từ từ bình ổn, hắn cười lạnh một tiếng nói rằng: "Cái này liền không nói được rồi, chờ ta bắt ngươi lại, làm theo có thể đến tới đây tất cả." Chương 29, Công gia chưởng, 1, Chương 29, Công gia chưởng, 1. Đối mặt Thanh Phong đạo trưởng uy hiếp, Trình Tuyết lại xem thường tiếp tục lạnh lùng nói: "Ngươi thật coi năm chắc tháng lợi trong tay sao?" Thanh Phong đạo trưởng hung hăng nói: "Ta đã là đại tông sư đỉnh phong trạng thái, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta?" Trình Tuyết ha ha cười nói: "Ngươi liền không kỳ quái sao? Vì cái gì Lưu An thủ hạ có thể dễ dàng như vậy tìm tới cái này của mộ? Lại vì cái gì vừa khéo như thế đem lệnh bài kia mang theo ra ngoài?" Thanh Phong đạo trưởng bỗng nhiên sắc mặt biến âm tình bất định, hắn nghi ngờ hỏi: "Ngươi là có ý gì?" Trình Tuyết cười lạnh nói: "Kê Mô Kim Hiểu Úy là người của ta, đại hoàn đan cùng lệnh bài cũng là ta cho hắn, tất cả đây hết thảy đều là sắp xếp của ta." Thanh Phong đạo trưởng cái trán toát ra điểm mồ hôi dị̣t, hắn không hiểu hỏi, ngươi mục đích làm như vậy đến tột cùng vì sao? Trình Tuyết vừa cười vừa nói, còn có thể có mục đích gì, ta chỉ là không muốn cùng ba người các ngươi cùng chia thiên hạ này võ đạo khí vận mà thôi, đem toàn bộ các ngươi dẫn tới đây, lợi dụng các ngươi thàm làm, để các ngươi tàn sát lẫn nhau, chờ các ngươi tất cả đều chết đi, cái này đại hán vương triều võ đạo khí vận, toàn bộ tập trung vào ta một thân, ta đột phá võ đạo, trở thành một gã chân chính luyện khí tu sĩ, tại chém giết sa yêu kia, cái này đại hán vương triều cuối cùng vẫn là muốn. Về tới ta chỉnh gia trong tay, nói đến chỗ này lúc Kia chỉnh vết sắc mặt đã là vằn mèo, để lộ ra điên cuồng. Thanh Phong đạo trưởng thở dài một hơi, thì thào nói rằng: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta vẫn cho là chỉ có ta một người nắm giữ lấy bí mật này, không nghĩ tới cái này thế mà tất cả đều là ngươi trong bóng tối an bài." Thanh Phong đạo trưởng lúc trước đạt được viên kia lại hoàn đan về sau, đã từng tự mình đi tìm cái Tiêu Mô Kim Hiểu Úy, muốn biết một chút kia cổ mộ tình huống. Tiêu Mô Kim Hiểu Úy đem chính mình biết mọi thứ đều từ đầu chí cuối nói cho Thanh Phong đạo trưởng, đồng thời còn đem chính mình theo cổ mộ ở trong mang ra một tấm lệnh bài đưa cho Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng lần xem đại lượng Đại Hán Vương triều hoàng gia cất giữ cổ tịch cùng võ lâm dị chí, kết hợp trên lệnh bài kia hoa văn hình thức, cuối cùng suy đoán ra, cái gọi là Dược Vương cổ mộ chỉ là một cái cái lốc, toàn này cổ mộ ở trong nhất định là ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật. 300 nhiều năm trước, khi đó Thiên Hạ còn không phải Đại Hán Vương triều Thiên Hạ, mà là Đại Đường Vương triều. Đại Đường Vương triều đời thứ nhất khai quốc chi quân, tên là Trình Trước. Hắn thành lập Đại Đường Vương triều về sau, đương nhiên có một ngày lại chuyên tâm học đạo lên, thậm chí cuối cùng đem hoàng vị nhường ngôi cho đệ đệ ruột thịt của mình. Về sau vị này khai quốc hoàng đế liền biến mất không thấy hình bóng, có hoàng gia nghe đồn Vị này khai quốc hoàng đế đã tu đạo có thành tựu, đáp lên giới tiên nhân cho tiếp dẫn đi. Đại Đường Vương Triều trải qua 400 nhiều năm mưa gió, rốt cục hao hết tất cả khí vận, cuối cùng bị Lưu gia tiên tổ chiếm thiên hạ. Đại Đường Vương Triều dòng chính tộc nhân bị Lưu gia truy sát hầu như không còn. Sở dĩ vì cái gì làm như vậy, kỳ thật Lưu gia cũng không rõ ràng, bọn hắn chỉ là dâng quốc sư chi mệnh mà thôi. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Sả Yêu kia không muốn cái này Trình gia hậu nhân ở trong lại xuất hiện một vị người tu đạo, cùng nàng cướp đoạt thiên hạ này lòng mạch cùng số mệnh. Nhưng Trình gia hậu nhân cũng không có bị toàn bộ truy sát, có một cái lưu lạc tới Nam Hải. Hơn nữa chỉnh ra mệnh này, từ xưa đến nay đều một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, tại đại đường vương triều khai quốc hoàng đế phát tích chí địa, cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Hậu thế tử tôn ở trong, nếu như lại có thể ra một cái tiên tiên võ học đại tông sư, liền có thể đi hướng nơi đó tìm kiếm bí mật kia. Đáng tiếc Trình gia hậu nhân một mực bất tranh khí, chẳng đến trình tuyệt thế hệ này, mới rốt cục ra một cái tiên tiên võ học đại tông sư. Chính tuyệt trước đó từng bí mật chui vào Huệ Châu dược vương cốc, tiến vào trong một thất, hiểu được tất cả nội tình. Thế là nàng liền chu hoạch một loạt chuẩn bị ở sau, nàng muốn đem tất cả võ học đại tông sư một mẹ hút gọn. Nàng kiêng kỵ nhất chính là Thanh Phong đạo trưởng, bởi vì đồng dạng là võ học đại tông sư, Thanh Phong đạo trưởng đã đến đỉnh phong, mà Trình Tuyết chính mình lại vừa mới bước vào không đến 2 năm, thực lực chênh lệch cách xa. Nàng đầu tiên là liên hợp sư muội của mình Diệp Tú Vân, còn có Kim Tiễn Tử, ám toán vô sinh lão tổ. Tiếp lấy nàng lại cùng sư muội của mình Diệp Tú Vân đem Kim Tiễn Tử lỗ chết, giải quyết hai người kia, liên chỉ còn lại một cái khó giải quyết nhất Thanh Phong đạo trưởng. Bất quá nàng cũng không lo lắng, bởi vì nàng lúc trước tặng cho Thanh Phong đạo trưởng viên kia đại hoàn đan bên trên động tay động chân, nàng cũng không tin Thanh Phong đạo trưởng có thể chịu được ở dụ hoặc, không, có nuốt viên kia đại hoàn đan. Dù sao viên đan dược kia chẳng những có thể tăng lên người tu vi, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tiên Tiên Võ Học Đại Tông sư nếu như được bảo dưỡng làm, số 1230 tuổi là hoàn toàn có khả năng. Thanh Phong đạo trưởng đã 80 nhiều, hắn mặc dù đã đến Tiên Tiên Võ Học đình phòng, nhưng trên thực tế bởi vì tuổi tác nhân nhân, hắn sẽ từng bước đi xuống dốc. Viên này đại hoàn đan ít ra năng lực thanh phong đạo trưởng duyên thọ 10 năm, dạng này hấp dẫn cực lớn, lại có ai có thể chịu được được. Chỉ cần thanh phong đạo trưởng ăn viên đan dược kia, kia chỉnh tuyết liền có thể trưởng khống sinh tử của hắn. Thanh Phong đạo trưởng sắc mặt có chút xanh xám. Hắn thì ra vẫn cho là mình mới là kẻ sau cùng ngươi ông, không nghĩ tới lại bị một cái tiểu nữ tử cho tin kế. Lúc trước đạt được viên đan dược kia về sau, hắn đã từng nghiên cứu cẩn thận qua, đích thật là một quả cổ lão đan dược, sau khi dùng cũng hoàn toàn chính xác cảm giác được toàn thân tản mát ra một cố bàng bạc sinh cơ cùng sức sống. Nhưng hắn nghe được viên đan dược kia là Trình Tuyết tự mình đưa cho Kiêu Mô Kim Hiệu Úy, hắn liền biết chuyện xấu, đan dược này nhất định có vấn đề. Thành Phong đạo trưởng không hổ là đam mưu túc trí người, tức liền đến như thế cảnh hiểm uy, vẫn ung dung không đội. Chương 29, công giá chàng 2, chương 29, công giá chàng Hai, hắn nhìn chằm chằm Trình Tuyết, lạnh lùng hỏi, "Vậy ngươi sau đó phải làm cái gì? Muốn giết ta sao?" Trình Tuyết mỉm cười một tiếng, nói rằng, "Giết ngươi liền thật sự là thật là đáng tiếc, ngươi cái này một thân tinh thuần nội lực, lại thêm ta thì ra đạt được đang ngưỡng được, đầy đủ để cho ta sống phá tiên thiên, biến thành một cái chân chính tu sĩ." Lời vừa nói ra, Thanh Phong đạo trưởng sắc mặt đại biến, còn không đợi hắn có động tác gì, đã thấy kia Trình Tuyết từ trong ngực móc ra một mặt trống nhỏ, sau đó liền dùng tay nhẹ nhàng gõ. Tại trống tiếng vang lên trong tích tắc, Thanh Phong đạo trưởng chỉ cảm thấy cả người trời đất quay cuồng, trong thân thể bên trong dường như có vô số sâu kiến tại cắn xé lấy chính mình, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu hướng cùng một chỗ ngưng tụ, Thanh Phong đạo trưởng phát ra thảm thiết tiếng kêu ré. Trình Tuyết một bên nhẹ nhàng gõ trống nhỏ, một bên nhiều hứng thú nhìn xem Thanh Phong đạo trưởng, vừa cười vừa nói, vị kia dược vương thật là ta trình ra một vị tiếc tổ, hắn một mực tị thế không ra, trấn thủ lấy chỗ này bí địa, đáng tiếc hắn tiên tiên không được đầy đủ, một mực không có nhập tiên tiên võ học tông sư, nhưng thật sự là hắn là dược lý thiên tài, luyện chế ra không ít đồ chơi hay, nhất là nhân đan luyện pháp, tại trước ngươi an viên đan dược kia bên trong, cất dấu nhà ta. Tiên tổ luyện chế một cái dược trùng, người bây giờ mặc dù thống khổ, rất nhanh ngươi liền sẽ bị cái này dược trùng luyện thành một cái nhân đan. Nghe xong lời này, Thanh Phong đạo trưởng nội tâm đắng chát không lời nào có thể diễn tả được. Lúc trước hắn đủ loại nhu đồ, đủ loại tính toán, cùng hắn hùng tâm tráng chí, tại thời khắc này đều bị đối phương phá hủy. Thanh Phong đạo trưởng thân thể càng ngày càng nhỏ, bên ngoài mặc cái này thân đạo bảo đã không chịu nổi, rơi xuống đất. Lại một lát sau, Trình Tuyết mới đình chỉ gõ trống. Nàng chậm rãi đi đến Thanh Phong đạo trưởng đạo bảo trước, dùng tay tại đạo bảo bên trong tìm kiếm lấy cái gì, cái cuối cùng đen như mực viên đạn xuất hiện ở trước mặt nàng. Trình Tuyết đem viên kia viên đan dược thả ở lòng bàn tay, xem xét cẩn thận lấy, viên đan dược này thật là ngưng tụ một vị võ học tiên thiên đại tông sư tất cả tinh thuần nội lực. Trình Tuyết cười to lên, từ nay về sau, cái này Đại Hàn Vương Triều liên chỉ còn lại nàng một vị tiên thiên tông sư. Đợi nàng đột phá tiên thiên trở thành một gã chân chính tu sĩ, liền có thể tu luyện tiên tổ lưu lại tiên pháp, đến lúc đó lại chém giết xà yêu kia, liền có thể khôi phục chính gia tiên tổ vinh quang. Đáng thương kia thanh phong đạo trưởng, kết quả là tất cả thành công, toàn cấp làm áo cưới. Trình Tuyết nhẹ nhàng gõ gõ trong tay trống nhỏ, chỉ thấy một cái bạch bạch tiểu côn trùng, theo cái kia dược hoàn bên trong chui ra. Trình Tuyết lấy ra một cái dược đỉnh, kia tiểu côn trùng nhanh chóng chui vào dược đỉnh bên trong. Làm xong đây hết thảy, Trình Tuyết hài lòng hướng đi ra ngoài điện. Lúc này rất Mộc, đột nhiên cảm giác lòng như dao cắt đồng dạng khó chịu. Loại cảm giác này, cùng lão ăn mày qua đời thời điểm không khác nhau chút nào. Tất Mộc nội tâm 10 phần hoảng. Hắn không ngừng đang âm thầm khuyên bảo chính mình, sư phụ nhất định không có chuyện, sư phụ là tuyệt thế cao nhân, không ai có thể bị thương hắn. Có thể ép tại trong lòng hắn bóng ma lại vùng đi không được. Tất Mộc phi thân nhảy lên, đi tới một chỗ cung điện trên nóc nhà. Hắn nhìn bốn phía mênh mông dãy cung điện, hắn thật không biết nên như thế nào đi tìm sư phụ của mình. Thất Mục đứng tại trên nóc nhà, đã dùng hết khí lực toàn thân, lớn tiếng hô, "Sư, cha! Sư, cha!" Toàn bộ địa cung yên tĩnh, ngoại trừ chính hắn than ầm, không còn bất cứ động tĩnh gì. Thất Mục đội phế ngồi trên nóc nhà, âm thầm thẫn thương. Bỗng nhiên, một bóng người từ đằng xa nhanh chóng hướng mình bay vọt mà đến. Thất Mục xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhìn kỹ, người tới chính là kia Diệp Tú Vân. Diệp Tú Vân nhẹ nhàng bay xuống tại trên nóc nhà, nhìn xem mắt Mục tò mò hỏi, "Tiểu ca, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Thất Mục hồi đáp, Ta đang đang tìm ta sư phụ, ngươi gặp hắn chưa?" Diệp Tú Vân giả trang ra một bộ bình tĩnh hiểu ra dáng vẻ, nói rằng: "Ta vừa rồi tại địa phương khác nhìn thấy Thanh Phong đạo trưởng, như vậy đi, ta lĩnh ngươi đi qua a." Thất Mục cao hướng gật đầu, nói rằng: "Kia tốt, phiền toái Diệp đạo hữu." Sau đó hai người liền một chiếc một sau, hướng phía một hướng khác nhảy vọt mà đi. Thất Mục lạnh lùng nhìn xem Diệp Tú Vân bóng lưng, nếu như lúc trước hắn không nhìn thấy Trình Tuyết cùng Diệp Tú Vân đánh giết Kim Tiễn tử một màn kia, có lẽ hắn sẽ thật tin tưởng Diệp Tú Vân, nhưng bây giờ lại khác, đã tìm không thấy sư phụ, vậy hay theo Diệp Tú Vân đi nhìn một chút các nàng nuốn đuổi nghịch cái quỷ gì? bằng mình bây giờ thủ đoạn cũng không e ngại. Hai người rất mau tới tới một chỗ trước cung điện, chỉ thấy cung điện trên bậc thang đang đứng Trịnh Tuyết. Nhìn thấy Trịnh Tuyết, Diệp Tú Vân còn làm bộ nói rằng: "Trình tông sư, ta vừa rồi từ bên này đi qua thời điểm, đã từng thấy qua Thanh Phong đạo trưởng, ta nhìn đồ đệ của hắn Tất Mục đang đang tìm hắn sư phụ, cho nên liền mang theo hắn cùng một chỗ tới, không biết Trình tông sư phải chăng gặp qua Thanh Phong đạo trưởng." Nhưng nhìn tới hắn đi cái nào cái phương vị, Tất Mục mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem hai người này diễn kịch. Kia Trịnh Tuyết không chút do dự chỉ hướng một vị trí, nói rằng: "Thanh Phong đạo trưởng đã hướng phía đó rời đi." Ất Mục liền vội vàng không người biểu thị cảm tạng, ngay tại hắn vừa mới lúc ngẩng, bên cạnh Diệp Tú Vân, bỗng nhiên theo trong tay hào rút ra một thanh sắc bén đoản kiếm, hướng phía Ất Mục cổ mạnh mẽ đâm xuống, nhưng không ngờ thấy ma mắt, Ất Mục đã xa xa trốn đến mười trượng bên ngoài. Nhìn thấy Ất Mục như thế nhẹ nhõm liền tránh thoát chính mình tất sát nhất kích, Diệp Tú Vân cũng là có chút sửng sợ. Ất Mục lạnh lùng nhìn xem Diệp Tú Vân cùng Trình Tuyết, nghiêm nghị hỏi: "Các ngươi đây là ý gì?" Diệp Tú Vân cũng không trả lời, Trình Tuyết đi xuống bậc thang, đi vào Ất Mục trước mặt, nhìn chằm chằm Ất Mục cẩn thận quan sát một chút, có chút giật mình nói: "Chuyện gì xảy ra?" Trước đó tại Nhạn Đãng Sơn gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái võ giả bình thường, tại Dược Vương cốc gặp mặt thời điểm, ngươi cũng đã đi vào nhất lưu, hôm nay lại nhìn ngươi, ngươi một chân cương cực nhưng đã bước vào tiên thiên. Chương 30, nhập tiên thiên, chương 30, nhập tiên thiên. Thất Mục lạnh lùng cười một tiếng, cũng không trả lời trình Tuyết vấn đề. Vẫn là hỏi, các ngươi đem sư phụ ta thế nào? Trình Tuyết xem thường ngóc ra một viên thuốc màu đen, dùng một loại mười phần ánh mắt tán thưởng nhìn xem cái này viên thuốc, thì thào nói rằng, ngươi sư phụ một thân tinh thuần nội lực, toàn bộ đều ngưng tụ ở viên đan dược kia bên trong. Thất Mục nghe xong, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, Trong đôi mắt có tơ máu theo nước mắt chậm rãi chảy xuống. Hắn biết, sư phụ của mình đã đi, vừa rồi chính mình kia lo lắng đau đớn, cũng là bởi vì sư phụ chết. Loại này đau đớn cùng lão ăn mày qua đời thời điểm giống nhau như lúc. Trên thế giới này, tuân tự có hai cái quan tâm nhất thương yêu nhất mình người, cách mình mà đi. Chính mình dường như lại một lần nữa biến thành một đứa cô nhi. Trình Tuyết dường như hết sức hài lòng nhìn thấy ớt một hiện tại loại này bi thống biểu lộ. Trình Tuyết giảo giạt đắc ý nói, ngươi không cần phải gấp, ta lập tức liền đưa ngươi đi cùng ngươi sư phụ tụ họp, dạng này hoàng tuyển lộ bên trên, ngươi sư đồ hai người kết bạn mà đi, cũng sẽ không cảm thấy quá mức cô đơn. Vừa dứt lời, kia Trình Tuyết liền giống như một tia chớp, trong nháy mắt liền đi tới ất mục trước mặt. Nàng vươn một đôi trắng nõn tay, hướng ất mục trước ngực trực tiếp đè xuống. ất mục hiện đang tránh né đã tới không kịp, đối phương dù sao cũng là tiên tiên đại tông sư, ất mục hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới tán mát ra ngọc chất con trạch, Trình Tuyết hai tay cũng rơi vào ất mục trước ngực. Vang một thanh âm vang lên, ất mục rút lui 10 trượng hơn, kia Trình Tuyết chỉ hơi hơi lui về sau hai bước. Nhưng cái này đủ để cho Trình Tuyết cảm thấy kinh ngạc, dù sao nàng là tiên tiên võ học đại tông sư, mà ất mục cũng không có đạt tới cảnh giới này. Tại võ học thế giới bên trong, tiên tiên tông sư cũng có thể trưởng không tất cả. Tiên tiên phía dưới đều là sâu kiến. Có thể giết một con kiến cỏ này, mạnh có chút thực sự thật là đáng sợ, lại có thể chọi cứng tiên tiên tông sư một kích mà không có chịu bao lớn tổn thương. Trình Tuyết hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi, kỳ quái, Nguyên Kim Trung cháo làm sao có thể ngăn cản được công kích của ta? Ất Mục cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền thi triển lên Lăng Ba vi bộ, hướng Trình Tuyết đánh tới. Trình Tuyết vừa muốn lường đối, Ất Mục thế mà giả thoáng một thường, trong nháy mắt đi tới Diệp Tú Vân bên cạnh, không chờ Diệp Tú Vân có phản ứng, Ất Mục thanh đoạn kiếm này, đã thẳng tắp đâm vào ngực của nàng. Diệp Tú Vân che ngực, Mặt mũi tràn đầy không tin nhìn trước mắt ất mục, chầm rãi na xuống. Trình Tuyết giận dữ, cái này ất mục thế mà ở ngay trước mặt chính mình, đem sư mộ của mình Diệp Tú Vân giết chết, 시 có thể nhịn, không thể nhẫn nủ. Trình Tuyết vung tay lên, một đạo bay tay áo thật nhanh hướng về ất mục cuốn quanh mà đến. ất mục toàn lực thi triển Lăng Ba Vi Bộ nhanh chóng né tránh, tổng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chính mình không vào tiên thiên, tại sức chịu đựng phương diện khẳng định là không bằng cái này Trình Tuyết, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp phá cục. Đột nhiên hắn liền nghĩ tới chính mình sư phụ Thanh Phong đạo trưởng đã từng nói lời nói, đối với không cách nào đối đầu địch nhân, đánh không lại liền đừng nghĩ đến đi liều mạng phải nhanh chạy, giữ lại còn có dừng xanh, sợ gì không tối đốt. Tất Mục cảm giác chính mình mới vừa rồi bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn lập tức xoay người một cái, bỏ trốn mất dạng. Trình Tuyết tức giận vô cùng mà cười, miệng bên trong mắng, tốt ngươi gian xảo tiểu tử, nếu như cứ như vậy để ngươi chạy, ta cái này Tiên Tiên Võ Học tông sư, còn có mặt mũi nào gặp ngươi. Một cái phi thân, liền đuổi theo đi lên. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền đi tới địa cung lối vào chỗ. Tất Mục đang muốn leo lên kia nhập khẩu địa phương, đã thấy sau lưng Trình Tuyết vung ra một đạo bay tay áo, đánh trúng một cái cơ quan chỗ, nhập khẩu lập tức bị quấn bế. Lần này, thật thành bắt rủa trong hũ. Ất Mộc trên trán toát ra dày đặc mồ hôi dịệt, sau lưng Trình Tuyết không nhanh không chậm đi tới, nàng hiện tại thật là không có chút nào sốt ruột, phải thật tốt trêu đùa trêu đùa cái này con chuột nhỏ, sau đó lại giết hắn, là sư muội của mình báo thù. Ất Mộc lúc này trong não đang bay nhanh vọt chuyện, mau chóng nghĩ đến phá cục phương pháp, nếu không hôm nay cái này cái mạng nhỏ thật muốn viết gì chốc ở đây rồi. Đúng rồi, vừa rồi kia Trình Tuyết nói đến mình đã nửa chân đạp đến vào tiên thiên, như vậy nói cách khác mình còn có một chân không có bước vào. Trình Tuyết đột nhiên hất lên bay tay áo, lần nữa hướng Ất Mộc đánh tới. Ất Mục Mục bên tiếp tục thi triển Lăng Ba Vi Bộ Bạo Trại, một bên vận âm thầm vận chuyển sư Tôn truyền xuống Tiên Tiên công pháp vô cực công hơn nữa tại trong quá trình này, Ất Mục Mục mực tại nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời vận chuyển người kia tiêu giao Trần Kinh làm phụ trợ, chỉ một thoáng Ất Mục cũng cảm giác được không khí chúng quanh bên trong có đại lượng thần bí đồ vật, tại chen chúc mà tới tiến vào ở trong đầu của mình. Chính mình trong đầu viên kia nhỏ chổi non, liều mạng mút lấy những này thần bí đồ vật. Mắt thấy Ất Mục toàn thân khí thế càng ngày càng mạnh, Trình Tuyết cũng cả kinh thất sắc, cái này thành phong lão đạo thật sự là thu hảo đồ lệ, tuổi còn nhỏ liền sắp đi vào Tiên Tiên, đây là đáng sợ đến bậc nào tiên phú. Tuyệt không thể nhường hắn trưởng thành, nhất định phải gạt bỏ trong địa cung này. Trình Tuyết công kích càng thêm hung mãnh, Thất Mục Lăng Ba Vi bộ mặc dù lợi hại, nhưng cũng làm không được tuyệt đối chống tránh. Thất Mục đã bị kia bay tay nào đánh trúng vào mấy chục lần, mỗi một lần bị đánh trúng, Thất Mục đều cảm giác được toàn thân toàn tâm đau đớn, nhưng hắn vẫn, cô nén đau đớn, nhất định phải cùng Trình Tuyết của nhau. Rất nhanh Thất Mục trong đầu cái kia chồi non, chậm rãi duỗi ra mảnh thứ hai lá cây, làm mảnh thứ hai lá cây hoàn toàn giãn ra thời điểm, Thất Mục toàn thân khí thế đột nhiên hướng lên vọt tới, hắn đột nhiên có một loại nhẹ nhàng cảm giác, cảm giác được cỗ thân thể này dường như có lẽ đã không chứa được hắn. Ất Mục toàn thân kinh mạch về vị, đều đang điên cuồng hấp thu trong không khí rợ đặc những cái kia thần bí đồ vật. Ất Mục đột nhiên phát hiện, Trình Tuyết công kích dường như giống như chậm rất nhiều, hơn nữa công kích của nàng cũng không phải là không có cái hở, rất nhiều lỗ thủ chỗ. Đối mặt bay tay áo công kích, Ất Mục không hoảng hốt chút nào, vô cùng tự nhiên chống tránh, hắn dường như chỉ là tại đi bộ nhàn nhã đồng dạng, Trình Tuyết kia mạn thiên phi vũ bay tay áo, lại ngay cả Ất Mục cái bóng đều không đụng tới. Thấy cảnh này, Trình Tuyết cả kinh tất sát. Nàng ngây người tại nguyên chỗ, nói lắp bắp, vì sao lại là như thế này? Vì sao lại là như thế này? Ất Mục cũng lạ có chút kỳ quái chẳng lẽ mình đã vào tiên thiên sao? Hơn nữa chính mình vừa mới vào tiên thiên, thế nào lợi hại như vậy a, kia Trình Tuyết công kích, chính mình lại có thể dễ như trở bàn tay chống tránh. Loại cảm giác này nói như thế nào đây, tựa như một người trưởng thành nhìn xem một cái vừa mới học biết đi đường tiểu nha nhi, tại cơ côn đồng nói muốn đánh giết chính mình như thế bờ cười. Ngay tại Trình Tuyết ngẩn người thời điểm, đột nhiên từ một bên vách đá bên cạnh lóe ra một cái bóng người thấp bé. Bóng người kia lấy thế sét đánh không kịp bừng tai, lập tức đụng phải Trình Tuyết trên thân, sau đó lại nhanh chóng tách ra. Trần Tuyết có chút nghi hoặc nhìn trước ngực mình cắm vào hai cây cương đao, hai cây cương đao trên lưới đao hiện ra u lam. Rõ ràng là ngâm độc. Lại nhìn cách đó không xa kia thấp bé thân ảnh, không là người khác, chính là kia vô sinh lão tổ. Trình Tuyết có chút kinh ngạc nhìn xem vô thanh lão tổ, hắn rõ ràng đã chết tại trong tay của mình, vì cái gì lại chết rồi sống lại? Vừa rồi ất một biến hóa, có phải hay không chính là trong truyền thuyết tu sĩ? Mang theo cái này rất nhiều vấn đề, Trình Tuyết chậm rãi nga xuống, khía tuyệt mà chết. ất một nhìn trước mắt cái này khởi tử hoàn sinh vô sinh lão tổ, cũng là rất lạ dần mình. Lúc trước hắn thật là tự mình đã kiểm tra, vô sinh lão tổ ngực bị xuyên thấu một cái độc lớn, tâm mạch đều nứt, chết không thể chết lại, nhưng bây giờ lại nhảy nhót tương bừng đứng trước mặt mình. Thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô Sinh lão tổ Hai Long nhìn xem ngã xuống đất chính tuyết, có một loại đại thú được báo thoải mái cảm giác. Sau đó hắn lại nhìn về phía đất mục, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi có thể thấy được qua sư phụ ngươi?" Đất mục sắc mặt tinh thần chán nản, thấp trầm giọng nói rằng, "Ta sư phụ lão nhân gia ông ta đã bị cái này yêu nữ luyện thành nhân đan." Vô Sinh lão tổ nghe xong thổn thức không thôi. Hắn cùng Thành Phong đạo trưởng nhận biết hơn 50 năm, không nghĩ tới một lần tìm kiếm cổ mộ lại là như vậy kết quả. Vô Sinh lão tổ hỏi, "Ta nhìn Tiểu Hữu đã vào tiên tiên, thật đáng mừng. Không biết Tiểu Hữu, sau này làm gì dự định?" Ất Mộc cũng không tính cùng cái này vô sinh lão tổ có quá nhiều gặp nhau, dạng này giết đều giết không chết lão quái vật, vẫn là tính nhi viễn chi tốt. Hắn chậm rãi đi tới trình tuyết trước thi thể, đem kia nhân đan cho móc ra. Một bên vô sinh lão tổ nhìn thấy kia nhân đan, trên mặt để lộ ra tham lam thần sắc. Nhưng không ngờ, Ất Mộc đem kia nhân đan nắm trong tay, đột nhiên siết chặt, có thể buông lòng tay, toàn bộ nhân đan liền biến thành bột phấn, phiêu tán tại bốn phía. Vô sinh lão tổ bên trong trái tim đều đang chảy máu, chân quý như thế nhân đan, thế mà bị tiểu tử này liền làm cho hư hỏng như vậy. Thật là hắn vừa mới khởi tử hoàn sinh, trạng thái cực kỳ không tốt. Vừa rồi tập kích bất ngờ kia Trình Tuyết cũng là bước lên cực lớn phong hiểm, hiện tại có thể nói ớt mục không tìm hắn gây phiền phức, hắn đã tháp nhang cầu nguyện. Ớt mục lại đem Trình Tuyết thi thể kiểm tra một lần, tìm tới một tôn tiểu đan lô cùng một mặt trống nhỏ, còn có một quyển sách nhỏ, ớt mục đem những chiến lợi phẩm này đều cất vào trong lực của mình. Sau đó hắn lại cấp tốc về tới Diệp Tú Vân nơi đó, theo Diệp Tú Vân sau lưng có bọc hành lý bên trong, tìm tới hai thanh bảo kiếm cùng một cái tử hồ lô, trong đó một thanh bảo kiếm đúng là mình sư Tôn Thanh Phong đạo trưởng ngồi kiếm. Nhìn xem quen thuộc bộ kiếm, ớt mục hai mắt lần nữa chảy ra nước mắt. Sau đó hắn lại về tới địa cung lối vào chỗ Lúc này kia vô sinh lão tổ đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết tiếp tục đi tìm bảo, vẫn là nói đã rời đi. Tất Mộc cũng không quản được nhiều như vậy, hắn lại lần nữa tìm tới cơ quan đem kia mộ thất lối vào chỗ mở ra, sau đó nhanh chóng chui ra ngoài. Gia Dược Vương Cốc về sau, đứng tại nơi miệng hang, Tất Mộc nhìn qua kia tính mịch Dược Vương Cốc. Trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, lúc đến sáu người, đi lúc chính mình một thân một mình. Lần này Dược Vương Cốc chi hành, thật nghiệm chứng sư phụ lúc trước nói những lời kia, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, sau này mình nếu như muốn đi lâu dài hơn, liền nhất định phải treo lên 12 vạn phần cẩn thận, nhưng nói cho cùng Suy cho cùng vẫn là phải có thực lực, không, có thực lực, chỉ có thể trở thành người khác đã kê chân. Ất Mục tự lẩm bẩm, "Sư phụ, ngươi ngay ở chỗ này an dưỡng cả, Đồ Nhi sẽ thay thế ngươi tiếp tục đi tới đích, đi xem một cái kia chỗ cảnh cao hơn phong cảnh." Lúc này, theo bên cạnh trong bụi cỏ, một con ngựa cao lớn chậm rãi đi ra. Con ngựa này đang là trước kia Ất Mục cùng sư phụ cùng đi tới Dược Vương Cốc chỗ cưới con ngựa kia. Không nghĩ tới con ngựa này rất có linh tính, thế mà không hề rời đi, cũng không có bị cái này Dược Vương Cốc trung quanh dã thú ăn hết. Ất Mục đi ra phía trước, vỗ vỗ con ngựa này, con ngựa đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, lắc lắc đầu. Tất Mục trở mình lên ngựa, lại một lần nữa nhìn thoáng qua toàn bộ dược vương quốc, sau đó cũng không quay đầu lại chạy vội rời đi. Chương 31, tham công đấu, 1, chương 31, tham công đấu, 1. Tất Mục một người đi đường, liền không có trước đó phiền toái nhiều như vậy chuyện. Không đến một tháng, Tất Mục một, một lần nữa về tới kinh thành. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tất Mục đã không có nhất định phải địa phương muốn đi. Hắn trước kia là cô nhi, về sau là tiểu ăn mày, lại về sau vào vương gia nô tịch, mãi cho đến bị thành phong đạo trưởng thu làm đệ đệ. Hiện tại, hắn lại một lần nữa trở thành cô gia quả nhân. Dường như thiên hạ chi lớn, chỗ nào hắn đều có thể đi. Chỗ nào đều không phải là nơi trở về của hắn chi địa. Tất một lần nữa đi tới Lý Quý người môi giới cộng, trong tiệm hỏa kế vẫn là đã từng cái kia hố mình người. Hỏa kế kia đang muốn dùng tiêu chuẩn nụ cười nên đón vị quý khách kia thời điểm, lại đột nhiên phát hiện người trước mắt giống như đã từng quen biết. Có thể hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi trước khi đến ở nơi nào gặp qua người này. Tại là cái tốt mang theo mang tính tiêu chí nụ cười hỏi, vị quý khách kia đến ta Lý Quý nha hành có nhu cầu gì a? Ta Lý Quý nha hành bảo đảm ngài hài lòng. Tất một cười một cái nói, ta muốn thuê một căn phòng, ta một người ở, không cần quá lớn, có cái sân nhỏ liền có thể. Vị trí cũng không cần quá tốt, an tĩnh chút là được." Hỏa kế kia vừa cười vừa nói, "Dễ nói, dễ nói, trong tay của ta đang có như thế mấy phòng nhỏ, thích hợp khách quý cận, ta dẫn ngươi lần lượt nhìn xem, nhìn chúng ý, chúng ta bàn lại giá tiền." Sau đó hỏa kế này liền dẫnất mục đem kia mấy bộ thích hợp phòng ở dần dần nhìn một lần. Cuối cùng, tất mục tuyển một gian tiếp giáp nam thành cửa căn phòng nhỏ, mang theo một cái tiểu viện tử, thích hợp nhất một người độc thân ở lại. Giá tiền cũng là không quý, một năm tiền thuê chỉ có 52, tất mục thanh toán một năm tiền thuê, hắn dự định trước ở kinh thành chờ 1 năm, suy nghĩ thật kỹ một chút sau này mình đường đến cùng làm như thế nào đi vào lúc ban đêm, Thất Mục liền truyện vào tiểu viện tử của mình, ở lại. Mà hắn không ngờ tới là, khi hắn đạp vào kinh thành một khắc kia trở đi, sớm đã có Cẩm Ý Yệ vệ mật thám, đem hắn tiến vào kinh thành tin tức báo lên tới hoàng đế nơi đó đi. Hoàng cung đại nội. Hoàng đế Lưu An đang ngồi ở trên long ỷ thưởng thức trà thơm, một bên đứng vững hai người. Bên trong một cái người chính là kia Ngụy lão, một người khác chính là người nhậm chức đầu tiên Cẩm Ý Yệ vệ chỉ huy sứ Triệu Trưởng Giang. Lưu An ngẩng đầu nhìn một cái hai người, hỏi: "Các ngươi xác định chỉ có kia tiểu đạo đồng một người tiến vào kinh thành sao?" Triệu Trưởng Giang cúi người hành lễ, nói rằng: "Bệ hạ, Việc này xác định không nghi ngờ gì. Cái này Tiêu Đạo Đồng đã ở kinh thành cửa Nam phụ cận thuê một căn nhà nhỏ viện ở lại, chỗ kia trạch viện cực nhỏ, chỉ thích hợp một người độc thân ở lại. Nếu như hắn là muốn cùng Thanh Phong đạo trưởng hai người ở, như vậy hắn cũng sẽ không thuê nhỏ như vậy sân nhỏ, hơn nữa chúng ta còn thăm dò được hắn duy nhất một lần thanh toán một năm tiền thuê. Lưu An cau mày, suy tư nửa ngày, vừa nhìn về phía Nguyên lão hỏi, "Ta nhớ được trước ngươi đã từng nói, Thanh Phong đạo trưởng một lần cuối cùng lộ diện, là tại Thông hướng Huệ Châu trên quan đạo." Tiên Nguyên lão trả lời, "Bệ hạ, chính là." Lưu An nghi ngờ hỏi, Vậy tại sao Thanh Phong đạo trưởng không cùng cái này tiểu đạo đồng cùng đi tới kinh thành? Hắn lại đi nơi nào? Triệu Trường Giang cùng Nguyên lão đều lộ ra không thể làm gì biểu lộ. Lưu An thở dài nói rằng, "Chắc cũng không trách các ngươi, Thanh Phong đạo trưởng cái loại này thế ngoại cao nhân, hoàn toàn chính xác không phải là của các ngươi người có khả năng dám thì đến." Chầm tư một lát, Lưu An còn nói thêm, "Sắp xếp người nhìn chằm chằm kia tiểu đạo đồng, nhưng không cần đánh, cõ động, gián, cũng không cần can thiệp hắn cuộc sống bình thường." Hai người lĩnh mệnh lui xuống. Nhìn xem hai người lui ra, Lưu An tính ngồi yên ở đó, hắn lúc này trong lòng suy nghĩ nan vạn, kể từ khi biết kia ẩn mật về sau, Hắn một mực như ngồi bàn chông, lo sợ bất an. Nhưng hắn xem như nhất quốc chi quân, lại không thể đem loại bất an này biểu lộ bên ngoài, chỉ có thể tự mình một người yên lặng chịu đựng. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất, liền là máu của mình mạch chi lực đủ mạnh, có thể hài lòng kia quốc sư yêu cầu, có thể làm cho mình sống lâu mấy năm. Nếu như giống trước đó tổ tiên từng có như vậy mấy đời hoàng đế, vừa mới kế vị 2 3 năm liền chết bất đắc kỳ tử, vậy mình tân tân khổ khổ tranh tới hoàng vị lại có tác dụng gì đâu? Tất một chuyển vào tiểu viện về sau, liền vượt qua ngăn cách sinh hoạt. Ngoại trừ một tuần một lần ra ngoài mua sắm sinh hoạt vật tư bên ngoài, bình thường hắn rất ít đi ra ngoài. Một Mực chờ tại trong phòng nhỏ của mình ngồi xuống tu luyện. Ất Mộc tu vi cũng đang tăng nhanh như gió, hắn đem Thanh Phong Đạo trưởng lưu cho mình vô cực công đã tu luyện đến đại thành, tiến không thể tiến. Thanh Phong kiếm pháp cũng bị hắn dung hội hoàn thông, chuôi này thiên ngoại vẫn tiết chế bảo kiếm, cũng bị ất Mộc khiến cho 10 phần thuần thục. Hắn hiện tại duy nhất còn không có tìm hiểu đầu đạo, bắt đầu từ Trình Tuyết cùng Diệp Tú Vân trên thân đạt được kia ba loại bảo vật. Cái kia tử hồ lô bên trong 10 hạt đan dược, ất Mộc cũng không làm rõ ràng được đan dược này có tác dụng gì, hắn cũng không dám tùy tiện uống. Nhất là trước đó Trình Tuyết từng đem chính mình sư phụ luyện thành nhân đan, cái này cho ất mục lưu lại trên tâm lý bóng ma, cho nên đối với những này màu đỏ đáng sợ, ất mục chỉ có thể tạm thời kính nhi vi chi. Khác một kiện đồ vật chính là kia thanh bảo kiếm. Bảo kiếm này cùng mình sư phụ lưu cho mình kia thanh bảo kiếm hoàn toàn khác biệt. Bảo kiếm này chất liệu, ất mục nhìn không đấu, không phải vàng không phải sắt không phải ngọc không phải mục. ất mục đã từng thử qua, thanh bảo kiếm này so sư phụ kia thiên ngoại vẫn thiết bảo kiếm còn muốn sắc bén, quả thực là một thanh thần binh lợi khí. Hơn nữa càng làm cho người ta kỳ quái lạ, trôi này bảo kiếm thế mà liền vỏ kiếm đều không có. Tại ất mục nhận biết ở trong Tất cả bảo kiếm đều sẽ phối hợp vào kiếm. Thứ ba nhìn không thấu, chính là quyển sách kia sách. Quyển sách kia sách bên trên viết ba cái cụ thể chữ truyện, Ất Mục không biết. Trong sách văn tự, cũng toàn bộ là loại này tiểu chữ. Tại Ất Mục trong mắt, quyển sách này liền cùng tiên tư như thế. Ất Mục trước đó đã từng đem quyển sách này ở trong chứa tháo dơ ra đến, trong kinh thành tìm không ít kinh doanh cổ tịch tiệm sách, từng cái đối ứng một phen, cuối cùng phát hiện thế mà không ai nhận biết loại này tiểu chữ. Cái này khiến Ất Mục vò đầu bứt tai, mười phần buồn rầu. Hắn hiện tại có một loại nhập bảo sơn tay không mà về cảm giác nhưng hắn từ nơi sâu xa cảm giác được quyển sách này nhất định rất trọng yếu, chính mình nhất định phải đem nội dung trong đó làm rõ ràng. Nếu như kinh thành nơi này thực sự là không được lời nói, chính mình chỉ có thể đi khắp tứ phương, nhanh chóng phá giải cuốn sách này, sách bên trong ghi lại nội dung. Hắn hiện tại chỉ còn lại một chỗ không có đi tìm kiếm qua, nơi đó chính là Hàn Lâm viện. Hàn Lâm viện là triều đình trọng địa, bao gồm cả nước nhân tài. Nơi đó cũng không phải hắn một tiểu đạo đồng có thể tùy ý đi vào địa phương. Nhắc tới Đại Hàn Vương triều Hàn Lâm viện, đó cũng là tương đối lợi hại tồn tại. Từ Đại Hàn Vương triều khai quốc đến nay, lực đại hoàng đế đều phi thường trọng thị nhân tài. Chương 31, thang công đấu 2, chương 31, thang công đấu 2. Hàn Lâm viện đã trở thành trở thành nơi nuôi mới chứ nhìn đến chỗ, phụ trách viết thư soạn sự, khởi thảo chiếu thư, là thành viên hoàng thất người hầu, đảm nhiệm khoa cử giám khảo trở. Địa vị tôn quý, là trở thành các lao trọng thần tứ thế quan viên địa phương đã đặt chân. Cho nên muốn muốn tiến vào chỗ như vậy, nhất định phải có một cái thân phận đầy đủ người, vì chính mình dẫn tiến trải đường. Tất Mục đột nhiên nghĩ đến ở xa hoài nam nói Vương Cảnh Vân. Thông qua Vương Cảnh Vân quan hệ, có lẽ mình có thể đậu vào Hàn Lâm viện đường dây này. Nghĩ đến liền làm, Tất Mục vội vàng cầm bút lên đến viết một phong thư. Sau đó chuyên môn chạy đến trong kinh thành hệ thống tin nhắn đi, bỏ ra 10 lượng bạc, thông qua bổ câu đưa tin đến truyền lại tin tức. 3 ngày sau, cái này Phong mang theo bưun ấn thư tín liền bảy tại Vương Cảnh Vân trước bàn sách. Vương Cảnh Vân nhìn xem phong thư phía trên ấn một hai chữ, nhất thời có chút xuất thần. Ấn mục rời đi mình đã gần 1 năm, bỗng nhiên theo kinh thành cho mình gửi tới một phong thư, cũng không biết có chuyện gì gấp. Hắn mở ra thư tín, chăm chú đọc. Chờ Vương Cảnh Vân đọc xong thư tín về sau, mặt mũi hắn tràn đầy lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chủ yếu là hắn cảm giác Cất Mục nói lên yêu cầu quá mức kỳ hoa, lại là để cho mình nghĩ biện pháp đáp cầu rất rối dung hắn có thể tiến vào Hàn Lâm viện, tốt nhất có thể bái một vị Hàn Lâm viện học rộng tài cao người làm lão sư. Bởi vì phụ thân của mình đã về tới quê quán phái viện, Vương Cảnh Vân bên người cũng không có cái gì có thể tin người, đáng giá thước lượng, suy đi nghĩ lại về sau, Vương Cảnh Vân nhấc bút lên đến, viết hai lá thư. Một phong là cho mình tại Hàn Lâm viện một vị đồng môn, một cái khác phong thì là cho ất mục. Sau đó Vương Cảnh Vân sai người đem cái này hai lá thư thông qua chim bồ câu truyền tống về kinh thành. Một ngày nọ, ất mục đang ở nhà bên trong tu luyện. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ất mục hết sức tò mò, tại cái này trong kinh thành Hắn là một người cũng không nhận ra, sẽ là ai tìm tới cửa. Đi vào trong sân, Thất Mục cách lấy cánh cửa tấm hỏi, là ai vậy? Ngoài cửa truyền đến một cái cùng loại thư sinh yếu đuối thanh âm nói rằng, tại Hạ Hàn Lâm viện biên tu phụng chiếu dương, chuyên tới lễ tiếp. Thất Mục nghe xong, liền biết mình tiến vào Hàn Lâm viện chuyện có rơi vào. Vội vàng đi vào cửa chính, mở cửa ra. Kia phụng chiếu dương bỗng nhiên nhìn thấy Thất Mục, lập tức ngây ngẩn cả người. Trước đó tiếp vào Vương Cảnh Văn thư, chỉ nói là hắn có một cái đệ đệ mong muốn tiến Hàn Lâm viện học tập, tốt nhất tìm một vị học rộng tài cao Hàn Lâm làm lão sư của hắn. Hắn có thể không ngờ rằng Vương Cảnh Vân trong miệng vị đệ đệ này lại là một tiểu đạo đồng. Tất Mục Mục nhìn đối phương thần sắc, liền biết trong lòng đối phương trông muốn. Vừa cười vừa nói, "Phùng tiên sinh, mau mời tiến." Tiến vào trong phòng, Phùng Chiếu Dương quan sát bốn phía một chút, thật sự là nhà chỉ có bốn bức tường, mười phần cũng nát, cũng không biết Vương Cảnh Vân thế nào có như thế một cái đệ đệ. Tất Mục Mục chút liền nhìn thấu cái này Phùng Chiếu Dương suy nghĩ trong lòng, từ trong ngực trực tiếp móc ra một chương 500 lượng ngân phiếu để tới, khách khí nói, "Ta người huynh trưởng kia Vương Cảnh Vân khẳng định là cùng ngài đã nói rõ yêu cầu của ta, ta liền không cần thiết lại nhiều lần lại, điểm này ngân lượng tặng cho tiên sinh uống trà." Còn mời tiên sinh tận mau giúp ta hoàn thành tâm nguyện này." Nhận lấy ớt mục đưa lên vân phiếu, vị này Phùng tiên sinh thái độ lập tức biến như là chói chang ngày mùa hè đồng dạng lựa nóng, đảm nhiệm nhiều việc đem việc này đáp ứng, như ngất mục trong nhà chờ tin tức liền có thể. Đưa tiến vị này Phùng tiên sinh, ớt mục đóng cửa lại, tiếp tục vùi đầu vào tu luyện quên mình ở trong đi. Phùng Chiếu Dương bái phỏng, rất nhanh liền truyền đến hoàng đế trong tai. Cầm ý diệp vệ trong đêm phá Phùng gia đại môn, đem Phùng Chiếu Dương bí mật đưa vào trong hoàng cung. Không biết nguyên do Phùng Chiếu Dương đã sợ đến toàn thân run rẩy đồng dạng run rẩy không ngừng, quỳ trên mặt đất không ngừng run lên. Đầu óc của hắn đang không ngừng xoay quanh, mình rốt cuộc làm sự tình gì, thế mà bị những này Lê Tẩm Cẩm Ý liề vệ cho vụ tới. Ngươi ở vị trí đầu Triệu Trưởng Giang, trầm rãi nói, "Phùng đại nhân, hôm nay đưa ngươi mời đi theo, là có cái sự tình muốn hỏi tính tưởng, ta vẫn tương đối hi vọng Phùng đại nhân biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, đừng có cái gì che che lấp lấp địa phương, như thế liền làm cho chúng ta lẫn nhau rất khó coi." Phùng Chiếu Dương lắc ba lắc bắp hỏi hỏi, "Triệu đại nhân ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ cần tại hạ biết đến, tại hạ nhất định từ đầu chí cuối trả lời." Triệu Trưởng Giang hài lòng nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, "Ngươi hôm nay đi kia ất mục trong nhà, cần làm chuyện gì?" Phùng Kiêu Dương nghe xong trong lòng đột nhiên giật mình, này làm sao lại liên lụy đến cái kia tiểu đạo đồng trên thân, hơn nữa còn là cầm Ilya vị trị huy sứ Triệu Trường Giang tự mình đến tra hỏi, chuyện này cũng có chút đại phát. Triệu Trường Giang vì ai làm việc mọi người đều biết, có thể làm phiền vị này Triệu đại nhân tự mình hỏi tới chuyện, đó nhất định là phía trên vị kia quan tâm chuyện. Phùng Kiêu Dương mồ hôi trong nháy mắt liền nhỏ giọt xuống, hắn một bên lau mồ hôi, một bên ký cẩm tự thuật Vương cảnh vân phó thác, cùng hôm nay chính mình đi ớt một trong nhà mọi chuyện cần thiết. Thậm chí liền ớt một đưa cho hắn 500 lượng bạc chuyện cũng không giữ lại chút nào nói thẳng ra. Nghe xong Phùng Kiêu Dương giảng thuận, Triệu Trường Giang lạnh lùng hỏi Phùng đại nhân, thật chỉ có những chuyện này sao? Ngươi chẳng lẽ không có quên những chuyện khác sao? Phùng Chiếu Dương thấy thế, nóng nảy biện hộ, "Triệu đại nhân a, Triệu đại nhân, hạ quan không dám có chút dối diếm. Ngài nếu không tin, chi bằng tìm kia đất mộ một đôi chất." Thấy Phùng Chiếu Dương như thế lời thể son sắt, Triệu Trường Giang đã tin bảy phần, lúc đầu hắn còn muốn phía trên một chút từ hình, thật ra lại cân nhắc tới trước đó hoàng đế bệ hạ đã từng nói, tuyệt đối không nên quấy rầy đất mộ cuộc sống bình thường trật tự, lúc này mới hạ vị này Phùng đại nhân một ngựa. Triệu Trường Giang đứng dậy, đối với người bên cạnh nói rằng, "Thật tốt chiêu đãi vị này Phùng đại nhân, chờ ta trở lại lại nói." rời, trực tiếp thẳng rời đi nhà tù, chỉ để lại Phùng Hướng Dương tiếp tục ở nơi đó lo lắng bất an. Lúc này Lưu An đang ngồi ở kia rộng lượng trên long ỷ, nhắm mắt trầm tư, chờ đợi Triệu Trường Giang tin tức. Mất một lúc, một tên thái giám đi tới tìm đến, sau lưng liền đi theo vị kia Triệu lại nhân. Lưu An nhẹ nhàng khoát tay áo, cái kia thái giám vội vàng lui ra. Thấy bốn bề vắng lặng, Triệu Trường Giang tiến về phía trước một bước, thấp giọng, đem thẩm vấn cũng có được tin tức một năm một mười cáo tri hoàng đế. Lưu An nghe xong, cũng có chút không hiểu đấu, cái này ớt mục đến cùng là làm cái nào một màn, tại sao lại muốn bái nhập Hàn Lâm viện? Chẳng lẽ Hàn Lâm viện bên trong có cái gì chính mình không biết nội tình sao? Lưu An ngồi trên long ỷ cẩn thận hồi tưởng một phen, Hàn Lâm viện bên trong toàn là một đám đạo sách chết sách nô tử, nhất là mấy cái kia ngoan cố không thay đổi lão học hữu, nhiều lần thượng thư đến phản bác chính mình thi chính cải cách, từng để cho Lưu An vô cùng nổi nóng, nhưng những người này danh khí cực lớn, môn hạ đệ tử đông đảo, trong triều đình bên ngoài đều có bọn hắn đồ tử độ tôn, tùy tiện không động được. Cái này rất một đột nhiên lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hàn Lâm viện, đó nhất định là có đạo lý trong đó. Lưu An vẫy vẫy tay, Triệu Trường Giang liền chen thủ đầu tới gần, Lưu An bám vào vai của hắn bên cạnh, nói thầm mấy câu. Triệu Trường Giang lúc này mới lĩnh mệnh lui ra.